t r ư ơ n g hai trăm người cường hóa người cường hóa kế hoạch không dùng cũng không phải là dạng này c h ỉ ít tại vị này nữ hạm trưởng trong lòng người cường hóa kế hoạch tác dụng cùng thành quả tuyệt đối là không thể nghi ngờ liên nàng phía trước đứng mấy cái này bất quá mười tám mười chín tuổi người trẻ tuổi chính là người cường hóa kế hoạch cuối cùng sản phẩm bay ở liên bang trước mặt vậy cơ hội là vô giải tồn tại đối với mấy cái này người cường hóa các hạng số liệu trong khảo nghiệm đồng đều cho thấy bọn hắn năng lực cá nhân cường độ thân thể lực lượng phản ứng thần kinh năng lực sức tính toán đều vượt xa người bình thường mấy lần mà chỉ nhằm vào cơ giáp điều khiển phương diện năng lực đến xem cũng là phi thường lợi hại người cường hóa kế hoạch đương nhiên hữu dụng mà lại rất hữu dụng có thể hết lần này tới lần khác liên bang bên kia lại xuất hiện một cái c ả n g vô giải tần vân tựa như là trời cao biết liên hợp đã sớm tại dự mưu làm phản cùng người gạ lạ liên hợp cùng một chỗ cho nên chuyên môn để tần vân người như vậy xuất hiện tại liên bang đồng dạng cái kia tần vân tư liệu vũ trụ liên hợp rồi điều tra qua rất nhiều lần từ nhỏ đến lớn chính là một người bình thường hết thệ tất cả chuyển biến chính là tiến vào đặc viện bắt đầu ủ y dị địa phương là có đó chính là lớn lên quá nhanh quá không hợp t h i thưởng thế nhưng là cái này cũng có thể nói tần vân là trời sinh liền vì chiến tranh mà xuất hiện trên thế giới này siêu cấp thiên tài tối thiểu từ điều tra kết quả đến xem tần vân là không có khả năng giống như là người cường hóa như thế có cơ hội này cùng thời gian đi tiếp thu tương tự cường hóa năm cái người cường hóa không sánh bằng tần vân một cái nhưng là người cường hóa lại đúng là có năng lực kế hoạch này cũng hư hiệu quả như vậy tiếp x u ố n g vũ trụ liên hợp đối với người cường hóa kế hoạch liền sẽ có hai loại đi hướng loại thứ nhất cho rằng kế hoạch vô dụng muốn bỏ dở người cường hóa kế hoạch loại thứ hai thì sẽ cho rằng kế hoạch phương hướng sai lầm phát triển bị ngăn trở vậy kế tiếp nên đối người cường hóa kế hoạch đầu nhập càng nhiều tài nguyên đến tăng cường kế hoạch này cho đến làm ra chân chính hoàn mỹ người cường hóa mới thôi nữ hạm trưởng mặc dù đối đãi năm cái phi công phi thường lạnh lùng nhưng là trong nội tâm lại là hy vọng đứng tại bỏ dở người cường hóa kế hoạch bên này chỉ là nàng không thể biểu lộ ra thậm chí toàn bộ vũ trụ liên hợp đều không có ít nhiều biết kế hoạch này người có can đảm ngăn cản kế hoạch này thi hành coi như muốn ngăn cản cái kia cũng cần một cái lý do chính đáng đến bác bỏ rơi kế hoạch này tiếp tục phát triển. bây giờ năm cái người cường hóa bắt không được một cái tần vân chính là tốt nhất lý do nhưng cũng là xấu nhất lý do nhằm vào nữ hạm trưởng để nói phương diện tốt là người cường hóa đối với tần vân làm không được hữu hiệu uy hiếp mà xấu phương diện thì là một cái cỡ nhỏ hạm đội đều khó mà chống lại tần vân vậy mà tại năm cái người cường hóa trước mặt bị ngăn trở thật lâu năm cái không được vậy kế tiếp liền phái mười cái dùng số lượng cũng đều có thể đem tần vân cho triệt triệt để để có lấy vị này nữ hạm trưởng trong nội tâm là thật hy vọng người cường hóa kế hoạch có thể bỏ dở tại vũ trụ liên hợp có một nhóm rất rất nhỏ cũng đã bắt đầu tiếp nhận vậy nào tiếp nhận huấn luyện người năm người này chính là như thế từ nhỏ tại khác biệt trong trại huấn luyện tiếp nhận huấn luyện vô ngã không làm cũng không phải là bọn hắn chân chính danh tự cũng không có tại người bình thường chân chính danh tự sẽ là dạng này vô ngã không khi nó thực là danh hiệu khác biệt trong trại huấn luyện đối với ưu tú nhất người đều sẽ có một cái danh hiệu cái này danh hiệu không phải nhằm vào một người mà là một cái truyền thừa có chút tàn khốc truyền thừa muốn cầm tới cái danh xương này liền nhất định phải từ đời trước người trong tay đem xương hào đ o ạ tới t mà kẻ thất bại sẽ mất đi xương h à o đồng thời cũng có khả năng sẽ mất đi tất cả người cường hóa kế hoạch là mấy năm trước vũ trụ liên hợp còn có phán g a liên bang thời điểm bí mật thành lập hạng ụ mục đích đúng là lấy bất luận cái gì phương thức đến chế tạo ra cường đại phi công cũng chính là bị ổ lộ gì c ả n cvu ngay từ đầu hạng mục này phát triển có lẽ còn tính là bình thường tối thiểu là đang nghiên cứu như thế nào mới có thể để được cường hóa người tổn thương nhỏ nhất có thể cầm tiếp theo thời gian dài nhất nhưng là sau đó vũ trụ liên hợp không thể không bởi vì tần vân xáo trộn kế hoạch phán ra liên bang sau đó người cường hóa kế hoạch liền cải biến phương hướng bắt đầu bất kể đại giới chế tạo ra người cường hóa trước mắt năm người này chính là một nhóm kia vật thí nghiệm không sai tại người cường hóa trong kế hoạch tâm bọn hắn cũng chỉ là đơn thuần vật thí nghiệm tiêu hao phẩm năm người này chính là một nhóm kia vật thí nghiệm tổng cộng trong một trăm người duy nhất thành công năm cái hoặc là nói là tác dụng phụ giảm xuống đến nhỏ nhất năm cái trong một trăm người bởi vì dược vật cường hóa quá trình cùng giải phẫu cải tạo quá trình chết mất hơn phân nửa còn lại một nửa bên trong có biến thành người thực vật có tinh thần triệt để thất thường cũng có nguyên nhân làm phó tác dụng thời thời khắc khắc đều tại n h ậ n thụ lấy đau đ ớ n lại hoặc là từ một cái khỏe mạnh người biến thành liền một bệnh nhân cũng không bằng yếu cả cũng có miễn cưỡng có thể đạt tới người cường hóa tiêu chuẩn nhưng lại bởi vì đối dược vật ỉ lại càng lớn mà không có biện pháp trở thành phi công chân chính thành công cũng chính là năm người này trong một trăm người chỉ có năm cái chỉ là năm cái mà lại tương lai cả đời đều đem cùng dược vật làm bạn một khi từ bỏ phục d ụ n g dược vật không dựa vào dược vật tác dụng đến ổn định tế bào cùng tinh thần đây không phải là chết chính là điên căn bản không có đầu thứ hai con đường mà lại bởi vì dược vật cùng giải phẫu cải tạo quan hệ tuổi thọ phương diện cũng sẽ so với người bình thường ngắn rất nhiều một trăm người trẻ tuổi a tất cả đều là mười sáu đến hai mươi tuổi ở giữa người trẻ tuổi nguyên bản bọn hắn đều là vũ trụ liên hợp tương lai mỗi một cái đều cần phải có tốt hơn tương lai nhưng là hiện tại cái này một trăm cá nhân có thể được xưng là công cụ cũng liền chỉ còn lại năm người này mà thôi nếu như người cường hóa trong kế hoạch tâm muốn tiếp tục hạng mục này vậy kế tiếp còn không biết sẽ có bao nhiêu vốn nên nên có cơ hội trưởng thành người trẻ tuổi biến thành kế hoạch này tiêu hao phẩm cùng thí nghiệm tài liệu loại chuyện này chỉ cần là có chút lương chi người chỉ sợ cũng sẽ không nhìn nổi đi vị này nữ hạm trưởng chính là có được lương chi người lập bàn thống hợp là vì sinh tồn vì tự do là vì chém đứt thống hợp cột vào trên người bọn họ tuyến hợp tác với gạ lạ là vì đạt tới cái này tự do mục đích thế nhưng là chế tạo những thứ này người cường hóa chủ động hãm hại thuộc về vũ trụ cư dân tương lai cái này lại coi là cái gì đâu tự đoạn đường lui hay là tự chui đầu vào g i hiện tại liên bang rõ ràng liền đã không phải liên hợp đối thủ chỉ cần có thể ổn xuống tới chờ đợi hai ba năm lớn không được cái này thời gian hai ba năm hơi gian khổ một chút tối thiểu những người tuổi trẻ này không nói thể chế chỉ nói chiến lược tại hoàn cảnh ảnh hưởng dưới cũng có thể bình thường trưởng thành đến hiện tại tình trạng dù sao chiến tranh là rất rèn luyện người trẻ tuổi như vậy người làm liên hợp nhưng không có chết ở trên chiến trường lại là chết tại người một nhà trong tay các loại cực kỳ bi thảm thí nghiệm cùng giải phẫu cái này khiến nữ h ạ n trường dạng này liên hợp nội bộ một đám người kỳ thật đều lòng có bất mãn đây cũng là bọn hắn hy vọng có thể kết thúc kế hoạch này quan hệ thế nhưng là còn có nhiều người hơn nguyện ý chủ động vì kế hoạch này trả giá sinh mệnh của mình đặc biệt sự tình những cái kia từ nhỏ tiếp nhận huấn luyện liền đầu góc đều bị giáo dục đến không bình thường người tỉ như vô ngã không khi bọn hắn cam tâm tình nguyện gia nhập vào trong kế hoạch này đến cũng có rất nhiều người cho rằng hiện tại hy sinh là cần thiết đợi đến người cường hóa kỹ thuật hoàn thiện về sau tự nhiên có thể chế tạo ra không có tác dụng người cường hóa lúc kia mới có thể là vũ trụ liên hợp vũ trụ cư dân chân chính có thể đứng lên thời điểm thật đáng buồn thật rất thật đáng buồn một số người lợi dụng người trẻ tuổi đến chế tạo chiến tranh binh khí đem bọn hắn bản thân coi như làm binh khí cùng tiêu háo phẩm nữ hạm trưởng biết đây là không chính xác nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào đến cải biến những thứ này bởi vì nàng cũng minh bạch hiện tại liên hợp cần cùng loại với tần vân như thế phi công mà nàng sở dĩ một mực mặt lệnh đối đ ạ i năm cái phi công cũng là bởi vì cái này năm cái phi công bản thân liền là người cường hóa kế hoạch kiên định người ủng hộ bọn hắn là đáng thương nhưng cũng yêu người tất có chỗ đáng hận cũng chính là bởi vì bọn hắn thành công mới có thể để người cường hóa kế hoạch có thể tiếp tục húng chi cái này năm cái phi công cũng không cần đáng thương không cần chiếu cố nàng chiếu cố rất có thể liền sẽ trở thành năm cái phi công tử vong dây rất nổ cũng có khả năng bởi vì nàng bố thi đáng thương biến thành bản thân hy sinh dây dẫn nổ lãnh đạm giống chân chính cao t ầ n g đồng dạng lãnh đạm thờ ơ bọn hắn mới là thích hợp nhất binh khí nha không cần tình cảm cũng liền càng không cần đáng thương đi thôi mỗi người viết một phần liên quan tới lần này tác chiến trên báo cáo đến vô ngã không làm khung máy bị tổn thương tiếp xuống tạm thời bỏ dở khảo thí tại khung máy chữa trị hoàn thành lại tiếp tục khảo thí đem năm cái phi công đội đi nữ hạm trưởng một người lưu tại phòng h ạ trưởng bên trong lộ ra nhức đầu thân sắc một tay che đầu lớn ngón cái vỏ động lên một bên huyện thái dương thì thao thì thầm thần vân, thần vân. rốt cuộc muốn làm như thế mới có thể chân chính hạn chế đến hắn tại đến một nhóm người cường hoa a năm phần trăm xác suất thành công nhưng tỷ lệ thành công như vậy cũng là thượng tầng nguyện ý tiếp nhận a hai máy bị tổn thương hơn nữa còn là bị hao tổn nghiêm trọng trên chiến hạm chữa trị đương nhiên là có thể nhưng là không thể triệt để chữa trị tốt cái này dù sao cũng là dùng thử máy có nhiều thứ chỉ có liên hợp bộ môn kỹ thuật mới có thể xử lý cho nên tiếp xuống tạm thời bỏ dở nhiệm vụ trở về chữa trị khung máy là có thể được tối thiểu nàng cái này hạm trưởng là có quyền lợi làm như vậy nếu không năm cái đều không thể cầm xuống tần vân coi như đem còn lại ba cái cử đi đi cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa cũng tương tự sẽ còn là bị cầm xuống kết quả g i a o cạo dâu chiến hạm dùng đến tốc độ nhanh nhất rút lui ra liên bang khống chế trụ vực bắt đầu hướng phía vũ trụ liên hợp đại bản doanh tiến đến một bên khác tần vân dòng d ã trên giường ngủ chừng mười giờ mới chậm rãi mở to mắt đạt được chu đáo nghỉ ngơi tần vân tại mở to mắt sau trạng thái cũng đã gần như khỏi hẳn nhức đầu cảm giác hoàn toàn biến mất cũng không có loại kia trống dâu nào rác bất quá chỉ là cảm giác có chút đói còn có chút t ám lên về sau tần vân ngồi tại bên giường chậm một cái mới xem như chậm rãi điều chỉnh xong đứng dậy vặn vẹo hôn heo xác nhận bản thân không có gì những vấn đề khác về sau liền nhìn về phía nhất định phải tại trên gối đầu ngủ đông phi ưng phi ưng ta ngủ bao lâu phi ưng chậm rãi trôi nổi không bao lâu cái này bao lớn chút ý tứ mới mười bốn tiếng mười bốn tiếng tần vân ngây ngốc một chút trận mắt hốc mồm vậy mà ngủ lâu như vậy phi ưng cảm thấy đây là chuyện nhỏ khoan thai nói ra đợi đến ngươi lần sau nếu như đem tinh thần toàn bộ tiêu hao sạch sẽ triệt để nghiền ép sạch sẽ tùy tiện ngủ cái hai ba ngày suy yếu nửa tháng cái kia hiện tại chương í n hai điểm trăm n linh một liên bang chân sau phi ưng nhắc nhở tần vân là ghi tạc trong lòng lần này còn không có đuối tinh thần đạt tới tiêu hao chỉ là có chút thấp cái này một giấc liền ngủ mười mấy tiếng thật muốn tiêu hao đi qua tần vân còn lo lắng về sau chỉ sợ rốt cuộc mắt mở không ra kết thúc chiến đấu trở về tần vân liền ngủ y phục tác chiến cũng đều không đổi trở về liền trực tiếp thoát đến bên giường toàn thân mồ hôi nhỏ giọt liền ngã trên giường ngủ thiết đi cái này tỉnh lại sau giấc ngủ vẫn là muốn chú ý một chút cá nhân vệ sinh t ắ m rửa xong từ tủ quần áo bên trong xuất ra một bộ an t ĩ n h đồng phục màu trắng mặc trên người thuận tay đem đầu giường mặt nạ cho đ e o lên về sau tần vân liền đi ra khỏi phòng đi vào bên ngoài một cái phó quan ba cái thư ký tất cả đều ngồi trong thư phòng nhỏ giọng nói lấy mà nói đang thương lượng lấy đến cùng muốn hay không t ừ v ô n g hải hạm trưởng bên kia làm đến quyền hạn cưỡng ép vào xem tần vân đến cùng có sao không đang nghe cửa phòng mở ra thời điểm bốn cá nhân liền cùng lúc ngậm miệng lại nhìn về phía tần vân vội vàng từ các nơi đứng lên trưởng quan người không sao chứ trưởng quan tần vân nhìn xem đi tới gần như sắp muốn vây quanh mình bốn nữ h à i mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu ta không sao không có ý tứ để các ngươi lo lắng mấy nữ h à i lắc đầu liên tục messi giống như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạn g vội và nói ngủ lâu như vậy trưởng quan khẳng định đói buộc không ta đi nhà ăn lấy cho ngươi ăn vậy liền làm p i ề n ngươi tần vân để một cái đ ố i còn lại ba người nói ra giúp ta thu thập một chút gia phòng đem y phục tác chiến đưa đi cho hậu cần để bọn hắn xử lý ta còn có bộ quần áo còn tại phòng thay quần áo cũng thuận tiện cầm đi để hậu cần người t ẩ y hiện tại hạm đội là tình huống như thế nào đã ta muốn đi ra ngoài ta liền thuận tiện đem quần áo cầm tới hậu cần đi thôi messi đ ố i ba người nhẹ gật đầu đến tần vân trong phòng ngủ xuất ra bộ đồng phục tác chiến kia thuận tiện cũng nhìn một chút bên trong s ạ c h sẽ cái gì đều không có duy chỉ có trên giường có chút dối bời hơn nữa còn lưu lại rất nhiều vết mồ hôi tại trên giường đơn nhìn qua messi liền ôm quần áo chuyển thân rời khỏi lần ạ cùng lì xạ sát theo đó liền màu tới cấp cho tần vân quét dọn gian phòng thay đổi chuyến đơn hệ thuế lì ạ lưu tại bên ngoài cho tần vân báo cáo khoảng thời gian này tình huống tóm lại cũng không có gì tốt hồi báo tất cả bình thường liền có thể nói rõ toàn bộ mười mấy giờ quá trình phản đ ả n g chưa từng xuất hiện cũng chưa từng xuất hiện tần vân đại khái cũng muốn lấy được tại tổn thất hai đài máy kiểu mới dưới tình huống bọn hắn không dám xuất hiện mới là chính xác mà tần vân biến mất cái này hơn nửa ngày đối ngoại tuyên cáo cũng chỉ là bởi vì chiến đấu qua tại mọi m ệ n cho nên đang nghỉ ngơi có bị thương hay không điểm ấy tại tàu vun can bên trong kỳ thật rất dễ dàng liền có thể làm cho rõ ràng dù sao tần vân không có đi phòng điều trị bác sĩ cũng không hề đơn độc tới tần vân bên này huống hầu người phía dưới một ngày hai ngày thấy không được tần vân cũng là chuyện rất bình thường cho nên cũng không có bởi vì tần vân cái này mười mấy tiếng biến mất xảy ra vấn đề gì Hệ phệ l ì à tại cùng tần vân hồi báo xong tình huống về sau cũng gia nhập vào quét dọn không bao lâu về sau liền cùng lân ạ lì xạ hai người đem gian phòng quét dọn đến sạch sẽ efektli à không có quét dọn chỉ là không ngừng trong phòng nhìn khắp nơi, không ngừng dùng cái mũi nơi này người nơi đó không ngừng tại từng cái khe hở bên trong tìm kiếm lấy cái gì đồng dạng giống như là chó con mèo con đối trong phòng ngủ tất cả đều đặc biệt hiếu kỳ lần nạ cực kỳ kỳ quái nhìn xem hành động kỳ dị hệ phễ lì ạ không hiểu mà hỏi ngươi đang nhìn cái gì đồ vật gì rơi tại bên trong rồi sao lisa ngầm đầu liếc nhìn hệ phễ lì ạ nhẹ nhàng nói ra nàng không phải đang tìm cái gì chỉ là đang thỏa mãn bản thân ác thú vị lần nạ hệ phễ lì ạ n h ú n b a i rất đáng tiếc cái gì đều không tìm được không có vật kỳ quái cũng không có kỳ quái h ư vị liền thật nhiều nam tính thuyền viên tiêu chuẩn thấp nhất vật sưu tập cũng không tìm tới lì x a yên lặng đem gối đầu mũ đổi đi nhỏ giọng nói ta cảm thấy ngươi đáng tiếc không phải n h ầ m vào ngươi ác thú vị là đáng tiếc trưởng quan hay là đáng tiếc chính ngươi vì hệ phễ、e、lì ạ đi tới nắm lì x a mặt tiểu g i a bích ngọc lì x a lập tức không có năng lực phản kháng chút nào bị kéo thành mặt to n g ư ơ i cái này vũ nữ bốn cái như hoa như ngọc đại mỹ nữ mỗi ngày ở trước mặt hắn lắc hắn vậy mà một điểm biểu thị một điểm phản ứng đều không có ngươi thế mà không đối loại chuyện này nhà danh qua từ hệ p h ệ lì ạ trong tay tránh ra lì xạ mặt trống trống sợ lấy có chút đỏ lên mặt nói ra ngươi mới là vũ nữ đừng có dùng tư tưởng của ngươi đi c bởi vì ngươi sẽ phát hiện chứ ngươi ở ngoài tất cả mọi người không bình thường nhưng thực tế là ngươi không bình thường ngươi tuyệt đối sẽ không biết hắn đến cùng là xông vào nhà vệ sinh hay là căn bản không có làm thật muốn phát hiện chút gì kia là chuẩn bị đem lần nạ đưa tới vẫn là đem ngươi đưa tới ê phễ ly hạ nhìn một chút một bên mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi lần nạ lại liếc mắt nhìn khuôn mặt đỏ rừng rực ly xạ chấm mặc một chút nếu không hay là đưa lần nạ ly xạ tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu quay đầu nhìn về phía lần nạ hỏi lần nạ ngươi cảm thấy cái này giường lớn không lớn thoải mái hay không lần nạ thành thành thật thật gật đầu nói ra lớn a mề a phỉ lì xạ vừa mới nói một chữ hệ、e、phễ lì a liền trực tiếp che miệng nặng lại sau đó đối lần ạ nhoẹn miệng cười không có đâu ta cùng lì xạ nói gian phòng này đổ vật quá đơn điệu muốn hay không đưa chút cái gì tới cho quan chỉ huy trang trí một cái bình hoa rất không tệ ngươi cảm thấy thế nào lần nạ nhìn chung quanh một chút lắc đầu nói chẳng ra sao cả gian phòng bên trong không có cố định bình hoa địa phương đóng lại trọng lực đụng phải sẽ bể nát hệ、e、phễ lì a hướng phía lì xạ làm một ánh mắt ngươi nhìn loại này xuẩn mộng người ngươi đều nhận tâm khi dễ nỡ lòng nào lì xạ trận trắng mắt quyết định không g à n h để ý rõ ràng chính là ngươi trước đề nghị tân vân cũng không biết các cô gái tại phòng ngủ của mình thảo luận thứ gì hắn ngay tại xem xét thực dân vệ tinh tiến lên nhật ký ấ n đạo lý đến nói từ vệ tinh khởi động đến lần thứ nhất gặp phải chiếc thuyền kia trùng hợp khả năng là phi thường nhỏ mặc dù vệ tinh xác thực rất to lớn gia tốc cùng di động đều rất chậm cũng cần dùng thời gian rất dài thế nhưng là tại trong vũ trụ đây tuyệt đối là hơi không đủ đến nhỏ bé lần thứ nhất bọn hắn là thế nào tìm tới vệ tinh cùng tinh hòa hạm đội thẳng tắp liền hướng phía tinh hòa hạm đội lao đến mà vào lúc đó có thể đem gặp nhau địa phương coi như là một cái điểm đối với tiến lên lộ tuyến cùng mục tiêu cuối cùng nhất phản đảng cần phải cũng không biết mới đúng cho nên muốn suy tính ra vệ tinh con đường sau đó tuyến cũng cần theo dõi một đoạn thời gian xác định tốc độ cùng phương hướng đi tới mới có thể suy tính ra dù sao xuất phát thời gian phương hướng đối diện cũng không biết nào có dễ tìm như vậy tinh hỏa hạm đội tìm tới hắn tần vân nhưng lúc kia cái kia tàu chiến hạm căn bản cũng không có đem l ự c chú ý đặt ở vệ tinh trên thân mà trước đó lần thứ hai hay là thẳng tắp tìm tới chí ít tại góc độ cùng phương hướng bên trên chính là từ cái này tinh hỏa hạm đội mặt bên tới cái này nói rõ bọn hắn ngay từ đầu liền biết vệ tinh tiến lên lộ tuyến cùng tốc độ di chuyển mới có thể như vậy mà đơn giản tại trong vũ trụ trên một đường thẳng tìm tới tinh hoa hạm đội vệ tinh bên trong có người tại liên lạc phản đảng điểm này hẳn là có thể xác nhận nhưng là trước đó tần vân cũng không có tại cùng dậy mẩn tổng xoáy trò chuyện bên trong báo cáo điểm ấy thế nhưng là tìm ra vệ tinh bên trong nhân viên điệp báo hoặc dứt khoát chính là còn ẩn dấu phản đồ cũng là tương đối quan trọng tần vân chuẩn bị tìm thời gian hướng lên phía trên hồi báo một chút đợi đến messi đem ăn cho tần vân đưa tới còn không có ăn vào một nửa trên bàn máy truyền tin liền văng lên trường quan từ mặt trăng căn cứ phát tới một phần văn kiện ta cảm thấy ngươi khả năng cần nhìn một chút tần h vân có chút kỳ quái nói ra quay tới cho ta rồi phát hoàn tất ta xem trước một chút tần vân vừa ăn đồ vật một bên đánh khai bình màn sau đó nhìn lên bông hải phát tới đồ vật nhìn qua không có cảm giác đến có cái gì thế nhưng là lại nhiều nhìn hai mắt tần vân lông mày liền n h u lại không dám tin lại nhìn hai mắt về sau biểu lộ dần dần nghiêm túc liền t h i ệ t đều đặt ở cơm hộp bên trong rừng lại ăn cái gì chuyên tâm đem còn lại văn kiện nội dung toàn bộ xem hết hồi tân vân nhẹ nhàng vỗ bàn một cái ngựa khí có chút phát lệnh quả thực không thể tin được bản thân theo văn kiện trông được gặp nội dung không thể tưởng tượng nổi mà nói làm sao lại có dạng này người messi vội vàng đi tới thấp giọng hỏi thăm trưởng quan làm sao rồi nếu là lúc này lại khói tân vân chỉ sợ thật sẽ rút mấy điếu thuốc ép một chút đè nén vẫn nội chỉ chỉ màn hình ra lập bản thân nhìn tân vân trực tiếp đi qua một bên lông mày nịu thật chặt bốn nữ hải liền toàn bộ tiến đến cùng một chỗ nhìn lên bông hải gửi đi tới văn kiện lợn n là cái thứ nhất đang nhìn xong văn kiện sau nhịn không được che miệng kêu đi ra người làm sao có thể bọn hắn sao có thể dạng này messi biểu lộ cũng biến thành có chút khó coi luôn có nhiều như vậy người tự cho là đúng trên tay có chút quyền lợi liền quên đi bản thân dễ trách trời thương dân buồn chính là hắn thương xót chính là hắn nhưng dùng lại là liên bang tất cả để hoàn thành hắn buồn cùng thương xót bản thân chỉ dùng nói hai câu cái gì cái gì đều không cần trả giá lisa lắc đầu nghị viên mà thôi trên tay không có thực quyền liền có chút danh dự bất quá trên vị trí kia thời gian lâu dài Hắn liền phần văn kiện này nội dung quả thực ký hoa từ mấy tên nghị viên dẫn đầu lấy ra mà lại căn bản không có cùng chính phủ liên bang thương nghị trực tiếp liền lấy danh nghĩa của mình cùng quan hệ hướng ra phía ngoài phát ra chính phủ liên bang mặc dù tại trước tiên phản ứng quân đội cũng tại trước tiên tiến hành quản chế nhưng phần văn kiện này hay là cũng lưu truyền ra ngoài văn kiện nội dung tương đương ký hoa vậy mà hiệu triệu người làm tinh không nên ủng hộ và lựa chọn chiến tranh mà là phải cùng vũ trụ liên hợp không sai bọn hắn tại lấy bản thân trên danh nghĩa phát ra văn kiện bên trong dùng tới vũ trụ liên hợp cái từ ngữ này mà không phải phản đảng nói là phải cùng vũ trụ liên hợp trừ khử rơi mâu thuẫn vũ trụ nên từ vũ trụ cư dân tới quản lý song phương hoàn toàn có thể trên một điểm này đạt thành hiệp nghị loại hình mà lại lại còn tại văn kiện bên trong nâng lên tần vân nói tần vân cũng không phải là cái gì bảo hộ liên bang anh hùng mà là một cái mở ra chiến tranh tù chiến tranh tự tay đổ sát mấy ngàn hơn vạn người là tất cả mâu thuẫn căn nguyên tần vân nên lập tức bị đá ra quân đội sau đó giao cho vũ trụ liên hợp xử trí chơi ạ tần vân trông thấy những vật này thời điểm quả thực liền bị những nghị viên này kỳ hoa nao mạch kín cho tức giận đến chụp cái bản những quân nhân ở tiền tuyên chiến đấu anh dũng những thứ này dám dùng không có nghị viên vậy mà tại đằng sau vô thanh vô tức đ ỗ n g nhiên ở giữa liền làm ra chuyện lớn như vậy muốn nói cùng vũ trụ liên hợp bên kia không có quan hệ tần vân một trăm cái cũng không tin thế nhưng là làm sao liền có người có thể ngốc đến mức loại trình độ này cũng dám đem dạng này văn chương cho phát ra tới chương hai trăm lẻi t ô n k é p mạnh nhép tần vân cuối cùng dùng bốn chữ giới kết luận nhưng lập tức lại nhữ mày hiện tại lam tin h tình huống bên kia các ngươi có hay không h i ể u q u a hiện tại cũng đã là thời gian chiến tranh quân đội chẳng lẽ còn không có hoàn toàn tiếp quản lam tin h khoảng thời gian này tần vân cũng không chút đi tìm h i ể u q u a lam tin h tình huống lấy cấp bậc của hắn đến nói mặc dù muốn hiểu những vật này kỳ thật cũng không khó thế nhưng là chủ động hiểu rõ lại là một lần đều không có trước mấy ngày là không nghĩ tới sau mấy ngày hạm đội bắt đầu tập kết tần vân sự t ì n h liền trở nên nhiều hơn càng không có muốn đi xác nhận một chút lam tin tình huống bên kia mà lại trước đó quân đội bên này h n bài thậm chí là bình thường nên có quá trình quân đội đều đã triệt để tiếp quản l à m tinh tất cả quyền lợi lúc kia tần vân đều đã cho rằng liên bang sẽ đối ngoại công khai người ngoài hành tinh tồn tại sự t ì n h nhưng bây giờ nhìn qua giống như cũng không hoàn toàn là có chuyện như vậy có thể tần vân mặc dù không có đi chủ động hiểu rõ nhưng làm phó quan của hắn cùng thư ký lại là có cái này nghĩa vụ muốn đi vì tần vân chủ động hiểu rõ những thứ này nghe được tần vân messi vội vàng đứng thẳng người đối tần vân nói ra quân đội khoảng thời gian này vẫn luôn tại từng bước tiếp nhận quyền quản lý cùng quyền khống chế nhưng là vì tật khả năng đem ảnh hưởng giảm bớt đến nhỏ nhất mức độ là phân luận đến tiến hành ưu tiên nhất tiếp quản chính là đều là tương đối trọng yếu phương diện ta nhớ được truyền thông phương diện cũng tại nhóm đầu tiên quản chế phạm vi bên trong còn có tất cả công nghiệp nặng hậu cần tài chính những thứ này trọng yếu phương diện nhưng là biến động căn bản là thuộc về liên bang thượng tầng là dân chúng bình thường tiếp xúc không được giai cấp lấy trước mắt phản hồi đến xem lam tinh từng cái đại chủ muốn thành thị cũng đều đã bị quân đội tiếp quản nhưng đại đa số thành thị còn không có có thể bao quát những thứ này bị tiếp quản cỡ lớn thành thị nội bộ lam tinh cư dân sinh hoạt cũng không có vì vậy mà chịu ảnh hưởng những cái kia tương đối hỗn loạn địa khu lục quân cùng hải quân cũng phái r a đại quy mô lực lượng quân sự tiến về chấn áp tiêu diệt trước mắt rồi lấy được không sai tiến triển tân vân nghe messi báo cáo cũng là ngây ra một lúc an bài như vậy nghe vào nhìn qua cũng không sai à, không có vấn đề gì à ổn đến một thớt bốn chữ này kỳ thật liền có thể nói rõ hiện tại liên bang cùng quân đội tại lam tinh làm việc thái độ cùng quá trình không có đ ô n g nhiên tuyên bố trạng thái chiến tranh mang theo không tất yếu hỗn loạn dẫn đầu đem trọng yếu phương diện cho toàn bộ n ắ m ở trong tay trước tiên đem những thứ này đổ trên tay cho sắp xếp như ý sướng lại đi tiếp quản cái khác quyền lợi là một đường một đường chỉnh đốn thận trọng từng bước bảo đảm bản thân hậu phương lớn sẽ không bởi vì chiến tranh mà hôn lọt cho đến trật tự sụp đổ đối với cái này t ầ n vân cũng chỉ có thể nói một câu rất ổn chính hắn đều cảm thấy làm như vậy nhưng thật ra là hoàn toàn không có vấn đề rất phù hợp cái này liên bang đối đ ạ i dân chúng đặc chất cùng phương pháp quân đội cũng không phải không thể đ ố n g nhiên tuyên bố lam tinh toàn diện tiến vào trạng thái chiến tranh thế nhưng là như vậy quân đội trong vòng một ngày liền nhất định phải tiếp quản qua lam tinh toàn bộ quyền lợi có thể cái này sẽ giống như là quân đội bỗng nhiên cướp tới một cái từ mấy trăm cây thậm chí là càng nhiều đường con quấn quít nhau tuyến đoàn đem tuyến đoàn n ắ m ở trong tay là có thể có thể nào có đem sở hữu đường con tách đi ra đến càng tốt hơn cũng sẽ không bởi vậy lưu lại bất luận cái gì di chứng huống hồ một khi quân đội tiếp quản tại triệt để làm rõ những thứ này tất cả mọi thứ trước đó liên bang chính vụ phương diện khẳng định sẽ xa vào đến ngừng trạng thái tất cả thành phố lớn toàn diện phong tỏa toàn bộ lam tinh lại nhận ảnh hưởng kia là cực kỳ đáng sợ quân đội lựa chọn loại này từng bước tiếp quản quyền lợi lựa chọn không thể nói có sai đây không phải một cái địa khu mà là cả một cái tinh cầu. Mà Lam nghiệm lại cái nhiều Tinh kinh chiến tiền người cũng còn có cái khác có nguyên nhân,、Thì、như Lam Tinh không có kinh nghiệm chiến tranh, tiền tuyến người không rất tỉ đây ủ kinh không nghiệm, người phía sau lại càng không có. hiện tại、Lam、Tinh càng phía Lam cư sau có, cũng d n quên đi cái gì là chiến tranh, đồng nhiên tiến vào chiến tranh toàn diện trạng thái sẽ mang đến ra sao ảnh hưởng không ai có thể nói được rõ ràng, không chỉ cái có được có c thái thể h sợ sẽ sao đều đi qua qua u trải trải ra rõ ai gì là vào ệ n bản cũng làm bây giờ cơ đã ề liền u quân là lần thứ nhất. Đối liên Lấy càng cần nhất, bang cùng quân đội đến nói vậy liền cần phải càng ổn. thứ phải đối đội điểm, đây đ vậy là tại rất nhiều loại lựa chọn bên trong lựa chọn một đầu ổ n thỏa nhất con đường đến tiến hành có thể cái này cũng không chịu nổi liên bang nội bộ cũng sớm đã xuất hiện vấn đề bị xuyên thành tái sản cũng không có người sẽ nghĩ ra được những cái kia mặc dù không có thực quyền nhưng là lời nói có trọng lượng mấy cái nghị viên vậy mà lại ở thời điểm này đ ố n g nhiên náo bên trên như vậy một cái mục đích này cũng không phải là thật muốn để liên bang như vậy cùng vũ trụ liên hợp ngừng chiến bằng vào mấy câu bọn họ cũng đều biết bản thân không thể nào làm được có thể trở thành nghị viên cái kia không thể nào là thật xuẩn coi như xuẩn cái kia cũng chỉ là xuẩn tại một chút phương diện không có khả năng mỗi cái phương diện đều như vậy xuẩn thật muốn đều như vậy xuẩn cái kia cũng không thể lại ngồi vào nghị viên vị trí bên trên tới cho nên làm ra phần văn kiện này thông cáo đi ra những nghị viên này mục đích thực sự cũng không phải là ảnh hưởng quân đội mà là đi ảnh hưởng làm tinh bản thân đi tận lực tại làm tinh gây ra hỗn loạn đến ảnh hưởng toàn bộ liên bang kéo dài quân đội tiếp quản làm tinh bộ pháp sau đó tận khả năng để làm tinh hỗn loạn lên xáo trộn liên bang hiện tại ổn đến một thất tiến lên b ư ớ c c h â n không thể không đem dư thừa tinh lực đặt ở đè xuống những cái kia phản đối thanh em phía trên thậm chí còn hy vọng liên bang lại bởi vì một chút ngu ngốc nao tàn cử động mà không thể không tăng lớn xử lý cường độ như vậy cũng liền có thể kích thích một số người bất mãn trong lòng lại châm ngọi một cái làm không cẩn thận thật đúng là sẽ làm ra một chút phản liên bang tổ chức đi ra bất quá những thứ này phản liên bang tổ chức xuất hiện vũ trụ liên hợp cũng sẽ không để bọn hắn ở trong mắt bởi vì những thứ này đều chỉ là nhất thời có thể ảnh hưởng đến liên bang bộ pháp giác rời mà thôi dù sao trên thế giới này luôn có nhiều như vậy người đặc biệt tự cho là đúng đặc biệt thích giả vờ như thánh nhân thích đứng tại đạo đức điểm cao không nhìn nổi người nhà mình tốt nhưng dù sao nguyện ý đi tán thưởng ngoại nhân tốt thích dùng sự dốt nát của mình cùng não tàn đến đối mặt toàn bộ thế giới vũ trụ liên hợp chính là muốn lợi dụng trên lam tinh những thứ này nao tản nao tản cái kia cũng không thiếu lam tinh cũng giống như vậy những vật này tại tần vân trong đầu liên tiếp liền xung ra phân tích ra những nghị viên này mục tiêu chân chính tại văn kiện bên trong đem hắn điểm ra đến đúng là bởi vì tần vân tại mấy trận chiến đấu bên trong lập nên chiến tranh bắt đầu đến bây giờ một mình đánh chết cao nhất khủng bố chiến tích đồng dạng cũng là muốn đem tần vân những cái này liên bang anh hùng đứng ra lên án dù sao cũng sẽ có những cái kia tâm nghĩ về hòa bình người đứng ra lên án cũng tương tự sẽ đem này biến thành một cái bạo điểm cái này trăm phần trăm là vũ trụ liên hợp thú bút bây giờ không cùng liên bang đánh nhưng chính là buồn nôn hơn liên bang cố ý ném cất không đả thương được ngươi cũng muốn buồn nôn ngươi tân vân n ế u mày ở vào suy nghĩ bên trong phân tích ra vũ trụ liên hợp đ á m kia phản đảng mục đích cùng dự định đây quả thật là có chút làm người buồn nôn thế nhưng là tiếp xuống liên bang làm như thế nào ứ n g đối đâu tân vân cảm thấy nếu như là hắn cứng mềm thủ đoạn nhất định phải phối hợp với đến bên trên một bộ tổ hợp quyền quả quyết nghiêm khắc triệt để chèn ép tiếp theo các thanh em phản đối sau đó đại lực chấn an phổ biến người cảm xúc phân biệt lấy ra phối hợp cùng không phối hợp điển hình cho ban thưởng cùng trừng phạt ban thưởng, có thể ban thưởng rất cao. quân đội đoán chừng là chuẩn bị tại qua vài ngày toàn bộ tiếp quản quyền lợi về sau tại công bố ra ngoài chuyện này hơn nữa còn cần một chút có thể đem ra được chiến tích đến làm c a m đoan c a m đoan quân đội liên bang nhất định là có năng lực bảo vệ tốt lam tinh sẽ không nhận xâm lược cùng n g uy hiếp dạng này hậu phương lớn mới sẽ không loạn mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng cho vũ trụ quân cung cấp vô hạn duy trì ổn đây là sự thực ổn quá buồn ôn lợn nạ đ ô n g nhiên một mặt ghét bỏ nói ra lam tinh bên trong làm sao liền sẽ có dạng này người những người này cho tới bây giờ chính là như vậy chỉ biết là đem loại người rõ ràng bọn hắn cái gì đều làm không được lại vẫn cứ vĩnh viễn khắp nơi chiếc máy truyền hình nói cho người sở hữu sẽ như thế nào sẽ như thế nào liền thích để mọi người đưa ánh mắt đặt ở trên người bọn họ để chứng minh bản thân không giống bình thường tân vân chậm rãi quay đầu nhìn thoáng qua lần ạ đối với cái này hắn không phát biểu ý kiến dù sao đối với thế giới này hiểu rõ cũng không coi là nhiều hả tân vân bỗng nhiên sửng sốt một chút lại nhìn về phía lần ạ ngươi vừa rồi nói cái gì lần ạ nhìn về phía tân vân ngạc nhiên nói ra ta liền nói bọn hắn chỉ biết loại người a tân vân n h ũ n mày không phải câu tiếp theo lần ạ nghĩ, nghĩ nói ra rõ ràng cái gì đều làm không được liền thích đưa ánh mắt hấp dẫn đến trên người bọn họ câu này a t người Vân m ộ tốt i m tần vân thượng tá nơi này là mặt trăng căn cứ bộ chỉ huy xin hỏi có chuyện gì giấy mần tổng soái chu thượng tướng mạch lễ thượng tướng trong ba người này bất cứ người nào đều có thể ta cần cùng bọn hắn tiến hành thời gian thực video thông tin tần vân thượng tá mạch lễ quan chỉ huy không tại mặt trăng căn cứ dây m ẩ n tổng xoáy ngay tại xử lý công việc trọng yếu ta có thể giúp ngươi thử liên hệ chu thượng tướng cảm ơn cái này cấp một liền c h ọ n vẹn chờ mười mấy phút thời gian mặt trăng căn cứ bộ chỉ huy bên kia mới cho c hồi o h phục chu thượng tướng hiện tại có thời gian có thể cùng ngươi tiến hành video thời gian thực thông tin xin hỏi tần vân thượng tá hiện tại phải chăng cần trực tiếp bật chuyển qua được rồi tần vân bên này dùng tay đ è xuống một cái nút trên mặt bàn nháy mắt xuất hiện một mặt màn hình giả lập mà tại nhìn thấy chu hiệu trưởng có chút thân ảnh mọi m ệ xuất hiện tại trong màn hình về sau tần vân cũng liền đem trên tay cầm máy truyền tin đem thả trở về hiệu trưởng chương hiệu t r hai trăm linh ba suy đoán là như vậy ta vừa rồi bỗng nhiên nghĩ đến một chút sự tình trước đó tại phản đảng tuyên bố mưu phản thời điểm ta tại viện thứ nhất gặp phải một cái rất kích động muốn gia nhập phản đảng người chu hiệu trưởng nhẹ gật đầu ân người nói tiếp t â n vân nói ra ta cảm thấy cái này chỉ sợ không phải cái gì trường hợp đặc biệt toàn bộ trên lam tinh tất cả đặc v i ệ n bên trong cần phải đều có không ít loại học sinh này tồn tại nếu như phóng đại đến toàn bộ lam tinh loại này giống như người khẳng định sẽ rất nhiều ý của ta là có thể sẽ có rất nhiều hiện tại vây ở trên lam tinh lại muốn gia nhập vũ trụ liên hợp người bao quát dạng này n ã o tàn khẳng định là không phải số ít vậy có hay không khả năng một chút tương đối trọng yếu người một ít lĩnh vực chuyên gia tỉ như gen dư vật nguồn năng lượng máy móc cái này giống như phương diện chuyên gia trong đó có một bộ phận người khả năng cũng đã đầu nhập hướng bên kia chu hiệu trưởng nhìn màn ảnh bên trong niên k ỳ nhẹ nhàng tân vân trên mặt có chút vui mừng ngươi là lo lắng có người sẽ thừa dịp cái này hỗn loạn thời gian thoát đi lam tinh gia nhập phản đảng điểm ấy ngươi có thể yên tâm chỉ cần là người có năng lực liên bang đều đã p h ụ lên số muốn rời khỏi lam tinh cũng không phải dễ dàng như vậy tân vân mày nhắc lại nhẹ nhàng lắc đầu chính là bởi vì khả năng phái người để mắt tới bọn hắn cho nên ta mới phát giác được cái này có thể là phản đảng lại một lần một hòn đá ném hai chim mấy cái kia phát biểu văn chương đi ra nghị viên đã thành thói quen tại tại trong tin tức diễn trò nhưng ở lúc này bỗng nhiên lại nhảy ra rất rõ r à n g là không bình th vậy khẳng định cũng là vì vật gì khác ta cảm thấy lần này sự kiện phía dưới chỉ sợ mới là phản đáng chân chính muốn đ ạ t thành mục đích nếu không chỉ là buồn nôn chúng ta một lần không cần thiết tại bộc lộ ra con cờ của mình đi ra lúc này chỉ sợ những cái k i a phát biểu văn chương nghị viên cũng còn đều không có bị tóm đi chu hiệu trưởng nụ cười trên mặt biến mất có chút bất mãn gật đầu phải mặc dù trước tiên liền đã làm ra bố trí nhưng mấy cái k i a nghị viên xác thực đào thoát bát chỉ bắt đến thủ hạ của bọn hắn tân vẫn hỏi vậy tại sao không trái lại ngấm lại nếu như không phải lại tự tin 100% có thể đào tẩu những nghị viên kia tại sao phải ở thời điểm này bước lên dạng này phong hiểm đến chế tạo loại này hỗn loạn ta ý nghĩ chính là căn cứ vào điểm này đối phương c ó n n m chắc đào tẩu mới có thể tận lực gây ra hỗn loạn buồn nôn liên bang bọn hắn cũng biết bản thân một khi tuyên bố cái này văn chương khẳng định là phải bị bắt đã mấy người có thể chạy trốn như vậy mười mấy người đồng dạng có thể chạy trốn ta trước đó có hướng dậy mẩn tổng xoáy báo cáo qua liên quan tới phản đảng người cường hóa báo cáo mặc dù chỉ là phỏng đoán nhưng ta cảm thấy khả năng tối thiểu là c h trở lên Đối p h ư ơ nếu g rồi viễn i có được s chỉ chỉ như, như một kiểu m ớ chút nghiên cứu tên thể liên đạt được hứa hẹn có thể tại phản đảng bên kia tiến hành một chút siêu thường quy nghiên cứu nghiên cứu nhân loại thậm chí là cầm người ngoài hành tinh cho bọn hắn nghiên cứu ta cảm thấy chỉ sợ vẫn là sẽ có một số người sẽ bị đả động cho nên tốt nhất khoảng thời gian này hay là đều điều tra thêm những cái kia treo số người xem bọn hắn gần nhất có cái gì đặc thù l ư u tới chu hiệu trưởng chân mày hơi nhữ lại một lát sau chậm rãi gật đầu suy đoán của ngươi phương hướng không có sai đối phương khả năng còn có cái khác cẩn tàng mục đích điểm ấy ta cùng g i ậ y mẩn tổng xoáy cũng nghĩ như vậy mà lại là thừa dịp hiện tại quân đội sắp toàn diện tiếp quản lam tinh trước đó những nghị viên kia cuối cùng có thể đưa đến một chút tác dụng thời điểm bọn hắn nhất định phải đi làm sự tình chúng ta sẽ liên hệ quân tổng bộ để bọn hắn lập tức bắt đầu đối những cái kia treo số người tiến hành cẩn thận ki tân vân nhắc nhở còn có tất cả đặc viện những học sinh kia cũng có thể để đặc viện đến tiến hành một lần nội bộ tự kiểm có vấn đề người trước cách ly dạy lại nói bởi vì đối phương thật đang tiến hành người cường hóa nghiên cứu mặc dù ta rất không nguyện ý tin tưởng điểm ấy nhưng là khẳng định là phải vô cùng nhiều vật thí nghiệm cùng tiêu h à o phẩm mà mặc kệ là vật thí nghiệm hay là tiêu h à o phẩm chỉ đều là người người trẻ tuổi ra vào l à m tinh máy bay xuyên toa cùng phi thuyền cũng cần tỉ mỉ kiểm tra chu hiệu t r ư ở n g đ ỗ n g nhiên giơ tay lên cảm thán từ màn hình mặt mà khác hư điểm một cái tần vân cười nói ngươi à kiểu gì cũng sẽ nói ra một chút để người ít nhất là để chúng ta cảm thấy khó mà tiếp nhận nhưng cũng không thể không thừa nhận sự tình ngươi yên tâm những chuyện này quân đội sẽ làm tất cả t â n vân cười cười vừa định muốn nói cái gì đã nhìn thấy màn hình giả lập bên trong hình tượng xuất hiện run run một hồi mặc dù chỉ là một nháy mắt tín hiệu vấn đề thế nhưng là t â n vân cũng đi theo sừng sốt một chút tại lấy lại tinh thần về sau t â n vân đem nguyên bản bản thân muốn nói đồ vật toàn bộ quên mất trong đầu chỉ còn lại một sự kiện vội và nói g n còn có một việc ta cần bậm báo một cái chu hiệu trưởng cười a a nói đi nói đi đem ngươi muốn nói toàn bộ nói ra tần vân nói ra ta cảm thấy chúng ta khả năng cần thiết phải chú ý một cái phản đ ả n g có khả năng hay không sẽ đối với chúng ta tiến hành thông tin quấy nhiêu tại toàn bộ trụ vực tung ra thông tin quấy nhiêu máy giá đạ quấy nhiêu m á y những thứ này vật tương tự để chúng ta tại trong vũ trụ biến thành mù loà kẻ đ i ế c đến suy yếu chúng ta đối với vũ trụ không chế mà lại một khi sử dụng những vật này cũng có thể làm được càng nhiều sự tình thông qua những thứ này quấy nhiều đến tê liệt rơi chúng ta bộ phận tìm địch năng lực bọn hắn cũng có thể tự do tại chúng ta bây giờ không chế trụ vực bên trong tự do hành động cũng có thể khiến cho chiến h ạ g của chúng ta mất đi khoảng cách nhìn bên ngoài tác chiến năng lực tê liệt rơi chúng ta đạn đạo hệ thống đem chiến tranh biến thành toàn khoảng cách nhìn bên trong tiếp cận tác chiến đối phương không máy tính năng cao hơn chúng ta cho nên coi như hai bên đồng thời bị q u ấ y dày ngược lại là bọn hắn thu hoạch được càng nhiều ưu thế nhưng là nếu như chỉ có chúng ta chịu ảnh hưởng vậy chúng ta liền sẽ biến thành bia ngắm của bọn họ chu hiệu trưởng biểu lộ có chút phát triển nghĩ đến tần vân nói những vật này là không lại biến thành chân thực tình trạng khả năng thật là quá lâu không có trải qua chiến tranh xử lý trước mắt sự vụ đều đã là phế rất nhiều tinh lực trước đó bởi vì tần vân đối bọn hắn tư duy mở mang cho nên đằng sau sát theo đó chiến thuật bộ bên kia cũng toàn bộ đi theo mở mang tư duy hình thức tưởng tượng ra vô số để người nhìn xem đều cảm thấy sợ hãi chiến tranh kế hoạch căn cứ vào hiện tại sở hữu có thể thực hiện phương thức công kích bên trong bao quát nhưng không giới hạn trong ném vệ tinh lợi dụng sinh hóa khí độc mặt trăng căn cứ nội bộ vụ nổ hạt nhân chỉ là thông tin quấy n h u chu hiệu trưởng đương nhiên biết thế nhưng là bao trùm làm tinh chung quanh toàn bộ trụ vực thông tin quấy n h u loại sự tình này đúng là không nghĩ tới vũ trụ liên hợp đến cùng có thể hay không làm loại chuyện này bất quá so với ném vệ tinh sử dụng khí độc hoặc là đem đạn hạt nhân cho vận vào mặt trăng căn cứ độ khó cái này ngược lại là một kiện độ khó rất thấp mà lại khả năng chuyện rất lớn kỳ thật liền tân vân đều là vừa mới kịp phản ứng trông thấy thông tin tín hiệu bất ổn thời điểm mới phản ứng được chu hiệu trưởng nhìn một chút tân vân trong mắt lại thoáng qua một vòng suy tư hiện tại liên bang tại phản đảng trước mặt thực tế quá bị động nhìn như hai bên ngươi tới ta đi thế nhưng là có một số việc đúng là không có có thể chân chính nắm giữ đến quyền chủ động hiện tại tiết tấu chỉ có thể nói là nắm giữ phía bên mình đối với địch nhân tiết tấu nhưng vẫn là bị nắm giữ tại trên tay đối phương mà lại đối diện còn thỉnh thoảng có thể có thừa lực tới t r e o chọc hai lần như vậy có phải hay không có chút không quá phù hợp liên bang có phải hay không cần phải nắm giữ càng nhiều quyền chủ động tổng dạng này bị nắm mũi dẫn đi vậy cũng không được à bên này cũng phải cùng đối diện đồng dạng hơi một tí đi t r e o chọc hai lần lẫn nhau buồn nôn mới tốt dứt khoát nếu không đem con tiểu long này đem thả ra ngoài làm ầm ĩ một cái dù sao tiểu từ này bản thân náo hay không náo. làm sao liền cảm giác sở hữu nháo đằng sự t ì n h liền đều đi theo tiểu tử này có quan hệ đâu dứt khoát thả hắn ra ngoài làm ầm ĩ một cái đối diện lấy tiểu tử này đấu thiên đấu địa đấu không khí các loại ý nghĩ làm không tốt thật đúng là có thể để cho bên những kia bất đắc dĩ lại phát điên mà lại cũng đừng để tiểu tử này một mực ở lại bên này nào à tổng cũng phải đi qua làm ồn ào mới được nha chu hiệu trưởng nghĩ đến mình sự t ì n h tần vân cũng liền duy trì an tĩnh không có cái giày thẳng đến chu hiệu trưởng ánh mắt một lần nữa ngưng tụ đặt ở trong màn hình tần vân trên thân chu hiệu trưởng mới mở miệm nói ra lần này ngươi trở về ta sẽ hướng lên phía trên v ì tinh hỏa hạm đội thỉnh cầu một chiếc hàng không mẫu hạm cấp chiến hạm cũng có thể tăng cường các ngươi một chút thực lực tác chiến ngươi máy kiểu mới tại ngươi trở về không sai biệt lắm có thể an bài đến trên tay ngươi ngươi c u n g máy cùng vũ khí đều sẽ đồng thời phối trí đi qua ngoài ra còn có một bộ phận đi qua cải tạo lì t ậ t cơ giáp cùng hai loại loại hình ba lô ta tốt nhất có thể mau chóng để ngươi thuộc hạ tăng lên đến lúc đó biết cái này bên cạnh sẽ có nhiệm vụ trọng yếu hơn an bài cho tinh hòa h ạ đội phải chu hiệu trưởng nhẹ gật đầu vậy cứ như vậy đi ngươi nói những sự tình này ta sẽ thông báo cho phía trên chuyên môn chú ý chú ý an toàn phải hiệu trưởng chu hiệu trưởng đông nhiên cười một tiếng nói ra ta nghe nói ngươi tìm một cái mặt nạ có phải hay không tân vân cười cười đúng vậy dù sao ta xem ra hay là tuổi còn rất trẻ mặt nạ có thể gia tăng một chút uy nghiêm cùng cảm giác thần bí để sự chú ý của mọi người đặt ở ta trên thân người này mà không phải trên mặt của ta chu hiệu trưởng cười nói à cái này cũng được ngươi gương mặt kia nhìn qua thực tế là có chút quá nhỏ cầm mặt nạ che lấp một cái chế tạo điểm uy nghiêm cùng cảm giác thần bí cũng là chuyện tốt ta cùng dậy mẩn tổng xoáy sẽ không phản đối cảm ơn hiệu trưởng cứ như vậy đi ta còn có sự t ì n h khác muốn xử lý ngươi nói sự t ì n h cũng cần mau chóng trên báo cáo đi tân vân gật gật đầu thông tin liền đem lại túi đầu nhìn thoáng qua bởi vì ăn cơm mà hái xuống mặt nạ về sau tân vân liền đem mặt nạ một lần nữa cho mang tại trên mặt của mình cái mặt nạ này cũng không chỉ là có thể gia tăng cảm giác thần bí đơn giản như vậy cái đồ chơi này đã hoàn toàn vượt qua mặt nạ phạm chủ cái này thế nhưng là phi ứng cho hắn một cái khác ạc siêu cấp máy tính tân vân mang tốt mặt nạ về sau nhìn về phía bốn nữ hải đi thêm thu thập một cái có quan hệ với lam tinh phương diện động tĩnh ta cần cụ thể hơn kỹ lưỡng hơn động tĩnh tin tức phải chương hai trăm lẻ bốn công việc n g ồ i trên ghế tân vân tự hỏi chu hiệu trưởng vừa rồi nói muốn cho tinh hỏa hạm đội thỉnh cầu một chiếc hàng không mẫu hạm cấp chiến hạm ý nghĩa tinh hỏa hạm đội có một chiếc hàng không mẫu hạm đương nhiên là c h u y ệ n tốt hàng không mẫu hạm mặc dù không có chiến hạm bình thường tiếp tục rất nhiều công năng năng lực công kích không cao nhưng phòng ngự hỏa lực hay là đủ một chút phổ thông bìm cả n ồ n g cùng tự đi phòng vệ hỏa pháo kia là có mà một chiếc hàng không mẫu hạm vận tải lượng vậy liền gặp phải cả một cái tinh hỏa hạm đội cơ giáp lắp đặt số lượng hai ba trăm đài cơ giáp kia là tùy tiện liền có thể nhét vào vũ trụ hàng không mẫu hạm vốn chính là vì lắp đặt cơ giáp vậy cũng không so thiên thần cấp nhỏ hơn lại càng thêm c ô n g k ệ n bên trong chính là từng tầng từng tầng thông mở gà ra nếu như tinh h ỏ a hạm đội có thể phân phối hàng không mẫu hạm cái k i a năng lực tác chiến đương nhiên là sẽ thẳng tắp lên cao có tần vân ở đây cũng dám cùng một cái tiêu chuẩn hạm đội mạnh cương thế nhưng là chiếc này hàng phối tới mục đích là cái gì như vậy tinh h ỏ a hạm đội vậy liền tuyệt đối vượt chỉ tiêu tối thiểu là lấy tần v â n quân hàm đến nói có chút siêu quy cách không phải chuẩn tướng thiếu tướng quân hàm căn bản cũng không có thể trở thành hàng không mẫu hạm hạm trưởng quan chỉ huy liền xem như nguyên bản thiên thần cấp hạm trưởng cũng cần chuẩn tướng quân hàm t nguyên bản đối tần vân đến nói liền đã siêu quy cách hạm đội lại muốn phái một cái siêu quy cách hàng không mẫu hạm tới đây đối với tinh hỏa hạm đội đến nói có không hoàn toàn coi là chuyện tốt l à m không cẩn thận hàng không mẫu hạm nhân viên kết cấu bên trong có thể sẽ xuất hiện một cái quân hàm cao hơn hắn người như vậy đến lúc đó tinh hỏa hạm đội là nghe tần vân hay là nghe đối phương lại hoặc là một người quản tất cả tần vân cảm thấy trước này hàng không mẫu hạm không thể nhận tối thiểu là hiện tại không thể nhận tinh hỏa hạm đội bây giờ còn tại rèn luyện kỳ dùng độ trung thành trị số để hình dung cũng chính là tại tuyến hợp lệ trở lên bảy mươi phân tả h ư u lại đến như thế một chiếc hàng không mẫu hạm nếu như hàng không mẫu hạm bên trong còn có cao hơn hắn quân hàng người cái kia tinh hỏa hạm đội rất dễ dàng xảy ra vấn đề mà lại tinh hỏa hạm đội vừa mới thành lập còn không có bất luận cái gì có thể đem ra được chiến tích đi ra điều động tới một chiếc hàng không mẫu hạm nếu như là một người q u ả n tất cả đối phương không nhất định sẽ chịu phục tần vân mà nếu như đem tinh hỏa hạm đội bị những người khác ảnh hưởng cái kia tần vân lại không vui lòng liền xem như mớn vậy cũng phải tần vân cảm thấy đối tinh h ỏ a hạm đội lực k h ô n g chế đạt tới trình độ nhất định đồng thời hạm đội tại dưới sự lãnh đạo của mình sáng tạo một phen thành tích về sau mới có thể lớn hàng không mẫu hạm không thể không cần tần vân cảm thấy tốt nhất vẫn là không muốn tốt trừ phi bên trên thật lại siêu thường quy nhất định phải đem hàng không mẫu hạm cho gia nhập tới nhiều nhất cử đi một trong đó trường học tới đảm nhiệm hàng không mẫu hạm cấp hạm trường nếu không cho dù là một cái thượng tá tới đảm nhiệm hạm trường tốt nhất đều cho cự tuyển rơi chu hiệu trưởng sẽ để cho một chức hàng không mẫu hạm gia nhập và có thể là bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân mà cần một chức hàng không mẫu hạm gia nhập hạm đội vậy đã nói do tiếp xuống có thể sẽ bị điều động chấp hành nhiệm vụ có thể sẽ rất nguy hiểm chu hiệu trưởng cảm thấy lấy hiện tại tinh hỏa hạm đội đi chấp hành cũng còn không đủ cho nên mới sẽ phải tăng cường tinh hỏa hạm đội lực lượng nhiệm vụ này đối liên bang đến nói là nhất định phải tiến hành nhiệm vụ cũng là một cái nhiệm vụ nguy hiểm tại có máy kiểu mới phối trí tới dưới tình huống để chu hiệu trưởng đều cảm thấy tinh hỏa hạm đội còn chưa đủ bảo hiểm nhiệm vụ tân vân cảm thấy có phải hay không phía trên chuẩn bị để tinh hỏa hạm đội đi tập kích phản đảng trong tay chỗ nào một cái trọng yếu công trình cơ cấu loại hình tỷ như cái nào đó vệ tinh nào đó chi đi ra ngoài hạm đội cái nào rơi vào phản quân trên tay tài nguyên điểm tại cái khác mấy cái tiêu chuẩn hạm đội cũng không có cách nào rút mở thân dưới tình huống tần vân chi này tinh h ỏ a hạm đội còn có một cái khác chi không biết có hay không thành lập độc lập đặc thù hạm đội liền thành liên bang bên này vẹn vẹn có có thể dùng hai tổ công kích binh lực đúng vậy vẹn vẹn có tình trạng rất lúng túng nhưng tình huống rất hiện thực tạm thời liên bang là không có cách nào rút ra càng nhiều lực lượng đi đối phó phản đảng tình trạng trước mắt cũng chủ yếu dùng phòng thủ làm chủ đối phương đánh tới có thể có phản kích năng lực thế nhưng lại không có có thể chủ động công kích năng lực nhưng tần vân nghĩ không ra chu hiệu trưởng trong nội tâm chân chính ý nghĩ muốn để tinh hỏa hạm đội đi chấp hành chính là một cái nhiệm vụ rất trọng yếu nhưng nhiệm vụ này duy nhất chân chính mục tiêu kỳ thật chính là quấy dối tần vân chỉ cần mang theo hạm đội đến khu địch chiếm bên trong đi cho dù là không hiện thân trốn đi đều được chính là muốn làm một cái tạp vào đối phương trong thị đâm làm cho đối phương không thoải mái liền tốt v ề phần trôi qua về sau tần vân chuẩn bị mang binh công kích địa phương nào làm chuyện gì cái kia đều tùy tiện tần vân đến ăn bài nếu như có thể để phản đảng bên kia không thoải mái tổn thất thứ gì trọng yếu đó là đương nhiên liền không thể tốt hơn để tinh hỏa hạm đội trở thành một nhánh nhìn chăm trăm át lang dùng sức ở bên kia làm ầm ĩ làm ầm ĩ chỉ cần phản đảng bên kia đủ làm ầm ĩ cái kia liên bang bên này liền sẽ trở nên yên tĩnh dạng này liền sẽ cho liên bang nhiều thời gian hơn để hoàn thành những cái kia cần ổn định mới có thể làm tốt sự tình tranh thủ một ít thời gian cũng là đang tranh thủ đối tình hình chiến đấu quyền chủ động tại chú hiệu trưởng trong lòng không cho chỉ định nhiệm vụ mà là chỉ cấp một cái để tinh hỏa hạm đội mang cho phản quân hỗn loạn mục tiêu vậy dạng này đối với tần vân cùng tinh hỏa hạm đội đến nói ngược lại là thích hợp nhất tùy tiện bọn hắn làm sao du tẩu tùy tiện bọn hắn làm sao náo huyên náo đối diện gà chó không yên sau đó tinh hỏa hạm đội một đường hộ tống vệ tinh tiến về địa điểm chỉ định mà tần vân cũng mỗi ngày đều tại cho những phi công kia lên lớp được sự giúp đỡ của phi ưng trước đối mỗi một cái phi công nhu cầu cấp bách cải biến địa phương tiến hành tăng lên dạy bảo bọn hắn đối vợ xỉ ẩn một ba lô thậm chí là vợ xỉ ẩn hai ba lô sử dụng càng trực tiếp xuất ra trọn vẹn kế hoạch huấn luyện cùng kiểm chất chỉ tiêu tại chỉ tiêu bên trong c ò n bộ vào một cái đối phi công phân cấp chế độ không có sử dụng phi ưng loại kia chữ cái phân cấp mà là sử dụng phổ thông tinh anh vương bài cùng siêu cấp vương bài phân cấp vương bài điểm chuẩn chính là cái kia chiết g a o cạo dâu chiến siêu cấp vương bài điểm chuẩn đương nhiên chính là tần vân bản thân mà phổ thông cùng tinh anh cũng có khác biệt chỉ tiêu phổ thông cùng tinh anh đẳng cấp duy nhất khác nhau trước mắt chính là vợ xỉ ẩn một ba lô sử dụng mức độ vô pháp linh hoạt sử dụng vợ xỉ ẩn một ba lô chính là phổ thông đẳng cấp đối với phân cấp tình huống cũng tạm thời chính là cái dạng này nếu có có thể linh hoạt sử dụng cấp hai ba lô coi như không thể đồng thời sử dụng vợ xỉ ẩn hai ba lô bên trên sở hữu vũ khí cái kia cũng có thể cho rằng người này có siêu việt tinh anh cấp thực lực thế nhưng là cái này không làm chủ yếu phân cấp chỉ tiêu phân cấp chỉ tiêu là thuần túy thao tắc trên thực、lực. dù sao hiện tại vợ xỉ ẩn hai ba lô là thật chỉ có tần vân có thể thao tác liền xem như tần vân cũng là dựa vào phi ưng mới có thể đem vợ xỉ ẩn hai ba lô cho phát huy đến khủng bố như vậy những người khác không có khả năng có phi ưng thực lực lại không bằng tần vân càng không khả năng đem vợ xỉ ẩn hai ba lô các hạng công năng cho phát huy ra bao nhiêu huống hổ vợ xỉ ẩn hai ba lô thật quá mức món tập cầm cũng không thích hợp người bình thường đến sử dụng mà lại mỗi cái trưởng thành phi công tất nhiên cũng có bản thân am hiểu hơn địa phương rõ ràng thích hợp du tậu cùng cách đấu nhất định phải cho hắn lắp đặt một cái trọng điểm cường điệu tại hỏa lực ba lô vậy liền lại tận lực làm khó thành phần. cho nên đợi đến đến tiếp sau quân đội đối tinh hỏa hạm đội tiến hành ba lô bổ sung tần vân hay là sẽ để cho chỉnh đốn trang bị ban đem một chút không tất yếu đồ vật toàn bộ hủy đi một đường trở về sở hữu phi công mỗi ngày đều sẽ tiếp nhận tần vân một bài giảng mà lại mỗi người đều sẽ có thời gian tiếp nhận tần vân đơn độc chế định hóa dạy bảo cùng chỉ điểm cũng không nhiều thời gian bên trong mỗi ngày cũng đều sẽ tiến hành huấn luyện diễn tập tần vân thậm chí sẽ tại những người này phân tổ tiến hành liên hệ thời điểm trực tiếp điểm ra bọn hắn thao túng sai lầm sau đó nói cho bọn hắn cần phải thế nào đến tiến hành chính xác thao tác chẳng khác gì là phi ưng tại đối bọn hắn hết thể mọi người thực lực tăng lên bên trên đây tuyệt đối là dùng con mắt có thể nhìn thấy mỗi người bao nhiêu đều chiếm được một chút tăng lên đáng tiếc là có thể tham dự vào cũng chỉ có tàu vun can bên trên phi công làm không được làm cho cả tinh hỏa hạm đội phi công toàn bộ gia nhập vào cho nên b ư ớ c kế tiếp tần vân dự định chính là đem hiện tại tàu vun can bên trên phi công toàn bộ điều động đến tất cả tàu chiến hạm bên trong đi tại từ các hạm thuyền đội thành giống nhau số lượng phi công trở về đến lúc đó tần vân bản thân tại tàu vun can bên trên lại mang một nhóm người trưởng thành bây giờ tại tàu vun can bên trên trưởng thành những người kia cũng có thể thích thướng tần vân bây giờ dạy bảo chỉ tiêu cùng phương thức làm trung gian cùng huấn luyện viên đến hiệp trợ tần vân cái nay tổng giáo đến đối toàn bộ hạm đội phi công thực lực tiến hành tăng lên bất quá muốn đạt tới một bước này tần vân cảm thấy tối thiểu cũng còn phải một hai tháng thời gian không sai biệt lắm một hai tháng về sau tàu vun can bên trên những phi công này mới có thể xem như hoàn thành phi ưng bố trí đến bồi dưỡng quá trình bất quá khoảng thời gian này xuống tới tần vân đều cảm thấy mình là đem đại đa số tâm tư đều vùi đầu vào phía trên này cái này cũng chiếm dụng hắn rất nhiều thời gian liền huấn luyện của mình thời gian công vụ xử lý thời gian cũng đều bị xâm chiếm không ít cũng làm cho tần v hắn đương nhiên biết hiện tại mỗi ngày dạy bảo những người này đối liên bang đến nói sẽ rất trọng yếu thế nhưng là cứ như vậy mỗi ngày để cho mình thời gian bị dạng này chiếm dụng với hắn mà nói cũng là một kiện rất nhức đầu sự t ì n h mà lại tần vân cũng vô cùng không thích dạng này chính hắn cũng là cần thời gian đến minh tưởng đến để thăng cái này khiến hắn rất bối rối một ngày ba lần khóa trình hay là rất tiêu chuẩn khoảng cách tắm giờ hoàn toàn đem tần vân suốt cả ngày bị cắt chém thành mảnh vỡ tần vân bản thân muốn làm chút gì đều có thể chỉ dùng những mảnh vỡ này thời gian tới làm cũng làm không được quá nhiều đồ vật có thể bảo vệ cầm một đội cảnh giới một đội chờ lệnh một đội nghỉ ngơi lại là hiện tại tình trạng nhất định đến lên lớp đều là chờ lệnh tổ cái này cũng không có cách mà lại phòng huấn luyện cũng chưa không nổi nhiều người như vậy bất quá nhiệm vụ đã là hoàn thành mặt trăng căn cứ cũng gần ngay trước mắt loại này mảnh vỡ thức sinh hoạt cũng chấp nhận này có một kết thúc bất quá đối với dạy bảo phi công nhiệm vụ này đ ể n ó i t ầ n vân cũng cảm thấy bản thân thật sự có tất yếu đến tìm kiếm mấy người trợ giúp đến hiệp trợ bản thân không phải tương lai một khi rời cảng hoặc là bỏ dở huấn luyện hoặc là liền còn phải tiếp tục bảo trì hiện tại tình trạng đây là t ầ n vân trong nội tâm rất khó tiếp nhận nghĩ tới nghĩ lui tần vân cuối cùng vẫn là đem chủ ý đánh tới phi ư n g t r ê n thần hy vọng phi ư n g có thể cho mình xuất ra một cái biện pháp khả thi để hắn từ loại này phức tạp trong công việc cho giải thoát ra n h à chương hai trăm lẻ năm trở về địa điểm xuất phát kỳ thật chuyện này rất đơn giản ngươi bây giờ vấn đề là lại muốn đem nhóm này phi công bồi dưỡng được đến nhưng bây giờ lại không có người có thể giúp được ngươi những phi công kia chính mình cũng còn cần học tập cũng không có cách nào đi dạy bảo những người khác cho nên chỉ cần tìm ra mấy cái có thể có năng lực giúp được ngươi người là có thể giải quyết ngươi vấn đề phi ư n g đối với tần vân xin giúp đỡ rất là hời hợt cảm thấy những vấn đề này đều không phải vấn đề t ù y tiện liền có thể xử lý vấn đề nhỏ nghe được phi ưng như thế hời hợt tần vân cũng có chút bất đắc dĩ nhưng vấn đề chính là ta tìm không thấy có thể giúp được ta người A, nếu là liên bang có dạng này phi công có thể một t u y ế n ánh mắt đến làm dạy bảo người tồn tại liên bang cái kia cũng không cần đến an bài nhiều người như vậy đến tàu vương can phi ưng nói ra ngươi quên ta trước đó cùng ngươi đề cập tới nhân công sinh mệnh tần vân lắc đầu ta chưa quên thân phận bên trên ngươi cũng có thể an bài thế nhưng là bỗng nhiên chạy ra ba người lại có ưu tú cơ giáp điều khiển cùng dạy học năng lực có người hỏi tới ta không có cách nào giải thích từ đâu xuất hiện ba người mới làm sao liền lại bị ta phát hiện hiện tại thời gian này quá m ẫ n cảm ta hiện tại cũng không có cách nào trở về địa cầu a như thế cái vấn đề nhỏ phi ưng thái độ hơi nghiêm túc một chút đ ỗ n g nhiên nói ra nếu không tại trở về mặt trăng căn cứ về sau ngươi khắp nơi đi dạo chơi nói không chừng vừa vặn có cái gì bị vùi lấp ba người tiểu tổ bị ngươi phát hiện năng lực ưu tú nhưng có tài nhưng không gặp thời gặp ngươi tựa như gặp phải cha ruột từ đây quên mình phục vụ không đều là dạng này không bận rộn đi dạo vấn đề tự nhiên là giải quyết tiểu đệ hậu trường đều là như thế đến tần vẫn có chút ngạc nhiên không phải ngươi gần nhất khoảng thời gian này là đang làm gì a phi ưng nói ra không có gì à chẳng lẽ ngươi cho rằng một cái sút tơ ai sẽ có hứng thú nhìn tân vân vừa định muốn nói chuyện phi hưng liền lại mở miệng đương nhiên là sẽ không nhìn những văn tự này đều là số liệu quét một lần liền biết nội dung bên trong mấy giây một quyển ngươi cảm thấy ta sẽ có hứng thú chỉ là ta kho số liệu bên trong có tương quan phương diện nội dung cho nên ta mới cho ngươi loại này ý kiến tân vân lật lên bằng nửa con mắt ngươi đều nói đây là à, mà mẹ nó ngươi mẹ nó kiểu nói này ta mẹ nó giống như cũng có thể xem như ở bên ngoài đi dạo thời điểm gặp ngươi dựa vào phi ưng cổ động nói cái này không hay dùng hiện thực chứng minh bên trong s á o lộ rất có thể cũng sẽ biến thành thật đến mặt trăng căn cứ sau xuống dưới đi dạo nói không chừng vấn đề liền giải quyết t ầ n vân tay phải chụp tới trực tiếp đem phi ưng nắm ở trong tay hai cánh tay hung hăng b ắ c lấy đường kéo tranh thủ thời gian cho ta nghĩ cái thích hợp biện pháp phi ưng cho ra hay là giống nhau đáp án nhân công sinh mạng thể t ầ n vân dừng lại một cái bất đắc di t h ở dài không có biện pháp khác rồi thật rất không muốn nói ngơi ư đần độn nhưng là có đôi khi ngơi ư là thật đần độn ta thật hoài nghi ngơi là tại xuyên qua thời điểm đầu vóc xảy ra vấn đề phi ưng dùng đến k i n h bị ngữ khí nói ra ngươi ra ngoài dạo chơi chẳng phải có thể danh chính luôn thuận đem nhân công sinh mạng thể cho mang về không phải từ làm tinh xuất hiện chẳng lẽ liền không thể từ mặt trăng căn cứ bên trong xuất hiện có ta tới cấp cho bọn hắn an bài thân phận cam đoan không có sơ hở nào từ ra đ ờ i đến lớn lên sở hữu thân phận tin tức tuyệt đối tìm không thấy một chút xíu vấn đề hiện tại liên bang vốn là tại quyết trương chiêu binh nguyên vũ trụ căn cứ hiện tại được bao nhiêu tân binh như vậy tràn vào cơ hội tốt nhất cũng không biết nắm chắc ngươi nói ngươi đầu h ó c đang suy nghĩ gì chính mình nói ngốc hay không ngốc、cam. phi ưng nói chuyện tần vân liền lập tức minh bạch liên tục c ở t đầu ngươi chủ ý này là không sai à nhưng là muốn tùy tiện kiếm về mấy một tân binh liền có tốt như vậy kỹ thuật điều khiển còn có thể làm huấn luyện viên cái này cũng không thể nào nói nổi à ngươi đ ầ n đ ộ ợ t mục đích của ngươi chỉ là tìm người tới giúp ngươi giúp thế nào hình thức không trọng yếu ngươi chỉ cần biểu hiện ra ngươi là phát hiện thiên phú của bọn hắn sau đó tự mình dạy bảo bọn hắn một tuần lễ để hắn bọn hắn hiệp trợ ngươi tiến hành dạy bảo là được tiếp xuống liền toàn bộ ném cho bọn hắn ngươi không đi lên lớp chẳng lẽ bọn hắn lại còn không đối ngoại nói cùng ngày tất cả mọi người huấn chỉ cần cầm lên một cái cái khác ai cũng nhìn không thấy bên trong nội dung sách ai biết sách phía trên đồ vật là ngươi lấy ra vẫn là bọn hắn bản thân lấy ra trên danh nghĩa là ngươi tại an bài trường trình học của bọn họ nhưng trên thực tế lại là nhân công sinh mạng thể tại làm ngươi chỉ cần thỉnh thoảng ra mặt một cái liền có thể từ mỗi ngày tam tiết khóa tránh ra biến thành mỗi ngày một tiết khóa dạng này cũng còn không được đợi đến hai tháng ba tháng về sau mọi người quen thuộc từ nhân công sinh mạng thể đi dạy bảo cũng liền không có nhiều như vậy vấn đề lại để nhân công sinh mạng thể tại chiến đấu mà biểu hiện một cái có ai còn có thể nói bọn hắn không có năng lực càng sẽ không lại có người nghi vấn ngươi năng lực mà lại quen thuộc là một kiện thứ rất đáng sợ khi tất cả người đều quen thuộc đồng thời tập mãi thành thói quen thời điểm coi như gia nhập người mới tiến đến cũng sẽ bởi vì thói quen này không khí bị rất nhanh đồng hóa mà lại hiện tại là thời kỳ chiến tranh đ ỗ n g nhiên hiện ra đến mấy cái cường đại người mới mà lại là từ ngươi chỉ dạy đi ra người mới chẳng lẽ không nên cảm thấy không nên đây mới thực sự là không nên phi ưng nói rất có đạo lý tần vân cảm thấy dựa theo phi ưng nói làm như vậy giống như thật cũng không có vấn đề gì muốn hoàn toàn rời tay khẳng định là không thể nào nhưng mỗi ngày tam tiết hóa biến thành mỗi ngày một tiết hóa thay phiên mỗi ngày ba cái tổ mỗi ngày đi một lần đây cũng là đủ rồi lần này cũng sẽ không chỉ hoãn thời gian của mình cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng duy nhất cần xử lý chính là ba cái người mới đến cùng ép không để ép được tàu v u l c a n những phi công kia bất quá xuất hiện tình trạng hắn ngược lại là có thể tùy thời chạy tới phòng huấn luyện phương diện này ngược lại là cũng không có trọng yếu như vậy thân vân gật gật đầu vậy liền làm như vậy đơn giản đến ngày thứ hai hoàn thành nhiệm vụ tinh hỏa hạm đội bắt đầu ở mặt trăng căn cứ chỉ thị dưới chậm rãi tiến vào cảng vũ trụ mất cả tháng cầu căn cứ có thể cũng không phải là chỉ có một cái bến cảng dù sao cũng là làm toàn bộ vũ trụ quân tính tổng hợp bến cảng lam tinh vũ trụ ở giữa trung gian con đường cho nên cảng khẩu p h u n ra nuốt vào lượng cũng là lớn vô cùng một cái bến cảng nhưng không cách nào dung nạp vũ trụ chiến hạm cùng lui tới dân dụng thương dụng hậu cần dùng thuyền cho đến tàu vun can triệt để nhập cảng đồng thời dừng hẳn về sau chiến hạm liền khôi phục rất nhỏ trọng lực tần vân đối v ông hải hạm trưởng nhẹ gật đầu cứ như vậy đi dựa theo tình huống bình thường đệ trình nhiệm vụ báo cáo sau đó dựa theo căn cứ quản lý chỗ an bài tới làm nên bổ cấp tiếp tế nên nghỉ ngơi, ngơi. vâng hải hạm trưởng hỏi rời hạm cho phép đâu có thể đ đến đến vâng khoát khoát hải bên này còn không có phân phó cờ ý cờ chỗ ngồi liền có người quay đầu lại đối hai người nói ra trưởng quan hạm trưởng bộ chỉ huy thông chi trưởng quan lập tức tiến về dạy mẩn tổng xoáy văn phòng tần vân cười một tiếng được rồi liền hẹn chức đều không cần bên này giao cho các ngươi đến phụ trách ta đi qua nhìn một chút tổng xoáy có chuyện gì vương hải nhẹ gật đầu đưa mắt nhìn tần vân rời khỏi cầu tàu về sau trở lại tới đối cầu tàu phân phó nói thông chi một chút đi tất cả cương vị lập trực luân phiên nhân viên đ ố i cái khác nhân viên cho rời hạm cho phép để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt một cái cầu tàu người cũng thế đều an bài tốt trực luân phiên một cái trên cương vị lưu lại một người cái khác đi thư giãn một tí đi tần vân rời khỏi cầu tàu messi liền theo ở phía sau nhìn qua đó chính là muốn cùng tần vân cùng một chỗ g i i hạm d á n vẻ làm phó quan đương nhiên là trưởng quan đi đâu nàng đi đâu. đi ra không bao xa tân vân liền dừng bước chuyển thân nhìn về phía messi lần này ta tự mình đi là được ngươi cùng ba cái kia cũng thật tốt buông lỏng nghỉ ngơi một chút trong căn cứ cũng có khu buôn bán cùng hưu nhàn địa phương không có chuyện cũng có thể đi dạo chơi ta nhớ được các ngươi đi vào vũ trụ về sau còn giống như thật cũng không có ở mặt trăng căn cứ xem thật kỹ một chút lần này cho các ngươi một cái cơ hội nhưng được thông chi liền nhất định phải trước tiên trở về messi hơi kinh ngạc không cần ta và ngươi cùng đi a tân vân k h o á t k h o á t tay chậm rãi xoay người rời khỏi ngươi đi cũng còn không phải làm chờ được rồi chơi đi hôm nay thả các ngươi nghỉ hở trưởng quan messi nhìn xem tần vân rời khỏi vội vàng hô một tiếng nhưng tần vân lại chỉ là một cái ghét bỏ khoát tay cũng không dừng lại rất nhanh liền chuyển tới một cái phương hướng biến mất tại messi trước mắt messi giậm chân trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói lầm ẩm tổng bộ nhỏ bánh gà tổ cùng đồ uống thế nhưng là ăn thật ngon à làm sao cũng không hỏi một chút ta có nguyện ý hay không đi tần vân làm sao lại để messi đi theo bản thân hôm nay hắn thế nhưng là chuyên môn đang tìm rời hạm cơ hội sau đó còn có cái khác căn bài thậm chí còn lặng lẽ sờ sợi hậu cần bên kia lấy đi ba bộ kiểu cũ quân trang ném cho phi ứng messi muốn đi theo sẽ rất không tiện nhưng từ tàu v u n can rời khỏi tần vân cũng không có trên đường lãng phí thời gian một đường tiến về mặt trăng căn cứ trung tâm mà trên mặt hắn mang theo mặt nạ đồng dạng cùng tinh h ỏ a hạm đội cái kia đặc biệt chế phục kiểu dáng cũng hấp dẫn không ít lực chú ý nhường đường bên trên rất nhiều người đều lộ ra ánh mắt tò mò cho đến tần vân đi đến trung tâm trước cổng chính mới bị cột sụt dưới nhìn xem một cái mang mặt nạ người tới thủ vệ cũng là hơi kinh ngạc hơn nữa còn là kiểu mới chế phục cái này thế nhưng là chỉ có mới thành lập tinh h ỏ a hạm đội mới có chế phục cho nên những thủ vệ này cũng đều thông qua chế phục một cái liền nhận ra tần vân thủ vệ tiểu đội trưởng vội vàng hướng phía tần vân đi tới, dùng đến tôn kính giọng điệu nói ra, Tần Vân quan chương ỉ huy, là ta. t trong túi móc hai n căn chính kiện cứ xác phương, trăm Tần linh sáu phản đáng tình báo mang theo mặt nạ khẳng định sẽ gặp phải một chút phiền thoái những thứ này tần vân sớm đã coi đ n trước mà lại khẳng định cũng sẽ được những người khác ánh mắt kỳ quái thế nhưng là đợi đến hắn tần vân sau này thành tựu càng lúc càng lớn những chuyện này cũng sẽ cách hắn đi xa vị t i ê u thủ vệ đội trưởng xác nhận một cái về sau liền vẫn là để tần vân sử dụng vân tay tiến hành thân phận phân biệt để hắn tiến vào trung tâm khu vực mà không bao lâu về sau tần vân liền bị người tới dậy mẩn tổng xoáy trước phòng làm việc mặt gõ hai lần cửa đi vào bên trong tần vân liền đem hai xuống hướng phía dậy mẩn tổng xoáy giơ tay phải lên bắt đầu túi chạo tổng xoáy dậy mẩn tổng xoáy ngẩng đầu lên đối tần vân nhẹ gật đầu ngồi đi đ dây mần nhìn xem tần vân đặt ở bản thân một bên trên mặt bàn mặt nạ cũng là cười cười thật đúng là làm khó dễ ngươi tìm tới mang mặt nạ loại phương pháp này lần thứ nhất làm quan chỉ huy làm nhiệm vụ có cảm tưởng gì tần vân lắc đầu tất cả mọi người thật xứng hợp cũng không có gặp phải phiền phái gì chính là mặt quá non đoán chừng sẽ bị cảm thấy không đáng tin đi cho nên ta mới làm cái mặt nạ này mang lên dây mần tổng xoáy cảm thán một câu ưu tú người tại quân đội lúc nào đều sẽ có một chỗ ngồi cho mình bất quá giống như ngươi quân đội qua nhiều năm như vậy thật đúng là không có quân đội bởi vì các loại nguyên nhân mang bị mắt mang mặt nạ đều có nhưng là ngươi tốt như vậy tốt còn mang mặt nạ cũng là cái thứ nhất. bất quá mang một cái mặt nạ đối ngươi bây giờ đến nói quả thật có thể để người xem nhẹ bề ngoài của ngươi mà chỉ chú ý ngươi năng lực chu tướng quân từng nói với ta về sau ta liền đã phân phó cho ngươi không cần tháo mặt nạ xuống cho phép thần vân nhẹ gật đầu ân d i y mần tổng soái nói ra lần này đem ngươi kêu đến là có mấy món sự tình cùng ngươi xác nhận chuyện thứ nhất nhiệm vụ lần này tình huống đối với máy tiểu mới còn có người cường hóa sự t ì n h ta cần biết càng nhiều kỹ càng tình báo chuyện thứ hai là ngươi máy tiểu mới bộ phận kỹ thuật bên kia rồi đang tiến hành sau cùng kết thúc công việc nhiều nhất ba ngày liền sẽ đem máy tiểu mới đưa đến tàu vun can bên trên liên đới máy tiểu mới trang bị cùng một chỗ n g ư ơ i cần dùng mấy ngày thời gian đến phối hợp một chút bộ phận kỹ thuật người kiểm tra một chút khung máy thuận tiện ghi chép số liệu os phương diện cũng muốn chính ngươi phụ trách chuyện thứ ba trước đó chu tướng quân hướng ta thỉnh cầu vì tinh hỏa hạm đội phối t r í một c h i ế c hàng không mẫu hạm đồng thời lại một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi ta cũng cần hỏi một chút ngươi ý nghĩ tần vân nghe xong giấy mẩn tổng xoáy nói ba chuyện mở miệng nói ra hàng không mẫu hạm sự t ì n h ta cảm thấy quá gấp hiện tại lấy tinh hỏa hạm đội quy mô còn có quân hàm của ta cũng không thích hợp phối chí hàng không mẫu hạm phối chí một chất hàng không mẫu hạm tới có phải hay không có chút không quá phù hợp giấy m c â nhắc n ngươi bây giờ tình huống phối trí hàng không m u hạm hoàn toàn chính xác không quá phù hợp thế nhưng là nếu như trước này hàng không m u hạm chân chính công dụng là làm trụ sở của ngươi đến sử dụng đâu tân vân mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi nhìn xem d â y mần tổng xoáy căn cứ d â y mần tổng xoáy gật đầu không sai sau đó phải an bài đưa cho ngươi nhiệm vụ rất trọng yếu cho nên ngươi cần một cái có thể đại quy mô vận chuyển vật tư không máy nhân viên cùng với k h á c đồ vật thuyền vận tải mà trước mắt tại trong vũ trụ cũng chỉ có hàng không mô hạm cấp có thể thỏa mãn cái nhu cầu này tân vân có chút hiếu kỳ mà hỏi nhiệm vụ kia là dạy mần tổng xoáy nói ra chúng ta cần một nhánh lực lượng tiến vào phản đảng khống chế trụ vực ở nơi đó cho phản đảng chế tạo phiền p h ứ c tập kích bọn họ thiết thi quân sự hoặc là ăn hết bọn hắn cỡ nhỏ hà nội chính là cái này một cái mục đích tận khả năng nhiễu loạn bọn hắn tân vân hiểu được cho nên thích hợp nhất chấp hành nhiệm vụ người kỳ thật không phải tinh hòa hà nội mà là ta d â y mần tổng xoáy nhẹ nhàng gật đầu tối thiểu trước mắt mà nói liên bang có thể đem ra được đồng thời uy hiếp được bọn hắn cũng chỉ có lực lượng của ngươi tin tưởng tại phối hợp máy tiểu mới về sau ngươi có thể cùng đối phương máy tiểu mới lần nữa kéo ra t r ê lệ tân vân nhẹ gật đầu nói ra nhiệm vụ này ta tiếp nhận nhưng là như vậy không cần thiết tại an bài một chiếc hàng không mẫu hạng một chiếc hoặc là mấy chiếc quy mô nhỏ chiến hạm hoàn toàn có thể tới đi tự nhiên tiến hành du kích muốn vào công địa phương nào liền tiến công địa phương nào chỉ cần một chiếc cao tốc hạm liền có thể hạm đội vậy sẽ lại càng dễ bại lộ d i y mần tổng xoáy lắc đầu không chỉ là tập k ích cũng phải trở thành một viên cái đinh đính tại nơi đó thời thời khắc khắc nhìn bọn hắn chằm chằm để bọn hắn thời thời khắc khắc lo lắng lúc nào liền sẽ nhận tập k ích tân vân lần này là thật minh bạch dạy mần tổng xoáy ý tứ để bọn hắn biết không sợ sợ chính là bọn hắn không biết người l i n tiêu ăn không ô người đến nhiều lại sẽ dính dấp phản đảng phương diện khác lực lượng cho chúng ta bên này phản công sáng tạo cơ hội chăm chú vào nơi đó bọn hắn vĩnh viễn cần an bài lợi hại phi công cùng đủ nhiều lực lượng trông coi không dám đem toàn bộ lực lượng đầu nhập tới làm chiến lược uy hiếp dây mần tổng xoáy nhẹ gật đầu không sai chính là muốn để ngươi để đạt tới mục đích này dùng ngươi cái k i a đủ để tiêu diệt một hạm đội lực lượng đến đúng bọn hắn đặt thành vũ lực uy hiếp nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là máy k i ể u mới có thể đưa đến trong dự đoán hiệu quả đủ để thể hiện ra chân chính uy hiếp bằng không mà nói đem các ngươi an bài đi qua cũng chỉ là chịu chết tần vân nhẹ gật đầu máy tiểu mới tính năng cùng phụ thuộc trang bị hắn biết rõ dù sao ban đầu là hắn để phi ưng làm tới máy tiểu mới phối hợp loại cỡ lớn nhất hỏa lực cường đại nhất cái kia ba lô trên lý luận là có thể đối kháng một nhánh hạm đội nhưng tần vân nhất định phải có phi ưng hiệp trợ mới được mà máy tiểu mới phối hợp mặt khác ba lô tần vân cũng có tự tin lần sau đối mặt cái kia năm máy mới hình máy thời điểm cho dù không cần phi ưng viện trợ cũng có thể thu được ưu thế nhưng là đầu tiên khung máy phải có thích phối và ed gùn bạt dẻo thậm chí là phủ dù vũ khí hệ thống cái này trước hết không nói đợi đến máy tiểu mới xuống tới về sau chúng ta tại xác định bất quá đối với phản đ ả n g máy tiểu mới cùng tiểu mới hạ ngươi là thế nào nhìn t â n vân nói ra không máy hẳn là thông dụng hình nhưng có thể phối trí khác biệt vũ khí để đạt tới khác biệt sử dụng hiệu quả bởi vì loại kia khung máy bản thân liền toàn diện nghiền ép tái lì tật quan hệ cho nên mặc kệ là từ cái kia phương diện đi phối trí vũ khí đều có thể nhẹ nhõm giải quyết lì tật cơ giáp máy tiểu mới sử dụng đặc thù vũ trang loại kia cao tốc xoay tròn tấm thuẫn phi thường đặc biệt có thể lợi dụng điện từ không chế giống như là lưu tinh chú ý đồng dạng đến sử dụng l ì tất cơ giáp bọc thép không có khả năng ngăn trở cái kia tấm thuẫn liền xem như chiến hạm chỉ sợ cũng nguy hiểm những phi công kia cũng không phải bình thường người từ ta tiếp xúc cảm giác đến xem s á c thực không yếu thực lực rồi viễn siêu tại bình thường phi công nếu như nói ta là liên bang vương bài như vậy bọn hắn chính là vũ trụ quân bên kia vương bài bất quá ta là siêu cấp vương bài bọn hắn chỉ là bình thường chơi nhãn hiệu nếu không phải là bởi vì không may tính năng ở giữa tồn tại căn bản tính chính lệnh ta muốn đối phó bọn hắn cần phải tại a ý n g lần thứ n g đ ị hai cùng bọn hắn trong giao chiến ta liền phá hư đối phương bộ kia máy kiểu mới nhưng đồng dạng là bởi vì không may tính năng tranh lệch bọn hắn nhận được công kích về sau hay là lái rồi bị phá hư không m á y trốn trở về sau cùng cái kia tàu chiến hạm lấy cá nhân ta cảm giác đến xem loại kia dao cạo dâu bộ dáng chiến hạm tính năng chỉ sợ cũng không thua kém thiên thần cấp chiến hạm rất có thể sẽ tại thiên thần cấp phía trên mặc dù trước mắt đối phương chỉ cho thấy cái kia tàu chiến hạm tốc độ nhưng tại trong vũ trụ tác chiến tốc độ nhanh không nhất định có ưu thế nhưng không có tốc độ vậy liền nhất định thế yếu d â y mần tổng xoáy nghe xong tần h vân nhắm mắt lại trầm mặt một hồi nói máy kiểu mới kiểu mới chiến hạm những người này làm quá nhiều chúng ta không biết sự tình nói xong g i y mần tổng xoáy từ bản thân trong ngăn kéo xuất ra một phần văn kiện đưa cho tần vân phần văn kiện này ngươi chỉ có thể ở đây nhìn đồng thời không thể tiết lộ ra ngoài tân vân gật đầu tỏ ra hiểu rõ tiếp nhận văn kiện mở ra nhìn qua về sau trên mặt liền lập tức bắt đầu xưng sở ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía dày mần tổng x o á i đằng sau còn có tân vân lật đến đằng sau nhìn thấy nội dung phía trên về sau lông mày cũng hơi n h í u lại phần văn kiện này bên trong sen lẫn không ít ảnh chụp không cần nhìn văn tự chỉ dùng nhìn ảnh chụp liền có thể biết văn kiện bên trong nội dung đến cùng là cái gì người cương hóa hạng mục máy kiểu mới khai phát hạng mục sao hỏa thành thị cùng nhà máy tân vân lần nữa từ đầu nhìn thấy đằng sau văn kiện bên trong ảnh chụp ngay từ đầu chính là nhất làm cho người cảm giác có loại dùng mình thí nghiệm hình tượng là đem nhân loại làm vật thí nghiệm đặt ở bình bên trong tiến hành thí nghiệm sau đó còn có rất nhiều đặt ở màu trắng trong túi thi thể đang bị đốt cháy ảnh chụp máy kiểu mới khai phát chiếu số lượng này rất ít cũng không có quá nhiều vật hữu dụng trên tấm ảnh khung máy tần vân rồi tiếp xúc qua bất quá trong tấm ảnh phần lớn đều là không kiện chỉ có rất ít mấy chương chuẩn bị chiếu cuối cùng là sao hỏa rõ ràng quay chụp ra một cái cự đại thành thị còn có vây quanh cự đại thành thị nhà máy tần vân yên lặng đem văn kiện nội dung đi lại sau đó đem văn kiện một lần nữa tr n g ư ơ i nói không sai đối diện thật là đang tiến hành nhân loại cường hóa nghiên cứu lấy một loại vô nhân đạo phương thức đánh lấy cường hóa cùng khoa học danh nghĩa tiến hành nghiên cứu đi qua tình báo của chúng ta nhân viên xác định vì cái này nghiên cứu rồi có rất nhiều người chết mất bọn hắn dùng rất nhiều bệnh nhân đến tiến hành trước thí nghiệm đằng sau càng là dùng một chút cùng ngươi không c h ê n lệch nhiều người trẻ tuổi đến tiến hành thí nghiệm ngươi trông thấy năm người kia chính là một nhóm kia trong một trăm người duy nhất coi là thành công năm cái, cái khác không phải chết chính là phế Về chương n t hai trăm linh bảy cảm giác kỳ quái đây là cái gì cái tình huống tần vân trong đầu tung ra một chuỗi dấu chấm hỏi cùng phi ưng cùng một chỗ về sau khoa huyễn sự tỉnh dù sao thấy không ít nhưng hôm nay tình huống này để hắn lại cảm thấy có chút không hiểu đấu mặc dù có thể tiếp nhận một bàn tay lớn hình lập phương đột nhiên biến thành nhân loại bộ dáng thiết lập thế nhưng là phi ưng lấy ra mấy cái này nhân công sinh mệnh thể là hàng x ì cổ tản chẳng lẽ không nên xuất ra hoàn toàn mới hàng một tay đến giao cho hắn n h à chờ chút tựa hồ giống như khả năng cái này miêu tả không quá phù hợp lúc này phi ưng dùng đến không quan trọng ngữ khí nói ra thân thể cái gì hoàn toàn không trọng yếu ta và các ngươi lại không giống có hay không thân thể đối với ta lại không có ảnh hưởng cường tráng nam tử gật gật đầu cung kính nói ra đúng vậy phi ưng đại nhân ngươi nói đúng tần vân trên mặt biểu lộ trở nên càng quái dị hơn mở miệng hỏi đây là phi ưng mở miệng nói ra a à, à đây là tần vân người kích hoạt các ngươi nhiệm vụ của các ngươi cùng sứ mệnh chính là hiệp trợ hắn hoàn thành nhiệm vụ cùng công việc của hắn tráng hắn cùng mặt khác hai người nam nữ vội vàng hướng phía tần vân xoay người tần vân đại nhân phi ưng lại nói với tần vân ba người bọn hắn là nhân công hạch tâm thuộc về hạch tâm sinh mệnh là tình báo đặc công sở trường nhân công sinh mệnh thể vốn là hiệp trợ ta ở cái thế giới này tiến hành tình báo thu thập trợ thủ mặc dù ngươi là người kích hoạt nhưng chủ yếu vẫn là có ta đưa cho ngươi trao quyền ngươi mới có thể kích hoạt cho nên ngươi tại bọn hắn hạch tâm danh sách bên trong trước mắt thuộc về đẳng cấp thứ ba thứ nhất danh sách ngươi không cần biết thứ hai danh sách là ta thứ ba danh sách mới là ngươi cho nên nếu như ta đối bọn hắn ra lệnh ưu tiên mức độ sẽ cao hơn ngươi ra lệnh có thể đã ta đem bọn hắn giao cho ngươi vậy ta liền sẽ không đối bọn hắn sử dụng thứ hai danh sách quyền hạn thứ này ta không có cách nào sửa đổi không phải đem thứ nhất danh sách giao cho ngươi cũng là có thể t â n vân nhìn thoáng qua phi ứng lại liếc mắt nhìn cái kia cái gọi là hạch tâm sinh mệnh ba cái cùng nhân loại nhìn qua căn bản không có chút nào khác biệt tạo vật hoàn toàn khó có thể tưởng tượng dạng này sinh mệnh vậy mà là bị chế tạo ra mà lại cái kia nhất cử nhất động ánh mắt lưu chuyển đều nhìn không ra bọn hắn kỳ thật không phải chân chính nhân loại tần vân rất khó dùng nhìn phi nhân loại ánh mắt đến đối đãi cái này ba cái hạch tâm sinh mệnh cho dù trong lòng biết bọn hắn là chuyện gì xảy ra tần vân cũng không biết mình bây giờ biểu lộ đến cùng là thế nào có chút cứng ngắc đối với ba người nhẹ gật đầu các người tốt phi ưng đem ba bộ kiểu cũ chế phục ném đi ra các người trước thay quần áo cường tráng nam nhân tiếp nhận quần áo đi trở về một người phát một bộ s á t theo đó đã nhìn thấy bọn hắn trực tiếp bắt đầu đem phi ư n lấy ra quần áo cho bọc tại trên thân tần vân nắm lấy phi ư n đi tới một bên nhỏ g i ọ n hỏi đây là tình huống như thế nào? Luôn cảm thấy thật kỳ quái. nhìn qua cùng nhân loại hoàn toàn không có khác biệt bọn hắn trước kia chính là bộ hạ của ngươi phi ưng hỏi ngược lại không cùng nhân loại đồng dạng bọn hắn làm sao xuất hiện tại nhân loại trước mặt vấn đề của ngươi mới có vấn đề không sai bọn hắn là lệ thuộc bộ hạ của ta nhưng là lần này cũng là lần thứ nhất hoàn toàn kích hoạt bọn hắn thân vẫn hỏi hoàn toàn kích hoạt phi ưng nói ra đúng vậy à, chỉ là tại chế tạo bọn hắn thời điểm liền đã dự đoán đưa vào tương ứng tin tức mà lại cũng ở hạch tâm trạng thái g i ớ i nửa kích hoạt trao đổi qua lần này hoàn toàn kích hoạt mới có thể để bọn hắn biến thành nhân loại bộ dáng về sau trừ phi nhận trọng thương nếu không thì không có cách nào tại khôi phục đến hạch tâm Tân vân trên mặt Vân công ó chút c h là cụ, cụ phi â n l o c ưng là ngữ h là khi có chút kỳ quái nói tại sao phải coi bọn họ là thành công cụ đến sử dụng bọn hắn thế nhưng là sinh mệnh a mặc dù là nhân công sinh mệnh nhưng cũng có mình ý nghĩ cùng yêu thích ta đưa cho ngươi là bộ hạ là trợ thủ cũng không phải cái gì công cụ tại thế giới của ta bên trong bọn hắn có cùng người bình thường đồng dạng q u i ề n lợi đồng dạng cũng tại rất nhiều trên cương vị trọng yếu nỗ lực làm việc phi ưng lại bổ sung bọn hắn cùng nhân loại không có bất kỳ cái gì biểu hiện bên ngoài khác biệt nhân loại có bọn hắn đều có nhân loại không có bọn hắn cũng có chỉ là bản chất cũng không thuộc về nhân loại có tình cảm có chán ghét liền xem như cùng bọn hắn yêu đương cũng là có thể nhiều nhất không thể sinh con bọn hắn giống như ta thuộc về sinh mệnh nhân tạo nói cứng lên chính là nhân loại bộ dáng có thân thể con người súp tơ ai chỉ là vận dụng cùng tại trên người ta hoàn toàn khác biệt dị loại kỹ thuật nhân loại bộ dáng súp tơ ai tân vân như có điều suy nghĩ gật đầu nói ra không phải ta cũng không phải đem bọn hắn coi như công cụ ý tư kia ta chính là cảm thấy nói không nên lời không thích hợp tóm lại cùng đối mặt ngươi thời điểm cho ta cảm giác là không giống ùn cân nị vạn ly phi ưng đại khái h i ể u tần v â n trong nội tâm ý nghĩ nói ra càng là cùng nhân loại bề ngoài tương tự người máy liền sẽ càng dễ dàng làm cho nhân loại cảm giác sợ hãi thế nhưng là bọn hắn cũng không phải người máy tại sao phải sợ hãi bọn hắn ngươi ý nghĩ thật sự là phức tạp tóm lại ngươi chỉ cần giống như là đối đ á y bình thường bộ h ạ n như thế đối bọn hắn mà thôi ai cũng không phải cái này tân vân thở dài lắc đầu nói ra chính là cảm giác mấy cái hình lập phương bỗng nhiên biến thành nhân loại cái này cùng ta tưởng tượng nhân công sinh mệnh hoàn toàn khác biệt có lẽ ngươi nói không sai mà ngươi càng nói bọn hắn càng là cùng nhân loại đồng dạng tâm lý của ta lại càng thấy đến kỳ quái mà lại bọn hắn cũng không phải chân chính máy móc dù sao ta cũng nói không nên lời mình bây giờ đến cùng là chuyện gì xảy ra nhân loại chế tạo ra nhân loại thật là kỳ quái nên giống ngươi nói dùng đối đãi người bình thường cùng bộ hạ tâm thái mà đối đãi bọn hắn mà thôi phi ứng đ ỗ n g nhiên nói ra ngươi thật giống như đang xoắn suýt cái gì kỳ quái đồ vật có phải hay không nếu như ta xuất ra ba cái nữ tính hạch tâm sinh mệnh vậy ngươi bây giờ liền sẽ trở nên lại càng dễ tiếp nhận rồi nếu như ta lại nói ta không chỉ xuất ra ba cái nữ tính hạnh tâm hơn nữa còn sẽ tùy ý ngươi muốn gì cứ lấy lại có thể trong công tác viện trợ ngươi lại có thể tại trên sinh hoạt chú ý ngươi còn có thỏa mãn ngươi cái khác nhu cầu ngươi có phải hay không liền hoàn toàn có thể tiếp nhận rồi t ầ n vẫn nghĩ nghĩ phi ương lời nói lập tức s ừ n g sốt một chút ngươi nói như vậy thật giống như là muốn tốt tiếp nhận một điểm a cho nên ta xoắn suýt là cái này khả năng không phải phi ương nghiêm túc nói ra ta cảm thấy ngươi có thể là vào t r ư ớ c là chủ cảm thấy bọn hắn chính là ba cái công cụ ba cái hình lập phương nhưng là các ngươi tiến hành câu đầu tiên giao lưu thời điểm ngươi cũng vẫn là bình thường nói rõ trong nội tâm của ngươi đã kết thúc loại này thiết lập ngươi chân chính xoắn suýt là ba người bọn hắn trong nội tâm bản thân bọn hắn bản thân là ngươi hoàn toàn chưa từng tưởng tượng đến t h ú n g chi bọn hắn còn có một đoạn bị hoàn toàn kích hoạt trí nhớ lúc trước đó chính là đối với ta đối với ta văn minh vốn có ký ức nội tâm của ngươi tại ẩn ẩn lo lắng đến cái gì tỉ như bọn hắn không có đem ngươi coi như là chủ nhân có thể sẽ xuất hiện ý nghĩ khác mà lại nếu như là nữ tính hạch tâm sinh mệnh bởi vì giới tính cùng bề ngoài quan hệ sẽ không để cho ngươi cảm giác được xâm lược tính mà lại nếu như bọn hắn không có ký ức hơn nữa là lấy ngươi làm chủ lời nói ngươi cũng sẽ không cảm thấy loại này xâm lược tính lại tăng thêm bọn hắn đối với ngươi mà nói là hoàn toàn những t h ứ không biết từ bọn hắn bị chế tạo ra đợi bắt đầu đến biến thành nhân loại bộ dáng ngươi đều là hoàn toàn xa lạ chưa có tiếp xúc qua không biết nên dùng dạng gì thái độ đến đối mặt bọn hắn cho nên hiện tại sẽ có một chút xoắn suýt là bình thường thời gian d à i tiếp xúc sau sẽ dần dần quen thuộc phi ưng nói như vậy tân vân liền vội vàng nhẹ gật đầu không sai đại khái chính là ngươi nói loại ý tứ này nhìn không ra ngươi lại còn có dạng này kiến thức phi ương dùng đến khinh thường ngữ khí nói ra cái này có cái gì đây chỉ là kiến thức của ngươi quá ít dễ dàng bị bên ngoài không hiểu rõ đồ vật trùng kích đến nhưng chỉ cần ngươi trong nội tâm có rõ ràng nhận biết coi bọn họ là thành ngươi đáng tin cậy đồng bạn hoặc là bộ hạ minh bạch bọn hắn sẽ không đối với ngươi mang đến uy hiếp ngược lại có thể làm bạn ngươi có thể viện trợ ngươi ngươi liền sẽ không lại có loại ý nghĩ này truy cứu nguyên nhân hay là nội tâm của ngươi quá nhỏ yếu bất quá hạch tâm sinh mệnh bao quát ta như vậy súp hấp tơ ai sinh mệnh mặc dù tại kỹ thuật bên trên tại ta văn minh đều có thể đại lượng chế tạo ra có thể cũng không phải là loại người gì cũng có tư cách thu hoạch chỉ có đ ố i ta văn minh có chỗ cống hiến hoặc là thuộc về hạch tâm giai tầng người mới có tư cách được tóm lại ngươi liền đem bọn hắn xem như khế ước triệu hắn đồng bạn mà lại bởi vì là kích hoạt bọn hắn cho nên bọn hắn hay là sẽ tuân theo mệnh lệnh của ngươi trình độ nhất định đem ngươi coi như là chủ nhân nhưng đầu tiên ngươi cần được bọn hắn thật lòng tán đồng như thế bọn hắn mới có thể đem ngươi t r ở thành chủ nhân chân chính mà không chỉ là người kích hoạt về phần danh sách đẳng cấp đây là phi thường cần thiết mặc dù bọn hắn có thuộc về mình tình cảm cùng nhận biết nhưng danh sách đẳng cấp cũng không chỉ là vì hạn chế bọn hắn đồng dạng cũng là vì xác lập bọn hắn tại ta cái kia văn minh bên trong địa vị xã hội là đối bọn hắn một loại bảo hộ cùng tán thành có nhiều thứ ngươi không có tự mình tiếp xúc đến cấp bậc kia ngươi là sẽ không hiểu tân vẫn nhẹ gật đầu hẳn là như ngươi nói vậy ta kém kiến thức nội tâm còn chưa đủ mạnh quan hệ đi ta sẽ quen thuộc ba cái hạch tâm sinh mệnh thay xong quần áo tới hoặc là nói bọn hắn vừa rồi liền đã thay xong quần áo nhưng nhìn thấy tần vần cùng phi ưng lặng lẽ sờ sờ đang nói cái gì li đợi đến tần vân ngậm miệng nhìn về phía bọn hắn thời điểm bọn hắn cũng liền vừa đúng thay xong quần áo đi tới phi ương đại nhân tần vân đại nhân tần vân nhẹ gật đầu phi ương thì nói ra ta hiện tại trước đem liên quan tới thế giới này tình báo truyền thống cho các ngươi tiếp nhận tình báo liền mau chóng tiêu hóa từ hôm nay trở đi ghi nhớ chức trách của các ngươi hiệp trợ cùng bảo hộ tần vân hoàn thành hắn phân p h ó cho các ngươi nhiệm vụ ba người trang miệng một lời phải phi ương đại nhân tần vân nhìn thoáng qua ba người có chút kỳ quái mà hỏi vừa rồi nhìn các ngươi không phải mặc y phục tác chiến cổ cùng dưới mặt địa phương không phải đều bao lây à làm sao hiện tại nhìn không thấy、rồi? chương ư ờ n tráng nam n g â n đối với hai trăm linh tám vào trước bốn người từ trong thông đạo đi ra sau đó liền riêng phần mình tản ra trà trộn vào trung tâm nghỉ dưỡng tần vân thì là tìm cái địa phương cầm quần áo đổi lại về sau trực tiếp trở về tàu v u l can bên trên cái này một cái vừa đi vừa về giống như chính là đi một chuyến trung tâm đi một chuyến khu nghỉ ngơi nhưng lại bất chi bất giác để mặt trăng căn cứ bên trong thêm ra ba cái nguyên bản cũng không thuộc về người nơi này tại trở lại trong phòng trong phòng quả nhiên là một người đều không có messi lần ạ lì xạ hệ lệ lì ạ bốn người một cái đều không tại đi đến trước bàn sách bên cạnh tần vân cầm lấy trên bàn máy truyền tin bắt đầu liên lạc cầu tàu bên kia xử lý ba cái nhân công sinh mệnh thể đi vào tàu v u l can bên trên sự tỉnh trưởng quan có chuyện gì a thông tin kết nối bên kia vang lên chính là vương hải hạm trưởng t h a nhâm tần vân cười cười nói ra vương hải hạm trưởng vừa rồi ta đi ra thời điểm gặp phải ba cái có ý tứ tân binh ta muốn đem bọn hắn điều động đến tàu vun căn đến muốn làm thế nào tân binh vương hải bên kia cũng là sửng sốt một chút bất quá sát theo đó liền nói ra chuyện này có thể liên hệ căn cứ bên kia để bọn hắn an bài một chút chỉ là ba cái tân binh thông báo một tiếng cần phải liền có thể điều động tới ba cái tân binh mà thôi điều động không có phiền thoái như vậy cũng không phải những bộ đội khác trọng yếu sĩ quan những hạm đội khác cùng bộ đội trọng điểm bồi dưỡng như tài mặt trăng căn cứ bộ môn quản lý cái này mặt mũi nhỏ khẳng định vẫn là nguyện ý bán cho tần vân tân vân nhẹ gật đầu được chờ c h ú t ta đem tên của bọ người tới giúp ta xử lý một chút có thể trực tiếp nói cho căn cứ bên kia ba người này là ta mớn được rồi trưởng quan cúc máy thông tin tân vân trở lại gian phòng của mình đóng cửa lại về sau mới đem phi ưng lấy ra hỏi thân phận những thứ này giải quyết chưa phi ưng tràn đầy tự tin nói ra yên tâm an bài ba người thân phận đối với ta loại này tình báo dùng s u p tơ ai đến nói mới bao nhiêu lớn chút chuyện t h a n h â m rơi xuống phi ưng liền đem bản thân chế tạo hư giả tư liệu cho hình chiếu đi ra ba người ba phần tư liệu cường tráng nhất nam nhân kia tên là lệ thắng một cái khác dáng người tiêu chuẩn nam tử tên là g i c c sần mà duy nhất nữ tính thì gọi là bạch phái ba cái tên này đều không phải bọn hắn chân chính danh tự mà là căn cứ phần này chế tạo ra tư liệu quyết định tên mới đã từng tên gọi cái gì đều đã không quan trọng tóm lại từ hôm nay trở đi ba người bọn họ danh tự liền gọi là l ợ i thắng giáp ườn cùng bè phái phi ưng năng lực xác thực cưỡng hãn nhưng là từ không sinh có chế tạo ra hoàn toàn hư giả thân phận đó cũng là không thể được cho nên ba cái tên này sau lưng chỗ đại biểu thân phận tại liên bang bên trong cũng là có dấu vết mà lần theo cũng không tất cả đều là hư giả tỉ như ba người đều là cô nhi phân bố tại lam tinh ba cái khác biệt cô nhi viện cho dù tìm người đi những thứ này cô nhi viện hỏi thăm cũng tuyệt đối hỏi được đến đã từng là có như thế ba người ở cô nhi viện sinh hoạt qua phi ưng đối với toàn bộ lam tinh kho số liệu động thủ còn không chỉ là mặt trăng căn cứ bên này kho số liệu hoặc là nói lam tinh thân phận kho tin tức chỉ sợ thật lâu trước đó phi ưng liền đã động thủ đồng thời lưu lại bản thân cửa sau ba người thân phận phi ưng tìm kiếm toàn bộ lam tinh tương quan nhân viên thích hợp hồ sơ tìm ra cùng ba người bề ngoài nhất tương tự đồng thời lại thuận tiện nhất hồ sơ sửa chữa một cái danh tự tự nhiên cũng liền nhất định phải sử dụng những thứ này trong hồ sơ danh tự mà không phải bọn hắ mà khá là phiền thoái chính là trại tân binh bên kia cho nên phi ưng khi tiến vào con đường bên trên cho ba người an bài một cái đặc thù con đường tòng quân thân phận n ả y ra dễ dàng nhất bại lộ khâu trả lại cho ba người an bài tiếp thụ qua huấn luyện quân sự kinh lịch thuộc về dưới tình trạng khẩn cấp m i ệ n g huấn vào trước tóm lại lợi dụng cũng đều là quân đội các loại điều khoản cùng quy tắc vì ba người thân phận phi ưng tại trong quá trình này tối thiểu ghế điều chỉnh cùng ảnh hưởng mấy vạn phần trở lên số liệu chính là vì để ba người này thân phận nhìn qua không có bất kỳ cái gì sơ hở mà những thứ này cũng là tần vân hoàn toàn không thể nào hiểu được độ vật tần vẫn tiếp xúc qua nhất định tình báo quá trình nhưng là lấy hắn hiện tại đối với tình báo phương diện năng lực cùng lý giải đến nói đang nhìn cái này ba phần tư liệu thời điểm cho dù dùng tới học tập đến những kỹ xảo kia đến biện chứng cũng hoàn toàn vô p h á p biện chứng ra cái này ba phần tư liệu thật giả nên mơ hồ địa phương mơ hồ nên kỹ càng địa phương kỹ càng cùng chân chính tài liệu cá nhân thật không có bất kỳ cái gì khác biệt tần vân hơi nhìn một chút về sau liền đợt đầu có thể đem ba người này danh tự phát cho cầu tàu bên kia đi bên này phi ương đem ba người danh tự cùng đơn giản tin tức gửi đi đến cầu tàu cầu tàu bên kia ông hải còn tưởng rằng là tần vân đưa qua lập tức liền án chiếu lấy tư liệu bên trong danh tự cùng tin tức liên hệ với mặt trăng căn cứ bộ môn quản lý điểm danh muốn ba người này gia nhập tàu vũng c a n một hạm đội muốn ba cái tân binh vậy đơn giản quá bình thường có đôi khi có chút hạm đội cá nhân liên quan cũng sẽ thông qua phương thức như vậy gia nhập bản thân ngưỡng mộ trong lòng hạm đội những thứ này căn bản là không có cái gì đáng phải chú ý địa phương vương hải thậm chí không có sách tên tần vân chỉ là sách tên của mình liền giải quyết chuyện này không phải là bởi vì vương hải mặt mũi lớn bao nhiêu mà là bởi vì tinh hỏa hạm đội bản thân là thuộc về một cái hạm đội độc lập xây dựng chế độ mặc dù nhỏ nhưng quy đừng bảo là ba cái tân binh liền xem như một trăm một tân binh chỉ cần tại hợp lý phạm vi bên trong muốn đi qua đều không có vấn đề h ú n g chi cũng chỉ là chỉ là ba người thậm chí sẽ không đi t r a ba người bọn họ thân phận nhiều nhất điều ra hồ sơ nhìn một chút sau đó liền trực tiếp phân phối đến tinh hỏa hạm đội đi huống hồ trừ giấy mẩn tổng xoáy bên ngoài những người khác căn bản không có tư cách đi quản chế tinh hỏa hạm đội sự t ì n h có lẽ chu hiệu trưởng có thể nhưng chu hiệu trưởng cũng sẽ không như thế làm mà tới ngày thứ hai tần vân còn đang ngủ cầu tàu bên kia liền phát tới liên hệ nói là ba cái kia tân binh hiện tại đã đến tàu vun can cầu kết nối bên ngoài hỏi thăm tần vân an bài thế nào Nguyên bản còn tại mơ mơ màng màng Tần Vân nghe song cờ cờ liền thanh tình phân phó để người đem bọn hắn trực tiếp mang tới sau liền tranh gian cầu tàu sau sau y cờ cờ cái trực tại một tiếp tới thủ thời lại, rời mơ mơ đem về phó để không ỏ i giường, liền phòng. thư đến đến thu thập sạch h sau sẽ về đến đến k bao lâu về sau ba người liền xuất hiện tại tần vân trước mắt thẳng tắp tại tần vân đối diện đứng thành một hàng hôm nay trực ban lì xạ liền đứng sau l ư n g tần vân dùng đến ánh mắt dò xét nhìn xem ba người nói ra đầu tiên ta đại biểu tinh hỏa hạm đội hoan nghênh sự gia nhập của các người mặc dù lần này là chúng ta lần thứ hai gặp mặt nhưng các người tư liệu ta cũng toàn bộ nhìn qua Về vậy, phần năng lực của các có phải hay không、có、chính các nói lợi hại như năng ngươi ngươi nói lực lợi của các có có các từ hôm nay trở đi các ngươi chính là tàu vun can bên trên dự bị phi công đồng thời đảm nhiệm ta tại phi công khóa trình bên trên trợ thủ phụ trách ghi chép tàu vun can sở hữu phi công huấn luyện biểu hiện nếu như biểu hiện của các ngươi để ta hài lòng vậy ta nguyện ý cho các ngươi một cái trở thành chính thức phi công cơ hội hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng ba người đứng thẳng lớn tiếng nói ra phải trưởng quan bộ này lý do thoái thác là ngay từ đầu liền xác nhận tốt lắm ba cái có tại nhưng không gặp thời lại người có năng lực miễn vấn gia nhập quân đội nhưng không có đặc viện xuất thân không có chính quy học qua cơ giáp điều khiển cho nên không thể trở thành phi công cuối cùng bị tần vân phát hiện đem bọn hắn đưa đến tàu vulcan bên trên cũng nguyện ý cho bọn hắn một cái cơ hội mặc dù hôm nay người xem chỉ có lì s a một người nhưng lì s a biết những thứ này chẳng khác nào là messi lần ạ ệ p h ệ lì ạ cũng biết những thứ này bốn người có lẽ sẽ không đem biết đến sự t ì n h cho miệng rộng nói ra cho nên tiếp xuống tần vân bản thân cũng sẽ chủ động để cái này có bá nhạc cùng thiên lý mã ca tụng tản đến toàn bộ chiếc tàu vulcan đi tần vân nhẹ gật đầu nâng tay phải lên vẫy vây lì xa người dẫn bọn hắn đi làm thủ tục lĩnh chế phục trừ dừng chân dựa theo áo đỏ quy cách mà đối đãi bên ngoài bạch phái nhìn xem c ó hay không phòng riêng cho nàng an bài một cái cái khác dựa theo bọn hắn hiện tại quân hàm mà đối đãi chỉ có dừng chân là áo đỏ quy cách cũng chính là sĩ quan cấp ý đẳng cấp đáy ngộ cái kia không sai biệt làm chính là giữa hai người đây là tần vân tận lực cho ba người này an bài dù sao bọn hắn cùng nhân loại bình thường hoàn toàn không phải một chuyện có được một cái tương đối tư mật không gian cũng vẫn là rất có cần thiết tiến hành vào chức đăng ký xác nhận, nhận lấy mới màu lam chế phục lại đến phân phối ký túc xá toàn bộ quá trình chỉ cần tiến về một chỗ liền có thể toàn bộ xử lý trước sau không đến ba mươi phút liền toàn bộ giải quyết hai cái đại nam nhân lệ thắng cùng dắt một gian phòng mà bạch phái bởi vì có tần vân phân phó cho nên cũng vẫn là được một cái phòng riêng mặc dù cũng chỉ là một cái rất nhỏ gian phòng nhưng tối thiểu cũng coi là có bản thân cá nhân không gian kế tiếp tần vân liền mang theo ba người này bắt đầu đi cho tàu vun can phi công lên lớp trong phòng huấn luyện đ ỗ n g nhiên thêm ra một cái binh nhì hai cái binh tam đ i ề u này cũng làm cho ở đây thấp nhất đều là chuẩn lý đám phi công có chút không hiểu đ ấ u Binh cái nhưng là chân chính tân a m cái c kiệt nhưng h là chính cũng chính xác sẽ để cho công binh, binh nhỉ không thể hiện phòng huấn hoàn những phi công này làm không rõ ràng tình、trạng. thế nhưng là ba người lại là đi theo tân nơi nào, người này trong luyện toàn này ràng trạng, người Tần tốt xuất ba ba đi lại đi để làm là là rõ sẽ vân cũng ù n nhiên g đi, tự c sẽ không có người lắm miệng hỏi lắm h c ú tận gì. Tần vân cũng không Tần t Vân có tận lực cho khóa trình bên trên phi công giới thiệu ba người nhưng một chút ghi chép công việc lại là trực tiếp phân phó ba người này đi làm một chút xíu bắt đầu ở những phi công này trước mặt dựng đứng lệ thắng rắc cùng bạch phái ba người là chuyên môn tìm đến trợ thủ cái này khái niệm mỗi ngày hay là bền lòng đứng dạ tam tiết hóa thế nhưng là bởi vì trở lại mặt trăng căn cứ cũng không cần đang tiến hành phiên trực phòng giữ quan hệ quá trình khoảng cách thời gian từ tám giờ đổi thành một giờ lệ tháng ba người sẽ một mực tại trong phòng huấn luyện ngốc đến mỗi ngày tam tiết khóa toàn bộ kết thúc sau đó sẽ còn được tần vân đơn độc chỉ đạo mỗi ngày chí ít sẽ còn trong phòng huấn luyện ngây ngốc hai đến ba giờ thời gian mới cùng rời đi cứ như vậy thời gian trôi qua vài ngày tàu vun can bên trên đám phi công cũng đều bắt đầu chậm rãi quen thuộc cái này mỗi ngày đi theo tần vân sau l ư n g ba cái trợ thủ mà lại cũng chầm chậm biết đây là tần vân tuyển ra đến tàu vun can dự bị phi công là tần vân nhìn chung có trở thành tinh anh hoặc là lợi hại hơn vương b Trưng một ngày này toàn bộ tàu v u l can sở hữu phi công toàn bộ chạy đến thứ nhất gaza nhìn chăm chú lên chậm rãi từ cửa thông đạo bên trong l ắ t đặt tiến đến màu trắng bạc k h u n g máy tân vân cũng đang nhìn đài này hoàn toàn mới k h u n g máy chủ thể vì màu bạc trắng sơn k h u n g máy toàn bộ bọc thép độ cong đều tương đương cao nhưng là chân chính chế tạo ra vật thật dùng con mắt nhìn lại sẽ không cho người ta cảm thấy k h u n g máy này trên dưới khắp nơi đều như vậy tròn tròn mút mút nên củ hấu rõ ràng địa phương biến thành đường cong hoặc là đường vòng cung nói đến chính là tương đương có đường vòng cung cảm giác chỉ là so sánh với góc độ rõ ràng bọc thép đến nói càng thêm tràn ngập phong cách hóa nhất định phải nói cho tần vân tại ngoại hình cảm giác liền có chút cùng loại với gm bảy mươi m cùng dạ cụ ở giữa tạo hình khác nhau đồng dạng một cái ngay ngắn cảm giác càng đầy một cái mượt mà cảm giác càng nhiều g ã dạ chủ quản đang cùng đưa khung máy tới bộ phận kỹ thuật nhân viên tiến hành kết nối người của hai bên ở một bên trò chuyện hồi lâu g ã dạ chủ quản liền cầm lấy từ quan kỹ thuật nơi đó được tư liệu chạy đến g ã dạ bên trong một cái duy nhất mặc đồng phục màu trắng tần vân tới trước mặt trường quan đã cùng đối phương xác định tiếp thu thủ tục trừ lại này máy kiểu mới bên ngoài kiểu mới khung máy kèm theo mỗ đồn ba lô bốn cái trong đó ba cái tại khung máy đằng sau vận chuyển tiền đến còn có cùng s ỉ vợ thận đỡ giống nhau lì tật chân mười lăm ngày g i ả lược vợ s ỉ ẩn hai ba lô ba mươi trong hôm nay tất cả đều sẽ hoàn thành chỉ là máy tiểu mới cái cuối cùng ba lô chỉ sợ không có cách nào vận chuyển t i ế n vào gạ ra bên trong bộ phận kỹ thuật người vừa rồi có ý tứ là cần tại chiến hạm phía d ư ớ i cải tạo ra một cái rung n ạ p mối nối thế nhưng là như vậy bảo dưỡng giữ gìn sẽ phi thường phiền phước cho nên cần xác nhận trưởng quan ý kiến của ngươi còn có đối với sở hữu khung máy mới an trí vấn đề là từ ông hải hạm trưởng đến xử lý hay là từ trưởng quan ngươi đến quyết định tân vân từ chủ quản trên tay tiếp nhận đối phương mang tới máy tính bảng mở ra nhìn qua nhẹ nhàng g ậ t đầu tăng thêm máy tiểu mới mười sáu đài k h u n g máy ba mươi mấy cái túi đeo lưng toàn bộ v ậ n đến tàu vun can vậy cái này con thuyền liền đã chứa đầy đi đúng vậy thiên thần cấp mặc dù lớn nhất cho trở lượng tại chín mươi đài khoảng t r ư ờ n g thế nhưng là dạng này sẽ chiếm dùng rất nhiều chỉnh đốn trang bị không gian cùng thông đạo sẽ ảnh hưởng đến gạ dạ công việc hiệu suất mà lại lì tật chen cũng muốn so phổ thông tái lì tật lớn hơn một chút hiện tại tình huống này cũng coi là chứa đầy tân vân nói ra Hiện tân ạ i t vân cũng không ngẩng đầu lên nói ra vậy liền vượt qua một cái bốn người các ngươi gạ dạ chủ quản thật tốt thương lượng một chút làm sao đem ảnh hưởng hạ thấp nhỏ nhất mười mấy đài khung máy mà thôi chen một chút vẫn có thể thả xuống được phải trưởng quan tân vân gật gật đầu nhìn xem màn ảnh máy vi tính bên trong khung máy danh hiệu fni một f đại biểu liên bang n đại biểu thế hệ mới ít đại biểu khai phát danh sách một thì là khai phát mã hóa nguyên bản dựa theo kỹ thuật tư liệu máy tiểu mới hẳn là có năm cái túi đeo lưng t n g khí quyển hoàn cảnh dưới sử dụng phi hành ba lô lục chiến hỏa lực loại hình ba lô vũ trụ tổng hợp tăng cường loại hình ba lô toàn hỏa lực ba lô cùng cứ điểm pháo đài loại hình ba lô mà cứ điểm pháo đài loại hình ba lô đã không thể dùng đơn giản ba lô đến thuyết minh cho nên đội dùng chiến thuật trang giáp đến tiến hành cách gọi khác bây giờ năm cái túi đeo lưng đi vào tàu vun can bên trên chỉ còn lại ba cái không có phi hành ba lô cùng lục chiến hỏa lực ba lô chỉ có tổng hợp tăng cường loại hình ba lô toàn chiến thuật trang giáp còn có liên bang bản thân lấy ra viễn c h ỉ n h c h i viện ba lô cái này ba lô cùng toàn hỏa lực ba lô tương tự nhưng càng đơn giản hơn chủ yếu chính là hai môn dùng cánh tay máy cố định tại ba lô bên trên bắn tỉa siêu cự li pháo loại hình tia bị vũ khí ba lô chủ thể vì n h i ề u thông đạo tên lựa trụ thuần túy c h i viện dùng ba lô mà cái khác ba cái túi đeo lưng đều là thông qua lúc trước phi ưng cho ra tư liệu chế tạo ra có thể đưa vào gạ dạ cũng chỉ có toàn hỏa lực ba lô cùng tăng cường ba lô về phần chiến thuật trang giáp cái tia đích thật là không có cách nào bỏ vào tàu vun can gạ bên trong đến tổng cộng chiều dài khoảng chừng hơn bảy mươi m độ rộng hơn năm mươi độ cao hơn ba mươi cái này một cái ba lô liền hoàn toàn là từ vũ khí tên lửa đầy nguồn năng lượng cùng bọc thép đến tạo thành đồng thời có thể mở ra tề xạ vũ khí lớn đến hơn năm mươi cửa đồng thời nhưng sử dụng ống đạn đạo phản xạ một lần tính có thể phóng xuất ra mấy trăm miếng đạn đạo còn muốn loại cực lớn tiêu bìm cánh tay máy phó chi cánh tay máy đây chính là một cái chân chân chính chính chiến tranh binh khí coi như giống như là gạ dạ chủ quản nói như vậy nhét không vào gạ dạ cũng liền chỉ có thể lựa chọn treo móc ở dưới chiến hạm nhưng giữ gìn cái kia thế nhưng là phiến phức ngập trời sự tình lần này tần vân bỗng nhiên có chút h i ể u thành cái gì chu hiệu trưởng muốn cho tinh h ỏ a hạm đội thỉnh cầu một chiếc hàng không mẫu hạm cái đồ chơi này ra hàng không mẫu hạm có thể hoàn toàn không ngại dung nạ p bên ngoài lấy bây giờ hiện tại liên bang sở hữu chiến hạm tình huống đều có thể làm không được có thể chứa đựng cái này chiến thuật trang giáp mức độ cũng hoàn toàn không có vì chiến thuật như vậy bọc kép thiết kế ngoại trang giữ gìn thông đạo làm không tốt muốn xử lý cái này ba lô giữ gìn vấn đề trừ hàng không mẫu hạm bên ngoài đoán chừng cũng liền chỉ có thể thiết kế hạm tiểu mới đến giải quyết trừ máy tiểu mới cùng ba lô bên ngoài mười lăm đại lì tật c h n cũng là lần này tiếp nhận g i ả n lược vợ xì ẩn hai ba lô là xì vợ thẫn đỡ sử dụng vợ xì ẩn hai ba lô phiên bản đơn giản hóa so vợ xì ẩn một ba lô càng mạnh nhưng lại muốn so vợ xì ẩn hai ba lô càng đơn giản hẳn là chân chính thích hợp với sản xuất hàng loạt vợ xì ẩn hai ba lô mới vợ xì ẩn hai ba lô loại bỏ rơi đối với tuyệt đại đa số phi công mà nói vô pháp sử dụng edg ùn bạt dẻo hủy bỏ rơi ba lô bên trên dư thừa hai cái cánh tay máy bìm ùn xúc cơ hệ nở ghi bìm xạ bở chỉ để lại một thanh đồng thời cũng hủy bỏ rơi đối với đại đa số phi công không có ý nghĩa c h ẳ n hàm nào phần eo điện từ xem hết tư liệu bên trong đồ vật tần vân mới ngẩng đầu lên đối gạ dạ chủ quản nói ra đối với cái thứ ba mươi ba lô tạm thời liền hay là trước tiến hành ngoại trang treo đầy Giữ gìn tạm thời cũng tận tạm thời liên ư vượt ợ n g t qua, ể tiểu u sau mới vũ khí cần khảo thí mà lại tìm hạm hạm, mới lại phối chiến hạm cũng là ngắn đợi đến xác định loại bài i vũ vũ cũng khí khảo không khí khác. thí thấy thích định tính thực dụng sau sẽ làm những cần xác ngắn đến này dụng an là làm l sẽ quan tới giữ gìn sự tình cũng vẫn là cùng bộ phận kỹ thuật người bên kia nhiều xác nhận câu thông một chút lần này đối phương phái tới kết nối quan kỹ thuật là ai gaza chủ quản cũng là từ trước đó no tôi điều động tới đối tần vân liền nói ra người quen biết cũ n h ị cộ lạ thượng ú là hắn a tần vân cười cười nói ra nếu nói như vậy liền an bài xong người đến lúc đó cùng hắn đến trực tiếp kết nối xem hắn là ý tưởng gì là được về phần máy tiểu mới danh hiệu liền gọi là phẹn tổng đ n d y sở hữu lì tất c h é n toàn bộ định danh là x ì vợ t h ầ n đờ tranh thủ thời gian tăng tốc động tác tiếp thu sau đó đối với mỗi một đài khung máy tiến hành kiểm tra xác nhận về sau hướng ông hải hạm trưởng báo cáo khung máy cũng đưa đến đoán chừng rất nhanh chúng ta lại sẽ tiếp vào rời cảng nhiệm vụ phải tân vân đem máy tính trả lại cho đối phương về sau liền rời đi g ạ dạ hắn không có tiếp tục lại g ạ dạ bên trong quấy dối đương nhiên hắn ở lại nơi đó cũng không tính được là đang quấy dối chỉ là gạ dạ hiện tại vốn là bận rộn nhất thời điểm hắn ở lại nơi đó sẽ không duyên hướng cớ cho người ở bên trong một chút áp lực cho nên đối với khung máy mới kiểm tra tần vân chuẩn bị đợi đến bên này hoàn thành công tác về sau tại tới xác nhận chính là về phần lúc đầu bộ kia s ỉ vợ t h â n đ e còn có mới đưa tới mười mấy đài s ỉ vợ t h â n đ e trong đó có ba đài khẳng định là muốn cho lệ thắng bạch phái cùng r ắ c sử dụng còn lại mười ba đài tần vân cũng chuẩn bị từ hiện tại tàu vun can bên trong phi công đến chọn lựa người sử dụng đem ưu tú nhất mười ba người chọn lựa ra hiện tại nga hay là đối với sở hữu phi công lại đột kích tăng cường một cái đợi đến lần này rời cảng tần vân liền muốn mang theo bọn hắn tìm nơi thích hợp thực tế huấn luyện một chút nếu có thể tốt nhất vẫn là đến lần trước thực chiến huấn luyện tìm một chút phản đảng bên kia cỡ nhỏ hạm đội hoặc là tuần tra hạm đội đánh lên một lần trước đó liên tục bị phản đảng bên kia hạm kiểu mới máy kiểu mới quấy dối hiện tại hắn nơi này cũng có mặt trăng nhà máy chế tạo ra máy kiểu mới cũng nên là đổi thành hắn tới tìm một chút đối diện p h i ề n p h ứ c mà lại cái kia chiến thuật trang giáp ba lô tần vân cũng rất muốn thử một chút đến cùng lợi hại đến mức nào mà lại bởi vì có phi ưng cung cấp kỹ thuật duy trì mặt chân chính phủ du vũ khí mặc dù loại vũ khí này càng nên tính là vì bị phủ du đơn nguyên mà không phải phủ du pháo phần nổ chỉ có đơn nhất tính năng trí năng cực thấp dựa theo cố định hình thức tìm địch công kích sau đó trở về linh động tính có, nhưng còn không thể trợt tới trợt lui cần kịp thời bổ sung năng lượng dù sao cũng là nhất sơ cấp phiên bản nhưng cũng là chân chính phủ du vũ khí đối với tần vân đến nói cũng đã đủ quả nhiên tại tần vân rời khỏi gạ giả tiến về cầu tàu sau không bao lâu mặt trăng căn cứ nhiệm vụ bên kia được phân phối xuống dưới tinh hỏa hạm đội tại hoàn thành tiếp thu công việc sau lập tức rời cảng đi điều tra hạm đội thứ tư phòng tuyến bên ngoài tình huống căn cứ tình báo ở nơi đó phát hiện địch nhân g i a o cạo dâu loại hình tiểu mới chiến h ạ n g nhiệm vụ mục tiêu là khu trục hoặc là tiêu diệt một lần tuần tra điều tra nhiệm vụ nhưng cũng có rất lớn có thể sẽ buộc phát chiến đấu nhiệm vụ tác dụng hiệp trợ hạm đội thứ tư ổn định phòng tuyến giải quyết hết phản đảng hạm kiểu mới uy hiếp cái này cũng lại là một lần chuyên môn vì tinh h ỏ a hạm đội lượng thân định chế nhiệm vụ lấy bây giờ tình huống toàn diện chú đóng ở trạng thái chủ động công kích nhiệm vụ là tạm thời không có khả năng chuyển xuống đi ra đối với giấy mần tổng xoáy cùng chu hiệu trưởng đến nói hiện tại tinh hoa hạm đội cũng còn cần lại dùng một hai lần nhiệm vụ đến rèn luyện để chứng minh tại tăng thêm lần này máy kiểu mới đ ị c h nhân kiểu mới chiến hạm cùng máy kiểu mới chính là tốt nhất khảo thí mục tiêu chỉ cần tần vân cầm tới máy kiểu mới cùng kiểu mới vũ khí có thể phát huy ra tư liệu bên trong lực lượng vậy khẳng định tiếp xuống tinh hỏa hạm đội liền sẽ bắt đầu chấp hành quan trọng hơn nhiệm vụ nguy hiểm hơn chương hai trăm mười tranh đ o ạ n tại tiếp vào nhiệm vụ về sau tần vân liền để vông hải hạm trưởng thông chi các hạm đội n ắ m chặt thời gian làm tốt chuẩn bị xuất hành làm quan chỉ huy mặc dù một câu phía dưới liền có người đem tất cả an bài đến thỏa đáng nhưng là tần vân cũng có chút minh bạch trước đó lần kia cùng hạm đội thứ tư xuất chiến lúc chu hiệu trưởng ngay từ đầu làm sao chỉ ở cầu tàu ở lại một hồi sau đó liền rời đi cảm giác. không có tình trạng thân là quan chỉ huy hắn tốt nhất vẫn là trở về trong phòng của mình không muốn lại cầu tàu bên trong l i ễ u dữ lắm miệng tương ứng chức trách giao cho tương ứng người đi làm mới sẽ không cho chiến hạm thậm chí là toàn bộ hạm đội mang đến trên sự chỉ huy hỗn loạn mấu chốt là một hạm đội đại lão ngồi tại cầu tàu bên trong đều sẽ làm người ta nâng đến đây là tại giám thị bọn hắn có hay không làm việc cho tốt n h ư không tất yếu tình trạng hay là có cần tiến về cầu tàu cái kia tốt nhất vẫn là ít đi hiện tại tần vân kỳ thật làm được liền đều rất tốt bởi vì thời gian của hắn toàn bộ dùng tại cho đám phi công lên lớp tần vân lần này cũng giống như vậy còn không có rời cảng cái này trở về bả sở dĩ quan chỉ huy sẽ có như thế một cái tốt phòng đoán chừng cũng là vì để cho thân là quan chỉ huy người có thể tại không tiến hướng cầu tàu dưới tình huống cũng có thể thông qua thư phòng hiệu do đến hạm đội vận chuyển không cần đi cầu tàu cũng có thể xử lý công việc mà nơi này tất nhiên sẽ là quan chỉ huy ngẩn đến lâu nhất địa phương không làm cho lớn một chút thoải mái dễ chịu một điểm ngốc lâu s á c thực cũng rất m ệ c h mọc ở lại bên này tần vân cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán không có chuyện dù sao liền nhìn xem sách không chỉ là phương diện chỉ huy sách tình báo kỹ thuật phương diện loại hình sách tần vân cũng đều có đăng nhịn dùng học tập đến cho hết thời gian còn có thể học được đồ vật thời thời khắc khắc đều tại tăng lên kiến thức của mình dự trữ cái này theo phi ưng cảm giác là bản thân cho tần vân mở ra một cái thông hướng tri thức cỡ lớn rất vui mừng rất phức tạp tựa như trông thấy con của mình thành thục cảm giác những cơ sở này đồ vật tìm hiểu một chút cũng liền đủ rồi một tên phi công hoàn toàn không h i ể u không máy kỹ thuật cũng là không được là một quan chỉ huy sẽ không tình báo phân tích cùng thu thập cũng là không được cho nên đối với tần vân dạng này tăng lên phi ưng cũng là cho duy trì thái độ đồng thời sẽ tại mặt nạ bên trong bảy biện gia tương ứng tư liệu đến hiệp trợ tần vân học tập điều này cũng làm cho tần vân mỗi ngày học tập tốc độ tiến triển nhanh đến hắn một cái phó quan ba cái thư ký hoàn toàn không thể nào hiểu được mức độ cái này vừa tiến vào đi hai đến ba giờ thời gian tần vân cảm giác trước mắt thời gian liền đi qua tàu vun can tiếp thu sở hữu khung máy cũng đem sở hữu khung máy toàn bộ cố định sau đó kiểm tra hoàn tất trừ bộ kia máy kiểu mới còn không có làm bên ngoài cái khác xỉ vợ thợ đều đã bị kiểm tra qua từ cầu tàu liền nhận lấy thông tin hỏi tần vân muốn hay không tiến về cầu、tàu. tần vân không chút suy nghĩ liền lựa chọn tự tuyển sau đó bổ sung một câu tại rời cảng sau khi hoàn thành để bổn hạm sở hữu phi công tiến về phòng huấn luyện t ậ p hợp được rồi toàn bộ rời cảng chương trình khởi động mãi cho đến tiến vào vũ trụ cũng không có tốn quá nhiều thời gian chiến hạm liền triệt để ổn định lại bắt đầu bình thường đi thuyền mà tần vân cũng liền trực tiếp tiến về ở vào chiến hạm tầng cao nhất phòng huấn luyện lần này cũng làm cho trong phòng huấn luyện nhìn qua chen trúc rất nhiều tại tần vân tới về sau những phi công này cũng liền vội vàng đứng vững đội ngũ trình tệ đồng thời hướng phía tần vân nhắc tay cứ chào trường quán tốt mọi người tốt tân vân g ậ t gật đầu nhẹ nhàng khoát tay ra hiệu mọi người có thể thả tay xuống mang theo hôm nay trực ban lần nạ đi đến trước mặt mọi người đem các ngươi kêu đến nói là hai chuyện chuyện thứ nhất mọi người đều biết chúng ta lại tiếp vào nhiệm vụ mới đi hạm đội thứ tư khu vực phòng thủ tìm kiếm trước đó chúng ta gặp qua cái kia chiếc phản đảng hạm kiểu mới chiếc này hạm kiểu mới chúng ta tổng cộng gặp qua hai lần tốc độ rất nhanh lắp đặt máy kiểu mới rất mạnh trước đó vì bảo hộ vệ tinh cho nên chân chính xuất chiến người chỉ có ta một cái những người khác chỉ là canh giữ ở vệ tinh phụ cận nhưng lúc này đây không cần chúng ta lại đi bảo hộ bất luận cái gì đồ vật cho nên ta hy vọng các ngươi làm tốt cùng bọn hắn giao chiến chuẩn bị. các ngươi phải nhớ kỹ đối phương máy tiểu mới tốc độ rất nhanh tính cơ động cũng rất cao đối diện khung máy sử dụng tấm thuẫn có cự li xa điện từ khống chế năng lực mà lại không thể ngày tháng liền xem như né tránh cũng nhất định phải đem né tránh khoảng cách kéo đến càng lớn khoảng cách xác nhận tốt xoáy thuẫn có phải hay không đang đến gần các ngươi đ ị c h nhân máy tiểu mới rất có thể biết biến hình tiếp xúc nhất định muốn vô cùng cẩn thận mà lại ta không đề nghị có bất kỳ khoảng cách gần chính diện va chạm l ì tất cơ g i á p không có đối phương khung máy lớn như vậy xuất lực chuyện thứ hai chính là liên quan tới xỉ vợ thần、đờ. bởi vì ta về sau sẽ sử dụng máy tiểu mới quan hệ cho nên ta cái kia một đài xỉ vợ thần đờ cùng mới bổ sung mười lăm đài xỉ vợ thần đờ tổng cộng mười sáu đài sẽ toàn bộ phối phát cho các ngươi ở đây những người này có tự tin người có thể thử tranh thủ một cái đem bản thân máy riêng biến thành xỉ vợ thần đờ xỉ vợ thần đờ cơ giáp cải tạo là cùng ta bộ kia hoàn toàn giống nhau khác nhau chỉ ở tại đối với vợ xỉ ẩn hai ba lô tiến hành đơn giản hóa giảm xuống đối với khung máy cùng ba lô thao tác độ khó mới số liệu sau đó sẽ ghi vào đến huấn luyện khoang thuyền bên trong các ngươi có thể theo thứ tự tiến hành nếm thử nếu như không có người báo danh ta sẽ ưu tiên chọn lựa ở sau đó trong khảo nghiệm biểu hiện tốt nhất mười sáu người đương nhiên các ngươi cũng có thể từ bỏ lần này chọn lựa tự giác thực lực không đủ để điều khiển x ì vợ thân đỡ cũng cần thanh tình một chút có đôi khi không phải khung m á y tính năng càng tốt liền càng c ư ờ n g đại tính năng tốt hơn cũng liền đại biểu cho càng lớn thao tác độ khó thực lực không đủ vậy còn không như liền điều khiển lì tật cơ giáp phối hợp vợ x ì ẩn một ba lô hiện tại quyết định từ bỏ đứng ở bên phải quyết định từ một lần đứng ở bên trái tân vân tiếng nói rơi xuống rất nhiều người trên mặt liền lộ ra làm khó biểu lộ bất quá lại như vậy một số người lại là không chút do dự đứng ở bên phải những thứ này không cần do dự người chính là cơ cấu huấn luyện phái tới học tập phi công trước mắt biên chế tạm thời treo ở tàu vun can bên trên cũng sẽ gánh chịu chiến đấu nhiệm vụ nhưng bọn hắn sau này cũng vẫn là sẽ trở về cơ cấu huấn luyện cho nên không cần thiết tại tàu vun can bên trên tranh thủ xỉ vợ t h ầ nợ đ quyền sở hữu đến lúc đó chỉ cần đi theo tăng lên bản thân sau đó học tập một cái xỉ vợ t h ầ nợ đ điều khiển liền đủ rồi dù sao coi như bọn hắn không đi tranh thủ xỉ vợ t h ầ nợ đ quyền sở hữu đồng dạng cũng muốn học tập những vật này những người này đi đến bên phải tiếp xuống chính là một chút tuổi trẻ có tự mình hiểu lấy người cũng đi tới bọn hắn mặc dù cũng coi như được là tinh anh phi công. có thể kinh nghiệm cùng thao tác so với càng thâm niên người mà nói hay là kém một chút hiện tại có thể thuần thục thao tác vợ xỉ ẩn một ba lô không nói là cực hạn nhưng là s á t thực thích hợp bọn hắn nhất trước mắt thực lực mà lại cũng tự nhận là không phải lựa chọn lưu lại những phi công kia đối thủ như vậy lựa chọn đứng ở bên trái không sai biệt lắm cũng chỉ có khoảng ba mươi người ba mươi người tranh đoạt mười sáu đại s ỉ vợ thân đỡ quyền sở hữu cũng có năm mươi phần trăm tỷ lệ đào thải bất quá tại cái này ba mươi người bên trong một nước sĩ quan cấp ý bên trong lại có một cái binh nhì hai cái binh tam thấy ở đây những phi công này đều là có chút xương sở dù sao tựa như là tại lao hổ bảy bên trong trông thấy một cái như heo cảm giác kia rất là đặc biệt bất quá bởi vì có tần vân ở đây cho nên ngược lại là chưa từng xuất hiện cái gì lời ra t i ế n g bảo huống hồ những ngày này thời gian tới này ba người đã bị xác lập tần vân trợ thủ thân phận cũng bị xác định không được bao lâu ba người này liền sẽ trở thành tàu vun can chính thức phi công huống hồ mọi người lại không có mâu thuẫn gì mà lại đối với dung mạo xinh đẹp dáng người rất tốt có một loại đặc biệt khí chất bạch phái cũng là rất có hào cảm tần vân chờ một hồi nhìn thấy hai bên đội ngũ đều đã đứng vững, gật đầu nói được tôi ba mươi người mười người một tổ đến tiến hành quyết đấu ta không nhìn các ngươi thắng bại chỉ nhìn biểu hiện của các ngươi hai phút đồng hồ hoàn thành tổ đội sau đó liền bắt đầu lệ thắng bạch phái giắc ba người các ngươi nếu là lần này biểu hiện có thể làm cho ta hài lòng mặc kệ các ngươi có hay không thu hoạch được cuối cùng xỉ vợ thận đ ỡ điều khiển quyền ta đều sẽ lập tức đem các ngươi tăng lên trở thành chính thức phi công trao tặng chuẩn uý quân hàm phải cảm ơn trưởng quan tân vân cười cười liền đi tới đại chủ khống chế phía trước ngồi xuống sau đó nhìn bọn hắn nhanh chóng phân đội lệ thắng bạch phái giắc ba người cũng không biết sự tình làm sao làm dù sao cuối cùng là một người tiến vào một đội ngũ căn cứ phi ưng nói ba người kỳ thật đều có cấp C t thực lực từ đẳng cấp nhìn lại đã là cùng tần vân giống nhau tồn tại tần vân có thể làm được lệ thắng bọn hắn cũng có thể làm đến mặc dù phi ưng không có nói rõ nhưng là tần vân cũng vẫn là từ phi ưng trong giọng nói nghe được một chút đồ vật làm không tốt cái này ba cái nhân công sinh mệnh thể chỉ sợ muốn so hắn hiện tại còn muốn càng mạnh cho nên thích hợp g i ấ u r ố t một chút bọn hắn cũng tuyệt đối có thể cầm tới ba đại sĩ vợ thân đỡ quyền sử dụng mà ba người bọn hắn cũng mới sẽ là sau này ở chiến trường bên trên tần vân trợ lực lớn nhất là ổn định đáng tin đồng bạn mới là có thể chân chính làm bạn hắn cùng nhau đối mặt các loại kẻ nguy hiểm cũng chỉ có bọn hắn mới có thể lại xuất hiện tại theo kịp tần vân diễn tập bắt đầu không có tham gia diễn tập người đều là ánh mắt lấp lánh nhìn xem trên màn hình lớn diễn tập tình huống đồng thời cũng rất tò mò phân biệt gia nhập hai đội thuận người mới đến cùng có thể làm được loại trình độ gì lần này bắt đầu trước diễn tập người là lệ thắng cùng g i á p người sở hữu sử dụng tất cả đều là xỉ vợ thân đ ỡ cùng sản xuất hàng loạt vợ xỉ ẩn hai ba lô bất quá tại trang bị phối trí bên trên lệ thắng cho mình khung máy trên cánh tay gia tăng một môn ngừng lại thức súng gạt lỉnh tay cầm vũ khí thì là một môn b ì m g u n mà g i á p không có đối với khung máy tiến hành quá nhiều điều chỉnh t ấ m thuẫn thêm b ì m phạt tiêu chuẩn phối trí t â n vừa rồi nói chiến đấu không nhìn thắng bại chỉ nhìn cá nhân biểu hiện nhưng là nếu là mười người một tổ đương nhiên cũng cần coi trọng đoàn đội phối hợp tại diễn tập ngay từ đầu hai bên hết thảy hai mươi đài khung máy liền trực tiếp bắt đầu m á n h liệt đối với công đều khai thác ba bốn ba chiến thuật biên đội công kích lẫn nhau sau đó tiếp cận cuối cùng diễn biến thành vì một trận phạm vi nhỏ tiếp cận chiến sau đó phát triển theo tần vân là tương đương bình thường thế nhưng là đối với ở đây tất cả những người khác đến nói vậy liền quả thực là ra ngoài ý định ngay tại diễn tập lệ thắng cùng dắt hai người đều biểu hiện ra tương đương cao tiêu chuẩn chỉ là đường đi tương đương giã một cái nhìn qua mang đến một thất c u ầ n g oanh loạt tạc một cái khắp nơi s e n kẽ đem bìm giật phân cùng bìm xạ bờ dùng đến rất xứng động ẩn ẩn còn có mấy phần vượt trên những người khác tình thế ở bên trong cái này khiến đám người thấy mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chương hai trăm mười một đề nghị đợi đến kết quả sau cùng đi ra m ộ ư ơ i sáu người cũng bị tần vần cho tuyển đi ra mà tại công bố trong danh sách lệ thắng bạch phái cùng rắc ba người là cái khác sở hữu phi công cảm thấy bất khả tư n g h ị nhất ba cái liền chính thức phi công đều không phải người vậy mà tại lần này diễn tập bên trong thu hoạch được t r ư ớ c bài danh thành tích đem một đám người cho đặt ở phía dưới lệ thắng hỏa lực á p chế rất chính xác rác xen kẽ công kích hiệu quả rất tốt mà bạch phái đột kích loại hình tác chiến thì khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp y vui ba người phong cách chiến đấu đều có khác biệt nhưng duy nhất giống nhau chính là tại những thứ này cái khác phi công xem ra chiến đấu phong cách tiên là tương đương giã tính công kích đều vô cùng đủ ba cái bình thường n u ồ n bực không lên tiếng tối đa cũng là cùng mọi người chỉ có bình thường tiếp xúc đại b ì n h tại không có bất luận kẻ nào nhìn thấy qua bọn hắn huấn luyện dưới tình huống một lần liền tuân ra đến như vậy để người kinh ngạc kinh bạo điểm thực lực vậy mà cường đại như vậy cá nhân biểu hiện ổn ép đại đa số người một đầu cái này không phải cái gì tại la o hổ bảy bên trong heo rõ ràng chính là hất lên r a heo thợ săn lệ thắng ba người không ra tần vân d ự liệu thu hoạch được là m ộ ư ơ i sáu cái danh lạch bên trong ba cái tại đem danh sách công bố xong về sau tần vân cũng quét một vòng tất cả mọi người ở đây danh sách này kết quả cá nhân ta cảm thấy không có vấn đề gì hoàn toàn là từ biểu hiện của bọn hắn đến phân phối đặc biệt là lệ thắng bạch phái giắc ba người bọn họ biểu hiện quả thật làm cho mắt người trước sáng lên nếu như mọi người không có ý kiến gì vậy liền dựa theo phần danh sách này đến phân phối k h u n g máy nếu có ý kiến muốn khiêu chiến ta cũng có thể cho các ngươi cơ hội lần này lựa chọn hoàn toàn là ở trước mặt tất cả mọi người đến tiến hành tốt xấu tất cả đều có người nhìn xem gian lận cái gì tự nhiên là không có khả năng này cho nên cho dù kinh ngạc tại lệ t h ắ n g ba người nguyên lai、like、vậy mà lợi hại như vậy đồng thời người ở chỗ này đối với phần danh sách này cũng đều không có cái gì những ý kiến khác liền xem như muốn khiêu chiến cũng sẽ không ngay trước hiện tại tần v â n mặt đến tiến hành trong âm thầm tương hô đối luyện thoáng c á i để thăng lên một cái cũng chính là bất quá đối với lệ t h ắ n g ba người ở đây đại đa số người cũng chuẩn bị chân chính thật tốt tiếp xúc một chút không chỉ có là muốn làm vì chiến hữu cũng hy vọng có thể cùng bọn hắn trở thành bằng hữu cũng muốn từ trên người bọn họ tìm hiểu một chút ba người này đến cùng là thế nào huấn luyện có phải hay không có phương pháp gì có thể tăng tốc một chút tăng thực lực lên tốc độ mà đối với bạch phái có người nghĩ vậy liền không chỉ là trở thành bằng hưu đơn giản như vậy nhìn thấy không người phản đối tần vân cũng cảm thấy cái này rất bình thường có lẽ tranh luận tương đối lớn vậy cũng là bị tuyển ra đến xếp hạng phía sau còn có hay không tuyển ra đến nhưng xếp hạng ở phía trước thế nhưng là tần vân tại tuyên bố danh sách thời điểm cũng sẽ cùng trước đó khi đi học đồng dạng đem mỗi người không có làm được cùng không có làm tốt địa phương cho điểm ra đến nhiều như vậy con mắt trông thấy tự nhiên không thể nào phản bác khẳng định cũng liền không có gì đắng vậy bây giờ ta cũng muốn hoàn thành ta vừa rồi lời hứa từ giờ trở đi lệ thắng lập tức tấn thăng trở thành t h i ế u g úy bạch phái dắt các ngươi lập tức tấn thăng làm c trợ lý ba người các ngươi liền trực tiếp tạo thành một đội sau đó tiến về hậu cần nhận lấy mới chế phục cùng quân hàm trừ cái đó ra ta cũng bổ nhiệm ba người các ngươi trở thành ta chính thức trợ thủ từ hôm nay trở đi bắt đầu hiệp trợ ta tiếp xuống sở hữu phi công quá trình nói đến đây t â n vân cười cười lại nói kỳ thật ta biết ở đây đại đa số người sẽ đại đa số n g ư i sẽ đ i đại a người sẽ đại đại đa số người sẽ đại đại đại đa số n g ư ờ sẽ có thực lực như vậy bọn hắn mặc dù không có chân chính đã lái qua cơ giáp cũng không có hệ thống tiến hành qua huấn luyện. thế nhưng là bọn hắn cho tới nay đều có bản thân ở phương diện này tiến hành học tập tăng lên biện pháp của mình chính là luyện luyện nhiều lợi dụng huấn luyện khoang thuyền để luyện tập không phải một t r ọ i một luyện mà là tại huấn luyện khoang thuyền bên trong tại hỗn loạn nhất hoàn cảnh dưới tiến hành liên hệ trước đó bọn hắn cơ sở không được nhưng là thiên phú cùng tiềm lực cũng cũng không tệ lắm khoảng thời gian này đến nay ta một mực tại giúp bọn hắn đền bù cơ sở cho nên gần đoạn thời gian tăng lên cũng rất lớn phương pháp của bọn hắn khả năng không thích hợp tại tất cả mọi người nhưng là trong đó cố gắng là đáng giá tản dương các ngươi xuống tới có thể nhiều trao đổi một chút tần vân nói những lời này đương nhiên chỉ là một loại lý do thoái thác. chỉ cần những người khác tin tưởng là thật là giả cái kia cũng không đáng kể đối với bộ này lý do thoái thác lệ thắng bọn hắn coi như xuống tới cũng sẽ có nói còn nghe được giải thích bọn hắn sẽ nói cho những người khác bọn hắn trước đó là thế nào đến tiến hành huấn luyện mà quá trình này đương nhiên chính là tần vân tự mình kinh lịch lợi dụng hoàn toàn mô phỏng chân thật huấn luyện khoang thuyền tiến hành rút rèch o chơi đồng thời ở trong đó bảo trì thấp nhất bị kích phá số cùng cao nhất tỷ số thắng tân vân cảm thấy dùng dốt dẹp đến tiến hành huấn luyện nhưng thật ra là có thể được dù sao đối với những phi công này đến nói bọn hắn sử dụng khoang điều khiển cũng sẽ không tại cái kia trong trò chơi được bất kỳ thao tác t ì n h lược muốn cùng cái khác ma cải khung máy người chơi đổi bính đối diện chỉ sợ chỉ cần đẻ xuống một cái khóa làm ra một cái thao tác liền có thể làm ra rất phức tạp động tác cơ động nhưng là tại huấn luyện khoang thuyền bên trong muốn làm ra cái này phức tạp động tác mỗi một cái thao tác mỗi một cái trình tự lại đều cần rất tiêu chuẩn hoàn thành mới có thể sử dụng đi ra dù sao g joseph hay là quân đội huấn luyện khoang thuyền cùng hệ thống cải tạo đến độ vật phối hợp chính quy huấn luyện khoang thuyền dùng để làm huấn luyện sân luyện tập cảnh đến sử dụng kỳ thật vẫn là có thể được chính hắn không phải cũng chính là từ cái này trò chơi bắt đầu dần dần trưởng thành mặc dù hắn là bậc học năng lực học tập nắm giữ năng lực khẳng định cùng những người khác khác biệt nhưng đối với những phi công này đến nói tại trên chiến trường hỗn loạn nếu như cũng có thể sử dụng bình thường nhất k h u n g máy thu hoạch được lần lượt thắng lợi mà nói cái kia cũng tương đương với diễn tập bên trong lần lượt đạt được thắng lợi đối với tăng lên bao nhiêu cũng vẫn là sẽ có chút viện trợ mấu chốt là trong trò chơi hai trăm người hôn chiến chiến trường bởi vì người chơi bản thân đặc điểm đúng là thật sự có thể đem chiến trường hỗn loạn cho bày ra mà lại có lúc còn càng hỗn loạn không hiểu thấu lúc nào ngươi phía sau cái mông có người thật đều phát hiện không được tân vân cảm thấy kỳ thật cũng có thể đ ế m thử tính tổ chức một chút những phi công này lợi dụng dốt d è c đến huấn luyện một chút tân vân cũng cần biết lấy phương thức như vậy đến tiến hành giả lập huấn luyện đến cùng có thể đối bọn hắn mang đến bao lớn tăng lên dù sao là dùng huấn luyện khoang thuyền huấn luyện cũng là huấn luyện sử dụng huấn luyện khoang thuyền tại dốt d è c bên trong huấn luyện đó cũng là huấn luyện c vậy liền thật là cùng thông thường huấn luyện được hiệu quả là giống nhau như lúc tần vân cảm thấy mình có phải hay không cũng có thể thúc giục một cái phi ứng đem giúp cho đổi mới một cái để cái tia trò chơi càng thích hợp tàu vun can tiến hành đến tiến hành huấn luyện nhìn thấy mọi người đem ánh mắt đặt ở lệ tháng ba người trên thân tần vân cười cười lại nói ra tiếp xuống quá trình thời gian điều chỉnh một chút từ giờ trở đi hay là dựa theo tất cả gạ dạ phối trí đến lên lớp nhiều mười sáu đài khung máy cũng liền chẳng khác gì là nhiều mười sáu cái chiến lược bình quân mỗi cái gạ dạ một cái về sau cảnh giới cùng hộ tống nhiệm vụ cũng dựa theo gạ dạ đội ngũ đến tiến hành tại không có nhiệm vụ thời điểm khóa trình thời gian là mỗi lần nửa giờ mỗi cái gạ dạ phi công mỗi ngày một cái giờ dạy học lên lớp phương thức cũng cần cải biến một cái đến lúc đó các ngươi chờ cụ thể thông chi thời gian từ chín giờ sáng bắt đầu không tình huống đặc biệt dưới mỗi tiết khóa khoảng cách thời gian là nửa giờ bản thân xác định rõ thời gian đúng hạn đến lên lớp hiện tại đổi lại mười sáu đài khung máy chính các ngươi xuống dưới nhìn xem phân phối xác định rõ về sau đệ trình cầu tàu bên kia hôm nay tới đây thôi. thu hoạch được khung máy mới người hiện tại có thể đi gạ dạ xác nhận các ngươi khung máy lệ thắng ngươi tiếp nhận ta bộ kia xỉ vợ thận đờ nói xong tần vân hướng phía ở đây phi công nhắc tay nhanh chóng chào một cái sau liền xoay người rời khỏi ở đây phi công cũng một mực duy trì tư thế chào đợi đến tần vân rời đi về sau mới chậm rãi thả tay xuống tần vân đi lần này trong phòng huấn luyện liền một cái náo n h ì t lên một đống người liền hướng phía lệ thắng bọn hắn vây lại lệ thắng t h i ế u ý bạch phái chuẩn ý giác chuẩn ý chúc mừng các ngươi trở thành chính thức phi công lệ thắng thiều ý các ngươi trước đó đến cùng là thế nào huấn luyện a có thời gian hay không đơn độc dạy một chút ta đây giác thiếu úy trước đó ngươi tại diễn tập làm cái t r ù n g loại kia sen kẽ cơ động là thế nào làm được lệ thắng nhìn xem rất cường tráng nhưng so với hùn hạ n g h ỉ k ỳ đến nói loại này cường tráng liền muốn bình thường rất nhiều một cái cường tráng người nhưng còn đánh nữa thôi đến một cái hạ n g h ỉ k ỳ mức độ nhiều người như vậy vây tới lệ thắng cũng là nhét miệng cười một tiếng đối đ á m người nói ra chúng ta trước đó chính là lợi dụng chính quy huấn luyện khoang thuyền đến tiến hành dọn d á c cái k i a trò chơi chỉ sử dụng lì tật cơ giáp rất lợi hại trò chơi k h u n g máy quen thuộc thao tác còn có thể lại trong trò chơi đối mặt những cái k i a k h u n g máy đều không thất bại tiếp xúc không được chân chính cơ giáp chúng ta cũng liền chỉ có thể dùng phương thức như vậy đến huấn luyện không phải huấn luyện khoang thuyền bên trong mô phỏng huấn luyện tự mang đối thủ quá cứng nhắc tối đa cũng liền chỉ có thể quen thuộc thao tác nhưng là trong trò chơi những cái k i a người chơi tư duy thế nhưng là rất sinh động nhiều ít vẫn là có thể tạo được một chút đối kháng hiệu quả người ở chỗ này có chút hai mặt nhìn nhau nhìn lẫn nhau Quả t h ự bên này tần vân đi tới liền đường kính tiến về gà dạ tại cái thứ nhất gà dạ bên trong trông thấy bản thân khung máy mới sau đó liền nhảy vào khoang điều khiển bên trong đóng lại cửa khoang mở ra hệ thống đồng thời đem phi ưng đem ra cho cắm vào khung máy mối nối bên trong làm việc phi ưng phi ưng lấp lóe hai lần ta chưa kiểm tra một chút không máy tân vân nhẹ gật đầu ô m đầu dựa vào trên ghế mở miệng hỏi cái tiêu trước đó ngươi cũng không phải là nói dudz là có thể dùng đến tiến hành huấn luyện a ta muốn để tàu vun can những phi công kia cũng ở bên trong huấn luyện ngươi thấy được không được xem thiên phú phi ưng lên tiếng nói ra thiên phú tốt nói nhiều thiếu có thể ở bên trong tăng lên một chút nhưng người bình thường chỉ sợ làm không được ngư ơ i dạng này tăng lên trừ phi đối với dudz tiến hành trình thể thăng cấp tăng lớn trò chơi mô phỏng cảm ứng mức độ đây đối với người chơi bình thường không có ảnh hưởng gì nhưng đối với chính quy phi công huấn luyện viện trợ liền rất lớn chỉ ít đối thủ biểu hiện không có là cường đại mặc kệ hắn dùng dạng gì phương thức đến đồ ngốc thao tác thế nhưng là biểu hiện bên ngoài cường đại liền có thể coi như là có được nhân loại tư duy khống chế mô phỏng diễn tập đối tượng nhưng đó là chiếc thuyền này muốn kết nối tiến vào g i n t dạy mạng lưới rất không ổn định mạng lưới điều kiện không đạt được huấn luyện hiệu quả ngươi muốn để bọn hắn tiến hành hôn chiến huấn luyện đơn giản nhất chính là đem ta coi như sẽ vỡ đến sử dụng để ta tới khống chế sở hữu diễn tập đối tượng ta cảm thấy dạng này còn càng thực tế một chút nhưng là tốt nhất vẫn là đang huấn luyện phòng xây dựng một cái mới sẽ vỡ để che giấu một cái tinh hỏa hạm đội đến hạm đội thứ tư khu vực phòng thủ bây giờ hạm đội thứ nhất thủ vệ mặt trăng thứ hai thứ tư hai cái hạm đội phân thủ mặt trăng hai bên trụ vực cùng mặt trăng phương diện hình thành sừng thú tương hỗ là rút xích đồng thời lại làm toàn bộ phòng ngự phương châm phòng tuyến thứ nhất thứ sáu thứ bảy hai cái hạm đội hay là giống truyền thuyết đồng dạng tồn tại chỉ nghe tên không gặp người g ắ t gao đính tại làm tinh vòng biên giới cùng gạ là hạm đội tương hỗ chống lại nhưng để người cảm thấy quái gì chính là phản quân bên kia vậy mà cũng không có bất kỳ cái gì muốn đi trêu trọc thứ sáu thứ bảy hai cái hạm đội cử động mặc cho hai cái hoàn trình quy mô hạm đội lưu tại làm t dựa theo tình huống như vậy nếu như phản quân cùng gạ lạ hạm đội trước sau đồng thời giáp công thứ sáu thứ bảy hai cái hạm đội lấy trước mắt phản quân biểu hiện ra sức chiến đấu coi như vô pháp toàn diện hai cái hạm đội đoán chừng cũng có thể đem hai cái hạm đội đánh cho chạy chối chết mới đúng có thể hết lần này tới lần khác chuyện như vậy liền không có phát sinh giống như trong mắt bọn họ thả một nhánh gạ lạ hạm đội nơi đó liền có thể không lọt vào mắt cái kia hai cái hạm đội đồng dạng đối với cái này tần vân đương nhiên là rất kỳ quái rất hiếu kỳ bất quá thế giới này liền bang tại rất nhiều hành vi cử động bên trên liền lộ ra tương đương tần bí chỗ không đúng thực tế không ít để hắn bao nhiêu cũng có chút quen thuộc hiện tại hắn không biết sự t ì n h coi như hắn đến hỏi cũng giống vậy không chiếm được đáp án nên hắn biết đến thời điểm coi như hắn không hỏi cũng giống vậy sẽ có người tới nói cho hắn trần tướng mặc dù tần vân không đi hỏi nhưng đối với g ã lạ hạm đội thứ sáu thứ bảy hai cái hạm đội tổng cộng ba cái hạm đội quỷ dị hành động tần vân trong lòng cũng có cảm giác của mình ba cái kia hạm đội nhìn qua đến không giống như là đang đối đầu càng giống là vô cùng có a n ý ở nơi đó bày ra tư thế chí ít cho đến bây giờ tần vân cũng đều không có thu được thứ sáu thứ bảy hai cái hạm đội khai chiến tin tức nhưng thứ sáu thứ bảy hai cái hạm đội tần vân lại không cảm thấy bọn hắn đã làm phản bằng không mà nói trận chiến tranh này phía sau tất cả liền hoàn toàn đều không có tất yếu đang tiến hành liên bang dứt khoát một chút nhấc tay đầu hàng đem trừ mặt trăng bên ngoài vũ trụ giao cho phản quân còn trực tiếp một điểm chính là này quỷ dị cử động để tần vân thật sự có chút làm không rõ ràng tần vân lớn lên càng nhanh có thể phát hiện không hợp lý đồ vật cũng liền càng ngày càng nhiều dù sao tần vân dùng không phải thế giới này ánh mắt cùng tầm mắt đến đối đai thế giới này tất cả h ắ n có thể phát hiện không hợp lý đối với thế giới này người mà nói lại là phi thường bình thường Liên tại ưng kỳ tinh h hỏa hạm đội tiếp cận hạm đội thứ tư sau phòng tuyến tần vân liền đến đến cầu tàu bên trong đồng thời tại cầu tàu bên trong cùng bạch lễ quan chỉ huy tiến hành thời gian thực video thông tin tại thông tin kết nối trong màn hình xuất hiện bạch lễ quan chỉ huy thân hành về sau tần vân liền đứng lên giơ lên tay phải của mình bạch lễ quan chỉ huy Thần vân thượng tá. vân biểu ạ c chỉ h huy lễ quan b lộ có chút nghiêm túc đưa tay tại cái chán bên cạnh nhẹ nhàng điểm một cái về sau liền để xuống không cần đa lễ hiện tại các ngươi tới đúng lúc ngay tại trước đây không lâu chúng ta phát hiện chiến hạm của địch nhân tại phòng tuyến chung quanh du đãng nhưng tuần tra hạm chỉ ở trên gia đa xác nhận đến tung tích của đối phương cũng không có chân chính nhìn đến đối phương mà tại sau này liên lạc bên trong có ba chiếc ngay tại tuần tra chiến hạm cho đến hiện tại cũng đều không có cho bất cứ tin tức gì hồi phục mà lại không có phát ra cái gì cầu cứu cùng dự cảnh tin tức vì thế ta đã để sở hữu ngay tại tuần tra chiến hạm toàn bộ hướng phía hạm đội tới gần thu nhỏ tuần tra p h ạ m vi vì để tránh cho không tất yếu hy sinh cũng không có phái ra lực lượng khác tiến về tìm kiếm ba chiếc mất tích chiến hạm tân v â n nghe đến đó k h ẽ gật đầu một cái minh bạch ta sẽ lập tức tiến về điều tra ba chiếc mất tích chiến hạm tìm kiếm tung tích của địch nhân đánh tan hoặc là xua đổi địch nhân bạch lễ quan chỉ huy trầm giọng nói ra vậy liền giao cho ngươi đến phụ trách nhất định muốn xác nhận đến cái kia tốt nhất là có thể tìm tới đồng thời đánh tan g h một h ả u linh bạch lễ quan chỉ huy vẻ mặt nghiêm túc bên trong thoáng qua một chút xíu quái dị tới vô ảnh đi vô tung hành động nhanh chóng quỵ dị đây là đối bất minh hạm chính thức danh hiệu g h một giao cạo dâu số một loại này danh hiệu không quá phù hợp này sẽ để chưa có tiếp xúc qua người từ danh tự liền đối với địch nhân sinh ra khinh thị t â n vân khẽ gật đầu một cái phải g h một mời bạch lễ quan chỉ huy đem ba chiếc chiến hạm lộ tuyến sau cùng liên lạc thời gian cùng tương quan g một chính mắt trông thấy tin tức giao cho ta tiếp xuống tàu vun căn sẽ đơn độc hành động tinh hỏa hạm đội những chiến hạm khác tạm thời nhập vào hạm đội th bạch lễ quan chỉ huy nhẹ g ậ t đầu cuối cùng hòa ái cười cười t ố t còn có ngươi cái mặt nạ này rất không tệ thông tin gián đoạn tần vân quay đầu nhìn về phía vông hải nhuốm à y hỏi gột một ta làm sao không biết vông hải rất bình tĩnh mắt nhìn phía trước mở miệng nói ra đây là vũ trụ quân tổng bộ mới chính thức xác lập danh hiệu nhưng ở tinh hỏa hạm đội bên trong chúng ta một mực tiếp tục sử dụng chính là dao cạo dâu số một tần vân bất đắc dĩ k h o á t k h o á tay được rồi chó chết đặc biệt xong liền chó chết đặc biệt xong đi vông hải trong mắt chậm rãi chuyển hướng phía tần vân nhìn thoang qua Khỏe vương n hải n không được vội và nói n hình chiếu đến trên màn hình lớn tân vân ngồi ngẩng đầu nhìn lên trông thấy ba đầu khác biệt hư tuyến cùng ba cái cũng không trùng hợp vòng tròn có chút cao lại Tuần tra lộ tuyến khác biệt, khả năng mất tích năng lộ khác khả phạm vương i biệt, mà lại đối với một chính mắt trông thấy vị trí vậy mà cũng khác chính cũng trông n Ghost thấy h mắt trí mà mà vị vậy vậy Vông tán loạn. như hải nhẹ gật đầu vội vàng phân phó thông qua cờ y cờ cáo chi những chiến hạm khác về sau tàu vun can liền trực tiếp thay đổi phương hướng hướng phía ba chiếc chiến hạm bên trong gần nhất một cái mất tích khu vực bắt đầu tiến đến ba chiếc chiến hạm tuần tra lộ tuyến đều hoàn toàn không giống mà lại không có bất kỳ cái gì giao nhau địa phương đồng thời ba chiếc chiến hạm mất tích khu vực cũng hoàn toàn không giống nếu như đại khái thuộc về một cái phương hướng cái kia còn có thể lý giải thế nhưng là thấy thế nào ba cái khu vực rõ ràng không tại một cái phương hướng mà lại những chiến hạm khác trinh sát đến dạ đạ o phản ứng cũng rất kỳ quái rất tán loạn tựa như là cái kia tàu chiến hạm tại đông bay tây chạy đồng dạng một hồi xuất hiện ở đây một hồi xuất hiện ở nơi đó mà vì cái gì sẽ xuất hiện loại sự tình này không phải tự mình đi điều tra một phen chỉ dùng ánh mắt đến phân tích số liệu nhìn vậy liền rất khó tìm đạt được nguyên nhân loại này quỷ dị nhanh chóng hành động h ì thức chó chết đặc biệt xong thật đúng là phù hợp Gần n h ấ tại một c mất tích đổi i m khoảng c á lại y phục ngồi và khoang điều khiển về sau tần vân liền đem phi ưng cho nhét vào miệng cấm bên trong khởi động hệ thống đồng thời đẻ xuống đối với cầu tàu cái nút truyền tin bắt đầu xuất kích chương trình phân phối tăng cường loại hình ba lô minh bạch mặt khác mệnh lệnh lệ thăng thiếu úy bạch phái chuẩn ý giác chuẩn ý cùng ta cùng nhau xuất kích phải máy tiểu mới màu bạc trắng phen thuộc p n một đài tần vân đã dùng qua hoàn toàn vợ xỉ ẩn hai ba lô xỉ vợ thân đ ỡ hai đài giản lược bản vợ xỉ ẩn hai ba lô xỉ vợ thân đ ỡ tuần tự từ tàu vun can bên trong bắn ra đi lập tức tại một trận gia tốc về sau lại trở về đến tàu vun can từng cái ngoại trang bong tàu phía trên còn có kém không hơn nửa giờ mới có thể đến mất tích điểm cuối cùng xác nhận mục tiêu dừng lại tại chiến hạm bong tàu bên trên theo đuôi hành động mới là nhất cần phải nếu không thì một cái biến hướng liền có khả năng để cơ giáp tốc độ dần dần bị chiến hạm tốc độ san bằng sau đó vượt qua tăng cường đề phòng theo khoảng cách càng ngày càng gần tần vân cũng lại đang khoang điều khiển bên trong đối với cầu tàu phân phó một câu lập tức tàu vun can liền trực tiếp từ thứ ba trạng thái chuẩn bị chiến đấu sửa đổi vì thứ nhất chuẩn bị chiến đấu trạng thái nguyên bản phòng chờ thời bên trong chờ thời các vị phi công toàn bộ đăng ký làm tốt tùy thời xuất kích chuẩn bị cầu tàu bên trong gia đạn quản chế viên một mực tại tăng cường điều tra cùng tìm kiếm mất tích ba chiến c c h i ế hạm một trong cờ y cờ thông tin cùng tình báo quản chế cũng đang một mực liên lạc mất tích chiến hạm tàu tử lôi thu được xin trả lời tàu tử lôi thu được xin trả lời nơi này là tinh hòa hạm đội tàu vun can cờ y cờ quay đầu mặt hướng v ông hải nhẹ nhàng lắc đầu biểu lộ có vẻ cũng có chút xa suốt cùng thất vọng vương hải hỏi l i ê n tín hiệu cầu cứu đều không có a cờ y cờ trả lời không có giả đạ quản chế giả đạ quản chế cũng lắc đầu nói ra không có bất kỳ phát hiện nào khả năng cần tăng lớn du tàu phạm vi mới có thể xác nhận vương hải ra lệnh giảm tốc 50%, bắt đầu đối với khu vực tiến hành bình thường hình khuyên du tàu phải tân vân tại phẹn tưởng p ẹ n khoang điều khiển bên trong trông thấy cầu tàu gửi tới văn tự thông tin hơi nhũ cao mày hỏi phi vì... ừng ngươi có phát hiện gì không có bất kỳ phát hiện nào tăng lớn một cái hành động phạm vi đến xác nhận một chút nhưng cái kia tàu chiến hạm nếu quả thật chính là tại khu vực này mất tích lời nói khả năng đã giữ nhiều lãnh ít t â n vân có chút khó có thể lý giải được đơn hạm tập kích tuần tra chiến hạm đối phương làm như vậy liền không sợ chúng ta bên này cũng khai thác giống nhau trả thù thủ đoạn mà lại hành động hình thức cũng quá quỷ dị phi ưng cũng không cảm thấy như thế mà là nói ra Bất luận chương á i gì quỷ dị à n động đều nhất định h đều t sẽ có tương ứng nguyên n hai â n cùng lý trăm n t n mười quỷ dị lại là ba toàn thể bỏ mình phi ưng cảm thấy tần vân nhà danh tựa hồ cũng không phải không có khả năng này liền mở miệng nói ra dương đông kích tây cũng không phải không có khả năng này Cô ý chế tạo nghi hấp dẫn lực chú ý thậm ạ o u y ề n nghi dẫn bọn hắn hấp chú bởi lực ý, vì t p kích còn có thể h để ạ chí cũng không phải không có địch nhân ngay tại thẩm thấu hướng phía hậu phương phòng tuyến vận chuyển nhất định chiến lược khả năng hiện tại liên bang bởi vì đề nghị của người chấp hành r a cô hàng rào rời đi dân cư chiến thuật đối bọn hắn đến nói ảnh hưởng kỳ thật không nhỏ nếu như không muốn hoàn toàn ỉ lại gạ lạ bên kia viện trợ cuối cùng trở thành phụ thuộc cái kia phản đảng nhất định phải có bản thân vật tư nơi phát ra con đường cho nên hiện tại cũng có thể là phản đảng tại tiếp nhận vật tư mà làm ra một chút hấp dẫn lực chú ý cử động nhưng ở dưới tình huống như vậy chúng ta vô pháp xác nhận mục đích thực sự của đối phương cũng không thể xác nhận đối phương tụ hợp địa điểm ở đâu t â n vân cũng có chút bất đắc dĩ tổng kết xuống tới chính là liên bang không có số lượng ưu thế không có quy mô ưu thế thứ sáu hạm đội thứ bảy giống như căn bản là vô dụng chỗ đồng dạng lúc này còn canh giữ ở bên ngoài đến cùng có làm được cái gì phi ưng nói ra vừa rồi ta nói sở hữu quỵ dị đều sẽ có tương ứng nguyên nhân hai cái hạm đội canh giữ ở nơi đó liền nhất định có nhất định phải canh giữ ở nơi đó nguyên nhân mà đối lập gạ là hạm đội đã không có cùng thứ sáu hạm đội thứ bảy lựa chọn khai chiến cái kia đồng dạng cũng tất nhiên có tương ứng nguyên nhân ở bên trong chỉ là nguyên nhân này n g ư ờ i ta cũng không biết nhưng lấy hiện tại cái này liên bang các loại ứng đối cử động đến xem cái này liên bang chí ít không phải lung ta lung tung làm loạn loại kia rất không có khả năng sẽ đi làm không có ý nghĩa sự tình cũng không có khả năng cố ý đem hai cái hạm đội ở lại bên ngoài làm điểm lắm khoang điều khiển bên trong đ ố n g nhiên vang lên một trận nhắc nhở một đầu tin tức liền từ trong màn hình bắn ra ngoài tần vân đình chỉ cùng phi ưng làm kéo nói chuyện phiếm nhìn về phía trên màn hình bắn ra đến tin tức hai con mắt tại màn hình quét qua về sau liền nhìn về phía dạ đạ lập tức tại dạ đạ bên trong phát hiện một mục tiêu không phải khung máy thăm dò hệ thống phát hiện mà là bị chiến hạm phát hiện sau đó đồng bộ đến khung máy đi lên tìm được mấy phút đồng hồ sau phen t u m b ẹ n khoang điều khiển trên màn hình một cái hình tượng bị phóng đại bên trong bày biện ra một chiếc biến thành hài cốt chiến hạm chiến hạm từ từ giữa đó cắt ra nổ thành hai mảnh lúc này tương hô ở giữa đã khoảng cách, một khoảng cách. chiến hạm cầu tàu đã hoàn toàn nhìn không thấy đứt gãy vị trí trừ một bộ phận tương đối vô n mức bên ngoài tất cả đều là hướng ra phía ngoài vỡ vụn nổ tung vết tích trước sau hai đoạn chiến hạm bên trong còn có bao nhiêu chỗ hướng phía nội bộ lom xuống đi vào vết thương chỉ có thể thưa thất trông thấy thỉnh thoảng lóe lên h à o quang nhỏ yếu là tàu tử lôi tân vân mở ra máy truyền tin mở miệng nói ra chậm chạp nhích tới gần đem bộ đội cơ g i á p phóng xuất xác nhận một chút xung quanh tình huống để đăng lục bộ đội đi vào thu về hộp đen lục xoát một cái có hay không sống sót người minh mạch cắt ra mà lại khắp nơi là bị phá hư dấu vết chiến h dạng này một cái h ả i cốt bên trong có lưu người sống khả năng đã là cực kỳ nhỏ bé nhưng là bất cứ chuyện gì đều sẽ có ngoài ý mớn tỉ như sớm tại lúc tác chiến liền thay đổi y phục tác chiến hoặc là du hành vũ trụ phục người hay là tiến vào cái nào đó bịt kín không gian không có chịu ảnh hưởng người vận khí tốt cũng không phải là không có khả năng tại dạng này h ả i cốt bên trong còn sống sót thế nhưng là liền xem như tần vân cũng không thấy đến chiếc chiến c c h i ế hạm này bên trong sẽ có người sống xuống tới phân phó như vậy cũng bất quá là nghe thiên mệnh làm hết mình thôi hai đài cơ giáp nhận được mệnh lệnh rời khỏi tàu vun can ngoại trang bong tàu ra tốc hướng phía hải cốt và o tới đang đến gần hải cốt về sau liền giảm tốc vây quanh hải cốt bay vòng lên khoảng cách gần quan sát hải cốt tình huống cũng đem hình tượng đồng bộ truyền t ố n g đến tần vân cùng tàu vun can cầu tàu từng đài cơ giáp từ tàu vun can bên trong bị bắn ra đến ba đài cơ giáp vì một tổ cũng rất nhanh khuyết tán ra tới bắt đầu đối với tình huống chung quanh tiến hành điều tra cùng phòng ngự thủ hộ lấy tàu vun can từng bước tới gần tàu từ lôi hải cốt tại khung máy đều phái ra về sau võ trang đầy đủ đăng lục bộ đội thành viên ngồi từ tàu vun can bên trong bay ra c kế tiếp có thể làm cũng chính là chỉ là chờ đợi cùng đề phòng đăng lục bộ đội mỗi người trên mũ giáp đều có giám sát thăm dò có thể đem nhìn thấy gặp mặt toàn bộ thời gian thực truyền tống đến tàu vun can bên trên nhưng lại ông hải cũng không có để cờ y cờ đem những này hình tượng hình chiếu đến màn hình lớn chỉ là dùng ghế hạm trường phía trước màn hình giả lập một mình nhìn xem bởi vì tiếp xuống hình tượng tuyệt đối không phải người bình thường có thể tiếp nhận được bên trong hình tượng thê thảm để người c h ầ m ặ c thi thể không có chút nào bảo hộ bại lộ tại vũ trụ trong hoàn cảnh một số người thậm chí không có chút nào chuẩn bị trên mặt còn mang theo hoảng sợ vĩnh viễn dừng lại tại một khắc này thân thể tại vỡ vụn hài cốt bên trong ph hoặc là bị bốc lên điện k i a lửa dây cắp cho gắt gao còn lấy còn có nhiều người hơn thiếu cánh tay thiếu chân lại hoặc là đã mất đi thân thể một bộ phận hoặc là chính là thân thể thêm ra một chút đồ vật đều là không có chút nào bảo hộ sẽ chết mất tần vân ngay từ đầu trông thấy trong màn hình hình tượng lúc cũng là nín hơi nhắm mắt lại tại hít hai hơi thật sâu sau mới ép buộc bản thân mở to mắt đem cái này hết thệ tất cả thu sạch vào đáy mắt thế nhưng là không biết vì cái gì để đầu hắn ra hơi tê tê hô hấp cũng chậm dần rất nhiều toàn thân cao thấp đều cảm giác có chút r u lên khó chịu tỉnh táo quen thuộc tỉnh táo quen thuộc bộ này hình tượng là tại quá làm cho người tiếp nhận không biết làm gì tần vân mặc dù cũng làm qua mấy lần đánh tan chiến hạm sự t ì n h nhưng là dạng này hài cốt với hắn mà nói cũng là chân chính lần thứ nhất như thế tiếp xúc nhưng hắn không thể không kiên trì để cho mình tới tiếp nhận trước mắt bộ này hình tượng đợi đến thời gian trôi qua hơn nửa giờ khoang điều khiển bên trong mới xuất hiện một cái thâm trầm thanh âm hộp đen đã thu về tạm thời không có phát hiện bất luận cái gì sống sót nhân viên tiếp x u ố n g sẽ tiếp tục tìm kiếm dưới tình huống như vậy muốn tiến hành lục soát là phi thường khó khăn mà lại chậm rãi c h đăng, đăng lục bộ đội cũng tại i ế rất cố gắng tìm kiếm lấy có khả năng còn sống sót người nhưng lại đi qua nửa giờ phân tán ra đến đăng lục bộ đội cuối cùng chỉ là mang theo một cái hộp đen trở về tàu vương can tàu tử lôi toàn viên bỏ mình tại cách đó không xa còn phát hiện mấy đài đã bể tan cành không còn hình dáng lì t ậ n cơ giáp hải c u ấ t tại tàu vun can thay đổi phương hướng rời đi thời điểm toàn bộ tàu vun can bên trên thuyền viên bao quát đã xuất kích cơ g i á p phi công tất cả đều đem ánh mắt đặt ở trên màn hình dần dần thu nhỏ tàu tử lôi bên trên giơ tay lên đặt ở c h á n bên cạnh cho đến tàu tử lôi hình tượng biến mất mới để tay xuống không có thu về hài cốt của chiến hạm không có thu về hài cốt bên trong thi thể tàu vun can nhiệm vụ không phải cái này cũng không có dư lực tới làm những thứ này chiếc chiến hạm này hài cốt sẽ bị ghi chép sau đó đợi đến chiến tranh kết thúc về sau hay là đợi đến thế cục tương đối ổn định về sau chỉ s ợ mới có người trở về nơi này thu về tạm thời lời nói tàu t ử lôi bên trên những cái cũng chỉ có tại h chỗ này chờ đợi phiêu phủ ể lặng lặng này nơi này. Tân Vân ở ở đợi t hình thu ư ợ n biến g mất về sau c hồi, ấn x ố n nút truyền tin, nó. nhận đen bên trong nội dung hiện tại tiến g gửi cái cho xác lôi đi tại tàu tử tọa Thô, đem độ hộp về t hộp ứ tàu mất tích khu vực. Được. Tại thu khu chiến vực. Được. hạ h về hộp đen về sau tàu vun can nhanh chóng bắt đầu đối với hộp đen g i ả i độc đang học lấy bên trong tin tức về sau tần vân cũng biết tàu tử lôi bị phá hư trước đó kinh lịch chó chết đặc biệt xong ưu linh số một tàu tử lôi chính là để chiếc thuyền kia máy kiểu mới cho đánh chìm năm máy mới loại hình máy dễ như t r ở bàn tay toàn diện rơi tàu tử lôi bộ đội cơ giáp mà tàu tử lôi thì là bị chó chết đặc biệt song chủ pháo chúng đích biến thành hải cốt chiến đấu tổng cộng cũng chỉ tiếp tục không đến mười phút đồng hồ thời gian không có chút nào năng lực chống c ự biến thành bộ dáng bây giờ nhưng là coi như không đến mười phút đồng hồ thời gian tàu tử lôi bên này kỳ thật cũng hẳn là có thể làm ra nhất định yếu đ ố i thế nhưng lại hết lần này tới lần khác tin tức gì cũng không thể phát ra tới nguyên nhân cũng đều ghi lại ở hộp đen bên trong tàu tử lôi phát hiện chó chết đặc biệt cho tới khi nào xong thôi dạ đã căn bản cũng không có bất luận cái gì nhắc nhở mà đợi đến kịp phản ứng thời điểm chuyện thứ nhất đương nhiên chính là phái ra khung máy nên kích bảo hộ mà tàu tử lôi cũng đúng là tại trước tiên lựa chọn rút lui chạy trốn đồng thời gửi đi cầu viện tin tức s á c thực cũng bị bọn hắn chạy ra một khoảng cách cái này cũng có thể giải thích vì cái gì tại dự định lộ tuyến bên trên cũng không thể tìm tới tàu tử lôi chỉ là tàu tử lôi bị nhẹ nhõm đ u ổ i kịp thông tin cũng nhận quấy nhớ căn bản là không có cách cùng ngoại giới lấy được bất cứ liên hệ gì im hơi lặng tiếng liền bị đánh chìm tại nơi này tân Cũng chỉnh cái lý ra mấy tân ừ mấu chốt, dạ vân ô bỗng nhiên lẩm bẩm nói ra trả thù khả năng này là một lần trả thù đánh trả là đang cảnh cáo ta bọn hắn có năng lực tại chúng ta phát hiện không được thời điểm tới gần phi ưng cảm thấy có chút kỳ quái ngươi vì sao lại nghĩ như vậy suy đoán tân vân tỉnh táo nói ra chỉ là suy đoán đương nhiên phía trước ngươi ta suy đoán cũng là có khả năng chỉ cần không có xác định mục đích thực sự của đối phương làm sao suy đoán đều được đúng hay không loại hành vi này nhìn qua không phải cũng rất giống là đang tiến hành trả thủ tính đánh trả phi ưng không nói lời nào đối với người địa cầu cùng không khí đấu trí đấu dũng trước tiên đem tất cả khả năng toàn bộ tưởng tượng đi ra sau đó ăn sạch cách làm tại đi vào thế giới này trước đó cũng có một chút hiểu rõ lần này phi ưng cảm thấy tần vân lại là có điểm giống là chân chính người địa cầu tần vân mở miệng nói ra khoảng thời gian này càng là cùng phản đảng tiếp xúc ta thì càng cảm thấy tại phản đảng sau lưng có lẽ có một cái vô cùng ghê gớm tham nhu đoàn mỗi đi một bước đều sớm tính xong hai ba bước thường thường làm cái gì cũng đều thích một hòn đá ném hai c h i m nếu như lần này là hành động trả thù dựa theo bọn hắn hành động hình thức là không thể nào đơn nhất làm loại này không có quá nhiều ý nghĩa sự tình cho nên đối phương khẳng định còn tại làm lấy cái gì những chuyện c h ư ơ n g hai trăm mười bốn bắt đầu dùng chiến thuật trang giáp tân vân trầm ngâm một tiếng lần nữa liên lạc cầu tàu đem chiến thuật trang giáp bông xuống vương hải bên kia một cái có chút c h g váng cái gì tân vân lặp lại giải trừ đối chiến thuật bọc thép cố định vương hải có chút ngạc nhiên hiện tại thế nhưng là không có địch nhân a đúng chỉ là tạm thời không có đ ị c h nhân tiếp xuống tàu vun can đơn độc hành động lệ thắng g ắ c bạch phái ba người đầy đủ tại tàu vun can gặp phải đối phương hạm kiểu mới dưới tình huống chống lại đối phương máy kiểu mới các người tiếp tục dựa theo vốn có kế hoạch đối với còn lại hai chiếc mất tích chiến hạm tiếp tục tìm kiếm xuống dưới ta muốn trực tiếp đi điểm cuối cùng nhìn xem địch nhân đến cùng đang đánh trò quỷ gì đem hạm đội thứ tư hiện tại tuần tra tuyến lộ đồ phát cho ta nói đến đây lời nói tần vân con mắt h i ế p h i ế p t r ư ờ n g quan ngươi phát hiện cái gì ta muốn cho ngươi nói ta cái gì đều không có phát hiện ngươi khẳng định thông tin tần vân cười rút ra bàn phím nhanh chóng tại trên bàn phím g còn có ba chiếc chiến hạm mất tích khu vực lập tức bị kết nối ra từng đầu tuyến mà những đường tuyến này không chỉ xuất hiện tại trong màn hình cũng tương tự tại tần vân đầu góc hình thành một bộ lập thể di động quỹ tích lộ tuyến trong màn hình xuất hiện từng cái điểm tất cả đều là trước đó tất cả tuần tra hạm phát hiện dạ đã có dị thường phản ứng địa phương miếng bản đồ này là từ hạm đội thứ tư cầm tới cho nên không có sai thế nhưng là thông qua tàu t ử lôi hộp đen phát hiện đối phương hạm kiểu mới có cường đại phản trinh sát năng lực cái này nói rõ sẽ bị trinh sát đến đơn thuần là địch nhân tận lực tại đem ba chiến hạm mất tích phạm vi liên hệ tới đánh dấu ra một đường sau đó đem cùng cái khác gần nhất lại sát xuất lớn nhất điểm tương hố liên tiếp suy tính chó chết đặc biệt song có khả năng hành động lộ tuyến đang suy đoán chó chết đặc biệt song tiến lên phương hướng như vậy liền cũng có thể suy đoán ra mục tiêu của bọn hắn đến cùng ở đâu lúc này không chỉ tần vân bản thân tại phân tích phi hưng tại phát hiện tần vân bắt đầu đối với mấy cái này sở hữu điểm tiến hành tính toán về sau cũng tương tự bắt đầu viện trợ tần vân tính toán phân tích ra cái này để trong màn hình xuất hiện càng thêm phức tạp cũng càng thêm hỗn loạn đường cong sở hữu điểm ở giữa tương hố liên hệ tới đường cong tối thiểu đạt tới mấy trăm đầu nhiều như vậy nhưng từ, từ từ từng đầu tuyến bắt đầu biến mất bộ phận điểm bị đơn độc không tuyển ra đến bị phi ưng đánh dấu ra nguồn nhiệt mùi nhử cuối cùng chỉ còn lại một đường quán xuyên trong đó sáu mươi phần trăm trở lên điểm đồng thời kết nối vào ba cái chiến hạm mất tích địa khu mà tiếp tục kéo dài đầu này hư tuyến liền phương hướng liền trực tiếp chỉ hướng mặt trăng trên quỹ đạo đồng bộ vận chuyển thực dân vệ tinh phụ cận bây giờ hạm đội thứ hai hạm đội thứ tư mặt trăng cùng bị tập kết tới vệ tinh trên cơ bản bày biện ra một cái cùng loại với chữ hình dáng phòng ngự trật tuyến là cái không thế nào quy tắc mà lại càng dẹp phòng ngự trật tuyến trung gian giao nhau điểm chính là mặt trăng lẫn nhau thành sừng thú tương hỗ chiêu、ứng. phía trên một trái một phải hai cái điểm có thể coi như hai đầu tuyến chính là hạm đội thứ hai cùng hạm đội thứ tư phòng tuyến bên trái là hạm đội thứ hai bên phải là hạm đội thứ tư mà xuống quả nhiên hai bút cuối cùng chính là vệ tinh hai cái tập kết điểm bởi vì bởi vì mặt trăng quỹ đạo là vờn quanh lam tinh hình tròn cho nên điểm xuống mặt hai bên cũng có thể coi như là phi thường lớn vòng tròn bị cưỡng ép tụ tập tới thực dân vệ tinh chính là tại mặt trăng trên quỹ đạo phân bố tại mặt trăng hai bên hình thành phía sau hai cái sừng thú mà lại bởi vì phòng tuyến bố trí góc độ khoảng cách mặt trăng căn cứ cùng trái phải hai bên phương hướng vừa v ậ n hoàn toàn đem khoảng t r ừ n g hai cái tập kết vệ tinh bậy cho triệt để bao p h ủ tại ảnh hưởng phạm vi bên trong tuần tra lộ tuyến cũng đồng dạng đem hai cái vệ tinh bậy cho bao tại bên trong hơn nữa còn có làm tinh vệ tinh thời gian thực đối với sở hữu vệ tinh tiến hành toàn bộ hành trình phía sau giám sát bên ngoài muốn tới gần vệ tinh bậy hoặc là từ mặt trăng bên này đi hoặc là liền từ hai cái phương hướng của hạm đội cùng tuần tra lộ tuyến bên trên xuyên qua hoặc là chính là tới gần làm tinh búc lên bị vô số vệ tinh phát hiện phong hiểm cưỡng ép tới gần tân h vân đem tay hướng phía trên màn hình một điểm có chút hưng phấn nói ra chính là chỗ này l hai vệ tinh bảy làm sao rồi tân vân mở miệng nói ra ta đơn độc tiến về l hai vệ tinh bảy nhìn xem các ngươi khi tìm thấy còn lại hai chiếc chiến hạm về sau trực tiếp trở về hạm đội thứ tư phòng tuyến chúng ta ở bên kia tụ hợp vâng hải hơi kinh ngạc thế nhưng là khoảng cách này có thể làm được đơn độc vừa đi vừa về à. tân vân đáp lại nói chỉ dựa vào phẹn tỏn vẹn coi như có thể làm được nhưng chờ ta đến l 2 liền rau cúc vàng đều lạnh thế nhưng là sử dụng chiến thuật trang giáp liền có thể chiến thuật trang giáp tham số cùng tính năng ta đã nhìn qua tên lửa đẩy một khi bắt đầu dùng hoàn toàn có thể đạt tới thiên thần cấp c ù n g cấp tốc độ di chuyển thậm chí là càng nhanh đồng thời phối hợp bốn cái năng lượng hạt nhân động cơ tổ đừng nói là một cái vừa đi vừa về mười cái vừa đi vừa về đều không có vấn đề vâng hải bên kia yên tĩnh một hồi sau đó nói ra ta biết lập tức tung ra chiến thuật t r ă n g giáp đang kiểm tra xác nhận cái khác hai chiếc chiến hạm tình h ú ố n g sau tàu v u l can sẽ trực tiếp tiến về l 2 vệ tinh bảy cùng trưởng quan tụ hợp cũng có thể tân vân lại nói ra đ ừ n g quên thông chi hạm đội thứ tư bạch lệ quan chỉ huy cùng mặt trăng căn cứ để bọn hắn chú ý l 2 vệ tinh bảy bên kia đ ộ n g tính đúng to lớn chiến thuật t r ă n g giáp từ tàu v u l can phía dưới chậm rãi thoát ly lâm thời cải tạo đi ra mối nối kia là tương đương đơn ư giản đơn g mười mấy đầu thô thô dây thường tiếp tại chiến thuật trang giáp mối nối bên trên sau đó thông qua kèm theo tại tàu vun can phía dưới lâm thời từ lực bản đến cố định chiến thuật trang giáp nói đơn giản điểm chiến thuật trang giáp hoàn toàn chính là đính vào tàu v u l c a n phía dưới tân vân lái p h ẹ n thuần phen liên đối p h ẹ n thuần phen sau lưng tăng cường ba lô chậm rãi tới gần từ tàu v u l c a n chóc ra chiến thuật trang giáp cho đến bay đến chiến thuật trang giáp tiến lên mới tại xoay người qua đưa lưng về phía chiến thuật trang giáp chiến thuật trang giáp khởi động laser cảm ứ n g dẫn dắt lắp đặt mở ra thu nhận miệng mở ra bắt đầu tự động giao tiếp p h ẹ n thuần phen cùng chiến thuật trang giáp hai bên phân biệt chiếu xạ ra hai đạo màu xanh lá tiếp bìm t i ê u b ì m kết nối sau đó tại tự động giao thiệp hệ thống tác dụng dưới phen t ấ m b ẹ n các vị trí cơ thể lỗ thoát khí máy phun một chút xíu bắt đầu điều chỉnh khung máy góc độ cũng đem để khung máy răng hai cánh tay ra hai chân khép lại tiến vào chiến thuật trang giáp thu nhận trong miệng phen t ấ m b ẹ n tấm bọc thép lập tức có thật nhiều địa phương triển khai bộc lộ ra bên trong mối nối theo chiến thuật trang giáp thu nhận miệng bắt đầu khép kín một chút c h ắ p đầu cũng từ nội bộ trực tiếp chính xác cắm ở phen t ấ m b ẹ n mối nối phía trên một cái cố định cỡ lớn chắc đầu cũng đồng thời cắm vào khung máy ba lô bạo lộ ra mối nối bên trong mối nối kết nối một trăm một tần vân xác nhận một lần đã đóng lại thông tin mở miệng nói ra phi ưng xác nhận một chút os phi ưng không đành lòng nhìn thẳng cùng không máy ba lô os đồng dạng chỉ có giao thiệp công năng nói rõ chính là để ngươi bản thân đến biên soạn os tần vân hoàn toàn có thể lý giải liên bang đối với máy kiểu mới còn có kiểu mới trang bị os bất lực không có nói nhiều mà hỏi cần bao lâu cho ta vài phút phi ưng tại đối với os tiến hành bao trùm cùng điều chỉnh nhưng muốn điều chỉnh cũng không chỉ là cái kia to lớn chiến thuật trăng giáp đồng thời cần điều chỉnh cũng còn có phẹn ẩm ẩn bản thân vài phút thời gian thoáng một cái đã qua khung máy trong màn hình cũng xuất hiện mới hình tượng cả một cái chiến thuật trang giáp mặt p h ẳ n g sơ đồ xuất hiện tại trên màn hình chiến thuật trang giáp từng cái hệ thống từng cái bộ kiện chậm rãi từ màu xám liên tiếp nhảy lên trở thành màu xanh lá phi ưng thanh n â m vang lên hệ thống điều khiển kết nối bình thường hệ thống vũ khí phản hồi bình thường nguồn năng lượng chuyển vận bình thường tên lửa đẩy bình thường bọc thép mổ đ ủ lệ bình thường tuyến đường thông suốt đường ống bình thường tất cả bình thường hệ thống đã kết nối hoàn tất os điều chỉnh hoàn thành cẩn thận có chiến thuật trang giáp phẽn tổn vẹn cùng không có chiến thuật trang giáp phẽn tổn vẽn thế nhưng là chân chinh chính, chính hai đại khung máy. Ta đã có tâm lý chuẩn bị. tần vân nói xong lần nữa mở ra thông tin ta xuất phát t r ư ờ n g quan tất cả cẩn thận ân tần vân chậm rãi đạp xuống bàn đạp nhẹ nhàng thôi động lên bên tay trái phó thao tắc cán khống chế chiến thuật trang giáp tên lửa đẩy chậm rãi sáng lên nhưng chiến thuật trang giáp tên lửa đẩy vốn là càng to lớn sáu cái miệng tên lửa đẩy trên dưới cái hai cái khoảng t r ừ n g mỗi cái một cái liền xem như chậm rãi khởi động cũng có thể rõ ràng để tần vân cảm nhận được khung máy một cái liền bắt đầu chuyển động sau đó tốc độ dần dần tăng tốc tại tân vân chậm rãi quá trình thích đứng bên trong là càng lúc càng nhanh cuối cùng phun ra sáu đạo màu trắng ánh sáng cuối cùng lại hòa hợp một đạo mang theo vừa đến đường vòng c ù n g từ tàu vulcan bên cạnh thân bay qua rất nhanh liền biến mất tại tàu vulcan có thể phạm vi dò xét bên trong và cái tốc độ này quả thực kích thích tân vân ngồi tại điều khiển trong khoang thuyền cảm thụ được cái kia cùng bạo đầy đọc lực cũng cảm giác bản thân toàn thân đều nổi da gà lên tựa như là đua xe đồng dạng nhưng cái này nhưng so sánh đua xe kích thích nhiều mà lại vũ trụ nhưng không có giao thông đèn tín hiệu loại này đua xe cảm giác quả thực trước này chưa từng có tân vân nhìn một chút tốc độ bây giờ cũng chỉ có tiêu chuẩn công suất ba mươi phần trăm đã vượt qua phẹn tùng p ẹ n bình thường tiêu chuẩn tốc độ cực hạn phi ứng nói ra chiến thuật trang giáp vốn chính là để khung máy có được chiến hạm hỏa lực cùng tốc độ đồng thời còn nếu có thể cam đoan khung máy tính cơ động làm mục tiêu thiết kế ra được phụ thuộc trang bị cất bước quá nhanh không có chiến hạm bình ổn đây cũng là không có cách nào sự tình chiến thuật trang giáp cùng khung máy bản thân không có khả năng lắp đặt giảm l ự c dê lắp đặt hoặc là triệt tiêu lực lượng hệ thống chỉ có thể dựa vào ngươi từng bước quen thuộc lấy thân thể tố chất của ngươi cần phải có thể hoàn toàn ăn cỗ này thực hiện đến lực lượng bất cứ như vậy đi tần vân dần dần quen thuộc hiện tại tiếp nhận áp lực sau đó lại bắt đầu chậm rãi tăng lên k h u n g m á y tốc độ hắn cũng không phải đổ đần một cái liền để chiến thuật trang giáp tên lửa đẩy công suất tiêu t h ă n g đến một trăm phần trăm cũng đều một trăm phần trăm phần có một chậm rãi tăng lên cho đến vượt qua năm mươi phần trăm tần vân trên mặt biểu lộ mới có như vậy một chút biến hóa lần này hắn là thật cảm thấy một trận áp lực nhưng ở thích cứng sau một khoảng thời gian lại để cho hắn cảm giác tự hồ i hoàn toàn thích cứng xuống tới tiếp xuống toàn bộ lộ trình bên trong tần vân vẫn duy trì loại này thích ứ n g quen thuộc thích ứ n g lại quen thuộc quá trình sau đó hóa thành lưu qua một đường phóng tới to lớn chiến thuật trang giáp như là một viên nhanh chóng lướt qua sa băng trực tiếp lấy gần nhất khoảng cách hướng phía l 2 vệ tinh bảy phương hướng chạy tới khoảng cách lần gần đây nhất phát hiện địch nhân tung tích thời gian còn có xác nhận cuối cùng một chiếc chiến hạm mất tích trên lệnh thời gian không nhiều cũng có một hai cái giờ trở lên tần vân hiện tại hướng phía l 2 vệ tinh bảy chạy tới vẹn vẹn chỉ là hắn suy luận ra đối phương hiện ra cuối cùng tiến lên lộ tuyến cái này lộ tuyến cũng không nhất định chính là một trăm phần trăm chính xác chỉ nói là có như thế một cái xác suất rất lớn khả năng đối phương là tiến về l h vệ tinh bảy huống hồ cái này một hai cái giờ kém thật chạy tới cũng không nhất định có thể tìm được đối phương có thể tần vân hay là nghĩa vô phản cố bay về phía l hai vệ tinh bậy không đi đó chính là biết rõ đối phương tại cái kia lại không làm ra bất kỳ phản ứng nào đi mặc dù không nhất định có thể tìm tới đối phương nhưng tối thiểu cũng có, có thể có thể phát hiện đối phương khả năng chí ít mặc kệ đối phương làm cái gì cũng cần bảo trì lại loại này nhất định không thể để cho đối phương làm được ý nghĩ mà có kiểu mới trang bị chiến thuật t r a n g giáp cái kia hoàn toàn có thể có thể so với chiến hạm dùng lưu cái tên lửa đ ầ y toàn công suất vận hành phía dưới thôi động chiến thuật trang giáp cái này chất lượng so với chiến hạm kém xa tít t ắ p vật thể lúc đủ khả năng bạo phát đi ra tốc độ tuyệt đối là viễn siêu tại chiến hạm có thể đạt tới tốc độ cực hạn thậm chí đến nói tại toàn công suất vận hành phía dưới phen thuận vẹn chiến thuật trang giáp kiểu dáng tốc độ đã hoàn toàn vượt qua tốc độ lớn nhất công suất thiên thần cấp chiến hạm cái kia tại trong vũ trụ thật liền biến thành một đạo nhanh chóng lóe lên lưu quang lôi ra đến một đạo thật dài màu trắng bơi tốn cũng chính là thời gian hai tiếng l 2 vệ tinh bảy liền đã xuất hiện phẹn t ư ở n ẹ n khoang điều khiển trong màn hình xa xa liền có thể trông thấy rất nhiều vệ tinh lấy hình toi hình dáng quy tắc phân bố tại trong vũ trụ đồng thời tại trong màn hình có thể rõ ràng nhìn thấy còn có to lớn lam tinh cùng phía bên phải mặt trăng mà tại khoảng cách này dưới m ặ t kệ là lam tinh hay là mặt trăng từ thuần túy mặt p h ẳ n g thị giác đến xem tựa hồ cũng không t r ê n h lệch nhiều nhìn xem rất lớn rất gần nhưng kỳ thật cũng vẫn là có cự li rất dài đang đến gần l 2 vệ tinh bảy sau tần vân liền bắt đầu chậm dần tốc độ từ từ đem chiến thuật trang giáp tên lửa đầy chậm rãi dập tắt bắt đầu dựa vào quán tính lực lượng tiếp tục hướng phía L2 vệ tinh Tần tay Vân vừa vừa phi ả n ưng có phát hiện gì phi ưng cũng đồng dạng tại viện trợ tần vân tìm kiếm lấy mục tiêu nghe được tần vân đặt câu hỏi sau liền nói ra nhìn qua ngược lại là tất cả bình thường chung quanh không có phức tạp hoàn cảnh tầm mắt mở mang chưa từng xuất hiện khả nghi mục tiêu tần vân nhẹ nhàng lẩm bẩm là bỏ lỡ vẫn là bọn hắn căn bản không có hướng phía nơi này tới phi ưng nói ra nếu như chiếc thuyền kia lộ tuyến không có vấn đề vậy bọn hắn duy nhất có thể tới gần l 2 vệ tinh bảy cũng chỉ có ta quy hoạch đi ra con đường nào liền xem như tại có lập thể hoàn cảnh vũ trụ cũng có thể hoàn toàn dùng mặt p h ẳ n g thị giác đến phỏng đoán bọn hắn tiến lên lộ tuyến dù sao mục tiêu là bị cố định không tầm thường lại thêm một cái bên cạnh mặt p h ẳ n g thị giác đến xem đến kỹ lưỡng hơn tần vân nhẹ gật đầu đối với phi ưng là tán thành không phải mù quang tán thành mà là tần vân hoàn toàn có thể lý giải bên trong ý tứ tần vân điều ra tinh đồ nhìn xem phía trên đồ vật cũng mở miệng nói ra nguyên bản tại hạm đội thứ tư lam tinh mặt trăng ba người ở giữa giám thị vòng phòng ngự d ư ớ i có thể làm được đối với l 2 toàn phong tỏa cùng giám thị m u ố n im hơi lặng tiếng tới gần l 2 vệ tinh bảy là không thể nào chỉ có tại hạm đội thứ tư tuần tra tuyến rút lại về sau bọn hắn mới có thể không bị phát hiện thông qua hạm đội thứ tư nguyên bản phụ trách khu vực tiếp cận nơi này mà lại chiếc thuyền kia còn có không sai ẩn hình năng lực có thể tránh thường quy dạ đã thăm dò tiếp cận tới cũng sẽ trở nên lại càng dễ còn có l 2 vệ tinh bảy bên trong bản thân cũng không ít người là liên bang kiên định người ủng hộ tới gần cũng sẽ để bọn hắn bản thân bại lộ tân vân một lần nữa đem để tay về thao tắc cán bên trên kéo động hai lần làm ra mấy cái đơn giản thao tác đem phẹn t u ậ n b ẹ n chiến thuật trang giáp kiểu dáng cho triệt để đ ỉ n h trệ xuống tới cho nên bọn hắn cũng không có khả năng càng tiếp cận vệ tinh bày mà là sẽ dừng lại tại một cái vệ tinh bày không dễ dàng như vậy hoặc là dứt khoát vô pháp dùng thị giác nhìn thấy địa phương tiếp xuống bọn hắn hoặc là chính là phái cơ giáp tới gần vệ tinh đặt thành bọn hắn không thể cho ai biết mục đích hoặc là chính là tại cái kia trốn tránh địa phương trở lấy l hai vệ tinh phương diện giao tiếp nhân viên tân vân lần này đem hai tay đặt ở trên bàn phím nhanh chóng gõ điều tra thêm phụ cận phải chăng có thỏa mãn vệ tinh bày không thể dùng thị chính là cái này cỡ n h ỏ vùng đá vụn mặt trăng quỹ đạo bên ngoài l ấ y chiến thuật trang giáp tốc độ từ vị trí này đi qua c ầ n nửa giờ phụ cận duy nhất có thể tuyển mà lại là tốt nhất tận tàng cùng tụ hợp địa điểm phi ưng khích lệ nói ra ngươi đã càng ngày càng thông minh tần vân n u môi hoàn toàn không có bởi vì phi ưng khích lệ bản thân mà cảm giác được có bất kỳ cao hứng kéo một phát thao tác c á n dưới chân đạp xuống bàn đạp một lần nữa mở ra chiến thuật trang giáp tên lửa đẩy điều chỉnh tốt góc độ liền trực tiếp hướng phía tìm tới vùng đá vụn phương hướng và tới thời gian nửa tiến thoáng một cái đã qua vùng đá vụn cũng xuất hiện tại tần vân trong m nhỏ đến hoàn toàn có thể coi nhẹ mức độ chính là một chút mấy m é to t mười mấy m é t không đồng nhất cỡ nhỏ đá vụn lớn nhất cũng bất quá chính là khoảng mấy chục m é tại t mặt trăng vờn quanh lam tinh xoay tròn thời điểm bên trong gia đình phần tử thường xuyên sẽ trở thành mặt trăng mặt sau khách nhân cái này thường xuyên cũng là hàng tháng đến tính toán thế nhưng là đợi đến mặt trăng tiếp tục di động mở về sau những thứ này đá vụn lại sẽ bị đến từ cả ngoại vi lực hút ảnh hưởng mà ổn định lại đối với lam tinh hoàn toàn không có uy hiếp cho nên cũng không có coi trọng chỉ là thuộc về thiên văn bộ môn xác định vị trí quan sát đối tượng đang đến gần cái này vùng đá vụn thời điểm tần vân còn tìm đến một chút liên quan tới cái này vùng đá vụn tin tức liên bang tại nhiều năm trước kia cũng vì để phòng v ạ n nhất mà đối với cái này vùng đá vụn tiến hành qua xử lý trực tiếp kéo đi hoặc là nổ tung những cái kia thể tích càng lớn thiên thạch cho nên còn lại đá vụn đều có thể xác nhận sẽ không đối với lam tinh mang đến uy hiếp dạng n à y một cái vùng đá vụn muốn giấu một hạm đội cái kia đoán t r ư ờ n g rất khó hẳn là sẽ trốn là hoàn toàn không có khả năng nhưng là muốn giấu một chiếc chiến hạm hay là một chút không máy vậy liền quả thực là dễ như chở bàn tay lít nha lít n í t đá vụn hoàn toàn vẫn có thể che lại cơ giáp đối với chiến hạm lớn nhỏ vật thể đến nói cũng có thể đạt tới hữu hiệu thị giác ảnh hưởng cùng dạ đạ cái nhiễu chỉ khi nào tới gần nơi này cái vùng đá vụn cái kia lớn nhất bất quá mấy chục mét thiên thạch coi như làm không được đem mấy trăm mét lớn nhỏ chiến hạm ngăn cản đến thuộc về loại kia thuần túy xa có dùng gần không dùng địa phương cho nên đang đến gần vùng đá vụn về sau tần vân trông thấy khoang điều khiển trong màn hình hiện ra hình tượng con mắt cũng lập tức phát sáng lên trong màn hình một chiếc tạo hình đặc dị chiến hạm liền dừng lại tại đá vụn trong kẽ hở chiến hạm chung quanh còn có vài chục đài khung máy duy trì canh gác cùng tuần tra đem một chút tới gần chiến hạm cỡ nhỏ tùy thời chậm quả nhiên là dao cạo dâu chó chết đặc biệt s o n g mà trừ dao cạo dâu chiến hạm cùng cái kia mấy chục đại khung máy bên ngoài một chiếc thương dụng thuyền hàng lúc này cũng liên tiếp dao cạo dâu chiến hạm ngừng không cần phải nói đều có thể biết dao cạo dâu chiến hạm khẳng định là tại từ cái kia chiếc thuyền hàng bên trên tiếp thu cái gì tân vân cái này một đường xông lại đã hắn có thể phát hiện đối phương cái kia tự nhiên đối phương cũng cũng tương tự đã phát hiện hắn nhưng lúc này đối phương nhìn thấy phẹn thuận phẹn chiến thuật trang giáp kiểu dáng thời điểm rõ ràng là hơi kinh ngạc thế nhưng hay là tại trước tiên liền làm tốt phòng ngự tư thái dao cạo dâu cùng cái kia chiếc thuyền hàng cũng gấp vội vàng bắt đầu tách、ra. giao cạo dâu chiến hạm nhanh chóng bắt đầu điều chỉnh tốt phương hướng phía trước nhất chủ pháo cũng tại đồng thời bổ sung năng lượng dẫn đầu liền hướng phía mang theo thật dài vệt đôi s ô n g lại phẹn tưởng vẹn chiến thuật trang giáp dẫn đầu phóng xuất ra chiến hạm chủ pháo cấp cường đại công kích thượng tầng cầu tàu phía sau cũng đ ỗ n g nhiên mở ra một cái cái nắp nghiêng dâng lên một cái cự đại hình v ô n g đạn đạo phát xạ ma trận ma trận bên trong đạn đạo phát xạ quả hiệu suất còn khai thác sai bày ra thức bố cục theo cái thứ nhất đạo đạn xuất hiện tiếp xuống tối thiểu có kém không nhiều hai trăm mai cỡ nhỏ đạn đạo liền từ ma trận bên trong bắn ra đến phun ra ánh lửa mang theo sương mù vệt đ ô i con con quấn quấn bốn phương tám hướng hướng phía phẹn tồn vẹn chiến thuật trang giáp kiểu dáng bao trùm mà đến cùng lúc đó hộ vệ lấy dao cạo dâu chiến hạm những cơ g i á p kia cũng đồng bộ phóng xuất ra đủ loại kiểu dáng công kích tân vân dưới mặt nạ khoe miệng một cái liền vệ lên lập tức có một loại cảm giác hưng phấn cẩn thận đầu dâng lên trông thấy chiếc chiến hạm này đặc biệt là trông thấy đã đánh qua mấy lần quan hệ lão bằng hưu tản ra hướng phía bản thân xông lại thời điểm cái kia cũ cảm giác hưng phấn liền nháy mắt tăng lên tới cực hạ để tần vân cảm giác bản thân toàn thân đ trước đó các ngươi ủy vào máy kiểu mới đến quấy dối hai ta lần nếu không phải đằng sau có kế hoạch có sắp xếp liều không m á y báo hỏng cũng phải giữ các ngươi lại mấy cái hiện tại các ngươi người cường hóa sự tình đã bại lộ sao hỏa thành thị cùng nhà máy sự tình cũng đã bại lộ hơn nữa còn như vậy phối hợp thần không biết quỷ không hay xử lý hạm đội thứ tư ba chiếc chiến hạm hiện lộ rõ ràng các ngươi một chút cường đại năng lực tác chiến các ngươi duy nhất có thể nổi bật tác dụng của ta đã làm được hiện tại đã hoàn toàn không cần nha lần này ta cũng đổi máy kiểu mới so với các ngươi điều khiển loại kia còn muốn đáng sợ máy kiểu mới lần này là lưu các ngươi không được tới tới tới tranh thủ thời gian điều khiển các ngươi máy tiểu mới đến cùng ta đụng va chạm mọ đưa các ngươi tấm thuẫn vung ra đến cho ta nghệ một đập trang bị mới chuẩn bị làm cho giống như là ai không có đồng dạng khi dễ tiểu bằng hữu cảm giác là thật vậy tốt đặc biệt là d a o hân loại này hùng hai từ cảm giác vậy thì càng không được đối mặt với chạm mặt tới công kích tần vân mang trên mặt một vòng có chút đặc biệt ý cười nhưng ở mặt nạ ảnh hưởng dưới lại không h i ể u để h ắ n bộ này ý cười cảm giác có chút tà ác cùng dữ thợn Tr vẹn vẹn là hai cái này bìm gun hỏng pháo liền so phẹn vẹn cơ giáp bản thân đều mưa lớn toàn bộ chiến thuật trang giáp chiều dài hơn 7 0 m độ rộng hơn 5 0 m độ cao còn có hơn 3 0 m không có bất kỳ cái gì dư thừa phối trí bọc thép bên trong chính là vũ khí nguồn năng lượng giá đỡ cùng tên lửa đ ẩ y hơn nữa còn có hai cái tên lửa đ ẩ y đơn độc treo đưa có thể điều c h ỉ n h thức tên lửa đ ẩ y từ cái này lớn nhỏ đến xem liền có thể biết chiến thuật trang giáp tại hỏa lực chống chất lên tới đáy kinh khủng đến cỡ nào khoản này cơ giáp bản thể còn đánh bìm gun đặt ở tam xoa kích cấp trên chiến hạm làm không tốt đều có thể làm chủ pháo đến sử dụng hai môn to lớn bìm gun ngưng tụ bổ sung năng lượng tại sáu cái nguồn năng lượng tổ cực tốc bổ sung năng lượng phía dưới hai đạo to lớn tiêu bìm tại khoảng cách họng pháo phía trước cũng còn có một khoảng cách dưới tình huống liền bị bìm gun phun ra đi tựa như là hai đạo to lớn sóng sung kích trực tiếp trên đỉnh từ g i a o cạo dâu chiến hạm bắn ra đến chủ pháo tiêu bìm hai chọn một ba đạo từ năng lượng tạo thành tiêu bìm trong nháy mắt liền va chạm vào nhau tại va chạm địa phương liền trực tiếp hóa thành cồn g bạo năng lượng đột nhiên nổ bể ra đến trói lọi tia sáng cùng tàn ra đến hạt nháy mắt hình thành một đạo vòng tròn nhanh trong k h u ế c tán to lớn sóng xung kích càng giống như vào thời khắc ấy chế tạo ra một cái lóe lên một cái rồi biến mất hình tròn bình t h ư ớ n g tàn g hẳn ra thậm chí đem trong vũ trụ tia sáng cũng đi theo và mẹo ha s ả n g khoái tần vân trên mặt nét mặt hưng phấn trở nên càng tăng lên nhịn không được ga c ư ờ i một tiếng thao t á c cán kéo một phát trực tiếp để khung máy làm ra một cái tiếp cận chín mươi độ kéo lên cao bọc thép nội bộ ẩn tàng sở hữu súng gạt lỉnh tại từng khối vỏ bọc thép bắn lên lướp nhanh chóng xông ra điều chỉnh góc độ chế tạo ra hỏa lực dày gặt lư tại vũ trụ tối t ă m bên trong lại liên tiếp nổ tung vô số lóe lên mà là con cầu phi ưng duy trì trầm mặc không nói gì nhưng lại giống như là bảo mẫu đồng dạng một mực tại chú ý đến tần vân sở hữu thao tác đồng thời lợi dụng m ặ t k h á c phương thức đến suy yếu tần vân thao tác chiến thuật trang g i á p áp lực tiếp quản khung máy cùng ba lô đại bộ phận công năng tính k h ô n g chế lợi dụng bản thân so với tần vân càng kinh khủng khả năng tính toán đối với khung máy năng lực k h ô n g chế đến hiệp trợ tần vân điều khiển khung máy này loại này thao tác không phải trước đó cùng tần vân điểm khống ba lô cùng khung máy hiệu trợ mà thuần tuy chính là ỉ vào bản thân mình siêu cường thực lực dung nhập vào tần vân thao tác bên trong cha để l ọ t bổ sung sau đó tại đồng thời đối với tần vân thao tác tiến hành hoàn thiện càng có chút hơn cùng loại với tay nắm tay tại dạy dỗ tần vân làm như thế nào đến thao tác đài này hoàn toàn siêu thường quy khung máy đồng dạng phen thuần b è n tại dưới tình huống bình thường dù chỉ là sử dụng toàn hỏa lực ba lô lại hoặc là sử dụng hiện tại lắp đặt tăng cường loại hình ba lô tần vân cũng còn xem như có thể làm được hoàn mỹ khống chế chỉ khi nào đem ba lô đổi thành chiến thuật trăng giáp cái kia lấy tần vân năng lực liền vô pháp làm được bình thường đối với khung máy tiến hành khống chế phi ưng liền nhất định phải dùng phương thức như vậy đến hiệp trợ tần vân sở dĩ không có áp dụng giống như trước đây chia ra khống chế tần vân đến khống chế hành động cùng chủ pháo để phi ưng đến khống chế ba lô cái khác vũ trang đây cũng là bởi vì tần vân bản thân đối với hiện tại khung máy năng lực khống chế liền không đủ khả năng mà lại đối với khung máy tiếp xúc không đủ hiểu có ít dùng phương thức như vậy mới càng thêm một thỏa một phương diện phi ư n có thể cực lớn trợ giúp cho tần vân giải quyết một chút thao tắc bên trên sẽ vấn đề xuất hiện nhưng một phương diện khác lại có thể để tần vân tại dạng này chiến đấu bên trong học tập lĩnh ngộ từ đó được tăng lên tất cả đều là vì có thể làm cho tần vân thu hoạch được bình thường phen thuần phen chiến thuật trang giáp kiểu dáng trực tiếp từ cầm liên tiếp nổ tung địch quân đạn đạo phía trên lấy tốc độ cao nhất nhảy lên mà qua sau đó chiến thuật trang giáp hai bên ngay phía trước vỏ bọc thép trên dưới như đồng môn đồng dạng mở ra cũng lộ ra tổ hóng thức lít nha lít nhít đạn đạo phát xa lỗ đạn đạo ma trận có được cái đồ chơi này không chỉ là dao cạo dâu chiến thuật trang giáp cũng tương tự có mà lại so với dao cạo dâu chiến h ạ ma trận càng thêm dày đặc p h ứng lúc trước dao cho dậy mẩn tổng xoáy chính là khung máy này sở hữ hoàn trình tự nhiên cũng bao quát sở hữu ba lô cần sử dụng tiêu hao phẩm cùng vũ khí là chân chân chính chính siêu hoàn toàn bản kỹ thuật tư liệu chiến thuật trang giáp bên trong vận chuyển đạn đạo chính là một loại căn cứ trong đó tư liệu chế tạo nên hoàn toàn mới cỡ nhỏ đạn đạo lớn nhỏ chỉ có hiện tại hai bên thông dụng cỡ nhỏ đạo đạn một phần ba càng khó chúng đích lại truy tung cùng khóa chặt tính năng càng mạnh đạo đạn lực bạo phá cũng không thua gì nguyên bản cỡ nhỏ đạn đạo chỉ là hình thể bị giảm bớt đến càng nhỏ hơn lực phá hoại cũng biến thành càng thêm n g ư tụ duy nhất bị suy yếu cũng chỉ có hữu hiệu công kích tầm bắn mà thôi thế nhưng là đối với chiến thuật trang giáp đến nói đạo đạn công kích tầm bắn hiện tại ngược lại biến thành không trọng yếu nhất đồ vật bởi vì dựa vào chiến thuật trang giáp bản thân tốc độ là đủ đ ổ i kịp sở hữu mục tiêu sau đó ung dung phát động công kích mà loại này cỡ nhỏ đạn đạo lại không phải chiến thuật trang giáp chỗ phối trí toàn bộ đầu đạn phần tài liệu kia bên trong phi ưng cùng một chỗ lấy đi ra đạn đạo liền có năm cái chủng loại cỡ nhỏ đạn đạo cao bảo đạn đạo điện tử quấy nhiêu đầu đạn tử mẫu tản ra đầu đạn cùng phòng ngự dùng phản tia bìm hạt giải đầu đạn năm loại đạn nhưng những thứ này đạo đạn tính năng cũng tuyệt đối không thể dùng lớn nhỏ đi cân nhắc mỗi một loại đều có thể có tác dụng từ lớn cũng tuyệt đối không phải hiện tại liên bang hoặc là phản quân trình độ kỹ thuật có thể bình thường nghiên cứu ra đến độ vận hình thể nhỏ nhưng nghi lực vẫn tồn tại như cũ cỡ nhỏ loại có cỡ nhỏ công kích đạn đạo điện tử quấy nhiêu đầu đạn mà cỡ nhỏ đầu đạn thì có tử mẫu tản ra đầu đạn phản tia bìm giải đầu đạn cùng cao bạo đạn đạo nhưng cỡ nhỏ quy cách phát xạ lỗ tại chiến thuật trang giáp bên trong chỉ chiếm cứ rất rất nhỏ một bộ phận số lượng cũng chỉ có giải tại toàn bộ đạn đạo phát xạ ma trận chung quanh cái k i a một vòng mà thôi mà sở hữu vận chuyển đạn đạo số lượng cũng chỉ có cỡ nhỏ đạn đạo nhiều nhất tối thiểu chiếm cứ tổng số chín mươi trở lên cái tỷ lệ này không phải số lượng mà là không gian chiếm so dài đến mấy chục mét đạn đạo phát xạ ma trận tăng thêm khổng lồ như thế chiến thuật trang giáp có thể nghĩ bên trong đến cùng vận chuyển có bao nhiêu cỡ nhỏ đạn đạo đây không phải chiến hạm nhưng là chân chính chiến tranh bảo lũy lít nha lít nhít cỡ nhỏ đạn đạo từ phản xạ trong khu vực quản lý liên tiếp bắn ra một lần tính chính là còn mấy trăm mai đầu đạn bị tung ra đi ra vẩy vào mặt siêu hướng phía lập thể vị trí cùng tương đối vị trí đều ở vào chiến thuật trang giáp phía dưới dao cạo dâu chiến hạm phụ tới cỡ nhỏ đạn đạo bên trong sen lẫn cao bạo đạn t ừ mẫu tản ra đầu đạn cái gì là giống như trời mưa công kích bây giờ phẹn tổn phẹn chiến thuật trang giáp liền chế tạo ra một lần chân chính như là giống như trời mưa công kích cái này một đợt công kích lập tức để cho địch nhân bên kia bối rối lên sở hữu thủ hộ tại chiến hạm phụ cận cơ giáp toàn bộ hướng phía phía trên bao trùm mà đến đạn đạo chủ động xông tới đỉnh lấy tấm thuấn đem bản thân tất cả mọi thứ có thể thả ra công kích không chút do dự toàn bộ chút xuống trong không cái k i a năm máy mới loại hình máy cũng là tại trước tiên đem xoáy thuấn quang về phía phẹn t h u n p ẹ n chế tạo ra mưa đạn đạo cái gì pháo kích đạn đạo bìm vân đem có thể dùng tới công kích toàn bộ dùng tới tại mặt bên liều lĩnh công kích máy liệt chỉ có một cái mục đích chặn đường dưới cái này sóng từ chiến hạm ngay phía trên bao trùm đi xuống mưa đạn đạo chính một bên nhanh chóng di động tận khả năng tranh n ẽ một bên khác thì cũng tại vì lần này phòng ngự hỏa lực gia tăng càng nhiều thẻ đánh bạc không thể không nói tại những thứ này sở hữu chặn đường trong công kích năm máy mới loại hình máy bên trong pháo chiến cơ cùng ngắm bắn máy chặn lại đạn đạo số lượng là nhiều nhất một ngắm bắn hoàn toàn có thể xuyên qua trên một đường thẳng đạn đạo tiện thể dẫn phát bạo tạc ảnh hưởng đến càng nhiều đạn đạo mà pháo kích loại hình khung máy thì là hỏa lực diện tích che phủ phổ biến nhất bảo trì cao tần hỏa lực bao trùm đến tiến hành chặn đường thậm chí liền họng pháo đỏ lên đều không g i n bận tâm mấy chục đ à i khung máy tăng thêm chiến hạm cộng đồng c h ặ n đường đối với cái này một đợt đột nhiên xuất hiện đạn đạo vẫn là tương đối có hiệu quả tối thiểu mấy trăm không có đạn đạo cuối cùng thành công đánh c h ú n g tại g i a o cạo dâu chiến hạm liền chỉ còn lại mười mấy mai liên tiếp tại g i a o cạo dâu chiến hạm thân thể các nơi nổ bể ra đến không phải nổ ra từng cái dễ thấy vết lom chính là trực tiếp ném ra một cái bốc lên khói đặt chỗ thủng có thể d ế tổn t thương hiệu quả cường đại nhất cũng vẫn là bom bi đầu loại này đầu đạn là thật không sợ c h ặ n đường coi như bị đánh nổ cũng không hề quan hệ tán vỡ ra đến đơn m ả n h sẽ tiếp tục thẳng tiến không lùi trúng kích cái kia lít nha lít nhít lại căn bản là không có cách chặn đường mảnh đạn không chỉ làm cho đối phương năm sáu đài khung m á y biến thành cái sàng hơn nữa còn tại giao cạo dâu trên chiến hạm chế tạo ra mấy trăm l ô hồng nhỏ một đài khung máy một đợt công kích trực tiếp chấn áp đối phương kiểu mới chiến hạm mà lại lúc này mới bao nhiêu thời gian liền đã làm cho đối phương cảm thấy sâu sắc như vậy uy hiếp những cái kia đi ra khung máy thậm chí ngay cả mình an nguy đều không để ý tới hoàn toàn chính là một bộ từ bỏ tư thái của mình đến bảo hộ g a o cạo dâu p h n t u ậ n mang theo một đạo phức tạp lượn vòng v hai con cánh tay máy đột nhiên bắn ra r i ê n g phần mình tuôn ra một đạo dài đến gần một trăm năm mươi mét nhan sắc hoàn toàn làm màu đỏ thấm to lớn tiêu bịm lưỡi đao c h ố n g không vung lên hai lần không có công kích lại bày ra một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ công kích tư thái mà bộ này tư thái cũng làm cho chỉ có một hiệp tiếp xúc địch nhân lập tức đổi tới nặng nề đại đa số đều đã là đầu đầy mồ hôi mang theo không thể tưởng tượng nổi chấn kinh hay là ánh mắt sợ hãi thông qua khác biệt phương thức nhìn xem đài này căn bản là không có cách lý giải khu máy đây rốt cuộc là dạng gì khu máy t ầ n vân đưa tay đẻ xuống một cái chốt mở k h ẽ nết miệng khỏe miệng cao kiểu để cho mình thanh â m thông qua tần suất đưa đến địch nhân trong lỗ thai từ địa ngục mà đến các ngươi sắp tiếp nhận từ thiên đường mà đến thần phạt mà ta chính là cái kia mang đến thần phạt thiên thần vô ngã sẽ phải chết tại thiên sứ trên tay ngươi còn có cái gì bán g i ậ n hơn sao các ngươi máy kiểu mới rất mạnh nhưng so sánh với ta sử dụng đài này máy kiểu mới đâu bị kỹ thuật cùng khung máy song trọng nghiền ép mang tới sợ hãi cảm nhận được sao không có di ngôn vậy liền mời các ngươi chết ở chỗ này đi đây là vì cái kia ba chiếp bị các ngươi đánh tan chiến hạm báo thủ các ngươi thích khi dễ kẻ yếu vừa vạn ta cũng thích giờ khác này tần vân chỉ cảm thấy trong lòng thông suốt không đạt được tiểu nhân đắc chí mức độ cũng không đổi kịp muốn hát vang một khúc hoa trương như vậy nhưng là trong lòng xác thực có miệng ác khí phóng thích ra ngoài hai mắt ngưng tụ đem để tay tại thao t á c cán bên trên liền chuẩn bị đ ộ n g thủ đem chiếc chiến hạm này liên đ ố i toàn bộ khung máy triệt để tiêu diệt tại đây chờ một chút để bọn hắn đầu hàng còn sống so chết càng có giá trị cái k i a tàu chiến hạm rất thích phối chiến thuật trang giáp chỉ cần đem đạn đạo ma trận đổi thành chiến thuật trang giáp dung nạp kho là được còn có không muốn đối không có lòng phản kháng cùng vô pháp nắm chặt vũ khí dưới người sát thủ đây là ta hiện tại đưa cho ngươi cái thứ nhất chính thức yêu cầu trước mắt đ ố n g nhiên xuất hiện một chuỗi văn tự là phi ương cho ra nhắc nhở mà tại nhìn thấy sâu này văn tự về sau tần vân cũng là thật sâu hô hấp một lần khẽ gật đầu một cái bình tĩnh mở miệng nói ra đầu hàng ta lấy tinh hỏa hạm đội quan chỉ huy dành nghĩa hướng các ngươi cam đoan tuyệt đối sẽ cho các ngươi bình thường tù binh đ á n ngộ cho chủ nghĩa nhân đạo bảo hộ bảo hộ các ngươi sở hữu bình thường sinh hoạt cùng tinh thần nhu cầu nếu không thì chết chương hai trăm mười bảy tiếp nhận đầu hàng tại tần vân nói xong chi câu nói về sau toàn bộ tràng diện bên trong bầu không khí liền trở nên yên tĩnh mà quỷ dị không hề có một chút thanh âm đương nhiên cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm nhưng cùng lúc cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng tần vân không có động tác đối diện cũng không có càng không có đem bọn hắn họng súng đang chủ động nhắm chuẩn đã đủ để đem bọn hắn toàn bộ chấn áp p h è n thuận phẹn bên trên đợi đến ba mươi giây đối diện vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào phi ứng lúc này cũng không tại dùng văn tự tới nhắc nhở tần vân mà là trực tiếp thông qua mặt nạ gợn sóng truyền đem thanh âm đưa vào tần vân lỗ t a i giao cho ta đi ghi nhớ trong chiến tranh giết chết địch nhân là đương không muốn đối với những cái kia đã mất đi năng lực phản kháng không có phản kháng cùng chiến đấu c h i tâm giới người sát thủ trọng yếu nhất chính là vô luận tình huống như thế nào đều không cần để ngươi đợt công kích vừa đến bình dân có năng lực như thế ngươi có thể cho bọn hắn một cơ hội giết chóc không phải duy nhất biện pháp giải quyết vấn đề mặc dù có đôi khi cũng chỉ có giết chóc mới có thể giải quyết vấn đề thế nhưng là đừng để bản thân biến thành một cái mất đi lương thiện c h i tâm mất đi đối với sinh mạng mất đi kính sợ người ngươi cần học được nên giết cùng không giết đây là ta phi ưng kiên trì cùng nguyên tắc cũng là chế tạo ta văn minh chế định giới không cho đánh vỡ quy tắc phi ưng ngữ khí phi thường nghiêm túc tần vân chưa từng có đã nghe qua phi ưng lúc nào dùng qua loại này nghiêm túc ngự khí nói chuyện với mình nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng tần vân từ câu nói này còn có nghiêm túc trong giọng nói nghe ra phi ưng cảnh cáo cùng phi ưng đối với loại chuyện này bên trên kiên quyết mà nghiêm túc thái độ tần vân không nói gì chỉ là trọng trọng gật đầu biểu thị bản thân nhất định sẽ ghi nhớ sau đó liền đem lòng tay ra thao tác cán phi ưng lúc này cũng trực tiếp tiếp nhận khung máy quyền không chế chiến thuật trang giáp phía dưới đặc thù thu nạp kho đ ố n g nhiên mở ra từng cái từ mặt bên giống như là chìa khóa hình dáng phủ du pháo từ thu nạp kho bên trong đi ra ngoài sau đó nhanh chóng dùng đến hoa mắt làm cho không người nào có thể thấy rõ tốc độ cùng động tác phóng tới đối phương tại phi ương không chế giới phèn tổng c ộ n chiến thuật trang giáp cũng bắt đầu di động một đường vọt thẳng hướng chiến hạm của đối phương cái này khẽ động tựa như là tại bình tĩnh trên mặt nước vứt xuống một hòn đá cũng lần nữa làm cho đối phương khẩn trương khởi s ư ớ n g phản kích bất quá tiếp xuống phi ương làm lại là vô cùng đơn giản khắp nơi di động p h ủ du pháo phóng tới địch nhân sau đó giải ra giày đặc tiêu bìm trực tiếp lợi dụng tiêu bìm đem địch nhân sở hữu không máy cho bao phụ tại trong đó nhất p h n tổng c n chiến thuật trang giáp thì làm ra có thể mấy cái hình rắn cơ động sau r to lớn bìm xạ b ở liền dọc tại chiến hạm trên đỉnh đầu tân vân nhìn hai bên trái phải bắn ra đến từng cái màn hình hình tượng liền vừa rồi trong thời gian thật ngắn phụ du pháo tại phi ưng không chế giới cho thấy quỷ thần khó lường khủng bố năng lực dễ như t r ở bàn tay liền đem tất cả máy móc bắn phá một lần không phải đem khung máy vũ khí phá đi chính là đánh dụng khung máy cánh tay hoặc là đầu chỉ để đem địch nhân khung máy uy hiếp càng hạ thấp nhỏ nhất mức độ không có đánh chết mà chỉ là phá hư ngay lúc này tân vân bên thai lại xuất hiện phi ưng thanh âm nhưng vừa rồi nghiêm túc cảm giác vô tung vô ảnh thanh âm cùng ngự kh sẽ dạy ngươi c á i n g oan coi như không giết nhưng cũng nhất định phải làm cho bọn hắn mất đi năng lực phản kháng lật thuyền trong mương đó chính là thật xuẩn t â n vân mặt không biểu tình gật đầu chậm rãi lấy xuống mũ giáp của mình sau t r ậ t n ở nụ cười một bên cười một bên gật đầu đây là tại đáp lại phi ưng mà không phải tại vui cười đối diện nhưng hắn căn bản cũng không tại tần suất bên trên che giấu bản thân cái k i a c cảm thấy có chút giải trí dáng tươi cười đầu hàng hay là chết ta không có thời gian cùng các ngươi lãng phí hiện tại là chiến tranh coi như các ngươi hiện tại đã mất đi năng lực chiến đấu nhưng cự không đầu hàng coi như ta ở đây toàn diện các ngươi cũng không có bất cứ quan hệ nào mà lại đừng nghĩ đến sẽ có bất luận cái gì may mắn ta có thể tại cái này một phút đồng hồ triệt để đem các ngươi áp chế đến trình độ này cho nên coi như các ngươi đang tìm kiếm cả một cái hạm đội đến cầu viện đều không có bất cứ ý nghĩa gì trừ phi cái kia cả một cái hạm đội tất cả đều là các ngươi dạng này máy kiểu mới hạm kiểu mới như vậy khả năng ta sẽ còn cảm thấy phiền thoái một chút nhưng trừ đầu hàng mặc kệ các ngươi làm sao t u y ể n đều chỉ có thể chọn chúng t ự lộ chờ một hồi tần suất bên trong xuất hiện thanh em một nữ nhân tâm bình khí hòa không cảm giác được một chút x í u thanh em tức giận coi như chúng ta lựa chọn đầu hàng vậy ngươi lại muốn dùng cái gì cam đoan chúng ta có thể có được ngươi nói bình thường tù binh đánh ngộ chỉ bằng ngươi một cái tại quân đội bên trong cũng không tính cao tầng thượng tá bất kỳ một cái nào tướng quân đều có thể ép tới ngươi không có chút nào tính t ì n h ngươi dựa vào cái gì đến cam đoan tần vân cười ha ha chậm chạp mà kiên quyết nói ra lực lượng bằng ta vốn có phần này lực lượng bằng đằng sau ta hạm đội thứ tư cùng viện thứ nhất tuyệt đối duy trì nếu như cái này liên bang cùng các ngươi phản đảng đồng dạng không có chút nào nhân tính không biết bảo hộ ý nghĩa không phân rõ uy hiếp c ù n người thân vậy bọn hắn liền không đang có ta hiệu lực ta sẽ không đối với mất đi sức phản kháng các ngươi hạ thủ nhưng là ta cũng làm không được tùy ý các ngươi dạng này uy hiếp rời khỏi chỉ có lưu lại đầu hàng mới có thể là không uy hiếp cho nên khi các ngươi cự tuyệt đầu hàng thời điểm các ngươi liền sẽ lần nữa trở thành uy hiếp ta cũng sẽ không chút do dự đối với các ngươi hung ác hạ sát thủ tần vân nói xong cũng sau lại nhàn nhạt nói một câu mặc kệ trận chiến tranh này thắng bại là như thế nào cũng mặc kệ tương lai nhân loại cùng làm tinh cảnh nộ là như thế nào nhưng sống sót mới có thể thấy được tương lai chết vậy thì cái gì đều nhìn không thấy bên kia trầm mặc một chút cảm giác có chút thanh â m mệt mỏi mới vang lên lần nữa hy vọng ngươi có thể làm được ngươi cam đoan vũ trụ liên hợp quân thượng tá gần nạc duy xuất tàu phẹn tùng cùng nhì tất mạ dở tiểu đội toàn thể thành viên hướng lam tinh thống hợp liên bang tần vân thượng tá chỉnh thể đầu hàng tất cả mọi người đây là ta gần nạc duy mệnh lệnh toàn thể đầu hàng cấm chỉ p h ả n kháng toàn viên chuyến về chuẩn bị chờ đợi tiếp thu nếu như bởi vì đầu hàng mang tới sở hữu ảnh hưởng từ ta gần nạc duy một mình gánh chịu tần vân trong nội tâm cũng là không hiểu nhẹ nhàng thở ra mở miệng nói ra ta là lam tinh thống hợp liên bang thượng tá tần vân chính thức tiếp nhận ngươi mới đầu hàng làm ơn tất không cần làm ra bất luận cái gì sẽ khiến mâu thuẫn cùng xung đột cử động chờ đợi tiếp thu gần nạ tại tần suất nhưng nếu như người mới t ạ i lên hạng quá trình bên trong làm ra bất luận cái gì không thể cam đoan chúng ta an toàn hoặc là vũ nhục cử động vậy chúng ta đồng dạng sẽ tiến hành l i ề u chết phản kích tần h vân nói ra có thể tiếp nhận trực tiếp đóng lại thông tin tần h vân lập tức biên soạn một tin tức ta là tinh hỏa hạm đội quan chỉ huy thượng tá tần h vân hiện tại tại l hai trụ vực phụ cận vành đai tiểu hành tinh c h â n áp phản đảng h ạ n g tiểu mới cũng đem hắn toàn thể tù binh đối phương đã chỉnh thể đầu hàng lại ta đã tiếp nhận nhìn mặt trăng căn cứ mau trong phái ra tiếp ứng bộ đội tiếp nhận bọn hắn đầu hàng đồng thời cho bình thường tù binh đánh ngộ cam đoan bình thường sinh hoạt cùng tinh thần cần thiết cho chủ nghĩa nhân đạo bảo hộ không cho bất luận cái gì vũ nhục cùng ngược đãi tinh hỏa hạm đội quan chỉ huy tần vân phi ưng giúp ta đem cái tin tức này phát ra ngoài cùng hiện lên dạy mẩn tổng soái chu hiệu trưởng hạm đội thứ tư k ỳ hàm no、rồi. phi ưng mở miệng nói ra tú nhi nói đến rõ ràng như vậy ngươi liền không sợ có ít người coi như công phạt ngươi c ớ lý do chính là bảo hộ t ú binh vậy liền đối chết hắn tần vân cười cười nói ra đây không phải ngươi dạy ta à không giết về sau chẳng phải có phải là vì t h i rồi phi ưng không biết n ụ c nói ra ngươi càng ngày càng có ta phạm vì cam đoan tin tức có thể chính xác truyền tống ra ngoài phi ưng đem chiến thuật trang giáp tự mang phủ du pháo một cái tiếp một cái một mực bài xuất thật xa đem những thứ này phủ du pháo tại làm cự li ngắn môi giới sử dụng thành công đem tin tức cho phát ra mà lại bởi vì có l hai vệ tinh bậy tại phụ cận quan hệ bên kia cũng tương tự có thể làm thông tin môi giới cũng phóng đại tin tức như vậy cũng liền thành công đem tin tức truyền đạt đến mặt trăng căn cứ bên kia chúc tần vân thượng tá lại lập chiến công nhìn tần vân thượng tá chú ý tự thân an toàn tiếp ứng bộ đội đã lập tức xuất phát sau đó là giấy mần tổng soái hồi phục lại tin tức cũng chỉ có đơn giản mấy chữ cho phép nhất thiết phải thiện đãi tù binh an toàn đưa về mặt trăng căn cứ chu hiệu trưởng bên kia hồi phục yên tâm sẽ thiện đãi bọn hắn chú ý an toàn bạch lễ quan chỉ huy nhìn qua ngược lại là rất hiền hòa nhưng hồi phục lại tin tức thì là có chút kỳ quái làm tốt lắm ai dám tìm phiền thái thế thì chết tân v â n ngẫm lại l i ê n minh bạch là chuyện gì xảy ra hạm đội thứ tư kỳ hạm nhận được tin tức bạch lễ quan chỉ huy làm chỉ thị không có vấn đề nhưng là cuối cùng một tay chỉ thị chỉ sợ là hùn cái kia hàng đi nhóm này tù binh kỳ thật đối với liên bang đến nói thật rất trọng yếu hạm kiểu mới máy kiểu mới liên bang hoàn toàn có thể từ những tù binh này không may cùng chiến hạm bên trong tìm tới rất nhiều bản thân cần thiết đồ vật mà lại cái này một nhóm tù binh có thể nói là một cái bộ đội đặc thù từ lên tới nhỏ bị một m ẹ hút gọn tầm quan trọng tự nhiên không cần nhiều lời coi như tần vân không đề cập tới liên bang cũng sẽ hết sức lôi kéo nhóm người này đến cho mình dùng tần vân tiếp x u ố n g vẫn canh giữ ở chiếc này gọi là tàu phẹn t ù n g chiến hạm bên cạnh nhìn xem tàu phẹn t ù n g đem những cái k i a bị phá hư không m á y toàn bộ tiếp thu trên thực tế tiếp súng đến cũng không có cái gì cần tiếp qua nhiều phòng bị địa phương tàu phẹn tổng hiện tại đã hoàn toàn là bày ra một bộ từ bỏ chống lại bộ dáng mà trừ tàu phẹn tùng bên ngoài tần vân lần hành động này còn bắt được một cái con tôm nhỏ một chiếc tới cho tàu phẹn tùng vận chuyển vật liệu thuyền hàng đến cùng là vận chuyển vật tư hay là vận chuyển cái gì vật gì khác đương nhiên tần vân hiện tại cũng không xác định bất quá tàu phẹn tùng không xa ngàn dặm xâm nhập liên bang sau phòng tuyến tới tiếp ứng nhóm này đồ vật chắc hẳn cũng là đối với phản đảng đến nói vật rất quan trọng chiếc này thuyền hàng đương nhiên cũng không có khả năng chạy trốn được cuối cùng liền đợi đến liên bang thống nhất tiếp nhận sau đó thuận tuyến tra được dù sao l hai vệ tinh bảy bên trong tối thiểu là có người phải ngã nấm m c chờ mấy giờ dẫn đầu tới tụ hợp ngược lại là tần vân thủ cái này xem như c u ố n một vòng kết quả so liên bang bên kia cũng còn phải nhanh hơn tới cùng tần vân tụ hợp mà tại nhìn thấy tần vân khung máy canh dự ở một bên cái tia chiếc truy kích qua hai người lần hơn nữa còn tuần tự đánh tan hạm đội thứ tư ba chiếc chiến hạm nhưng chưa từng nghĩ đến tần vân lần này máy rời xuất phát vậy mà liền thật bắt được bọn hắn hơn nữa còn đem bọn hắn biến thành tù binh tại no rồi đến về sau không bao lâu một nhánh cỡ nhỏ hạm đội cũng c h ậ m c h ậ m tới gần vùng đá vụn tại triệt để đem tàu phẹn tùng vây quanh về sau mới phái ra từng chức từng chiếc tàu đổ bộ hướng phía tàu phẹn tùng lái đi chương hai trăm mười tám gần nặc mặt trăng căn cứ bên kia đối với tần vân hồi báo tù binh đối phương kiểu mới chiến hạm chuyện này kỳ thật rất để ý nhưng phái tới chiến hạm cũng chính là hơn hai mươi chiếc vẹn vẹn chỉ là một chiếc chiến hạm liền phái tới hai mươi mấy tàu chiến hạm tiếp thu đủ để chứng minh đối với tàu phẹn tuần coi trọng sở dĩ không có phái ra càng lớn quy mô hạm đội tới cũng hoàn toàn là bởi vì nơi này đã có một cái tần vân một mình hắn lực phá hoại không sai biệt lắm liền sánh được một hạm đội phái tới lại nhiều chiến hạm tới đúng là không có dạng này tất yếu máy i ể u mới quá trình chiến đấu không ai có thể trông thấy thế nhưng là tần vân bên này vừa mới đổi máy i ể u mới liền chấn á cái này đã rất có thể nói rõ tần vân khi lấy được máy tiểu mới sau chiến lược t ă n g phúc trước đó dựa vào xỉ vợ thẫn đợt như thế khung máy đều có thể trên chiến trường phát huy ra không thể tưởng tượng nội chiến lược hiện tại có c à n g cường đại máy tiểu mới vậy thì càng không cần phải nói mặt trăng căn cứ phái tới hạm đội cái này thoáng qua một cái đến tại xác nhận tàu phẹn tùng đang bị no d u cùng tần vân khung máy cho kẹp ở giữa về sau cũng là tại trước tiên liền đối với tần vân khởi xướng thông tin t h ỉ n h cầu tại kết nối về sau hình tượng bên trong liền xuất hiện một cái chừng bốn mươi tuổi nam nhân thân ảnh đứng tại trong đài chỉ huy trực tiếp giơ tay phải lên kính một cái quân lễ tần vân thượng tá ngươi tốt ta là hạm đội thứ nhất david thượng tá nhận được mệnh lệnh xuất đội đến đây hiệp trợ tiếp thu tù binh tân vân ngồi tại điều khiển trong khoang thuyền nhẹ gật đầu người tốt david thượng tá vây quanh chức này phản đảng hạm kiểu mới tàu p h a n t ư ở n g sau đó phái ra đăng lục bộ đội tiến vào chiến hạm giải trừ bọn hắn vũ trang tận lực phòng ngừa cùng đối phương phát sinh xung đột cũng đừng làm ra bất luận cái gì quá kích cử động ta hy vọng này sẽ là một lần hữu hảo tiếp nhận đ ồ hàng david thượng tá nhẹ gật đầu chúng ta tới thời điểm dậy mẩn tổng xoáy đã chuyên môn đã phân phó tận lực hữu hảo đối đại những tù binh này chỉ cần đối phương chưa từng có kích cử động phối hợp giải trừ vũ trang chúng ta sẽ dành cho bọn hắn tương ứng tôn trọng. tần vân nói ra ân vậy thì bắt đầu đi nhưng tất cả vẫn là muốn dẹp an toàn là hơn chúng ta sẽ tần vân đây là tại cho david hạ mệnh lệnh bằng nhau thế là hạ mệnh lệnh hai người mặc dù cùng thuộc tại thượng tá nhưng tần vân là chân chính thực quyền thượng tá thủ hạ có hạm đội của mình hậu trường còn tương đương cưng dãn david bất quá chỉ là lâm thời được phái ra dẫn đầu cái này hơn hai mươi chiếc quyền lợi bên trên k é m qua xa cũng chỉ là được phái tới hiệp trợ tần vân tiếp thu tàu phản tuần càng mấu chốt chính là tần vân là độc lập quan chỉ huy h á n tinh hỏa hạm đội là cùng những hạm đội khác đồng cấp vậy thì đồng nghĩa với tần vân cái này thượng tá vốn là muốn so cái khác thượng tá cao nửa cấp cho nên tần vân mệnh lệnh dưới phải là phi thường tự nhiên thông tin gián đoạn tần vân liền nhìn xem hơn hai mươi tàu chiến hạm dần dần đem tàu p h ẽ n tổng triệt để vây quanh từng c h i ế c từng c h i ế c cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng đăng lục thuyền từ các hạm xuất phát rất nhanh tới gần tàu p h ẽ n tổng mà tàu p h ẽ n tổng bên kia cũng chủ động mở ra cửa khoang đem sở hữu đăng lục thuyền đem thả đi vào tiếp xuống bên trong xảy ra chuyện gì tần vân liền nhìn không thấy duy chỉ có biết đăng lục bộ đội trở lại đến tin tức là tất cả bình thường. hoàn toàn tiếp thu một chiếc chưa quen thuộc chiến hạm là cần dùng bên trên thời gian rất dài cầu tàu nhất định phải tiếp quản gaza nhất định phải tiếp quản tọa bình phỏng khoang động cơ những thứ này cũng đều là cần tiếp quản phạm trù đồng thời còn muốn hạn chế lại cái kia trên một con thuyền tất cả mọi người hành động đoạt lại đối phương toàn bộ vũ khí từng bước loại bỏ chiến hạm bên trong phải t r ă n g còn ẩn tặng có những khả năng khác tạo thành cùng mang đến uy hiếp đồ vật đây cũng không phải là một cái tiểu công trình nếu như không thể hoàn toàn xác nhận điểm này chiếc thuyền này chỉ sợ cũng, cũng còn không thể được đưa vào mặt trăng căn cứ có khả năng nhất chính là trước tiên tìm một nơi an trí hoàn toàn loại bỏ nhưng cho dù là dạng này cái kia đầu tiên cũng muốn hướng phía mặt trăng bên kia đi thôi đi qua cái này trên đường đi vấn đề an toàn đó có phải hay không phải hiểu rõ đợi đến sắp xếp cẩn thận chiến h ạ n g chiếc thuyền này nhân viên c ó chừng hai cái chỗ đầu tiên là tập thể an trí đến địa phương an toàn đối với quân liên bang đến nói không mẫn cảm nhưng cũng có thể bảo vệ tốt những người này địa phương thứ hai nha có ít như vậy một số người có thể sẽ bị cưỡng chế lưu tại trên thuyền cái kia đều đi không được đương nhiên chỉ là một số nhỏ người cần bọn hắn đến phối hợp liên bang bên này đối với chiếc thuyền này tiến hành hoàn toàn hiểu rõ chờ không sai biệt lắm b a giờ d a v i thượng tá thông tin lại nhận lấy tần thượng tá tần b h vân nhẹ gật đầu vậy liền đem nàng đưa đến tàu vuncan đi hạm đội bắt đầu hướng mặt trăng căn cứ trở về địa điểm xuất phát được rồi tần vân bên này lại liên lạc tàu vuncan ôm hải hạm trưởng t u binh chiến hạm hạm trưởng lập tức sẽ được đưa đến tàu vuncan đến người bên kia an bài một chút đồng thời xác nhận tiếp thu cố định chiến thuật trăng giáp thủ lâu như vậy tàu phẹn tưởng bên kia tiếp thu công việc như là đã hoàn thành tần vân liền tự nhiên không cần thiết tiếp tục canh giữ ở trong vũ trụ lần này xuất kích tần vân trước sau tại điều khiển trong khoang thuyền dạo chơi một thời gian đã là đủ lâu bởi vì tàu v u l can cùng chiến thuật trang giáp cũng không thích phối mà lại mối nối cải tạo cũng căn bản không dùng bao nhiêu thời gian quan hệ đối với chiến thuật trang giáp thu về cũng là kiện thật phiền thoái sự tình nhất định phải tần vân tự mình khống chế không may đến dưới chiến hạm mới chỉ định địa phương đến xác nhận mối nối kết nối cuối cùng g i á c hút khé hấp cố định mới xem như giải quyết sau đó tần vân mới có thể khống chế phèn toàn thể thoát ly chiến thuật trang giáp triệt để hoàn thành toàn bộ trở về địa điểm xuất phát công việc Tại、tân ạ i t vân nhẹ g g ừ n tốt k u quần quan, tàu thuyền xuất n xong gian phòng của mình thời điểm, Messi liền đứng tại cửa, nhìn thấy Tân Vân liền vàng đón, trưởng phẽn tổng thuyền đã xuất phát. Ơn. Tân Vân n g giữ máy điểm, Messi áo phát. thay thấy trở thời tại h của cửa, lại vội đã nhàng gật đầu nói ra ta tắm rửa người đến liền trực tiếp mang thư phòng đến để phong bếp chuẩn bị ăn chút gì uống lấy tới mặc dù là tù binh nhưng cũng vẫn là chiêu đãi một chút đi Tốt, ta biết. Tân vân đẩy cửa trực tiếp trở thay cửa của lại đợi đổi đến Vân phòng ngủ của mình, quần đẩy sạch sẽ chứ ò n có những g tại người trên n n h này bên ngoài trong phòng còn có tần vân không biết nữ nhân cùng một cái nam nhân đây là một cái trên dưới ba mươi tuổi thành thục mà đầy đặn nữ nhân đồng phục màu tím phối hợp cùng màu váy ngắn trên cổ còn treo có màu trắng dây lụa cũng không biết là trang trí còn chính là cái này tiểu dáng tóc ngắn môi đỏ tươi biểu lộ bình tĩnh nhìn qua thậm chí có chút lãnh đạm lăng lệ khuôn mặt đường cong nhu hòa lãnh đạm cùng lăng lệ hoàn toàn là từ trong ánh mắt của nàng biểu hiện ra ngoài đây là một cái có thể tại lần đầu tiên cũng là người ta có khắc sâu ấn tượng nữ nhân đặc biệt là trên thân cái tia cố nồng đậm nữ cường nhân hương vị nam nhân hơn hai mươi l i ề n đứng tại nữ nhân sau lưng chắp tay sau lưng một mực dùng đến ánh mắt cảnh giác đánh giá gian phòng bên trong tất cả mà tại tần vân hiện thân về sau hai người cũng đều đồng thời đem ánh mắt đặt ở tần vân trên thân màu đen giày bó đồng phục màu trắng so sánh với quân liên bang chế phục đến nói muốn lộ ra hoa lệ một chút mà làm người khác chú ý hay là trên mặt mang che đậy nửa gương mặt mặt nạ tần vân trực tiếp đi tới ngồi tại nữ nhân đối diện nhìn thoáng qua trên mặt bàn đã dọn xong đồ uống cùng điểm tấm ngọt thế này mới đúng lấy đối phương mỉm cười người tốt g ầ n nạc g i ú thượng tá ta là tinh h ỏ a hạm đội quan chỉ huy tần vân thượng tá tại dạng này trường hợp giới có lẽ không quá phù hợp nhưng ta vẫn là muốn nói một câu thật cao hứng có thể nhận thức ngươi đồng thời cũng cao hứng ngươi tại cuối cùng làm ra lựa chọn chính xác tần vân giơ tay lên một bên messi liền đem một cái máy tính bảng đặt ở trên tay h ắ n nhìn qua về sau tần vân lại nói ra nguyên quân liên bang hạm đội thứ ba tàu phương lan hạm trưởng viện thứ hai tốt nghiệp xem ra duy thượng tá ngươi cũng có tại quân liên bang nhậm chức kinh lịch gia nhập hạm đội thứ ba sau năm thứ tư trở thành hạm trưởng cái này tấn thăng tốc độ cũng tựa hồ có thể nói rõ duy thượng tá ngươi năng lực xuất chúng a vừa vặn ba mươi tuổi tính như vậy hai mươi hai tuổi khoảng trừng tốt nghiệp thời gian tám năm liền tấn thăng làm thượng tá còn trở thành như thế một nhánh đội ngũ hạm trưởng cùng quan chỉ huy đáng tiếc nhân tài ưu tú như vậy cuối cùng vậy mà phản bội liên bang câu nói này mới ra trong phòng tất cả mọi người không khỏi dùng ánh mắt của mình tại tần vân trên thân quét một lần v ư ơ n g hải không hiểu cảm giác có chút yêu thương messi cùng n g hệ phệ lì hạ cảm giác ngực có chút đau bớn tâm n g ạ n h khó chịu a đừng bảo là ba người này chính là ngồi tại tần vân trước mặt gần nạng d u y thượng tá lúc này đều cảm thấy có chút ngực b u ồ n b ự c cái này quá suy tính người quả thực là fulsin không phân địch ta thông s á t tổn thương a mặc dù tần vân mặt bị mặt nạ che khuất hơn phân nửa có thể nàng hay là biết tần vân số tuổi thật sự a tần vân tại trong phản quân thế nhưng là trọng điểm chú ý đối tượng là bên trên treo thường người hiện tại tần vân bộ này mặt nạ tạo hình mặc dù ch trên tấm ảnh tần vân mặc viện thứ nhất chế phục trên mặt mang theo dáng tươi cười nhìn qua còn tương đương non nớt tuổi trẻ hiện tại l ắ p mình biến hóa trở thành một hạm đội quan chỉ huy một cái thượng tá quá trình này mới dùng bao nhiêu thời gian ngươi xác định ngươi nói là tiếng người gân nạc d u i biểu lộ tỉnh táo môi đỏ k h ẽ nhúc ních h mở miệng nói ra tại tần vân thiếu tá trước mặt ngươi ta kém đến quá xa chỉ sợ toàn bộ quân liên bang bên trong cũng tìm không ra có thể cùng tần vân thiếu tá ngươi so sánh người mà lại ta là tù binh ngươi là người thắng ngồi ở chỗ này cũng sẽ không để ta cảm giác lại nhiều cao hứng tần vân cười cười hỏi d u i thượng tá nói như vậy đến để ta cảm giác giống như phản đảng bên trong liền có người có thể cùng ta so sánh đồng dạng như thế rất khiến ta kinh ngạ c à phản đảng bên trong cũng có ta như vậy siêu cấp thiên tài có cơ hội vậy ta còn thật muốn quen biết một chút chương hai trăm mười chín người khác cảm thấy ngươi có vấn đề mặt đâu mặt đâu vương hải ánh mắt rơi vào tần vân trên thân nhìn thoáng qua cảm giác bản thân bỗng nhiên có chút lá gân đau nhưng mặt không biểu t ì n h tựa như là bản thân cái gì đều giống như không nghe thấy l u c duy cười yếu ớt một tiếng tại vũ trụ liên hợp bên trong chị sợ cũng rất khó tìm đến cùng tần vân thượng tá ngươi sánh ngang người trẻ tuổi vậy liên nói cũng vẫn là có nhiều như vậy ưu tú người trẻ tuổi tồn tại tân vân lý giải gật đầu nói ra tựa như là vô ngã bọn hắn người như vậy ta ngược lại là rất chờ mong có thể trên chiến trường gặp phải bọn hắn thông qua hỏa lực cùng t i ê u bìm đến trao đổi một chút nhưng ta cũng rất tò mò cùng loại với vô ngã dạng này ưu tú người trẻ tuổi phản đảng lại có thể xuất ra bao nhiêu tới mà lại vô ngã tinh thần có thể là có chút vấn đề đi hoặc là chính là thuốc uống đến quá nhiều nếu không liền thuốc đến không đủ loại này không đủ ổn định người ta bình thường sẽ không quá để ở trong lòng dù sao chỉ có thể làm công cụ cũng mang không đến cái uy hiếp gì ta càng để ý là giống ta dạng này bình thường lại ưu tú người trẻ tuổi thanh tỉnh ưu tú cường đại hiện tại phản đẳng có thể hay không tìm tới gần nạc duy biểu lộ cứng ngắc một cái nhưng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình cùng biểu lộ cái k i a lóe lên một cái rồi biến mất cứng ngắc trừ một mực đem ánh mắt tiếp cận đối phương tần vân bên ngoài thậm chí là v ông hải cũng đều không thể chú ý tới tần vân cười cười giơ tay lên mời uống t r à đây là để phòng bếp bên kia sở trường điều chế đ ộ uống cá nhân ta hay là thích uống nguyên bản hương vị bất kể như thế nào lại tới đây chính là khác nhân ta ý nghĩ liền xem như nhân, tù binh cũng có thể trở thành bằng hữu chiến hữu Ta n gần u y này ệ thiện n hướng những người này tỏ thiện ý ý. sớm g tỏ nạ Duy nhìn thoáng qua trên bàn trà, nói thật nàng h thoáng ì n trên qua b trà, thật à nói n n không h t í càng h uống n vật y có thể t ầ Vân n thích u ố cho nên thích r ê n bàn đồ uống đồ mới có t ể là trà. Gần à, nàng càng t Gần nạ h uống cà phê có thể nàng cũng vẫn là nhấc lên cái chén chậm rãi nhấc một miếng không đ á n g chắc ngược lại có chút t h ế ở ngọt ngào cảm giác uống trà động tác này còn có tần vân lợi mới vừa nói kỳ thật chính là một cái đang hỏi ngươi phối hợp không một cái đang trả lời ta phối hợp quá trình để ly xuống gần nạ đối tần vân nhẹ gật đầu uống rất ngon cảm ơn không cần khắc khí tần vân mỉm cười lắc đầu nói ra không biết dui thượng tá nhất định phải thấy ta là có chuyện gì à gân nạ nói ra ta muốn biết tiếp x u ố n g tần vân thượng tá sẽ đối với chúng ta làm sao tới tiến hành an bài tần vân nhìn một chút không nói một lời hoàn toàn đem mình làm bình hoa không c h â u hoa hương hải mở miệng nói ra tiếp x u ố n g sẽ tiến về mặt trăng căn cứ đối với sắp xếp của các ngươi sẽ từ dậy mẩn tổng xoáy tự mình đến quyết định bất quá dậy mẩn tổng xoáy đã đáp ứng sẽ cho các ngươi bình thường tù binh đáy ngộ cho nên đại khái sẽ trước tiên tìm một nơi đem các ngươi an trí xuống tới nhưng cũng hẳn là phòng n g ừ a không được đối với các ngươi cha hỏi nếu như các ngươi phối hợp đáy ngộ phương diện khẳng định cũng sẽ đề cao rất nhiều gân nạ hỏi cái kia vừa rồi tần vân t ư ợ n g tá ngươi cam đoan sự tân vân gật gật đầu ta sẽ làm đến bảo đảm an toàn của các ngươi cam đoan các ngươi bình thường đãi ngộ đồng thời sẽ không để cho các ngươi nhận nhân cách thân thể cùng trên tinh thần vũ nhục cảm ơn ngươi g ầ n nã lần nữa đối với tân vân biểu thị c ả m tạng trầm mặc một hồi sau mở miệng nói ra nếu như tần vân thượng tá cùng liên bang có thể làm được những thứ này vậy ta cá nhân nguyện ý vì liên bang cung cấp một chút các ngươi cần tình báo cùng thông tin nhưng là ta có thể cung cấp đồ vật cũng chỉ là ta biết ngoài ra ta còn có một thỉnh cầu hy vọng tần vân thượng tá ngươi có thể đáp ứng tân vân nói ngươi trước tiên có thể nói một chút tại tàu phẹn t bên trong có mấy cái đặc thù người chính là cái kia mấy máy mới loại hình máy phi công thân thể của bọn hắn tình trạng phi thường hỏng bét phải dùng dược vật cùng thiết bị mới có thể duy trì tinh thần cùng trên thân thể bình thường ta hy vọng tần vân thượng ta có thể đáp ứng chúng ta tại an trí chúng ta thời điểm có thể làm cho chúng ta mang lên dược vật cùng thiết bị đồng thời cũng hy vọng liên bang có thể kéo dài vì bọn họ cung cấp dược vật đồng thời đối bọn hắn tiến hành trị liệu tần vân trầm mặc một chút hỏi ta muốn biết bọn hắn hiện tại tình trạng cơ thể đến cùng hỏng bét đến trình độ nào tại sao lại có thể thông qua loại này cực kỳ bi thảm thí nghiệm người cường hóa hạng mục hiện tại lại tiến triển đến trình độ nào? gần nạ ngơ ngác nhìn tần vân một chút đứng sau lưng hắn tên kia người trẻ tuổi cũng là nhẹ nhàng cắn cắn răng mà lần đầu tiên nghe thấy cái gì người cường hóa hạ mục hơn nữa còn nghe được tần vân dùng cực kỳ bi thảm cái từ này điều này cũng làm cho gian phòng bên trong những người khác sẽ có chút kinh ngạc cùng tò mò gần nạ trong nội tâm cái kia cố kình bỗng chốc bị tần vân cho đánh tan không ít cả người khí thế cũng một cái không cảm giác được ngược lại để tần vân trông thấy một loại m ỏ i mệnh cùng nhức đầu cảm giác liên bang k h ô n g chế lam tinh vòng lâu như vậy thật muốn điều tra sự tình gì lại có cái gì điều tra không ra tần vân lắc đầu cũng không hoàn toàn là điều tra ra được Vô n gân nạ cơi ệ n khổ một tiếng mở miệng nói ra người cường hóa hạng mục bắt đầu tại rất nhiều năm trước đó hạng mục này hai mươi mấy năm trước kia bị xác định sau đó vẫn luôn tồn tại bất quá vậy sẽ không gọi người cường hóa hạng mục mà gọi là làm nhân thể tăng cường hạng mục ngay lúc đó mục tiêu chỉ là vì bồi dưỡng người cường ngại hơn dược vật cùng giải phẫu đều là kèm theo cùng phụ trợ từ đứa bé bắt đầu liền đối bọn hắn tiến hành huấn luyện dược vật cùng giải phẫu làm khôi phục thủ đoạn sử dụng đến càng nhiều mà sau đó mặc dù phát hiện một chút có thể hữu hiệu cường hóa thân thể dược vật nhưng bởi vì tác dụng phụ quan hệ cũng không có chân chính đại quy mô sử dụng chỉ là dùng cho thí nghiệm cho đến đem tác dụng phụ điều chỉnh đến nhân thể có thể bản thân chữa trị dưới tình huống tại hợp với cái khác dược vật đến sử dụng chỉ là như vậy dược vật hiệu quả cũng biến thành rất nhỏ nhưng sử dụng thời gian lâu dài cũng vẫn là có thể trông thấy hiệu quả v ô ngã cho tới nay chính là người cường hóa hạng mục trong trại huấn luyện thành viên từ nhỏ đã bắt đầu liền p ụ mẫu đều không có bắt đầu huấn luyện hạng cái kia lung ta lung tung tính cách cũng là ở trong trại huấn luy thế a biết viện t ứ thứ thứ nhất người đều cho rằng viện thứ hai là cái rất tàn nhẫn địa phương, mạnh được yêu thua, nhưng viện thứ hai bên trong cũng không phải là sở hữu địa phương đều là dạng này, hay là có bình thường địa phương tồn cho hai thua, hai phải hữu hay h rất tại. t được cái đều địa địa đều địa yêu có là là là là sở nhưng là người cường hóa trại huấn luyện mới thật sự là tàn nhẫn địa phương hiện tại viện thứ hai lưu hành cái kia một bộ cũng đều là từ trại huấn luyện mang tới bên thắng hưởng thụ tất cả kẻ bại mất đi tất cả chỉ có thể mỗi một ngày l i ề u mạng huấn luyện tranh thủ lần sau thu hoạch được tốt hơn thành tích mà mấy năm trước nhân thể tăng cường hạng mục cải biến thành người cường hóa hạng mục cho gần nạ bình tĩnh nói ra bởi vì ngươi gen bởi vì ngươi trên chiến trường biểu hiện ta đi tần vân một cái có chút mộng thân thể hơi nghiêng về phía trước thanh âm cũng biến thành có chút phát chìm chuyện này rốt cuộc là như thế nào gần nạ nói ra tóc của ngươi có lẽ không có người sẽ chú ý mình tóc lúc nào gây mất cũng sẽ không chú ý tới trong mũ giáp sẽ có bao nhiêu tóc tán loạn tóc của ngươi được thu thập sau đó đưa đến người cường hóa sở nghiên cứu tóc tương đối càng trực tiếp huyết dịch hàng mâu đến nói có lẽ có chút chỗ không đủ nhưng là thu thập người cũng không có cơ hội có thể thu hoạch được máu của ngươi thậm chí là gen di chuyển mặc kệ là tại trong phòng của ngươi hay là tại cái khác địa phương huyết dịch cùng gen di chuyển đều không thể tìm tới dù là như vậy một chút xíu lưu lại thậm chí để thu thập người cho rằng ngươi có lẽ là không phải có vấn đề cho dù ngươi cái kia bạn gái đều chỉ là ngươi có vấn đề che giấu messi ở bên cạnh trông thấy hệ p h ệ l ì y ạ cái k i a ánh mắt quái dị cùng biểu lộ lập tức tỉnh lộ lại nghiêng đi đầu nhẹ nhàng xì một tiếng kinh nghiệt huyết dịch gen di truyền tân vẫn biểu lộ trở nên có chút kỳ quái không một tiếng ta rất bình thường ngươi tiếp tục không nên đem chủ đề xoắn suýt tại trên người ta bình thường a ba chữ này bỗng nhiên từ trong phòng mấy người trong đầu bật đi ra vương hải ánh mắt kỳ diệu nhìn lướt qua messi cùng hệ p h ệ l ì y ạ hệ p h ệ l ì y ạ trong mắt thì tràn đầy không tin duy chỉ có messi rời đi chỗ khác đầu trận trắng mắt luôn cảm thấy như thế gian phòng chủ đề đang theo lấy cái nào đó q u dị phương hướng phát triển gần nã lại tiếp lấy nói ra Không h o từ lúc kia bắt đầu ngươi liền chân chính tiến vào người cường hóa hạ mục tổ trong tầm mắt đem ngươi điều động đến hạm đội thứ tư căn cứ cũng là vì tốt hơn thu thập ngươi sinh vật hàng mẫu tóc nước bọt nước tiểu các loại tại ngươi không biết dưới tình huống thu thập rất nhiều rất nhiều duy trì có không thể thu thập được huyết dịch cùng gen di chuyển bởi vì mặt nạ trên mặt không ai có thể phát hiện tần vân giờ phút này trong mắt thâm trầm cùng để lộ ra đến sắc ý nhưng là nhiều ít vẫn là có thể cảm giác được tần vân bỗng nhiên tiết lộ đi ra cái chủng loại kia hoàn toàn khác với vừa rồi khí thế tần vân cười lạnh một tiếng vậy bọn hắn cần phải tìm nữ nhân vào gian phòng của ta nói không chừng bọn hắn muốn đ ồ vật liền tất cả đều tới tay gân nạ lắc đầu không phải là không m u ố n hoàn cảnh chế ước điều kiện chế ước mà lại lúc kia bọn hắn đối với ngươi mà nói cũng không có coi trọng đến trình độ như vậy ngươi có thể làm đến cái kia tất cả đi qua nhiều năm cường hóa điều chế người cũng có thể làm đến chỉ là ngươi là tự nhiên trưởng thành mạng có thể lúc kia chỗ thu thập hàng mẫu đã đầy đủ bọn hắn nghiên cứu thậm chí sau đó đã phát sinh tất cả đều là bọn hắn không có dự liệu được nguyên bản không có đây hết thể phát sinh nói không chừng liền cái gì cũng có thậm chí là ngươi cũng sẽ đứng tại liên hợp phía bên kia buồn cười chính là ngươi sau đó biểu hiện ra ngoài cái kia tất cả cũng làm cho bọn hắn phi thường hối hận vì cái gì lúc trước vì cái gì không có phái một nữ nhân tới ngươi phòng ngủ huống hồ lúc trước ngươi cự tuyệt tất cả mọi người tặng ngươi lễ vật ý của ta là chỉ lễ vật bên trong những cái kia tương đối đặc biệt đồ vật cái này cũng sẽ để cho người cảm thấy ngươi có lẽ có không bình thường địa phương bởi vì dạng này như thế Thần lạnh. h Vân n cười c ư ơ gần công khai chân hoạch ngòi. ngươi, liên khai kế hợp Sau ban bởi đó đ vì vũ trụ u bị triệt t r để xáo ộ k h ô nạ g không bang đường. Gân thể nhất không chọn như phản liên bang cái này duy nhất con n lựa cái duy nhẹ gật đầu thẳng thắn nói ra không sai chúng ta là cùng người gạ lạ có liên hệ tại trong chúng ta còn có không ít người gạ lạ hôn huyết người gạ lạ sinh ra liền so với nhân loại có càng cường đại thân thể càng thông minh trí tuệ còn có quỷ dị năng lực nhưng là đối với lòng người bọn hắn lại không phải nhân loại đối thủ sớm muộn có một ngày chúng ta cũng sẽ triệt để sắp người gạ lạ đồng hóa thành chúng ta một bộ phận chúng ta hợp tác với người gạ lạ chúng ta cung cấp cho bọn hắn sinh hoạt tài nguyên đồ ăn nước đủ loại kiểu dáng khác biệt hoa quả còn có những cái kia cái khác chỉ có nhân loại cùng làm tinh mới có đồ vật nhưng là chúng ta cũng từ người gạ là nơi đó được kỹ thuật đây chỉ là giao dịch nhân loại cần những thứ này kỹ thuật cũng cần trở nên càng cường đại mới có thể không sợ bất luận cái gì đến từ ngoài hành tinh nguy hiểm chúng ta sinh hoạt tại ngũ mang tinh hệ có thể ngũ mang tinh hệ bên trong nhưng lại có năm cái hệ mặt trời chẳng lẽ trừ chúng ta cái này hệ mặt trời bên ngoài cái khác hệ mặt trời liền không có sinh mệnh không có văn minh sao ta có thể xác định nói cho ngươi có liên bang tại che giấu những tin tức này che giấu người g ã là tin tức để cho người làm tinh có thể bình ổn một mực sống ở bọn hắn chỗ đắp nặn hư giả hòa bình bên trong bởi vì làm đây hết thể công bố thời điểm tất nhiên sẽ mang đến to lớn khủng hoảng liên bang còn tiếp nhận không được dạng này khủng hoảng cùng hỗn loạn cho nên bọn hắn chỉ có thể giấu giếm bởi vì bọn hắn thậm chí không có năng lực bảo vệ tốt địa cầu coi như lại cố gắng phát triển quân bị cũng không có chút ý nghĩa nào người g ã là không đáng sợ chân chính đáng sợ là cái k h á c bốn cái hệ mặt trời một cái chỉ có thể nhìn thấy mặt trời hình thành điểm sáng nhưng trên thực tế xác thực một mực bao phủ trong bóng đêm hệ mặt trời lam tinh là h ắ t cám tất cả đều là h ắ t cám một cái trình độ khoa học kỹ thuật đã đạt tới gạ lạ là lam tinh một cái nhìn không thấy màu lam lam tinh một cái màu xanh biết giạt rào lam tinh n g ũ mang tinh hệ năm cái hệ mặt trời năm cái khác biệt lam tinh dựa vào cái gì chúng ta vũ trụ cư dân liền muốn tại nguy hiểm nhất vũ trụ trả giá nhiều nhất hy sinh đi bảo hộ căn bản là cái gì cũng không biết chỉ biết là yên tâm thoải mái hưởng thụ hiện tại tài nguyên lam tinh cư dân chúng ta đang tìm kiếm cải biến hy vọng có thể lấy bình thường phương thức nhập chủ liên bang đến cải biến thế giới này thế nhưng là bởi vì ngươi tất cả đều hóa thành m â y khói thần vân thở phào một hơi những thứ này ngươi lại là làm sao biết gần nạ cười cười người gạ lạ người gạ là một mực tại chú ý cái k h á c bốn cái hệ mặt trời tình huống ngươi không hiếu kỳ vì cái gì thứ sáu hạm đội thứ bảy còn có người gạ lạ chi hạm đội kia mặc kệ chiến đấu phát triển đến tình huống như thế nào đều không có bất luận cái gì muốn đi qua tiếp viện ý tứ hiếu kỳ đương nhiên được kỳ a thế nhưng là tần vân lại là nhẹ nhàng lắc đầu không ta không hiếu kỳ bởi vì có khả năng nhất kết quả ta có thể tưởng tượng đến bọn hắn không phải là không muốn muốn gia nhập chiến đấu mà là bởi vì điều kiện chế ước căn bản không có biện pháp gia nhập vào chiến đấu bên trong đến thứ sáu hạm đội thứ bảy là liên bang lưu lại cuối cùng bảo hiểm người gạ lại chi hạm đội kia cũng là một cái bảo hiểm bọn hắn sẽ không gia nhập vào trong chiến đấu đến bởi vì nơi đó có quan trọng hơn cũng càng nguy hiểm đồ vật cần bọn hắn thời thời khắc khắc canh giữ ở nơi đó không biết ta có hay không nói sai g ầ n nạ nhìn một chút mang theo mặt nạ tần vân hoàn toàn vô pháp trông thấy tần vân biểu lộ chỉ có thể nhìn thấy tần vân cái kia có chút nhét lên k h o a miệng thần bí tự tin thông minh cường đại gân nạ lại một lần nữa đối với tần vân đổi mới ấn tượng chân chính càng trực diện ấn tượng gần không sai nơi đó là cấm khu giao chiến là người gạ lạc ù n g liên bang cộng đồng chế định dưới cấm chỉ khu giao chiến hai bên vĩnh viễn sẽ có hạm đội canh giữ ở cái kia phụ cận nhưng trên thực tế ta cũng không biết ở trong đó đến cùng ẩn giấu đi cái gì bất quá là tần vân thượng táng người tin tưởng cũng rất nhanh liền có thể biết nơi đó đến cùng ẩn giấu đi cái gì tần vân bình tĩnh nói ra sẽ có ngày đó chủ đề kéo tới tựa hồ có chút xa chuyện vừa rồi ngươi còn chưa nói xong gần nạ lần nữa nâng lên chén trà n h ấ p một miếng có lẽ là hoàn cảnh biến hóa cũng có lẽ là người khác biệt gần nạ đột nhiên cảm giác được cái này hễ ở ngọt ngạo điều chế hồng trà giống như cũng rất ớt t u ố n g mới vừa rồi cùng ngươi nói là vũ trụ liên hợp thượng tầng cơ bản đ ạ t thành nhất chi ý nghĩ nhưng là càng nhiều người lại chỉ làm mù quáng tùy tùng bởi vì cựu hận bởi vì bất mãn tân vân lắc đầu nào có cựu hận lớn như vậy không có l à m tinh hòa bình ổn định lại thế nào khả năng một mực ổn định tiếp tục sản xuất cái kia vô số tài nguyên cung cấp cho vũ trụ quân cung cấp cho từng cái thuộc địa không có ổn định hoàn cảnh mang tới tất nhiên là vật liệu k huyết thiếu cùng kỹ thuật lạc hậu gần nạ khe khe thở dài ngươi nói có lẽ không sai phân công khác biệt dù sao đời thứ nhất vũ trụ cư dân đều là tự nguyện đi vào vũ trụ mở mang có lẽ loại kia mở mang tinh th tại mưu phản liên bang trước đó bởi vì chúng ta cũng sớm đã bắt đầu người cường hóa kế hoạch cho nên cũng đều phi thường rõ ràng một cái cường đại phi công đến cùng có thể trên chiến trường mang đến bao lớn cải biến tại chính thức tuyên bố mưu phản liên bang những thời giờ kêu bên trong mãi cho đến đằng sau bình an vô sự trong đoạn thời gian đó người cường hóa sở nghiên cứu một mực tại tăng lớn đối với người cường hóa phương diện nghiên cứu ngay lúc này bọn hắn phát hiện ngư i g e n cùng nhân loại bình thường có chỗ khác biệt càng hoàn mỹ hơn càng c ư ờ n g đại sở hữu gen tạo thành đều vô cùng hoàn mỹ phản phất nhân công tạo hình lại tự nhiên mà thành quả thực chính là trời ban hoàn mỹ người cả nhân loại tộc đản trung đô tìm không thấy hoàn mỹ như vậy gen. sau đó bọn hắn liền lấy ngươi hàng mẫu bắt đầu bất kể đại giới chế tạo cường đại nhất người cường hóa kết quả ngươi trông thấy mặc kệ là thông qua phương thức gì ngươi gen cũng không thể hoàn toàn phục chế xuống tới bởi vì kia là tại quá hoà n mỹ tựa như là một cái không thể nào làm được bế vòng bất kỳ cái gì một cái khâu phạm sai lầm đều sẽ dẫn đến toàn bộ bế vòng sụp đổ mà lại ngươi gen quá cường đại liền xem như cắm vào vật thí nghiệm cũng sẽ nhanh chóng dẫn đến vật thí nghiệm gen sụp đổ đây đã là thần mới có thể đặt chân lĩnh vực vọng tưởng đạt tới thần mới có thể đặt chân lĩnh vực kết quả cuối cùng chính là chết mất phế bỏ càng nhiều người còn lại cái kia năm cái có cực lớn thiếu hụt tần vân vừa rồi tâm một mực là treo nhưng bây giờ nghe được gần nạ lời nói về sau cũng c h ậ m chậm một lần nữa để xuống phản đảng mặc dù từ bản thân trong gen nghiên cứu ra một chút đồ vật nhưng cũng may cuối cùng không có làm ra càng hỏng m é t tình trạng tới thế nhưng là tần vân tâm cũng không có triệt để bông xuống hỏi nhân bản đâu bọn hắn không có lợi dụng ta tế h bảo đến nhân bản vương hải nghe được gần nạ nói phản đảng đang nghiên cứu tần vân gen thời điểm liền kinh ngạc một chút mà nghe được gần nạ nói tần vân gen quả thực là hoàn mỹ vật trời ban trong thời gian tâm cũng xuất hiện một chút tán đồng ý nghĩ tần vân quá lợi hại quá cương đại năng lực học tập cũng quá khủa khủa mà tại biết đối i d ệ nhưng hắn còn chưa kịp thở mấy hơi thở tần vân vậy mà lại ném ra ngoài một cái càng đáng sợ khả năng không phải cường hóa không cần đi cải tạo người khác thân thể đi thích thứ tần vân gen cải tạo thành tần vân cái dạng này mà là lợi dụng càng đơn giản hình thức đến nhật bản g cái này có chút sợ người gần nã nghe được tần vân về sau cũng là lộ ra sợ hai than biểu lộ tần vân phản ứng thực tế quá nhanh nàng vừa mới nói chuyện vấn đề này liền trực tiếp ném ra ngoài gần nã nhìn thật sâu tần vân một chút nói ra có lẽ vật trời ban không thể xâm phạm rõ ràng là sức sống cường đại lại không gì sánh được cường tráng tế bào lại chủ động kiềm chế bản thân hoặc thêm mà lại tại đã mất đi chủ thể về sau trong thời gian rất ngắn liền sẽ quỷ dị lâm vào tử vong trời cao không chỉ đem ngươi đưa đến thế giới này hơn nữa còn ở trên người của ngươi lắp đặt một nắm những người khác không cách nào phá giải khóa so sánh người cường hóa hạng mục kết quả ngươi mới càng giống là một cái chân chân chính chính người cường hóa hoàn mỹ người cường hóa tần vân cười cười thật sao gần nạ không nói lời nào mà gần nạ cảm thắng ở những người khác trong lỗ hay nghe tới nhưng cũng sẽ không hướng phía phương diện này suy nghĩ dù sao tần vân có lẽ là thiên tài một chút năng lực hoàn mỹ một điểm thế nhưng là liền phản đảng vài chục năm nay đều không có nghiên cứu ra kết quả tần vân lại thế nào khả năng đ ỗ n g nhiên biến thành một cái người cường hóa đâu gian phòng bên trong yên t ĩ n h một cái tần vân mở miệng nói ra ngươi nói sự t ì n h ta có thể đáp ứng ngươi ta sẽ thỉnh cầu đối với cái kia năm cái phi công tiến hành trị liệu đương nhiên bọn hắn cũng phải ngoan, ngoan phối hợp mặt khác ta cũng hy vọng dùi thượng tá ngươi có thể vẫn luôn như vậy phối hợp hiện tại có thể đem tàu phẹn t ư n khóa kín tư liệu giải tỏa gần nạ nhẹ nhàng cười một tiếng đưa tay vớt vớt tóc tại khi ta tới liền đã giải khai đối với tư liệu khóa kín tần vân thượng tá ngươi thậm chí ngay cả cái này cũng không biết ngươi xác định ngươi thật sự có như vậy được coi trọng a nếu như tương lai ngươi phát hiện liên bang cũng tại làm loại này cực kỳ bi thảm thí nghiệm ngươi sẽ làm như thế không có phát sinh sự tình ta không biết nên làm sao cho ngươi trả lời tần vân lắc đầu nhìn về phía vông hải hỏi một chút tình huống như thế nào cầu tàu có hay không thu được tương ứng tư liệu sở hữu tư liệu tinh hỏa hạm đội đều phải có một phần thuyền người không máy tất cả đều là chiến lợi phẩm của ta v n gân h ả nạ đối ầ u đến tần vân nháy máy mắt hơi hơi nghiêng nghiêng đầu lộ ra một cái dáng tươi cười nhưng không nói gì cái nụ cười này đã đầy đủ biểu đạt rất nhiều ý tứ tần vân cũng hướng phía đối phương nợ nụ cười không cần châm ngòi bởi vì cái này không có ý nghĩa gân nạ gật gật đầu lại nhấp một miếng hồng trà khẽ cười nói liên quan tới người cường hóa nghiên cứu hạng mục tất cả tư liệu đặc biệt là năm người kia tư liệu đều tại tàu phẹn tổng trong kho tài liệu trên thuyền còn có phối trí trên thuyền người cường hóa nghiên cứu viên tần vân hiếm ắ t duy trì dáng tươi cười và bình tĩnh vậy coi như thật có chút ý tứ đúng không duy thượng t a cái đầu nhỏ hay là rất lợi hại nhà ta thừa nhận ta xem thường ngươi chương hai trăm hai mươi mốt không cần lo lắng nhìn xem gần nạ cùng người trẻ tuổi kia tại hai tên binh sĩ áp giải dưới rời phòng tần vân hai tay khoác lên cầm phía trên trầm ngầm một tiếng messi cho bọn hắn tại tàu vun can ăn bài cái chỗ ở, chặt chẽ vừa rồi tất cả mọi thứ đối thoại bất luận kẻ nào không được đối ngoại tiết lộ ra ngoài messi vội vàng gật đầu sau đó đi ra ngoài vừa rồi gần nạ nói đồ vật thế nhưng là tương đương có kinh bạo điểm hơn nữa còn quan hệ đến tần vân làm tần vân khoảng thời gian này phó quan mặc dù cũng không có làm cái gì quá nhiều sự tình thế nhưng là đối với vấn đề mẫn cả mức độ messi cũng vẫn là có thể cảm giác được v ông hải nhìn một chút gian phòng bên trong hiện tại còn để lại hệ phễ lụy ạ cũng đối với hệ phễ lụy ạ nói ra người đi ra ngoài trước ta có lời muốn cùng trưởng quan đơn độc nói chuyện hệ phễ lụy ạ cũng cùng đi theo ra gian phòng lúc này gian phòng bên trong liền chỉ còn lại tần vân cùng ông hải hai người vương hải trầm giọng nói với tân vân không muốn mắc lựa không nên vọng động cái này gần nạc dù chính là đang cố ý nhiều l o ạ n ngươi chính là muốn dùng chuyện này tại trong lòng ngươi t r ô n xuống cùng liên bang sinh ra khe hở hẳn giống ta biết tân vân nhàn n h ạ t gật gật đầu nói phản đảng liên hệ ta gen cũng liền thôi dù sao bọn hắn là đ ị c h nhân hiện tại gần nạ nói rõ trên thuyền có nghiên cứu tài liệu tương quan lại không nói cho ta những tài liệu kia bên trong có hay không bao quát đối với ta gen nghiên cứu bộ phận tại tăng thêm trực tiếp tiếp xúc những tài liệu kia người không phải chúng ta, ta sẽ nghi kỵ hoài nghi bên kia đến cùng có hay không cầm tới những vật này sẽ nghĩ tới liên bang có thể hay không cũng bắt đầu nghiên cứu người cường hóa nghiên cứu ta tế bào hàng mẫu một khi sinh ra nghi kỵ cùng hoài nghi muốn lại bỏ đi cũng không phải là dễ dàng như vậy thú chi bên kia tiếp thu tư liệu vậy mà không có tại trước tiên đem tư liệu đưa tới ta đương nhiên cũng biết liền xem như muốn tiếp thu tư liệu đó cũng là muốn thời gian có thể đây chính là dương i ê u ta vẫn là sẽ nghĩ tới liên bang có thể hay không đem chủ ý đánh tới trên đầu của ta sẽ cùng liên bang sinh ra khe hở khe hở mở rộng liền sẽ mang đến mâu thuẫn mà mâu thuẫn mở â u thuẫn m rộng liền sẽ mang đến c a m thủ tân vân thở dài nhẹ nhàng lắc đầu cho nên coi như biết rõ đối phương là dương、Lưu. là cố ý nói những lời này mà lại cũng biết đối phương nói một câu như vậy cũng liền chỉ là tùy tiện vậy hẳn giống thế nhưng vẫn rất có dùng à, đến cuối cùng lại bị mở một đạo nữ nhân kia lợi hại à. vâng hải nghĩ nghĩ nói ra ta hiện tại đi xem một chút bên kia có hay không đem tư liệu phát tới lại phái người tới tàu phen t u ẩ m một lần nữa xác nhận một chút bên kia tiếp thu tư liệu ân thần vân gật gật đầu đi thôi tại vâng hải rời đi về sau tần h vân lông mày vẫn có chút nhữ lại tại cùng quân đội bắt đầu có quan hệ đến bây giờ tần h vân cũng chỉ tiếp thụ qua một lần giút máu đằng sau liền lại không có qua lấy máu để thử máu tình huống chính là lần kia trước k i ể m thời điểm làm kiểm tra sức khỏe hàng mẫu lấy máu để thử máu hay là lam hình tự mình cho hắn tiến hành bất quá lúc kia hắn cũng không có tiếp nhận phi ưng cho hắn cường hóa cường hóa phía trước k i ể m về sau tại làm cho nên liền xem như được thu thập huyết dịch hàng mẫu đó cũng là bình thường huyết dịch bên trong gen tế bào cùng hiện tại h ắ n là có chỗ khác biệt thú hồ cũng không khả năng sẽ có người đặc biệt nhằm vào h ắ n cái kia phần huyết dịch hàng mẫu đi tiến hành kỹ càng phân tích toàn lam tinh nhiều như vậy học sinh tiến hành trước kìm làm sao lại đối với mỗi một cái học sinh huyết dịch tiến hành kiểm tra cận c á đâu cái kia phần huyết dịch hàng mẫu ngược lại là không cần muốn lo lắng mà lại cái k i a phần huyết dịch hàng mẫu hiện tại đến cùng còn ở đó hay không đều muốn dựng vào một cái dấu hỏi mà từ gần nạ trong lời nói biết được lúc trước đối với hắn tóc làng ra nước tiểu thu thập là tại hạm đội thứ t ư căn cứ tiến hành lúc kia hắn đã trải qua một lần cường hóa đối phương được chính là hắn tại cường hóa sau sinh thể hàng mẫu bất quá còn tốt không có c à n g nhiều sinh thể hàng mẫu cũng không có nghiên cứu ra nhiều thứ hơn hiện tại tần vân lo lắng chính là tàu phẹn tùng bên trong đến cùng có hay không liên quan tới chính mình tế bào tư liệu có phần tài liệu tia đến cùng có bao nhiều kỹ cảng liên bang phương diện nếu như được dạng này tư liệu lại sẽ làm như thế nghĩ như thế nào Tân vân bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng ngươi cũng nghe được làm sao bây giờ tế bào cùng gen sự tình ngươi không cần lo lắng lấy thế giới này sinh vật trình độ khoa học kỹ thuật còn làm không được có thể đối với ngươi bây giờ gen tiến hành phá giải mức độ muốn dựa vào ngươi sinh thể hàng mẫu đến tiến hành phục chế nhân bản là không thể nào liền xem như ngươi lợi dụng ngươi gen đến bồi dưỡng phôi thai cũng là làm không được trong gen ẩn chứa tin tức vô cùng nhiều cho dù có người có thể từ đó phát hiện một vài thứ cũng không có khả năng đem mỗi một cái tin tức bên trong tuyển lọc đi ra đối với vật hữu dụng muốn dựa vào ngươi gen đến cải biến hiện tại sinh mệnh gen cuối cùng chỉ biết làm ra là giống như mà không phải đồ vật trong này kỹ thuật không phải bọn hắn có thể làm cho hiểu càng mấu chốt là thế giới này cũng không có tồn tại một loại nào đó trung hòa phương tiện truyền đạt mà lại từ ngươi sử dụng cường hóa dược tế bắt đầu ngươi gen liền đã được trao cho một cái bọn hắn càng không khả năng làm cho minh mạch hóa thậm chí bọn hắn đều không thể phát hiện cái kia thanh k h ó a tồn tại bằng vào ta thế giới kỹ thuật đoán chừng bọn hắn đến lại phát triển mấy cái thế kỷ mới có thể hơi biết rõ ràng một chút loại này hậu tiên kèm theo cùng cải tạo bọn hắn làm không được nhưng là nếu như bọn hắn khai thác từ phối thai nguyên thủy nhất trạng thái liền tiến hành phòng theo thức gen cải tạo cái kia nói không chừng thật đúng là có thể làm ra gen cụ đi nạ tỏ hài nhi đi ra nhưng vấn đề đoán chừng cũng sẽ có không ít không có cái chừng mười năm thời gian đến thu thập tư liệu nào có dễ dàng như vậy liền có thể được kết luận nhiều nhất bọn hắn cũng chính là mô phỏ ngư gen đến chế tạo ra một chút tác dụng phụ rất nhỏ. có tân h thực h ể xác đối với n loại đặt định thành nhất định cường hóa tác hóa cường dụng dự vân ậ t tạo ra、so、hiện tại càng hoàn mỹ hơn một chút thế tìm thời tiêu tốn thời gian mấy năm mới có thể làm đến. Hiện tại toàn thiết trong tương tạo thể, vượt tiềm thực t chế càng cường có chuyện cần coi chế cá cũng có lực cùng lực của hiện hoàn hơn hóa, nhưng hắn phương hướng hiện hoàn không như không khả. đến đến, lại loại so ra ra gian lai qua sẽ người mới người đối với người. bọn đúng đồng năm này lòng, này Năng làm mà mỹ mấy để ở nhẹ gật đầu nói cách khác đối diện coi như cầm tới ta sinh thể hàng mẫu cũng không có khả năng chế tạo ra giống như ta cá thể nhưng là có khả năng mù mân mê ra những vật khác tỉ như nhân công người cường hóa loại này trong mắt người căn bản cũng không hợp cách đồ vật chỉ so với hiện tại vâng ngã loại tình huống kia tốt hơn một chút phi ưng nói ra chính là như vậy đây chính là huyết mạch điều chỉnh cùng cường hóa khác nhau hoàn toàn không phải một cái kỹ thuật đẳng cấp bên trên đồ vật nếu như thật như thế dễ dàng bị cải biến cái kia ăn nhiều thịt heo chẳng phải biến thành heo bất quá nếu là người tiêu bản gen tiết lộ cấp độ gen vấn đề mặc dù không cần đi cân nhắc thế nhưng là bên ngoài ảnh hưởng khả năng cũng sẽ có một chút tần h thăng ư liên lẽ đối bang ra có sẽ v ớ i n g nghiên i nghĩ, cứu mặc ý dù k h ô n cần g l o l ắ n gật bọn bị bọn hắn sẽ nghiên cứu ra cái gì, thế nhưng là cũng nên phòng bị một cái bọn hắn đem người trở thành nghiên cứu cá thể. Tân Vân thế thể. khẽ sẽ gì, g cái cái cứu cứu cá ra trở một là đem đầu một cái phương diện này cần phòng bị nhưng cũng không cần đến quá mức lo nghĩ chỉ cần tác dụng của ta là không thể thay thế chỉ cần viện thứ nhất cùng hạm đội thứ tư đứng sau lưng ta coi như một ít người muốn nghiên cứu ta vậy cũng phải suy tính một chút làm như thế hậu quả ta có hay không n g u y ệ n ý viện thứ nhất cùng hạm đội thứ tư có đồng ý hay không không sai phi ưng nói ra mà lại thật xuất hiện chuyện như vậy bọn hắn nghiên cứu đồng thời có nhất định đột phá ta cũng sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy cuối cùng tất cả đều sẽ bị t r ô n vùi tại trong ngọn lửa trừ phi là ta cho nếu không thì ta quyết không cho phép bất luận cái gì liên quan tới ta văn minh đồ vật cùng kỹ thuật trên thế giới này được phát triển tân vân cầm lấy trên mặt bàn trà một ngụm sau đó lại nắm lên một cái nhỏ bánh gà tổ nhét vào miệng bên trong dù sao chính là không cần lo lắng đúng không vậy liền trước chờ nhìn xem dậy mẩn tổng xoáy bên hướng tia đến cùng sẽ làm sao tới an bài đã không cần lo lắng gen bị phá giải vấn đề cũng không cần lo lắng có người có thể lợi dụng ta gen sẽ bị quá phận lợi dụng đến lúc đó bên hướng tia thật muốn rút điểm huyết vậy liền đưa chút máu cho bọn hắn mà thôi đợi đến trầm rãi đem nhỏ bánh gà t ố n ướt tần vân cũng hít mắt nếu quả thật muốn làm ra một chút buồn nôn chuyện của ta đây cũng là trách không được ta đến lúc đó hạ cầu thủ đứng hay không phi ưng nhà r á n h ta cảm giác ngơi ư ngay tại dần dần hát hóa nếu không chúng ta vẫn là đem mặt nạ lấy xuống đi trong máy bộ đàm liền chuyển ra ông hải thanh â m đa vít thượng tá đã đem tại tàu phẹn tổng nhận được toàn bộ tư liệu phát tới ta cũng đã phái người tiến về tàu phẹn tổng tiến hành so sánh xác nhận sẽ trọng chú ý phải chăng có bị cắt giảm vết tích t â n vân nói ra phát tới liền tốt ta cũng không hy vọng là đến lúc đó từ ta tự mình điều khiển khung máy hỏi bọn hắn cưỡng bước tới đem tiếp thụ lấy toàn bộ tư liệu phát đến ta bên này đến phái qua người xác nhận so sánh về sau nói cho ta một tiếng được t â n vân mở ra màn hình giả lập bắt đầu nhìn lên những cái kia từ tàu phẹn tổng thu thập mà đến tư liệu đại đa số tư liệu đều là liên quan tới tàu phẹn t ổ n g cái kia năm người tiểu đội những tài liệu này đều phi thường kỹ càng ghi chép mỗi một ngày mỗi người tình huống thân thể cũng có tương đối kỹ càng người cường hóa hạng mục tính tổng hợp tư liệu mà tại những thứ này sở hữu trong tư liệu tần vân cũng phát hiện bên trong nhiều lần nâng lên tên của mình hơn nữa còn phi thường kỹ càng điểm ra người cường hóa kế hoạch hiện tại cái giai đoạn này là bởi vì tần vân gen mang tới tiến triển dù sao có rất nhiều địa phương đều nâng lên tần vân sinh thể hàng mẫu đối với kế hoạch nghiên cứu đẩy tới tác dụng chỉ là tần vân cũng không thể t ạ i những tài liệu này bên trong tìm tới trừ miêu tả bên ngoài cái khác nghiên cứu số liệu tựa hồ cụ thể hơn tư liệu cũng chưa từng xuất hiện tại tàu phẹn tùng trong kho tài liệu sau đó bông hải phái qua người tại tàu phẹn tùng bên trên tiến hành tư liệu so sánh cũng trực tiếp cùng tàu phẹn tùng những cái kia nhân viên kỹ thuật giao lưu xác nhận tư liệu hoàn c h ỉ n h tính phi ưng cũng đồng d ạ n g không có phát hiện tư liệu bên trong có bị cắt xén địa phương ngược lại là có thể xác định david thượng tá gửi đi tới chính là nguyên bản tư liệu không có ở trên đây làm nhiều tay chân mặc dù không có cụ thể hơn đồ vật thế nhưng là tư liệu bên trong nhiều lần nâng lên tần vân chuyện này d a v i d thượng ta đoán chừng cũng đã là biết tóm h lại đây coi là không lên là chuyện tốt nhưng không có cụ thể khai phát tư liệu cũng không tính là một sự kiện chuyện xấu tiếp xuống tần vân liền muốn đi xem một chút dậy mẩn tổng xoáy ý nghĩ là thế nào chương hai trăm hai mươi hai ý nghĩ tại hạm đội chậm rãi tới gần mặt trăng căn cứ thời điểm tàu v u n căn trực tiếp tiến vào mặt trăng căn cứ chỉ định bến cảng bên trong mà tàu phẹn cầm thì bị tiếp tục cưỡng ép lấy rời xa bên này tiêu chuẩn bến cảng tiến về một cái khắc càng xa bến cảng tại chiến hạm rất ổn đồng thời kết nối cầu kết nối về sau. mười mấy tên mặt trăng căn cứ binh sĩ tại một tên sĩ quan dẫn đầu dưới liền trực tiếp đi vào tàu vun can xuất nhập thông đạo trước cổng chính mà rất nhanh tần vân liền mang theo gần nạc dui cùng nàng vị kia hộ vệ đi vào cổng dẫn đầu sĩ quan hướng thẳng đến tần vân kính một cái cốt lễ trưởng quan căn cứ mặt trăng căn cứ bộ chỉ huy mệnh lệnh ngươi cần đem hai tên tù binh chính thức giao tiếp cho chúng ta tần vân gật gật đầu có chút tránh ra bên cạnh thân thể để gần nạc dui đi tới gần nạc dui cùng nàng hộ vệ cũng rất phối hợp trực tiếp đi ra tàu vun can sau đó chủ động nâng lên hai tay mặc cho tới đón nàng người cho nàng mang lên còng tay cảm ơn trưởng quan phối hợp. mà gần nạc dui trở xoay đầu lại đối t â n vân mỉm cười hy vọng ngươi không được quên ước định của chúng ta cho gần nạc d u y mang lên còn g tay binh sĩ trừng tròng mắt hét lớn một tiếng ngầm miệng t â n vân nhìn thoáng qua cùng bản thân kết nối sĩ quan hướng phía gần nạc d u y phương hướng cũng là vểnh lên khoe miệng ngươi thật đúng là thời thời khắc khắc đều không quên mất đảo hố mai phục ca yên tâm ước định ta sẽ không quên t â n vân sau khi nói xong liền nhìn về phía vị kia tới kết nối sĩ quan nói ra dựa theo dạy mẩn tổng x o á y chỉ thị không cho phép đối bọn hắn có bất kỳ ngược đ á y cùng vũ lục mặc kệ là thân thể hay là tinh thần nhất thiết phải cam đoan bọn hắn bình thường sinh hoạt cần thiết minh bạch chưa đây cũng là ta tinh hỏa hạm đội ý kiến t h i ê n quan quân kia nhẹ gật đầu minh bạch trưởng quan tân vân gật đầu nói mặc dù không biết các ngươi là ngành tình báo hay là cái gì những ngành khác nhưng ta sẽ kéo dài chú ý nhóm này tù binh tình huống sĩ quan nhẹ gật đầu lần nữa hướng phía tần vân nhắc tay túi chào như vậy chúng ta liền cáo tử tân vân nhẹ nhàng gật đầu liền nhìn xem cái kia mười mấy người áp tải gần nạ hai người rất nhanh rời khỏi mà tần vân cũng chỉnh lý quần áo một chút nhiều cổ áo cất bước đi ra ngoài đi messi lại một lần đi vào mặt trăng căn cứ trung tâm vừa rồi tại chiến hạm nhập cảng thời điểm liền đạt được thông chi dậy mẩn tổng xoáy để tần vân tại nhập cảng về sau trực tiếp đi phòng làm việc của hắn cho nên tại đem gần nạ giao cho giao tiếp nhân viên về sau tần vân liền trực tiếp đến nơi này đang kiểm tra tiến vào trung tâm khu vực về sau messi lại bị chuyên gia đưa đến chuyên môn khu nghỉ ngơi mà tần vân thì là đi vào dậy mẩn tổng xoáy trong văn phòng lần này trong văn phòng cũng không phải là chỉ có dậy mẩn tổng xoáy một người một đoạn thời gian không gặp chu hiệu trưởng lúc này cũng ngồi ở bên trong tổng xoái, hiệu trưởng d â y mần tổng xoáy nhẹ gật đầu tiến đến tân vân đi vào tới gần b à n làm việc tại chu hiệu trưởng ra hiệu d ư ớ i trực tiếp ngồi tại hắn bên cạnh đồng thời còn đem mặt nạ đem hai xuống d â y mần tổng xoáy nói ra từ cái kia chiếc tàu phẹn t ổ n g được tư liệu ngươi đã nhìn qua rồi vậy ngươi hẳn phải biết phần tài liệu kia bên trong nâng lên ngươi tân vân gật gật đầu nhìn qua d â y mần tổng xoáy gật gật, gật đầu nói tại tiếp thu bộ đội được những tài liệu kia về sau là không định dự định đem phần tài liệu kia giao cho ngươi nhưng là ngươi cất bức cho nên bên kia chuyên môn liên hệ đến ta chỗ này sau đó cũng là ta để bọn hắn đem tư liệu giao cho ngươi nếu như bọn hắn không cho ngươi ngươi sẽ làm như thế thần vân thẳng thắn nói ra bản thân cầm giấy mần tổng xoáy nghe được tần vân về sau hận hắn không tranh dùng tay gật một cái tần vân ngươi à chính là tuổi trẻ phía d ư ớ i không cho ngươi chẳng lẽ ngươi không biết liên hệ ta liên hệ hiệu trưởng của ngươi liên hệ bật lễ bọn hắn cảm thấy mẫn cảm không dám tự tiện chủ trương chẳng lẽ ngươi đã cảm thấy chúng ta cũng sẽ giấu g i ế m ngươi thần vân hơi cúi đầu nhẹ nhàng lắc lắc sẽ không chu hiệu trường hỏi ngươi ý nghĩ là cái gì tần vân nói ra ta cần biết những cái kêu phản đảng đến cùng dùng ta g e n làm được trình độ gì suốt ngày không thể xác định ta liền suốt ngày không thể an tâm gần nạc d u i tại cùng ta trò chuyện trong quá trình nói cho ta người cường hóa xuất hiện cùng đột phá đều là bởi vì ta bởi vì ta không giống bình thường gen cái kia dù sao cũng là một bộ phận của thân thể ta ta rất khó tiếp nhận vật như vậy vậy mà lại bị địch nhân được mà lại tiến hành nghiên cứu lạm dụng cho tới bây giờ loại trình độ này cái này khiến ta cảm giác rất không thoải mái tựa như là bản thân biến thành nghiên cứu hàng mẫu giống như là ta sinh đứa bé lại bị cầm lấy đi làm làm tiêu bản ta cũng cần xác định tàu phẹn t ư n g bên trong tư liệu đến cùng kỹ càng tới trình độ nào liên bang được những tài liệu này sao lại có thể hay không tiến hành giống nhau nghiên cứu、Chu、hiệu trưởng cười, cười hỏi vậy ngươi cảm thấy liên bang có thể hay không làm như thế tần vân nâng lên thẳng thắn nói ra ta không biết chiến tranh vốn là không từ thủ đoạn nếu như không có tác dụng phụ đồng thời có hoàn chỉnh cường hóa kỹ thuật ta không phản đối làm như thế cái này dù sao có thể tăng cường liên bang năng lực tác chiến nhưng cũng chỉ giới hạn trong cường hóa về điểm này ta vẫn là không hy vọng mình bị coi như nghiên cứu hàng mẫu càng không hy vọng bản thân sinh thể hàng mẫu bị lạm dụng cái này khiến ta cảm thấy buồn nôn chu hiệu trưởng duy trì dáng tươi cười nhẹ nhàng gật đầu nói ra làm viện thứ nhất hiệu trưởng ta vẫn cho rằng đều là nhân loại bản thân có được tiềm lực vô cùng cho nên viện thứ nhất tuyên dương lý niệm cũng là khai phát thuộc về các học sinh tiềm lực của mình tin tưởng mỗi người có thể làm được vô hạn khả năng nếu quả thật có thể có loại an toàn này không có tác dụng phụ đồng thời có thể làm cho nhân thể được trình độ nhất định cường hóa thủ đoạn ta không phản đối làm như thế thậm chí đến nói dùng ngươi gen đến tiến hành nghiên cứu ta đều cảm thấy hoàn toàn có thể từ ngươi trong gen nói không chừng có thể tìm tới nhân loại tương lai tiến hóa phương hướng hoàn mỹ gen nhưng là ta không thể tiếp nhận chính là dùng thân thể dùng đến tiến hành thí nghiệm chu hiệu trưởng đây là đại biểu đạt mình ý nghĩ hắn có thể tiếp nhận một chút dược vật cường hóa thủ đoạn đến gia tăng liên bang lực lượng nhưng nhất định phải là không có tác dụng phụ hoàn thiện kỹ thuật cuối cùng tiếp nhận hay là nhân thể tăng cường thủ đoạn mà không phải nhân thể cải tạo thủ đoạn tựa như rất nhiều người sẽ trưởng kỳ phục d ụ n g một loại nào đó d ư ợ c vật đến điều chỉnh thân thể của mình cái chủng loại kia phương thức mà đối với dùng tần vân gen đến nghiên cứu chuyện này cũng không phản đối bởi vì tại tàu phẹn t ư ở n trong tư liệu đề cập tới tần vân hoàn mỹ gen cho nên hiện tại đồng dạng nhìn qua phần tài liệu này chu hiệu trưởng cũng rất có thể cảm thấy tần vân gen nói không chừng liền đại biểu nhân loại hướng phía hoàn mỹ tiến hóa phương hướng dùng cho thuần túy tí tính học thuật nghiên cứu hắn cũng không phản đối đương nhiên cái này cũng không phải là nghiên cứu hắn chu hiệu tr đứng tại nhất định khách quan trên lập trường đến cân nhắc vẹn vẹn chỉ là dùng cho học thuật tính nghiên cứu chu hiệu trưởng cảm thấy cái này cũng không gì không thể mà lại lấy chu hiệu trưởng đối với liên bang trung thành đến nói liền xem như muốn nghiên cứu hắn gen đoán chừng cũng sẽ không chút do dự đi nhưng đối với tần vân đến nói bất kỳ cái gì nghiên cứu bản thân gen cử động đều là đối với hắn nghiêm trọng nhất mạo phạm hắn cũng không hy vọng có chuyện như vậy xuất hiện ai biết đánh lấy học thuật tính nghiên cứu giới chiêu bài đến cùng sẽ tiến hành loại nào âm u nghiên cứu hạng mục chỉ là phi ưng cũng nói cho hắn coi như tiêu bản gen tiết lộ ra ngoài cũng không thể lại bị nghiên cứu ra cái gì đến như thế cũng có thể để tần vân bông xuống rất nhiều đề phòng có thể thoải mái rút ra một ống máu giao cho liên bang bên này tiến hành nghiên cứu trước đó hắn cũng từng có lấy chút máu đưa cho liên bang ý nghĩ đối với cái này mâu thuẫn ngược lại là không có mạnh như vậy dù sao cái kia một ống máu đưa ra ngoài về sau cũng không có khả năng lại cho ra thứ hai quả máu sau này liên bang bên này cũng sẽ không có ý tốt hỏi lại tần vân cần huống hồ lần này cho ra đi cũng coi là một cái biểu thị cùng b ằ n giao g nếu như sau này những người khác lại có cái gì ý nghĩ khác chu hiệu trưởng d â y mẩn tổng xoáy cũng đều sẽ đứng ra nghiêm lệnh cấm chỉ giúp tần vân ngăn lại tất cả phiên p h ư c đồ vật là giao cho các nơi g ư nghiên cứu nghiên cứu không ra không liên quan tần vân sự t ì n h cũng đừng lại quá phận tiếp tục gây sự đây mới thực sự là lấy lui làm t i ế n mà lại đây là từ địch nhân trong tình báo biết đến đồ vật bất kể như thế nào cũng đều cần đối với trong tình báo nâng lên tần vân gen tiến hành xác nhận luôn không khả năng địch nhân đang nghiên cứu bên này lại hoàn toàn làm như không thấy đi coi như không làm người cường hóa nghiên cứu vậy cũng phải từ những phương hướng khác mở ra mở ra cái khác học thuật nghiên cứu những thứ này cũng đều là nhất định đối diện có người cường hóa kỹ thuật bên này tối thiểu cũng phải xuất ra một cái tăng cường kỹ thuật đến đúng tháng Vê p tân, tân vân gật gật đầu nhưng trong nội tâm một câu nhưng không có nói ra đó chính là nếu như liên bang thật làm ra phản đảng bên kia giống nhau nghiên cứu cũng đừng trách hắn đến lúc đó hạ độc thủ đem cái kia tất cả cho toàn bộ mai táng tại hỏa d i ễ m phía dưới mà liền xem như phản đảng bên kia người cường hóa sở nghiên cứu lúc này cũng đã tại tần vân tất diệt trên danh sách tần vân ra cái này một ống máu có thể ngăn chặn rất nhiều người miệng có thể để tương lai sở hữu phiền phức bỏ d ở tại chu hiệu trường cùng dạy mẩn tổng xoáy nơi này liên bang được hết u y dịch có thể nghiên cứu bọn hắn muốn nghiên cứu đồ vật một ống máu là hoàn toàn đầy đủ nghiên cứu không ra thật đúng là không có cái mặt này lại muốn càng nhiều hết dịch mà đợi đến về sau tần vân cá nhân địa vị càng ngày càng cao chuyện này cuối cùng cũng chỉ sẽ không giải quyết được gì. hiện tại kỳ thật chính là cần một bậc thang một cái thuyết pháp một cái chứng minh đối với tàu phen tổng bên trong nâng lên sự tỉnh cho ra một phần b ằ n giao g tối thiểu muốn để liên bang hiệu rõ phản đảng nghiên cứu đến cùng là chuyện gì xảy ra mà đã tần vân bên này phối hợp nói cứng cũng là một loại trả giá chỉ cần có chu hiệu trưởng ở đây liền tuyệt đối sẽ không để tần vân ăn thiệt thòi mà thôi d â y mần tổng soái nói ra cái kia c h i ế c tù binh trở về hạm kiểu mới tại triệt để kiểm tra cùng hiệu rõ về sau sẽ phối cấp đến ngươi tinh hoà hà nội bên trong máy kiểu mới lưu lại một đài cái khác cũng toàn bộ giao cho ngươi hàng không mẫu hạm sự tỉnh cũng đã xác định được ít ngày nữa sẽ điều động đến tinh hoà hà h đối chiến hạm kiểm tra xác nhận cần một chút thời gian hiện tại chiến sự còn tính là bình ổn ta có thể cho ngươi một chút ngày nghỉ trở về nhìn xem cha mẹ của ngươi thế nào chương hai trăm hai mươi ba tình thế nghiêm trọng nghỉ nghỉ ngơi tần vân nghe đến mấy câu này lắc đầu cảm ơn tổng soái nhưng nghỉ ngơi cũng không cần mãi kiểu mới ta còn cần đang tiến hành nhiều mấy lần khảo thí mà lại hiện tại những cái kia tại tàu vun can bên trên người cũng muốn ta mỗi ngày nhìn c h ă m c h ă m lúc này rời khỏi tinh hỏa hạm đội đi nghỉ ngơi loại sự tình này tần vân là sẽ không đi làm hắn cái này vừa rời đi vạn nhất ngay tại trong mấy ngày này xuất hiện biến cố gì vậy hắn tại trở về sau tinh h ỏ a hạm đội còn có hay không thuộc về với hắn đều khó mà nói coi như tinh h ỏ a hạm đội chừa cho hắn đến lúc đó tại xuất hiện cái gì đại quy mô tác chiến vậy hắn còn không phải phải gấp vội vàng lại từ lam tinh trở về vũ trụ tân vân nói máy kiểu mới cùng những cái kia lại tàu v u l can đi học tập nhân chi về sau dây mẩn tổng xoáy cũng liền không đang nói vấn đề này mà là hỏi những người kia hiện tại tiến triển thế nào tân vân nói ra cũng không tệ lắm mỗi ngày đều tại tăng lên thực lực cùng mới vừa tới đến tàu v u l can thời điểm khác nhau hay là rất rõ ràng số ít người đã có thể điều khiển xỉ vợ thân đờ đồng thời sử dụng sản xuất hàng loạt vợ xỉ ẩn hai ba lô nhưng là không có thích hợp thực chiến cơ hội cho nên đến cùng tăng lên nhiều ít vẫn là cần thực chiến đến tiến hành xác nhận d i y mần tổng xoáy gật gật đầu hiện tại phản đảng là một cái người cường hóa kế hoạch chúng ta cũng cần đủ nhiều ưu tú phi công tinh anh phi công cùng vương bại phi công nhất định muốn đem nhóm người này thật tốt bồi dưỡng ngươi cũng muốn minh bạch một khi những người này bị bồi dưỡng đại đa số vẫn là muốn rời khỏi tinh hỏa hạm đội tân vân gật gật đầu ta biết bất quá liền xem như hiện tại bọn hắn cùng phản đảng người cường hóa so sánh cũng vẫn là có vẻ không bằng không cân nhắc thiên phú phương diện tối đa cũng liền chỉ có thể làm được cùng mấy cái t i ê người cường hóa thời gian ngăn chống lại mức độ. mà lại tối thiểu vẫn là muốn lấy tiểu đội quy mô mới có thể làm đến nhưng người có thiên phú cũng vẫn là có thể làm được một đối một không rơi vào thế hạ phong mức độ hiện tại bọn hắn còn cần hoàn toàn thay đổi bản thân tại điều khiển phương diện một ít sai lầm quen thuộc tăng lên đối với chiến đấu nhạy cảm cùng ý thức tiếp x u ố n g chính là tích lũy kinh nghiệm tại qua một đoạn thời gian trên chiến trường biểu hiện nhiều ít vẫn là có thể đưa đến vương bài phi công có thể đưa đến hiệu quả chu hiệu trưởng đ ố n g nhiên nói ra thực chiến lời nói cũng là không phải là không có cơ hội trước đây không lâu không phải phát hiện một cái phản đảng khu mỏ cờ a có thể để bọn hắn đi thử xem g i y mẩn tổng xoáy trầm ngâm một tiếng c ũ n g tốt, nhất dù sao cũng định đều là h p ả i cầm xuống mục xuống tiêu, v ậ y cái này khu mần ỏ q u g liền giao cho tổng i đội đi biết n Tân Vân mặc dù không biết trong miệng hai người quặng chuyện gì xảy ra, vị trí ở đâu lực lượng phòng ngự nhiêu, nhưng h hỏa hạm hai khu ra, bao mặc xử lý. là lực là Được. trí Tân đâu vị dù gì quá quyết là xảy hay Dây ở đáp có ứng. xoáy nói ra đến lúc đó sẽ có người đi qua thu thập h u y ế t dịch ngươi phối hợp một chút không nên nháo ra cái gì xung đột ta biết d â y mần tổng xoáy nói máy kiểu mới phương diện thông qua lần này người chiến đấu đến kết luận đã rất rõ ràng tiếp xuống liên bang sẽ đình chỉ đối với lì tật cơ giáp sinh sản toàn diện chuyển thành đối với máy tiểu mới chế tạo sản xuất hàng loạt loại hình máy tiểu mới sẽ từ thao tác tính cùng chi phí phương diện cộng đồng cân nhắc tính năng phương diện có thể sẽ nhận một chút ảnh hưởng nếu như lần này tinh h ỏ a hạm đội những phi công kia biểu hiện ra đầy đủ năng lực cái kia nhóm đầu tiên không may sẽ phối t r í đến tinh h ỏ a hạm đội bên trong còn có cho lúc trước ngươi nói sự kiện kia ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị khả năng đợi không được máy tiểu mới phối chí tới các ngươi liền muốn trước xuất phát trước đó sự kiện kia chính là tiến về phản đảng khu chiếm lĩnh làm cái đinh sự tỉnh có tần vân n ít. Ít gật c h i ế gật t đầu được rồi mà khác vị kia gần nạc vui hy vọng liên bang có thể hỗ trợ trị liệu cái tia năm cái người cường hóa phi công có thể bảo vệ bọn hắn tù binh bình thường đánh ngộ dùng cái này làm điều kiện trao đổi nàng nguyện ý t ậ n khả năng tiến hành phối hợp d â y mần tổng xoáy gật gật đầu những sự tình này ta sẽ phân phó xử lý tốt chiến hạm cũng sẽ mau chóng giao phó đến trên tay ngươi đối với cái kia tàu chiến hạm ngươi có ý nghĩ gì tân vân mở miệng nói ra cầu tàu phía sau đạn đạo phát xạ ma trận ta cảm thấy có thể lấy xóa đi hoặc là sửa đổi thành ngoại trang đạn đạo phát xạ giáp con thuyền khu vực kia thanh không đi ra làm chiến thuật trang giáp thu nạp kho đến sử dụng liền tốt hơn hiện tại chiến thuật trang giáp không quá thích phối thiên thần cấp chiến hạm tiếp tế cùng giữ gìn đều là chuyện rất phiên p h ư c tại tần vân sau khi nói xong chu hiệ h o bất quà nói chính xác, c lấy kia cho t cùng liền xem như thiên thần cấp chiến hạm cũng là nhiều năm trước kia khai phát đi ra chiến hạm hiện tại hạm kiểu mới khai phát cũng hẳn là nâng lên n h ậ t trình bên trên mới được dây mần tổng xoáy lắc đầu tạm thời vẫn là trước ưu tiên kiểu mới cơ giáp chế tạo Về phần một trận phản loạn cũng quả thật để vũ trụ quân nguyên khí đại thương lớn nhất vũ trụ chiến hạm nhà máy hiện tại cũng rơi vào phản đàng trong tay ta đã tại cùng quân tổng bộ cùng lục quân phương diện cầu thông tạm thời đem lục quân phương diện quân phí đẳng tới bổ khuyết vũ trụ quân trước chế tạo mấy cái cỡ lớn nhà máy hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể dùng tài nguyên đến trao đổi thời gian bất kể như thế nào trận chiến này chiến tranh đều nhất định muốn đạt được thắng lợi kém nhất kết quả cũng là muốn đem phản đảng bước cho ra làm tinh vọng đoạt lại chúng ta toàn bộ nhà máy cùng tài nguyên tân vân cảm thấy mình giống như nghe được cái gì không được sự t ì n h nguyên lai、like, vũ trụ quân tình thế vậy mà là như vậy nghiêm t r o n g n h à chiến hạm vậy mà là đánh một chiếc thiếu một chiếc lớn nhất nhà máy còn tại phản đảng trong tay nói như vậy vũ trụ quân cũng sớm đã xa vào đến một loại nào đó tình cảnh lưỡng nan bất quá vì không ảnh hưởng sĩ khí cho nên cũng không có đối ngoại tuyên bố những sự tình này tần vân phát hiện bản thân đối với vũ trụ quân tình huống hiểu hay là quá ít sau khi trở về thật đúng là có tất yếu tại cẩn thận hiểu rõ xác nhận một chút hiện tại vũ trụ quân tình huống mới được chu hiệu trưởng thở dài còn phải hai ba tháng a cho đến lúc đó mới có thể hoàn toàn b ổ tốt hiện tại vật tư cùng nhân viên bên trên lỗ hổng tần vân có chút không hiểu hỏi tổng xoái hiệu trưởng hiện tại tình huống của chúng ta nhìn qua không phải rất tốt à, làm sao cảm giác các ngươi nói ra tình trạng giống như rất tồi tệ chu hiệu trưởng nhìn một chút dây mần tổng xoái ở người phía sau gật đầu về sau mới quay về tần vân nói ra hiện tại vũ trụ quân tình trạng xác thực không phải rất tốt mặc dù mặt trăng bên này cũng có nhà máy cùng gụ tàu địa phương khác cũng có một chút nhà máy cùng gụ tàu nhưng là trước kia là có như thế hai cái thực dân vệ tinh chuyên môn làm vũ trụ quân s ư ở n g công binh tồn tại mà lại trong đó một cái chính là hoàn toàn nhà máy bên trong cư dân vượt qua 75% đều tại trong nhà s ư ở n g công việc là vũ trụ quân lớn nhất binh khí chế tạo điểm nhưng bây giờ cái này vệ tinh đã trở thành vũ trụ liên hợp một phần tử chuyện này kỳ thật cũng không có đối ngoại dầu giếm nhưng cũng không có tên d ư ơ n g cố tình t r a một chút rất dễ dàng liền có thể cha được càng có thể cha được cái kia vệ tinh đồng dạng cũng là vũ trụ quân lớn nhất tài nguyên nhà kho đ à o được tài nguyên đại đa số đều là mang đến cái chỗ kia nhưng những tài nguyên đó đều là một chút phổ thông nhưng lại là chế tạo chiến hạm cùng cơ giáp nhất định độ v ậ t chân chính hy hi hữu tài nguyên bây giờ hay là tại trong tay của chúng ta nắm bắt chu hiệu trưởng tiếp lấy nói ra cái công xưởng kia bên trong có chiến hạm lớn nhất dây c h u y ể n sản xuất c ơ lớn sinh sản l ụ tàu còn có lớn nhất cơ giáp dây c h u y ể n sản xuất toàn lực vận chuyển mỗi một ngày đều sẽ có rất nhiều cơ giáp có thể được sản xuất đi ra thế nhưng là cái này vệ tinh làm phản liền khiến cho hiện tại vũ trụ quân sức sản xuất bông chốc bị phân đi một nửa trở lên không may chế tạo không thể dừng lại các loại chiến tranh tiêu hao phẩm chế tạo cũng không thể dừng lại hơn nữa còn nhất định phải tăng lớn tăng tốc chế tạo hiện tại vũ trụ quân hậu cần đã là ở vào cực hạn trạng thái kỹ thuật ngành nghề nhân viên đã rõ ràng không đủ sức sản xuất cũng nhận cực lớn hạn chế thông thường tài nguyên chứa đựng đã nhanh muốn móc sạch hiện tại là mỗi ngày đảo bao nhiêu dùng bao nhiêu tần vân trong đầu đ ố n g nhiên tung ra một sự kiện lúc trước phi ương từng nói với hắn liên bang trung cực vũ khí trước mắt ngay tại phản đảng trong tay chẳng lẽ cái công xưởng này cùng cái kia trung cực vũ khí căn bản chính là một chuyện a nếu thật là như vậy cái kia tần vân đã cảm thấy lúc trước chế định dưới cái này an bài người quả thực là lao nờ thu nhận công nhân nhà máy để che giấu v dạng này che giấu thật sự là quá có thủ đoạn ai cầm tới nhà máy sẽ nghĩ đến muốn đi đi nhà máy toàn diện đ ỉ n h công sau đó tới tiến hành kiểm tra đâu khẳng định là sẽ thật tốt bảo vệ tốt cái công xưởng kia đến kéo dài tiến hành vận hành thật thật đúng là có chút vô địch ra đây có phải hay không là phải nói chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất hoàng kim bên ngoài lại tiếp một tầng hoàng kim chắc không được phản đảng bên kia đến bây giờ cũng còn không thể xác định trung cực vũ khí đến cùng ở đâu mà lại một trăm phần trăm không có khả năng nghĩ tới chỗ này quý giá nhất đồ vật liền tại bọn hắn dưới mí mắt liền tại bọn hắn cho rằng quý giá nhất đồ vật bên trong cao thật cao. mà lại xưởng công binh khẳng định là phải vô cùng khổng lồ nguồn cung cấp năng lượng cái này cũng có thể vì một cái vệ tinh vì cái gì lắp đặt như thế khổng lồ nguồn năng lượng tới làm ra đơn giản nhất giải thích tần vân suy bụng ta ra bụng người hỏi mình đến cùng có thể hay không nghĩ đến dạng này tao thao tác mà kết quả tự nhiên là không thể thật nờ b ờ mà chu hiệu trưởng cho tần vân nói những lời này chính là tại nói cho tần vân hiện tại vũ trụ quân muốn đối mặt hậu cần áp lực đến cùng khủng bố đến mức nào tiền tiết kiệm không có mỗi ngày phải đi hệ kiếm kỹ thuật ngành nghề không đủ dây chuyển sản xuất không đủ hoặc là ưu tiên cơ giáp hoặc là ưu tiên chiến hạm không có cách nào đồng bộ tiến cũng may chân quý tài nguyên ở trong tay chính mình đằng sau còn có một cái lam tinh chống đỡ ngược lại là có thể miễn cưỡng sống qua ngày phản đ ả n g tình huống bên kia liền trái lại sinh hoạt tài nguyên nhân khẩu tài nguyên khẳng định không thể cùng liên bang so nhưng là bọn hắn hiện tại không thiếu hụt nhất chính là sức sản xuất lại tăng thêm sao hỏa bên kia nhà máy sinh sản tiềm lực có thể còn cao hơn liên bang nhiều cơ sở tài nguyên cũng có liên bang tiền tiết kiệm thế nhưng là chân quý tài nguyên không đủ sinh hoạt tài nguyên không đủ tân vân còn vẫn luôn cho rằng liên bang tại tài nguyên bên trên tuyệt đối dẫn trước nhưng lại không nghĩ tới vậy mà là như thế một cái tình trạng hơn nữa còn cần thời gian hai ba tháng mới có thể từng bước hồi phục bình thường tình huống vẫn còn có chút nghiêm trọng một cái tốt liên bang lại gặp phải những cái kia xấu liên bang đều không gặp được tình trạng đây thật là đáng giá một sách giá t r ư ờ n g hai trăm hai mươi b ố h e o tổn tâm trí từ dây mẩn tổng xoáy nơi đó đi ra tần vân cũng biết đại khái hiện tại liên bang vũ trụ quân cái kia l ư ợ n g nan tình trạng đánh là có thể đánh có thể dùng hết tất cả đánh xuống lại còn có một cái gạ lạ ở bên nhìn chằm chằm hậu cần chi viện trang bị chi viện theo không kịp hiện tại đánh xuống vậy liền thật là zhết thứ một ngàn tự tổn tám trăm còn tạm thời bộ không trở lại ống hồ phản đảng sử dụng sản xuất hàng loạt máy đã là siêu việt hiện tại tái lì tật không máy không có sản xuất hàng loạt máy tiểu mới trước đó liền xem như đánh tổn thất kia cũng sẽ lớn đến liên bang khó có thể chịu đựng mức độ đánh không lại liều không thắng lúng túng liền nói chính là hiện tại liên bang mà lại liên quan tới trung cực vũ khí cùng s ư ở n g công binh sự tỉnh tần vân là càng nghĩ càng thấy phải tự mình nghĩ không sai cái này nhưng cũng là thật lúng túng ở đại sảnh tụ hợp messi hai người lại một đường trở về tàu vulcan tần vân đi ở phía trước cũng không có quay đầu liền mở miệng nói ra messi sau khi trở về ngươi dẫn các nàng mấy cái cho ta thu thập hiện tại vũ trụ quân bên này toàn bộ động tinh tư liệu Có tân vân khẽ gật đầu một cái nói nhiệm vụ lần này kết thúc không có cái khác chuyện trọng yếu trước đó tù binh chiếc thuyền hướng kia sẽ bị điều động đến tinh hoa hạm đội đến mặt khác sẽ còn điều động một chiếc hàng không mẫu h ạ m tới mới chiến hạm cùng hàng không mẫu h ạ m bên trong một chiếc đại khái sẽ làm mới kỳ hạm sử dụng đến lúc đó tại nhân viên bên trên có thể sẽ một chút biến hóa ngươi có thể cân nhắc nhìn xem là muốn điều động một cái chức vụ cùng vị trí hay là tiếp tục đảm nhiệm phó quan của ta lợn ạ các nàng ba cái liền không làm những an bài khác ta ngược lại là có thể thích hợp giúp ngươi điều chỉnh một chút lần này ta tù binh đối phương chiến hạm cùng máy kiểu mới cá nhân ta là không có cách nào tại từ phần này công lao lấy được chỗ tốt nhưng là phần này chỗ tốt ta lại có thể ngược lại minh bạch ta ý tử a hạm trường là không thể nào nhưng phó hạm trưởng vẫn là có thể an bài một chút nguyên bản hiệu trưởng bọn hắn ý tứ đều là đem ngươi bồi dưỡng thành ta h ạ n trưởng nhưng cục này thế chỉ sợ là không có thời gian chờ ngươi trưởng thành trời x u i đất khiến lại làm cho ngươi đảm nhiệm phó quan vị trí vị trí này dù sao cũng là cần người tin cẩn mới được messi n g i người n hơi kinh ngạc nhìn xem tần vân bóng lưng trong ánh mắt lóe ra một vòng phức tạp trên mặt cũng lộ ra do dự biểu lộ là rời khỏi tần vân bản thân đi phát triển tương lai có thể đi hay không đến vị trí cao hơn liền hoàn toàn dựa vào cố gắng của mình hay là tiếp tục cùng sau l ư n g tần vân mặc dù quân hàm khả năng tăng lên sẽ rất chậm cũng không tính được có bất kỳ thực quyền nhưng là bởi vì là tần vân phó quan quan hệ quyền lợi đồng dạng không nhỏ mà lại còn có thể ở vào tinh hòa hạm đội h ạ n tâm đãi ngộ phương diện cũng sẽ không kém cái lựa chọn này đối với messi đến nói song giống cũng có chút lưỡng nan ngập ngừng đối với tần vân bóng lưng nói một câu có thể để ta suy nghĩ cân nhắc ta đương nhiên tóm lại mau chóng tần vân nhẹ gật đầu nói ra nếu như muốn nghỉ ngơi ta có thể thả ngươi nghỉ một tuần lễ ngươi cũng có thể thật tốt nắm lại về làm tinh ở hai ngày nhìn xem người trong nhà cũng là có thể messi chỉ là gật đầu không nói gì tần vân lúc này trong đầu nghĩ đích thật là đối chiến hạm cùng hàng không mẫu hạm an bài cái t i ê u chiếc tàu phẹn t ổ n đưa tới về sau tàu vun can có thể hay không bị muốn đi tần vân hiện tại cũng không thể xác định nhưng nếu như có thể không bị điều đi đương nhiên là tốt nhất kế tiếp còn có thể coi như phụ hạm đến sử dụng lấy tàu vun can tốc độ cùng vận tải lượng phối hợp tàu phẹn t ổ n dù chỉ là hai chiếc chiến hạm đơn độc rời cảng cũng đều có thể hoàn thành rất nhiều khá là phiền toái nhiệm vụ cho nên có khả năng tàu vun can tần vân hay là sẽ muốn cầu lưu lại nhưng tàu vun can bên kia tối thiểu có một nửa người tần vân sẽ điều động đến tàu phẹn tồn đi lên về phần hàng không kỳ thật cũng là có thể dùng đến sung làm kỳ hạm sử dụng nhưng tần vân hay là càng nhìn kỹ tàu phen t u ầ n cùng tàu vương can đến lúc đó tần vân cũng sẽ đem vương hải điều động đến hàng không mẫu hạm đi lên đảm nhiệm h ạ m trưởng cái kia chiếc hàng không mẫu hạm nhất định phải có chân chính người tin c ẩ n trông coi vương hải chính là cái kia tần vân cảm thấy còn có thể tín nhiệm người để vương hải tới làm phía sau định hải kim nhưng cứ như vậy tàu vương can tàu phen t u ầ n liền cần có hai cái đồng dạng có thể đáng giá tín nhiệm h ạ m trưởng làm sao tới an bài đối với tần vân cũng là một kiện rất đau đớn đầu ó c sự tình nếu như messi nguyện ý lưu tại tàu v ư n g can cái kia tần vân liền tuyệt đối sẽ đem nàng đẩy lên phó hạm trưởng vị trí đến dùng thế lực bắt ép mới hạm trưởng v ề phần tàu phẹn t ù n hắn đối với hạm trưởng yêu cầu nhất định phải nghiêm khắc như vậy hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm hạm trưởng sau đó đang chọn một cái phó hạm trưởng để duy trì bình thường công việc cũng là bởi vì nghĩ đến những thứ này tần vân mới có thể đ ố n g nhiên cho messi nói lời như vậy tần vân nghĩ đến những vật này thời điểm cũng nghĩ đến hạm đội thứ tư nghĩ đến viện thứ nhất cũng nghĩ đến dịch t h ủ y lúc trước bởi vì hạm đội thứ tư có không ít sĩ quan đi theo s e é d e r mà lựa chọn phản bội nhu cầu cấp bách chỉnh đốn hạm đội thứ tư bất đắc dĩ từ từng cái đặc viện điều động rất nhiều người bổ sung đi vào đảm nhiệm trong hạm đội trung tâm sĩ quan tỷ như dịch tùy chính là như vậy trực tiếp được trao cho cao quân hàm sau đó đảm nhiệm nào đó con thuyền phó hạm trưởng đây không phải bởi vì dịch tùy năng lực của mình xuất chúng đương nhiên làm một học sinh đến nói năng lực của hắn tự nhiên không kém nhưng là muốn trở thành phó hạm trưởng nói thật vẫn là không có cái tia tư lịch đó chính là tại tình huống đặc thù làm ra hỏa tuyến đề b ạ n một mặt là để cùng loại với dịch tùy dạng này người đảm nhiệm phó hạm trưởng một phương diện khác kỳ thật vẫn là tại làm một cái vững chắc tác dụng để bọn hắn những thứ này người mới đến thay thế rơi nguyên lai hạm đội thứ tư không xương cũng đồng d ạ n g cần bọn hắn những học sinh này đến giám thị cùng dùng thế lực bắt ép bản thân chiến hạm thứ nhất quan chỉ huy đây là cái kia đặc thù thời kỳ không có cách nào chỉ có thể làm ra lựa chọn nhưng là bây giờ có hạm đội thứ năm nhập vào hạm đội thứ tư trước đó làm ăn bài tầm quan trọng liền trở nên không có trọng yếu như vậy tần vân cảm thấy mình cũng có thể từ hạm đội thứ tư đem dịch tùy muốn đi qua đ hoặc là liền phái qua hiệp trợ vương hải hoặc là messi không nguyện ý rời đi dưới tình huống cũng có thể để hắn đến thay thế messi vị trí trở thành tàu v u l can phó hạm trưởng dù sao cũng là viện thứ nhất người có độ tin cậy cũng vẫn là có nhưng coi như như thế một chiếc mới thuyền tăng thêm một chiếc hàng không mẫu hạm nội bộ điều động cũng vẫn là phi thường cần thiết cuối cùng rốt cuộc muốn làm sao tới tiến hành điều động điều chỉnh còn phải nhìn phía trên cuối cùng an bài cho hắn tới chiến hạm về sau lại lại phái phái người nào bổ sung tiến đến tần vân bây giờ muốn lấy những thứ này có chút hao tổn tâm trí sự t ì n h cũng đều là bởi vì hắn b ò quá nhanh căn cơ bất ổn không có dòng chính đưa đến nếu là thật tiêu tốn cái thời gian ba năm năm mới đi đến vị trí này nhân tuyển phương diện hắn thậm chí đều không cần cân nhắc quá nhiều liền hắn có thể trực tiếp cho an bài hắn thậm chí cảm thấy phải tự mình có phải hay không lại nên đi khắp nơi đi dạo một vòng nhìn xem có thể hay không lại kiếm về mấy cái đáng giá tín nhiệm lại người có năng lực đến v ụ tá bản thân còn có tinh hỏa hạm đội nội bộ cái kia mấy chục tàu chiến hạm có phải hay không cũng cần làm chút gì đến tiếp tục lôi kéo một cái bọn hắn đem bọn hắn triệt để hồi tâm. Là m ộ trở t lại, lại tàu vung can bên trên tần vân liền trực tiếp tiến về cầu tàu trông thấy trong đài chỉ huy người toàn bộ đứng lên túi chào tần vân cũng là nhẹ nhàng khoát tay háo không cần đa lễ bộ chỉ huy có hay không đem nhiệm vụ mới phát tới vương hải nhẹ gật đầu vừa rồi bộ chỉ huy cho chúng ta tinh hỏa hạm đội hạ đạt nhiệm vụ mới để chúng ta tại tiếp tế sau khi hoàn thành tới gần sao hỏa quỹ đạo tại cái kia phương hương có một cái phản quân mới xây khu mỏ cặn nhiệm vụ mục tiêu là phá đi cái kia khu mỏ cặn thân vân ngồi xuống hỏi kỹ càng tình báo đâu vương hải nói ra lực lượng phòng thủ đ ước chừng tại ba mươi tàu chiến hạm quảng trường nhưng cái kia khu mỏ cặn chẳng khác nào là một cái cỡ nhỏ vũ trụ cứ điểm bản thân phòng ngự bố trí liền rất cường đại mà lại đã là xâm nhập đến bên ngoài triệt để thoát ly liên bang khống chế chu vực là một khối xương khó gạo tiến vệ chấp hành nhiệm vụ thời gian cùng kỳ hạn vương hải lắc đầu không có phía trên để chúng ta bản thân quyết định tần vân minh bạch đây là vì cái gì cái kia khu mỏ quặng có đánh hay không xuống tới kỳ thật đối với thế cục ảnh hưởng cơ hồ bằng không dù sao khu mỏ quặng quá xa mà lại uy hiếp không được liên bang coi như liên bang có thể cầm súng cái kia khu mỏ quặng cuối cùng cũng vẫn là phải trả cho phản đảng cho nên cái này khu mỏ quặng kỳ thật chính là phía trên ném cho tàu v u l can trừ tần vân bên ngoài cái khác phi công một lần khảo hạch nếu là khảo hạch đương nhiên liền muốn làm đủ đầy đủ nhất chuẩn bị mới được tần vân có thể lựa chọn trở lấy tàu phẹn t n cùng hàng không mẫu hạm phối trí tới về sau lại đi cũng có hoặc là nói tần vân cho rằng những phi công kia đầy đủ xuất sư lại đi đều có thể t ầ n vân ngón tay đặt ở cái ghế trên lan can gó gó đối với ông hải nói ra hồi phục bộ chỉ huy hạm đội bảy ngày sau xuất phát vừa đi vừa về khoảng cách là vương hải nói cần bốn tới năm ngày mới có thể đến t ầ n vân gật đầu vậy thì tốt liền bảy ngày sau xuất phát thời gian này cũng kém không nhiều đợi đến nhiệm vụ lần này trở về cái kia chiếc tàu phẹn tổn u hẳn là cũng chữa trị kiểm tra hoàn thành có thể phối chi tới vương hải hơi kinh ngạc chiếc thuyền kia phối chi đến chúng ta tinh hỏa hạm đội còn có một chiếc hàng không mẫu h ạ n tân vân nhẹ nhàng gật đầu nói hai chiếc thuyền tăng thêm hàng không mẫu hạm lắp đặt cơ g i á p biên đội lại xem như một lần dự chi phối cấp đại giới chính là ta một ống máu à vương hải biết tần vân cái kia một ống máu đến cùng đại biểu cái gì nghe được tần vân nói như vậy cũng chỉ là trầm mặc nhẹ gật đầu messi ở phía sau cũng là một mặt im lặng đúng rồi tần vân giơ lên cái cảm đối với ông hải nói ra đến lúc đó hàng không mẫu hạm điều động tới ta chuẩn bị cho ngươi đi bên kia đảm nhiệm h ạ n g trường ngươi cảm thấy thế nào không nghĩ tới đi cũng được tàu vun can liền bảo chỉ hiện tại phối trí nhưng ta muốn dẫn đi một nửa người kiểu nói này ta lại bỗng nhiên cảm giác ngươi lưu lại tựa hồ tốt một chút dù sao một nửa thuyền viên điệu đi tại tăng thêm một cái chưa quen thuộc thiên thần cấp hạm trưởng cũng là phiền phước chương hai trăm hai mươi lăm muốn trụ sở của mình bảy ngày thời gian tàu vun can liền lưu tại mặt trăng căn cứ ngược lại cái khác tinh hỏa hạm đội chiến hạm thì là tại hạm đội thứ tư lưu thêm mấy ngày cùng hạm đội thứ nhất phái qua bộ phận chiến hạm hiệp trợ hạm đội thứ tư tại vòng phòng ngự bên trong càn quét tuần tra mấy ngày sau tại ngày thứ sáu mới trở về mặt trăng căn cứ tiến hành tu c h ì n h tiếp tế cái này bảy ngày thời gian tần vân cơ bản cái gì cũng k h n g làm mỗi ngày chính là đi một chuyến phòng huấn luyện nhìn một chút tàu vun can đám phi công huấn luyện tình huống bảy ngày thời gian đến nay bởi vì không cần trực luân phiên quan hệ cho nên trên cơ bản khóa c h ỉ n h cũng đều tương đối trước đó kéo dài một lần tần vân cũng là trong bóng tối đều đem sở hữu huấn luyện công việc ném cho lệ thắng bạch phái cùng giác ba người ba người này tại cơ giáp điều khiển phương diện cùng tần vân kỳ thật không sai bật nhiều ánh mắt năng lực cũng đều có cho nên dạy bảo tàu vun can phi công kỳ thật cũng không có quá nhiều không thuận địa phương tại tăng thêm mỗi ngày tần vân tiến về phòng huấn luyện cái kia một chuyến trừ bản thân cần ra mặt bên ngoài kỳ thật cũng là để phi ưng cho ba người cha để loạt bổ sung điều chỉnh quá trình phương án cứ như vậy đối với tàu tinh hỏa những phi công kia dạ vấn đề gì tại toàn bộ bảy ngày thời gian bên trong muốn nói có thể làm cho những phi công này xuất hiện biến hóa thoát thai hoàn cốt cái kia xác thực không có khả năng thế nhưng là cường điệu nhằm vào những phi công này tự thân sai lầm quen thuộc đến tiến hành ổ n nắn nhằm vào bọn họ am hiểu phương hướng đến tiến hành tăng cường cái hiệu quả này kỳ thật vẫn là có thể thấy được đặc biệt là những cái kia bị tuyển ra đến điều khiển xỉ vợ thân đợ phi công còn có càng thêm có tính nhắm vào phương thức huấn luyện rời khỏi mặt trăng căn cứ cái này một đường tiến về nhiệm vụ mục tiêu địa điểm thuận lợi cũng muốn bốn năm ngày thời gian nếu là không thuận lợi tại trong quá trình này xảy ra chuyện gì tình trạng gặp phải hạm đội địch nhân loại hình nói không chừng còn sẽ có càng nhiều chuyện p h i ề n thoái dù sao thời gian cũng còn có vậy liền vừa đi vừa lượt đi tại hạm đội từ mặt trăng lại xuất phát bắt đầu tần vân liền đến đến cầu tàu bên trong một mực trông coi xác nhận lấy lần này tiến lên lộ tuyến an bài trên màn hình lớn cho thấy một bộ bao quát lam tinh mặt trăng cùng sao hỏa bộ phận quỹ đạo sơ đồ cùng lúc đó lại dùng khác biệt nhan sắc đánh dấu ra quân liên bang không chế chu vực phản đảng không chế chu vực còn có hư tuyến đánh dấu đi ra bản đồ bản đồ từ mặt trăng bắt đầu một mực kéo dài vương hải thì là mặt ngó về phía màn hình lớn cho tần vân nói rõ lấy lần này lộ tuyến an bài từ mặt trăng xuất phát thời gian này sẽ tại năm ngày trong vòng đến phản đảng khống chế khu mỏ c ạ n từ tinh đồ nhìn lại khu mỏ c ạ n đã hoàn toàn thuộc về phản đảng khống chế trụ vực cho nên chúng ta cần lách qua phản đảng đối với liên bang phòng tuyên chính diện đường danh giới tận khả năng một đường ẩn nút tới gần cái k i a khu mỏ c ạ n có thể cứ như vậy tiêu hao thời gian chỉ sợ còn phải lại tăng thêm một đến hai ngày dự tính cuối cùng sẽ tại trong một tuần đến mục tiêu t ầ những Vân c ư thứ này khu mỏ quặng đều có bản thân quay quanh quỹ đạo a nếu không từ lam tinh hoặc là từ vũ trụ thuộc địa xuất phát đây không phải là lại bởi vì lam tinh quay quanh mà dần dần kéo vào cùng kéo xa tương hô ở giữa khoảng cách vương hải đến không có cảm thấy tần vân hỏi ra vấn đề này có cái gì tốt cười hoặc chỗ không đúng mà là cho tần vân giải thích nói phổ biến đến nói phổ biến điểm tài nguyên đại khái chia hai loại loại hình một loại là tài nguyên tiểu hành tinh một loại khác thì là tài nguyên k h u cái trước chỉ là đơn nhất tiểu hành tinh tài nguyên thì như một cái tiểu hành tinh chính là một cái khoáng thạch hoặc là có đại đa số khoáng thạch chứng cứ loại sau chính là cái kia một mảnh tiểu hành tinh bảy đều là khoáng thạch tài nguyên hoặc là nguyên tố tài nguyên bất quá có đôi khi cũng sẽ đem loại thứ hai biến thành loại thứ nhất đến xử lý đối với vũ trụ tài nguyên thu thập ước chừng lại phân làm ba loại phương thức xác định vị trí thu thập khu vực thu thập viễn trình thu thập ba loại chúng ta lần này cần đi thanh trừ mục tiêu là một cái tiểu hành tinh cấp tài nguyên mà đối với loại này tiểu hành tinh thường dùng nhất chính là xác định vị trí thu thập pháp đó chính là bắt đầu thu thập trước đó dẫn đầu đem cái này tiểu hành tinh căn cứ phát hiện kết quả đến t r ư ớ c cải tạo vì cứ điểm bây giờ vũ trụ quân bên trong đại đa số vũ trụ cứ điểm đều là lợi dụng loại biện pháp này chế tạo ra mà tại cải tiến trở thành cứ điểm đồng thời cũng sẽ cho cái này tiểu hành tinh gia tăng đẩy tới lắp đặt sau đó lợi dụng đẩy tới lắp đặt đem tiểu hành tinh đẩy vào cái nào đó tính toán tốt quỹ đạo bên trong khiến cho cùng làm tinh vọng có thể tại dài nhất thời gian bên trong bảo trì lại ngắn nhất khoảng cách như vậy lui tới thời gian liền trở nên cố định loại thứ hai phương thức chính là khu vực thu thập tại cái kia khu vực ở giữa tìm một cái thích hợp tiểu hành tinh chức thành lập được bến cảng cùng khu sinh hoạt cố định ở chỗ đó sau đó sử dụng thuyền hàng thương thuyền lui tới dài nhất một cái vừa đi vừa về cũng chính là chừng hai tháng thời gian cơ bản đến nói ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy về phần viễn trình thu thập đó chính là tại điểm tài nguyên khoảng cách l a m tinh v ò n g gần nhất thời điểm đồng thời phái ra thu thập thuyền thu thập mấy tháng như vậy thời gian đợi đến năm thứ hai lại đi thu thập mấy tháng như vậy thời gian tân vân một bên, nghe cũng một bên không ngừng gật đầu cảm t h ắ n nói thật sự là chỉ cần có cần biện pháp tùy tiện n luôn luôn có thể tìm tới thích hợp biện pháp đến xử lý thích hợp sự tỉnh vâng hải gật gật đầu nói ra căn cứ truyền đến tư liệu cái này điểm tài nguyên hẳn là đã vận hành thời gian mấy năm chỉ là bởi vì phản đảng bên kia ẩn tàng cho nên vẫn luôn không thể phát hiện cho đến gần nhất mới bị ngành tình báo thật sự xác định chỉ là như thế một cái đã tại địch nhân phía sau điểm tài nguyên để chúng ta chi hạm đội này đi xử lý ta cũng không biết rõ là vì cái gì luôn cảm giác mệnh lệnh này có chút kỳ quái tân vân cười cười nói nhiệm vụ lần này mục tiêu chủ yếu kỳ thật không phải cái này điểm tài nguyên cái này điểm tài nguyên phải chăng cầm xuống công phá đối với thế cục bây giờ mà nói đúng là không có quá nhiều cải biến nhiệm vụ lần này nhưng thật ra là một lần đối với tinh hỏa hạm đội khảo nghiệm chính là muốn để chúng ta tinh hỏa hạm đội vừa đi vừa về như thế một chuyến lấy thực chiến đến xác nhận hiện tại tinh hỏa hạm đội sức chiến đấu đặc biệt là đối với tàu vun c a n hiện tại những phi công này để nói chỉ cần có thể thông qua nhiệm vụ lần này tiếp xuống làm không tốt chúng ta sẽ còn tiếp nhận một cái khác càng thêm nghiêm trọng nhiệm vụ nhưng cái này điểm tài nguyên giống như ngươi nói vậy bản thân liền là một cái cứ điểm đồng thời có di động năng lực ta đối với nhiệm vụ này ngược lại là có một chút mới cái nhìn vông hải hơi nghi hoặc một chút liền dùng đến bản thân cặp kia cặp mắt nghi hoặc nhìn xem tần vân. vân nói ra ngươi nói nếu như chúng ta không phá hư rơi cái này điểm tài nguyên mà là đem cái này điểm tài nguyên lấy x u ố n g nắm giữ trong tay chúng ta vậy có thể hay không làm chúng ta tinh h o a hạm đội căn cứ đến sử dụng một cái chân chính căn cứ đồng thời lại là một cái có thể gắt gao đính tại phản đảng phía sau căn cứ nói như vậy không chừng chúng ta cũng có thể trở thành một cái chân chính điểm chuẩn những hạm đội khác hoàn toàn độc lập hạm đội vương hải nhìn một chút màn hình lớn lại quay đầu trở lại đến xem hướng tân vân mặc dù ta đối với có thể hay không cầm xuống cái trụ sở này không ôm ấp nghĩ hoặc thế nhưng là chỉ bằng chúng ta tinh hoà hạm đội hiện tại cái này lực lượng có thể thủ được t tân vân trầm ngâm một tiếng nói cầm xuống liền biến thành chúng ta cứ điểm một cái cứ điểm năm mươi tàu chiến hạm tại tăng thêm một cái hàng không mẫu hạm cơ giáp biên đội lớn không được tại thỉnh cầu một chút cơ giáp cuối cùng còn có ta tự mình trấn thủ đối phương coi như phái cả một cái hạm đội tới tối đa cũng liền bất quá là chúng ta gấp mười hai lần số lượng chỉ cần cái k i a trong hạm đội không có có thể ngăn được ta người tồn tại ta cảm thấy thủ cái k i a ngược lại là cần phải thủ được một hạm đội còn chưa đủ lấy đối với chúng ta tạo thành uy hiếp coi như thủ không được chúng ta cũng có thể đẩy cứ điểm chạy mất nhà không được vứt bỏ cứ điểm chạy cũng là có thể nhưng là chỉ cần đối phương thật dám phái một hạm đội tới nhằm vào chúng ta liên bang phương diện khác hạm đội cũng khẳng định cũng sẽ bắt lấy cơ hội này tiến lên uy hiếp một đợt chiến lược ý nghĩa lời nói vậy vẫn là rất trọng yếu thế nhưng là một hạm đội mà thôi thật sự có thể uy hiếp được chúng ta chỉ cần có ta ở đây cứ điểm bên trong vậy nhưng s o một cái hoàn chỉnh hạm đội lực uy hiếp đều muốn càng mạnh vương hải đối với cái này cũng không phủ nhận mà là hỏi thế nhưng là tài nguyên tiếp tế nên làm cái gì phản đảng đối phó không được chúng ta vậy khẳng định có thể đối phó tài nguyên đội tiếp tế tân vân lắc đầu cười một tiếng nếu là tài nguyên đội tiếp tế bên trong cũng có mấy cái như vậy người có thể đạt tới bảo hộ hiệu quả đâu vấn đề này chẳng phải giải quyết dễ dàng vương hải ngạc nhiên có thể có dạng này người a tân vân mỉm cười sẽ có có cái kia điểm tài nguyên c ứ điểm hình ảnh a có vương hải gật gật đầu lập tức để người đem hình ảnh hiện ra tại màn ảnh chính bên trong một cái có điểm giống là đ ầ u phộng đồng dạng tạo hình tiểu hành tinh liền xuất hiện tại trong màn hình tân vân nhìn một chút cũng khẽ gật đầu một cái nhìn qua không nhỏ cái này tạo hình còn rất độc đáo khu sinh hoạt hẳn là tại nội bộ đi phòng ngự pháo loại hình đồ vật ngược lại là có thể thấy rõ ràng nếu như lại tăng thêm màn sáng loại phòng ngự bình chướng vậy thì càng tốt một cái thuộc về tinh hoà hạm đội trụ sở của mình vương hải chẳng lẽ ngươi không hy vọng a vương hải cười khổ một tiếng nếu như tinh h ỏ a hạm đội có thể có trụ sở của mình đó là đương nhiên là chuyện tốt thật là muốn đem nơi này biến thành tinh h ỏ a hạm đội căn cứ ai biết hiện tại liên bang đến cùng còn có hay không cái này t à i nguyên đầu nhập tới tiếp tế cũng sẽ là vấn đề lớn nhất nhưng nếu là liên bang không đầu nhập lợi nói vậy cái này căn cứ lại thế nào khả năng vận hành được thế nhưng là t ầ n vân ý nghĩ nhưng không có phức tạp như vậy cũng không có nhiều như vậy lo lắng liên bang tài nguyên bây giờ phi thường thiếu thốn sự tình hắn đương nhiên biết thế nhưng là liên bang bên kia chỉ cần có thể cung cấp một chút thiết bị cùng sinh hoạt tài nguyên vậy là tốt rồi nhân viên kỹ thuật tốt nhất cũng cung cấp một chút không đủ hắn hoàn toàn có thể tự mình đi vào nhà phản đảng bên kia có thể đoạt một đoạn tần vân cũng không tin tưởng sở hữu phản loạn thực dân vệ tinh bên trong liền thật tất cả đều là phản đảng một lòng đến lúc đó đánh tới đối diện xưởng công b i n h đi vung cánh tay hô lên tùy tiện mặt chạy như vậy mấy trăm mấy ngàn người cũng coi là đủ đúng không không chỉ là cái gì nhân viên kỹ thuật vệ tinh bên trong bình dân cũng là có thể ngọt n h à tài nguyên không đủ cái kia đồng dạng cũng là có thể từ phản đảng trong tay lấy tới n h à mà lại tần vân cũng không có quên lúc trước phi ương nói tới nếu như hắn có thể một cái thuộc về mình căn cứ cái kia phi ương liền sẽ cho hắn càng lớn kỹ thuật duy trì mà lại đang cho hắn một chút nhân công sinh mệnh cũng không phải là không, thể được đúng hay không. chương hai trăm hai mươi sáu mục tiêu bại lộ tinh hỏa hạm đội tiến lên đường đi có tận lực lách qua phản đảng như thế một nhánh không lớn không nhỏ hạm đội phiêu bạt tại trong vũ trụ muốn không bị phát hiện không dễ dàng có thể nghĩ muốn bị phát hiện cũng đồng dạng không dễ dàng dù sao so với vũ trụ để nói mấy chục tàu chiến hạm thực tế quá nhỏ không đáng nói đến trong bóng đêm không tới gần căn bản cũng không khả năng trông thấy thế nhưng là tần vần cái này một cái có thể nói là càng nhỏ hơn nhỏ hơn cá thể lại có thể đem tinh hỏa hạm đội vô hạn phóng đại mọi cử động sẽ có vô số người đem ánh mắt đặt ở trên người hắn chỉ cần tần vân biến mất tại phản đảng trong tầm mắt chỉ sợ cũng đủ để cho phản đảng sợ mất mật sẽ muốn dùng các loại phương pháp đến xác nhận tần vân vị trí hiện tại lần trước tần vân dẫn tàu vun can đơn độc ra ngoài tìm kiếm ba chiếc mất tích chiến hạm mà liền tại trong quá trình này vẹn vẹn chỉ cần mất thời gian mấy tiếng liền trực tiếp mới loại hình máy cầm xuống phản đảng hạm kiểu mới cùng máy kiểu mới tại cái này một tuần lễ sau hiện tại phản đảng bên kia cũng sớm đã biết chuyện này mà bây giờ nha tần vân lại một lần mang theo tinh hỏa hạm đội từ mặt trăng căn cứ xuất phát toàn bộ quá trình liền đã có không ít con mắt tiếp cận hắn chỉ là tinh hòa hạm đội r đang muốn xác định theo dõi tinh h ỏ a hạm đội cũng là một kiện không có khả năng sự t ì n h cho nên biết tinh h ỏ a hạm đội đi hướng căn cứ bộ chỉ huy liền thành phản đảng quan tâm nhất địa phương bọn hắn quan tâm không phải bộ chỉ huy mà là bộ chỉ huy đối với tinh h ỏ a hạm đội ra lệnh bây giờ tại phản đảng trong mắt xem ra tần vân một người có thể mang tới uy hiếp vậy đơn giản là thật đáng sợ một nhánh hạm đội có được cường đại năng lực chiến đấu cái này đều dễ lý giải mà lại hoàn toàn có thể ứng đối dù sao hạm đội cũng có thể nhìn thành là từng cái độc lập cá thể thời điểm chiến đấu cũng đồng d ạ n g là những thứ này khác biệt cá thể tại tương hỗ tác chiến cho dù có phối hợp có chiến thuật đánh lên cũng là đối t r ọ i đối với dâu so đo đều là đơn nhất đ ụ n g nhau có thể tần vân lại là loại kia cá thể thực lực cường đại đến có thể so với một hạm đội tồn tại nếu như đem hạm đội so sánh từ vô số kim sắp xếp thành ma trận cái kia tần vân chính là một cái lớn đ ũ a coi như cái kia ma trận dù lớn đến mức nào cũng vẫn là có thể dùng đ ũ a một lần một lần đem sở hữu kim tiêm góc o n g gia hỏa này quả thực chính là một cái hành tàu đầu đạn hạt nhân k h ô nguyên có giáp n g bản có thể cho phản đảng giúp cho lòng tin người cường hóa đáng tiếc lại không có thể đưa đến quá nhiều hiệu quả ký thác kỳ vọng chế tạo ra người cường hóa bọn hắn liền trông cậy và có thể đối phó tần vân kém nhất cũng ít nhất phải có thể có cùng tần vân chính diện chống lại năng lực nhưng bây giờ kết quả bọn hắn đã biết cái này không dùng được mà cái kia chiếc tàu phẹn tùng đến cùng là thế nào bị cầm xuống phản đảng bên kia hiện tại cũng đều còn không hiểu ra sao đối với quá trình không rõ ràng chỉ là biết có như thế một cái kết cục t â n vân cái này mang theo tinh h ỏ a hạm đội vừa ra tới mặt trăng căn cứ bên kia liền lập tức bộ phát gián điệp sự kiện bộ chỉ huy nhân viên công tác chết mất hai cái nhưng cũng thành công bắt được ba tên cho tới nay tiềm phục tại mặt trăng căn cứ gián điệp trong đó một tên còn có cái này chúng ta quân hàm đ ô n g nhiên ra như thế một cái ngoài ý m u ố n liền giấy mẩn tổng xoáy đều cảm thấy quả thực là có chút không hiểu đấu tinh hoà hạm đội cái này tùy tiện động một chút lại còn để phản đảng bại lộ ba tên gián điệp. mặc dù hy sinh hai người nhưng đối với mặt trăng căn cứ đến nói đây quả thật là một chuyện tốt cái này ba cái gián điệp không thể cho mặt trăng căn cứ mang đến tổn thất lớn hơn liền sớm bại lộ đi ra hơn nữa còn có thể thuận ba người này tuyến tiếp tục tra được hiểu rõ mặt trăng căn cứ bên trong đến cùng còn có hay không càng nhiều gián điệp tồn tại giấy mần tổng x o á y đều không nghĩ tới lâm thời một cái quyết định lại còn đem bản thân nội bộ ẩn tàng á m lôi cho đào lên bỗng nhiên phản đảng bên kia đối với tần vân coi trọng cũng thực có chút quá độ như thế tới một lần liền có ba người bại lộ muốn hay không cũng không có việc gì liền để tinh hoà hạm đội động một chút và tới làm không tốt kế tiếp còn sẽ có người chủ động đề ra n đồng thời cũng tại trước tiên hướng tinh hỏa hạm đội gửi đi tin tức nói cho tinh hỏa hạm đội hành động đã bại lộ sự tình câu tàu tại nhận được tin tức về sau trước tiên liền đem tin tức đưa ra cho vương hải sau đó vương hải lại đem chuyện này hướng tần vân làm báo cáo trong thư phòng tần vân nghe xong v ông hải báo cáo cũng là nhẹ nhàng lắc đầu ta nghĩ tới cái này trên đường đi khả năng không có bình tĩnh như vậy gặp phải địch nhân khả năng sẽ rất lớn nhưng ta không nghĩ tới chính là hành động của chúng ta lộ tuyến cùng mục tiêu vậy mà lại là từ nội bộ của chúng ta bị tiết lộ ra ngoài vương hải hỏi vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì làm sao bây giờ tần vân lặp lại một lần ba chữ này sau đó bắt đầu trầm âm bây giờ đã là tinh h ỏ a hạm đội từ mặt trăng căn cứ rời cảng về sau thứ năm mươi ba giờ coi như chính là ngày thứ ba tiên lặng tiến lên hơn hai ngày một giờ điểm thời gian lộ trình cũng còn chưa hơn phân nửa hiện tại cũng rốt c ụ c đánh vỡ phần này lúc c an tĩnh hiện tại b à y ở tần vân trước mặt kỳ thật cũng chính là hai lựa chọn cái thứ nhất tiếp tục dựa theo vốn có lộ tuyến tiếp cận mục tiêu nhưng trong quá trình này phản đảng một phương rất có thể sẽ phái ra hạm đội tới chặn đường nhưng c à n g có khả năng chính là sẽ phái ra hạm đội tiến về điểm tài nguyên cứ điểm tăng cường phòng ngự mà lựa chọn thứ hai ngay tại lúc này lập tức thay đổi lộ tuyến thay đổi mục tiêu bắt đầu ngẫu nhiên hành động dẫn đầu tinh hỏa hạm đội tại địch nhân không chế khu vực bên trong làm đội du kích chẳng có mục tiêu hoặc là ngẫu nhiên mục tiêu tiến hành tập kích có thể cứ như vậy phong hiểm đồng dạng không thể so phía trước một cái nhỏ hơn. Về phần rút lui, tần vân bản thân là không có ý nghĩ như vậy đối với hắn mà nói đối phương trừ phi chân chính phái ra trí ít ba trăm trở lên số lượng chiến hạm còn có tương ứng tàu mẹ cơ giáp hơn nữa còn là phải làm cho tốt tổn thất một nửa trở lên chuẩn bị bằng không mà nói đối với tinh h ỏ a hạm đội uy hiếp cũng sẽ không quá lớn mặc dù mọi người đều tán thành tần vân một người có được uy hiếp một hạm đội lực lượng có được đủ để chống lại một hạm đội lực lượng thế nhưng là cái này cũng không đại biểu tần vân liền thật có thể nhẹ nhõm toàn diệt rơi cả một cái hạm đội cũng không đại biểu cả một cái hạm đội chính là tùy ý tần vân tàn sát tà binh ba trăm tàu chiến hạm bình quân một chiến một chiến sáu đài cả một cái hạm đội chỉ ít năm sáu trăm tàu chiến hạm tại tăng thêm hàng không mẫu hạm lắp đặt hơn ba nghìn bốn nghìn cơ giáp số lượng này là khẳng định có nhiều như vậy khung máy lại tăng thêm chiến hạm hay là sẽ né tránh sẽ công kích toàn bộ hướng phía tần vân điều khiển khung máy phát động công kích cái kia thỏa thỏa so cái gì miêu tả hỏa lực bao trùm đều càng trực tiếp đối mặt tình huống như vậy coi như tần vân có thể uy hiếp được một hạm đội thế nhưng là muốn hướng phía cái này một hạm đội tiến lên đại khai sát giới cũng là vô cùng khó khăn làm được đối diện thật sự nếu không tính tổn thất xuất ra một ngàn đài khung máy như ong vỡ tổ x n g lại đương nhiên lấy bình thường chiến thuật cơ động hình thức x n g lại mười cái trăm cái trồng chất tại tần vân điều khiển khung máy bên trên cũng đầy đủ tần vân ăn được một bình nếu như tần vân đơn độc gặp phải dạng này một hạm đội vậy hắn kỳ thật đối với cái này hạm đội cũng không có khả năng có quá nhiều biện pháp năm mươi tàu chiến hạm trở xuống có thể toàn bộ ăn hết năm mươi một trăm tàu chiến hạm có thể chế tạo không sai chiến quả mà một trăm c h i ế c đến hai trăm c h i ế c giai đoạn này tần vân liền nhất định phải đầu nhập toàn bộ tinh lực ba trăm c h i ế c trở lên tối đa cũng liền chỉ có thể làm được quấy dối thật muốn phát sinh loại sự tình này tần vân bản thân đần độn xông đi lên vậy thì đồng nghĩa với là đang chơi sinh tử vận tốc mà có tinh h ỏ a hạm đội dưới tình huống một trăm đến hai trăm tàu chiến hạm hạm đội tần vân có thể toàn bộ ăn ba trăm trở lên chiến hạm tới có tinh h ỏ a hạm đội chi viện cùng kiềm chế tần vân cảm thấy mình cũng có thể đánh tan một chút chiến hạm cùng cơ giáp còn cũng chính là câu nói kia một ngàn đài không may xuống lại tần vân còn lại tám trăm đối phương cũng có thể không có chút nào gánh vác phóng tới tinh hoà hạm đội phát động công kích cứ như vậy tinh hỏa hạm đội khẳng định sẽ xuất hiện tổn thất không nhỏ nhưng nếu là đội thành phe mình cũng có cùng đối phương giống nhau hạm đội quy mô vậy đối phương duy nhất phải làm chính là quay đầu chạy không cần suy nghĩ muốn có thể ăn hết có tần vân chỗ hạm đội tần vân bản thân là muốn tiếp tục đi tới trước dựa theo lúc đầu lộ tuyến không thay đổi tiếp tục đi tới nhìn xem tình huống đến lúc đó cũng có thể tùy thời cải biến mục tiêu biến thành ngẫu nhiên hành động mặc dù hắn là tinh hỏa hạm đội quan chỉ huy hoàn toàn có thể độc đoán định ra tiếp xuống phương hướng thế nhưng là tổng cũng là cần suy tính một chút còn chỉ có thể coi là mầm non tinh hòa hạm đội có thể hay không bởi vì bọn hắn hành động bị bại l t h ầ n vân hỏi người thấy thế nào vâng hải cũng không biết làm như thế nào trả lời nói thật ra hắn cũng chỉ là một cái hạm trưởng nghe theo mệnh lệnh chỉ huy người công cụ làm hạm trưởng là hợp cách nhưng không đại biểu hắn trên phương diện chiến thuật cũng có thể có tương đương ánh mắt lắc đầu vâng hải nói ra đề nghị của ta là cải biến tiến lên lộ tuyến tại đối phương đã có phòng bị rất có thể sẽ còn xuất hiện tiếp viện dưới tình huống lấy tinh hỏa hạm đội hiện tại phối trí chỉ, chỉ sợ rất khó đánh xuống đối phương khu mỏ quảng cứ điểm tân vân nhẹ gật đầu mục tiêu bị bại lộ đối phương tăng cường khu mỏ q u n cứ điểm phòng ngự đây là có thể xác định coi như đi qua cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn chương e đem o cao vốn tuyến tiến lên, chuyện này thùng cao các hạm để bọn hắn tăng có các c lộ bất quá để hạm hai n đồng tăng g bị, đối thời vật cảnh chung cường trăm hai mươi bảy trên l ệ n h đẳng cấp tần vân tạm thời vì tiếp x u ố n g hành động làm r a nhạc dạo cùng ăn bài mục tiêu khẳng định là m ư ợ biến nhưng biến tới chỗ nào cần lại cái khác quyết định bất quá tiếp xuống suốt ngày thời gian còn đem tiếp tục dựa theo vốn có lộ tuyến hành động liền xem như tiếp tục dựa theo cái này lộ tuyến hành động cũng chỉ có thể nói là hoàn thành ngay từ đầu dự tính vượt qua một nửa lộ trình còn xa không đến có thể trông thấy cái kia tài nguyên cứ điểm mức độ mà một ngày này lộ trình tần vân chính là chuẩn bị câu, câu cá â u c nhìn xem phản đảng bên kia đến cùng có thể hay không mắc câu chủ động phái ra lực lượng quân sự đến chặn đường cùng tập kích tinh h ỏ a hạm đội có liền ăn tại biến thuận tiện cũng liền đi chiến đấu một lần nhìn xem hiện tại tàu t i n h hòa bên trên những phi công này khoảng thời gian này đến nay trưởng thành vận dụng đến trong thực chiến hiệu quả thế、nào. có thể nếu là thực chiến một khi đánh vậy liền vĩnh viễn không có khả năng phòng ngựa phe mình phi công xuất hiện hy sinh tình huống mặc kệ đối phương hay là phe mình chiến đấu đều là lấy mạng đi liều coi như tần vân có thể chiếu ứng nhưng tổng cũng có chiếu cố không đến thời điểm cho nên tần vân trong lòng cũng biết lần này khảo thí rất có thể sẽ xuất hiện tổn thất biết nhưng hắn không đi nghĩ không chỉ là tần vân biết d â y mần tổng x o á i cũng khẳng định biết điều ấy thế nhưng lại không thể bởi vì lo lắng sợ hai xuất hiện tổn thất liền không đi tiến hành thực chiến bọn hắn là quân nhân hiện tại lại là thời gian chiến tranh những thứ này đi vào tinh hỏa hạm đội phi công tại không có biểu hiện ra có thể so với tần vân năng lực trước đó t í nói như vậy kỳ thật liên bang cùng phản đảng bên kia giống như cũng không có cái gì khác biệt bên kia dùng một trăm cá nhân mệnh đến cược ra năm cái có vấn đề người cường hóa mà liên bang bên này thì là để không có bao nhiêu tranh l ệ n h nhân số đến tần vân nơi này dùng chiến đấu để chứng minh bản thân sống sót tự nhiên là được trưởng thành có thể xưng là cường giả h i sinh chính là cho cơ hội cũng không có năm chắc ở không có tư cách trên chiến trường sinh tồn tiếp kẻ yếu rất tàn khốc nhưng cũng rất hiện thực hiện thực tựa hồ thường thường đều là tàn khốc song lớn đãi cắt luôn có người sẽ duệ biến thành vàng dẫm lên vô số người bả vai hoặc là thi thể đứng ở cao hơn địa phương biến thành thi thể người cái gì cũng sẽ không có chỉ biết có một phần trợ cấp kim đưa đến trong nhà của bọn hắn nếu là có cái một hai năm thời gian Tần vương n năm chắc đem những này n thật chắc là có đem g ờ i bồi toàn thành so dưỡng sánh bộ ư đủ để、so、v bài mức độ, n hải ư như phương như trưởng Vương n không có cái kia thời gian, cũng không có thời gian lâu như vậy, chỉ có thể dùng chiến đấu phương thức như vậy đến gia tốc bọn hắn trưởng thành. g giờ gia là lâu bây vậy, vậy cái kia thời thời chỉ thể thức h có có có tốc đấu khi lấy được tần vân mệnh lệnh về sau liền rời đi thư phòng bắt đầu đi an bài cùng thông chi hạm đội tiếp xuống một ngày hành trình tiếp tục dựa theo hiện hướng tiến lên suốt ngày nhưng nhất định phải tăng cường đề phòng đó chính là nói từ giờ trở đi toàn bộ hạm đội liền đã muốn đi vào đến thứ ba tác chiến trong trạng thái các bộ môn đặc biệt là phi công bộ môn cũng muốn bắt đầu trực luân phiên còn phải thông chi tổ tham mưu thành viên lập tức bắt đầu thực hiện công tác của bọn hắn chức trách nhắc tới cũng b u ồ n c ư ờ i lần này chỉ sợ mới là những thứ này tổ tham mưu thành viên tại đi vào tinh h ỏ a hạm đội về sau lần thứ nhất chân chính thực hiện bọn hắn chân chính chức trách cho tới nay tổ tham mưu tại tinh h ỏ a hạm đội bên trong liền không có chút nào tồn tại cảm bởi vì tinh h ỏ a hạm đội cũng không phải là một cái thường quy hạm đội hơn nữa còn là lấy cơ g i á p phương diện làm chủ vấn đề nhỏ không cần đến vấn đề lớn không cần đến tại ầ cần n Vân hoàn toàn không cần đến bọn hắn, chính hắn một người liền có thể một quyết giải có đ đa đội đề, đó hỏa số tinh trước phải người vấn đề, cho nên những người này hạm cho h gặp k ông sai biệt、lắm. tất t lắm cả đều hải à hành n tinh chính nhân viên, cần lung lung tung công bông h hỏa hạm phụ trách hậu cần các loại lung ta lung tung một hệ h ta một liệt công việc. Tại đội loại việc. các đi về sau tần vân lại đem lệ thắng ba người kia cho gọi vào trong thư phòng của mình cùng ba người xác nhận khoảng thời gian này những phi công kia tình huống tại ba người đi vào thư phòng về sau tần vân nhìn về phía thư phòng bên cạnh đơn độc b à n nhỏ bên trên lần ạ mở miệng nói ra lần ạ đi phòng ăn lấy chút ăn cùng uống tới đây là tần vân đang tận lực đẩy ra lần nạ bất quá đây cũng là một cái rất thỏa đáng lý do lần nạ nhẹ gật đầu liền rời đi gian phòng hiện tại những người kia tình huống làm sao vậy các ngươi cảm thấy có thể đạt tới thực tế tác chiến mức độ rồi sao tần vân tại lần nạ rời đi về sau liền trực tiếp mở miệng h ỏ i lên mặc dù đem công việc cơ bản giao cho lệ t h ắ n g ba người nhưng đối với những phi công kia mỗi ngày huấn luyện cũng vẫn là tương đương để ý hỏi ra vấn đề này đáp án kỳ thật tần vân trong lòng hiểu rõ chỉ là hắn muốn lại đến xác nhận một lần mặc dù không đi nghĩ một khi thực chiến sẽ xuất hiện hy sinh vấn đề này có thể tần vân trong nội tâm cũng vẫn là hy vọng những người này có thể có càng nhiều sống sót cơ hội cũng hy vọng có người có thể kiên định nội tâm của h ắ n bên trong ý nghĩ đó chính là những người này hợp cách tàu vun can bên trên phi công nguyên bản liền đều là tinh anh phi công là có thể trong chiến đấu phát huy ra không nhỏ tác dụng chân chính tinh anh có thể hoàn toàn không lo điều khiển phối trí vợ xỉ ẩn một ba lô lì tật cơ giáp là so với phản đảng sử dụng sản xuất hàng loạt loại hình máy kiểu mới tạc binh lợi hại hơn người nghe được tần vân vấn đề ba người liếc nhau lệ thắng mở miệm nói ra đại nhân lấy hiện tại cùng phản quân thực lực đến tiến hành so sánh bọn hắn không thể nghi ngờ có được có thể tiến hành thực tế tác chiến năng lực cho dù là gặp phải loại kia người cường hóa đại khái cũng có thể làm đến một tiểu đội chống lại một người mức độ chẳng qua nếu như có thể nhiều kinh lịch mấy lần chiến đấu những người này đại đa số cũng đều có thể sờ đến cấp C phi công ngưỡng cửa từ đó trưởng thành những cái kia có thể điều khiển xỉ vợ thân đợ phi công không sai biệt lắm cũng đều đến cấp d phi công đ ỉ n h phong mức độ nhưng cho dù là dạng này so sánh với đại nhân ngươi hay là có một khoảng cách bởi vì bọn hắn trưởng thành là tuyến tính tăng lên trừ phi xuất hiện tình huống đặc thù mới có thể nhảy vọt thức mạch lên nếu như đem cá nhân năng lực lấy chỉ số phương thức để diễn tả không đến 99 chín h là cấp d phi công phạm chủ đồng dạng đều là cấp d phi công 99 n ă n g lực khẳng định phải so không càng mạnh thực lực của những người này cơ bản đều đạt tới 75 trở lên số ít người đã đạt tới 90 trở lên tân vân gật gật đầu thuyết pháp này đến có chút kỳ lạ cái tiêu cấp c phi công chỉ số đâu lần này đổi thành bạch phái mở miệng từ 100 đến 499 ở giữa tân vân hơi kinh ngạc cái tranh lệch này từ con số nhìn lại vậy mà lại có lớn như vậy lớn nhất đều có thể đạt tới gấp năm trăm l ầ n ở giữa t r a n lệch rồi bạch phái lắc đầu đại nhân không phải như vậy chiến lược chỉ số mỗi một điểm ở giữa tranh lệch không có lớn như vậy nếu như tham khảo đến khung máy vấn đề kỳ thật có thể tại chỉ số phía trước gia tăng một cái khác hàm số cấp d khung máy là một nghìn một n h ì n một nghìn cấp c khung máy lớn nhất năm nghìn tổng hợp đến xem kỳ thật cũng chính là lớn nhất gấp mười khoảng trừng ư tranh lệch mà lại lấy chiến lược chỉ số để hình dung loại phương thức này cũng chỉ có so sánh ý nghĩa chỉ cần chú ý kết luận địa phương cấp c phi công so cấp d phi công nhiều nhất đại khái có thể mạnh hơn, hơn gấp mười lần hơn nữa còn cần khung máy phối hợp cuối cùng mấu chốt nhất cái kia một điểm từ chín mươi chín đến một trăm cái kia một điểm là chất biến một điểm tân vân gật đầu hoàn toàn có thể lý giải bạch phái cùng lệ thắng hai người biểu đạt ra đến y tứ tựa như lúc trước hắn điều khiển xị vợ thần đờ chỉ có thể miễn cưỡng chống cự cái k i a năm cái người cường hóa muốn thu hoạch ưu thế nhất định phải tính toán rất nhiều đồ vật mới có thể có được như vậy không quá lớn ưu thế có thể đổi thành phẹn tưởng p ẹ n về s o đối với cái k i a năm cái người cường hóa quả thực chính là nghiền ép thức hiệu quả t â n vân đông nhiên có chút hiếu kỳ cái k i a cấp b phi công cùng cấp c phi công ở giữa trên đất đâu bạch phái hồi đáp đại khái là từ gấp mười đến năm mươi lần đi mà lại người bình thường trưởng thành là tuyến bọn hắn tăng lên là vững bước hơn nữa là có một cái thích hướng quá trình thế nhưng là đại nhân ngươi tăng lên là đã có tuyến tính tăng lên quá trình cũng có giai đoạn nhảy vọt thức quá trình mà lại tại thích hướng quá trình giai đoạn này căn bản là không cần thời gian dạng này vừa so sánh t r ê n l ệ n h cũng sẽ càng lúc càng lớn nhưng binh lịch càng nhiều thực chiến có thể để bọn hắn tại chiến đấu cùng thời khắc sinh t ử tăng tốc trưởng thành cùng đột phá tốc độ cho nên thực chiến đối bọn hắn đến nói cũng phi thường trọng yếu một lần chiến đấu hoặc là mấy lần sau khi chiến đấu sẽ có một số người tăng lên tới chín mươi chín mức độ đại đa số người cũng đều có thể đột phá đến chín mươi trở lên t â nhưng Vân dùng p ơ thức của mình của đến là ý giải một cái, đại khái một chính l người bình thường từ cấp D tăng lên cùng đoạn này tạp một đoạn thời gian đến từng bước thích hướng, thích hướng cần thời gian, cái kia chất biến một điểm liền tương đương giai bước thời thời thời tới điểm, tại cái kia điểm chỉ chỉ thích thích từ tạp một chất một cấp cấp C D sẽ số số 99 100 với một cái cửa, ngưỡng sau k hắn i mới có thể tiếp với đột thể tục tăng phá Nhưng h có lên. là với hắn mà nói ngưỡng cửa này là không tồn tại liền giống với trời sinh kinh mạch toàn thông lời đến cái điểm kia tự nhiên là vừa tới sau đó tiến vào đến cấp độ mới nhanh chóng thích ứng đồng thời còn có thể nhanh chóng trưởng thành tân vân nhẹ gật đầu ra minh bạch ý của các người, thực chiến các có được cho trình độ gì? Bạch người, nhất ngươi trình giờ gì? sư, mới tốt thể là lao vậy bây độ phái nói ra cấp c phi công đ ỉ n h phong nhất bởi vì chúng ta là sinh mệnh nhân tạo quan hệ cũng không phải cơ giới sinh mệnh thể mà là con người thực sự sinh mệnh cho nên đại khái có được cùng đại nhân ngươi giống nhau trưởng thành hình thức chỉ là đang trưởng thành phương diện tốc độ so ra kém không đại nhân ngươi mà lại chúng ta cũng có tiềm lực của mình hạn mức cao nhất nhiều nhất đại khái là chỉ có thể trưởng thành đến cấp b phi công bởi vì từ vừa mới bắt đầu tiềm lực của chúng ta liền đã bị cụ hiện đi ra tuyệt đại bộ phận coi như có thể có cơ hội có thể trưởng thành đến cấp a phi công nhưng cũng sẽ là yếu nhất cấp a phi công liền xem như đẳng cấp tương đương phi công cũng sẽ bởi vì năng lực cá nhân và số liệu nguyên nhân xuất hiện rất lớn khác biệt đây cũng là chiến lược chỉ số khác biệt sẽ lớn như vậy nguyên nhân tần vân nghĩ đến bản thân khuôn mẫu và số liệu mặc dù vật kia tần vân cho tới nay đều chỉ làm tham khảo thế nhưng là mỗi lần thăng một cấp tăng lên thuộc tính mang tới hiệu quả đó cũng là thật sự mỗi lần cũng có thể làm cho hắn được một chút trưởng thành cùng tăng lên cái này ba cá i nhân công sinh mệnh thể khuôn mẫu đoán chừng chính là trong trò chơi trang bị trắng xanh lá xanh tím màu sắc khác nhau khuôn mẫu ở giữa t r i n lệch khiêu khích trắng xanh lá xanh tím là trò chơi trang bị bên trong rất thường gặp đại biểu các loại vũ khí dai nhan sắc đồng dạng đều là cấp một trăm trang bị nhưng màu trắng chính là không sánh bằng màu tím không quan tâm màu tím màu lam màu xanh lá loại kia nhan sắc đại biểu đẳng cấp cao nhất dai nhưng màu trắng chứa trắng liền đó chính là kém nhất cấp bậc trở so tăng phúc càng cao màu trắng trang bị cùng cái khác nhan sắc trang bị kém cách cũng liền càng lớn loại này khác nhau cũng có thể dùng tại hiện tại tần vân trên thân tần vân là tại phi công phương diện co ưu tú màu tím khuôn mẫu cũng không biết đằng sau còn có hay không màu vàng truyền t u y ế t nhưng đại đa số người sử dụng lại chỉ là khác biệt màu trắng một số nhỏ người có thể là có màu xanh lá càng ít càng ít người có thể là màu l a m màu tím cũng khó nói có lẽ tồn tại ở thế giới này nhưng coi như tồn tại ở thế giới này cái kia cũng chỉ có thể nói rõ người này có thiên phú là cái siêu cấp thiên tài thật đúng là không nhất định có thể so với qua được có phi ưng duy trì tần vân vẹn vẹn chỉ là huyết mạch vấn đề này liền có thể đẻ sấp dưới vô số người nhưng bây giờ lệ thắng bạch phái giáp ba người là cấp xê đỉnh phong phi công điểm ấy tần vân ngược lại là không có cảm thấy có quá nhiều ngoài ý m u ố ngược lại cảm thấy năng lực như vậy có chút không xứng với bọn hắn đang càng hiệu quả nếu là nhân công sinh mệnh thể mà lại đã có dạng này kỹ thuật vậy tại sao không dứt khoát điểm liền đem bọn hắn toàn bộ chế tạo thành cấp s chế tạo thành cấp a siêu cấp phi công đâu những vấn đề này tần vân không rõ bất quá có thời gian hắn ngược lại là muốn hỏi một chút phi ưng tần vân nghĩ nghĩ đối với ba người nói ra tiếp xuống khẳng định sẽ phát sinh chiến đấu đến lúc đó ba người các ngươi liền hơi chú ý điểm những người khác tình huống có cơ hội thích hợp hiện ra một cái năng lực của mình mặc dù xỉ vợ thần đỡ phối hợp vợ xỉ ẩn hai ba lô năng lực tác chiến cũng còn tính là không tệ thế nhưng là so với phẹn ư ở n g phẹn hay là có nhất định trích lệ ta muốn đem các ngươi hiện tại sử dụng khung máy đổi thành kiểu mới nhất phen thuộc ẹ n không phải loại kia sản xuất hàng loại bản chính là ta hiện tại sử dụng bản đầy đủ vậy các ngươi liền cần xuất ra một chút có thể làm cho người vừa ý thành tích đi ra ba người gật đầu lệ thắng bạch phái giắc ba người này mới tính được là bên trên là tần vân chân chính thân tín dòng chính những người khác nha cần một chút thời gian đến chậm rãi dựng đứng điểm này có thể ba người này thật là không cần tần vân đây thật là chuẩn bị một đường đem ba người này đẩy lên quan trọng hơn vị trí đi cùng ba người xác nhận một chút tình huống về sau lần nạ cũng nhắc lên đĩa đi trở về nhưng là đĩa lớn nhỏ rõ ràng cũng chỉ là chuẩn bị tần vân một người đồ ăn cùng đồ uống mà tại lần ạ trở về sau có mấy lời lệ t h ắ n g ba người bọn hắn cũng liền không tiện lắm nhiều lời cái gì không bao lâu liền trực tiếp cáo từ rời khỏi tần vân thì vừa ăn đồ vật một bên cảm thấy đáng tiếc mặt trăng căn cứ bên kia lại đem tinh h ỏ a hạm đội hành động mục tiêu cho bạo lộ ra đi mặc dù sự tỉnh ra có nguyên nhân nhưng lần này cũng thật sự là có chút hố nếu không coi như trên đường gặp phải một chút trở ngại gặp phải địch nhân phát sinh chiến đấu nhưng tối thiểu còn có thể tại thời gian nhất định bên trong đột nhập đến cái kia điểm tài nguyên cứ điểm hắn là thật trông mà thèm cái k muốn có được một cái tinh hoa hạm đội bản thân cứ điểm nếu như có thể có như thế một cái cứ điểm đó mới là chân chân chính chính có một cái bản thân đại bản danh về sau mặc kệ là làm cái gì vậy coi như đều thuận tiện nhiều lắm bồi dưỡng mình dòng chính cùng thân tín chế tạo trang bị mới chuẩn bị bồi dưỡng ưu tú phi công muốn làm gì cái kia đều quá thuận tiện mà lại còn có thể chân chính từ mặt trăng căn cứ độc lập đi ra tinh hoa hạm đội biên chế thế nhưng là treo ở mặt trăng căn cứ phía dưới trực tiếp nhận dây mẩn tổng xoáy lãnh đạo cùng những hạm đội khác mặc dù nói lên đi là quy cách giống nhau nhưng nhìn quy mô đổ đần cũng biết đó căn bản không giống ta Có, có c、so、như tiếp tiếp ă như nhưng cứ trọng yếu nhất hay là đại bản doanh ba chữ này tần vân có thể đem một cái kia cứ điểm thành lập thành danh nghĩa bên trên thuộc về liên bang nhưng trên thực tế lại thuộc về hắn đại bản doanh có như thế một cái đại bản doanh vậy hắn tại liên bang bên trong coi như thật chính là đại lão đáng tiếc mục tiêu bị bại lộ điểm tài nguyên cứu điểm hiện tại khẳng định chỉ có thể từ bỏ cái mục tiêu này coi như cưỡng ép đánh xuống tại đối phương đã tăng cường phòng ngự dưới tình huống cái kia tinh hỏa hạm đội đoán chừng cũng kém không nhiều không có loại sự tình này tần vần tự nhiên phân rõ ràng nặng nhẹ ưu tiên bảo vệ tốt dưới tay mình duy nhất lực lượng đó mới là trọng yếu nhất tổ tham n hưu bên kia hiện tại cũng bắt đầu trở về bán trước tại trong phòng hợp bắt đầu nghiên cứu tiếp xuống làm như thế nào đến tiến hành, hành động mà lại vì hoàn thành thực chiến kiểm nghiệm liền xem như chủ động gây sự vậy cũng phải đi làm dù sao chính là nhất định phải tìm nơi thích hợp đến đánh lên một lần lựa chọn cái nào mục tiêu vào giờ nào đi lộ tuyến làm như thế nào đến ăn b sau đó một ngày này liền trôi qua rất nhanh cái này trên đường đi không có trông thấy phản đảng phái ra bất luận cái gì đại bộ đội nhưng lại phát hiện mấy chiếc chiến hạm xa xa treo tinh hoả hạm đội cứ như vậy treo không có công kích cũng không có chiến đấu coi như hạm đội dừng lại hướng phía mấy chiếc chiến hạm kia tiến lên đối diện cũng sẽ bảo trì hoàn toàn giống nhau hành động hình thức ngươi truy ta chạy ngươi tìm ta truy siêu bân ôn mà đây chính là một cái điện hình phản đảng mang đi giống nhau chiến hạm hậu quả hai bên phần lớn chiến hạm quy cách đồng dạng tốc độ đồng dạng dù sao cuối cùng cơ hội mang đến dạng này buồn nôn sự tình tần vân là có thể điều k h i ể n chiến thuật trang giáp đuổi theo cũng có thể để có được cảng cao tốc hơn độ tàu vun can đuổi theo bất quá nghị nghị quyết định tạm thời thong thả đội thủ ngày đầu tiên bộ tham nhu bên kia dẫn đầu sửa sang lại mấy cái thích hợp tập kích mục tiêu kết quả tại báo cáo đến tần vân nơi này thời điểm hắn cũng liền chỉ là nhìn một chút đối với mấy cái này mục tiêu thái độ chính là từ chối cho ý kiến cái gì tập kích tuần tra hạm đội thực dân vệ tinh hạm đội phòng ngự dù sao tần vân ngay từ đầu nghĩ chính là cầm xuống cứ điểm trong lòng đã có một chút ý nghĩ những cái kia có chạy hướng mục tiêu đương nhiên không thể để cho hắn hài lòng mà lại tiếp xuống tinh h ỏ a hạm đội muốn tiến hành nhiệm vụ tần vân cũng biết có như vậy một cái cứ điểm cái kia cũng có thể mang đến rất lớn viện trợ tần vân bên này chưa hồi phục đồng thời lại hạ lệnh để hạm đội tiếp tục bảo trì hiện tại lộ tuyến tiếp tục hướng cái kia điểm tài nguyên cứ điểm tới gần chính là không nhìn xem thường đằng sau theo dõi hạm đội chính là tại đối với phản đảng cho thấy tinh hoả hạm đội nhất định phải đi trêu chọc các người các người mấy chiếc chiến hạm không cản được chúng ta tốt nhất là phái thêm một chút chiến hạm tới tổ tham mưu người cũng làm không rõ ràng tần vân ý nghĩ bọn hắn t r ư ớ c xác nhận muốn tập kích mục tiêu sau đó tại an b à i tương ứng kế hoạch thế nhưng là tần vân không có cho bọn hắn trả lời hơn nữa còn để hạm đội tiếp tục bảo trì tiến lên đây quả thật là có chút để bọn hắn không rõ rõ đầu não cuối cùng vẫn là có người hỏi vương hải nơi này hỏi t h a m tần vân đến cùng là cái gì ý tứ vương hải cũng cho những người này hai chữ rõ ràng trả lời chắc chắn cứ điểm lần này tổ tham mưu người mới minh bạch tần vân dự định đây là chuẩn bị tìm cứ điểm đánh xuống sau đó làm tinh hỏa hạm đội căn cứ đến sử dụng bọn hắn không có cách nào quyết định cùng ảnh hưởng tần vân dự định nhưng làm tham l ư u chức trách của bọn hắn chính là lựa chọn ra thích hợp nhất mục tiêu sau đó chế định ra lớn nhất thành công tính kế hoạch cứ điểm lựa chọn nếu không gần không xa là loại kia có di động năng lực cứ điểm tốt nhất còn có thể có nhất định tài nguyên dễ dàng cho phát triển sau này quân sự cứ điểm cùng tài nguyên cứ điểm đều có thể vậy thì tìm thôi từ hiện tại phản đảng sở hữu nắm giữ cứ điểm đến xác định không cần quá lớn lấy tinh hỏa h ạ đội quy mô cũng dùng không được quá lớn vũ trụ cứ điểm một cái lớn nhỏ cũng liền không sai bị lắm đem các loại điều kiện một bộ. các tham mưu phát hiện cái kia điểm tài nguyên cứ điểm vẫn thật là là phù hợp nhất mục tiêu một trong thế nhưng là nơi đó đã không có cách nào điểm này cũng tại tinh h ỏ a hạm đội quản hắn mọi việc tiến lên bên trong được xác nhận đợi đến tới gần cái kia cứ điểm về sau dùng con mắt đều có thể rõ ràng trông thấy cứ điểm khoảng cách về sau tự nhiên cũng liền có thể trông thấy cứ điểm bên ngoài trông coi cái kia hơn ba trăm chiếc làm tốt phòng ngự tư thái cứ điểm lực lượng phòng vệ cứ điểm bản thân liền có so chiến hạm c à n g cường đại phòng ngự hỏa lực tân vân ngồi tại cầu tàu bên trong cũng tại thông qua trên màn hình lớn hình tượng trông thấy điểm tài nguyên cứ điểm phía ngoài không phải bình thường phòng ngự đối với phản đảng như vậy loại này coi trọng cách làm quả thật có chút cảm giác thụ s ủ n g đ ư ợ c kinh tân vân nhìn về phía cầu tàu bên trái ngồi tổ tham l ư u thành viên mở miệng hỏi có thể hay không đánh mấy cái tham l ư u ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi một người trong đó liền mở miệng nói ra có thể đánh nhưng tổn thất có thể sẽ rất lớn hơn nữa còn không nhất định có thể đánh xuống đối phương loại này bố trí tại tăng thêm cứ điểm bản thân cung cấp phòng vệ hỏa lực hạm đội thực tế muốn tới gần đi qua đều rất khó chỉ có thể dựa vào bộ đội cơ giáp đến tác chiến nhưng cùng lúc lại nhất định phải lưu lại bộ phận bộ đội cơ giáp đến bảo hộ hạm đội chúng ta tại tiến công bọn hắn đồng thời Bọn hắn cũng có tân h chúng ta. Mà lại chiến đấu nhất định phải thúc, thứ thứ nhất phong hiệp ể kể bất bên đấu tiến ta. tại trong kết t kỳ. đại đến đã lại giới giờ giờ giờ liền công lớn Mà vào ở vân nhẹ gật đầu lại hỏi cái khác mục tiêu đâu vị tham mưu này quan lại vội và nói g n chúng ta là tìm được một cái thích hợp mục tiêu nhưng từ nơi này đi qua cần thời gian mười ngày thế nhưng là chúng ta rất khó làm được tại trong mười ngày ẩn tàng lại tung tích của mình có là được tân vân quay đầu nhìn về phía vương hải nói để hạm đội bảo trì hiện tại khoảng cách tùy ý khai hỏa đồng thời tung ra ra tàu vun can sở hữu cơ giáp để bọn hắn đem phía sau theo đuôi toàn bộ giải quyết hết phải vương hải gật đầu một cái vội vàng hướng lấy cờ y cờ hạ lệnh thông chi đến toàn bộ hạm đội mà tần vân có quay đầu trở lại đến đúng lấy tổ tham n h ư u người nói ra hiện tại xác nhận tiếp x u ố n g hành động lộ tuyến tại thanh lý mất phía sau theo đôi về sau liền lập tức xuất phát phải chương hai trăm hai mươi chín tác chiến động viên tần vân ra lệnh một tiếng tinh h ỏ a hạm đội xa xa liền hướng phía cứ đ i ể m phương hướng quân phòng giữ khởi xướng tiến công đây là thật tùy căn bản không lấy công kích địch nhân làm mục đích bắt đầu chế tạo lên ngũ thải bàn lan nghe hồng tia bìm tại giữa song phương cách khoảng cách phía dưới cho dù là từ chiến hạm chế tạo ra tia bìm cũng vô pháp vượt qua qua cái này xa xôi khoảng cách cuối cùng làm được hữu hiệu sát thương hiệu quả nhưng nhìn qua cái tia ngược lại là cũng rất hăng hái tại cái này vô số tia bìm bay vụt bên trong tàu vun can cơ giác biên đội toàn viên xuất phát sau đó nhanh chóng thay đổi thân hình phóng tới cái tia đã dán tại tinh hỏa hạm đội phía sau đã có một đoạn thời gian mấy chiếc chiến hạm hạm đội công kích không có chút ý nghĩa nào ngược lại là phái đi ra cơ g i c biên đội mới thật sự là tại thi hành nhiệm vụ có thể tần vân cũng chính là muốn thông qua cái này phương thức đến nói cho đối phương biết ta hiện tại chính là đang gây hơn các ngươi ta hiện tại muốn chuẩn bị công kích không có đặc biệt mục đích vẹn vẹn chỉ là nhìn xem những cái tia phòng vệ tại điểm tài nguyên cứ điểm phía trước hạm đội đến cùng có thể hay không thoát ly cứ điểm sông về phía trước nhưng đối phương cũng là tương đương ổn hết thể hơn ba trăm tàu chiến hạm tăng thêm toàn bộ cơ g i á p hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn lên trước ý tứ chỉ là phối hợp tại đối diện đồng dạng hướng phía tinh hỏa hạm đội phương hướng khởi xướng không có chút ý nghĩa nào công kích bộ này ngươi tới ta đi dáng vẻ cảm giác hai bên giống như đều tại hết sức chăm chú chiến đấu đồng dạng nhưng hết lần này tới lần khác hai bên đều là tương hố đều đánh không chúng đối phương tình trạng tần vân ngồi tại tàu vun can cầu tàu bên trong nhìn thấy trong màn hình hạm đội địa phương phản ứng cũng là nhịn không được bật cười tay trái bóp thành nắm đâm trống đỡ lấy c h á n cười đến bả vai không ngừng run run cảm thấy thực tế là rất có ý tứ cái này cười đến quả thực là có chút không hiểu đấu có thể tần vân t r ợ t mở miệng nói ra đối với các hạm thuyền kết nối thông tin vương hải vội vàng để cờ y cờ làm theo đem thông tin liên tiếp đến toàn bộ hạm đội chiến hạm sau đó tần vân ngồi thân ảnh liền xuất hiện tại toàn bộ hạm đội cầu tàu màn ảnh chính bên trong tần vân ngẩm đầu lên khỏe miệm mang theo ý cười phản phất là tại tự hỏi tự trả lời lớn tiếng nói ra chúng ta t không đến năm mươi chiếc m à t h ô i lắp đặt khung máy số lượng tại hơn ba trăm đài nhưng đối diện có không sai biệt lắm ba trăm năm mươi tàu chiến hạm lắp đặt khung máy là chúng ta gấp sáu lần trở lên các ngươi không cảm thấy như bây giờ một hình ảnh rất có ý tư à, hơn ba trăm tàu chiến hạm lại tăng thêm một cái điểm tài nguyên cứ điểm cách không cùng chúng ta không đến năm mươi tàu chiến hạm không có chút nào uy hiếp đối với công tựa như là hai bên cách một đầu đường cái mắm nhau ai cũng không dám tới gần ai ai cũng đều k i ề g kỵ ai chỉ có thể dùng một chút không có chút ý nghĩa nào không đau không ngứa nước bọt l ờ i nói chế nhạo đối phương dùng số lượng đến so sánh cường tráng mà nói vậy bọn hắn so với chúng ta cường tráng nhiều、lắm. thế nhưng là đối mặt chúng ta bọn hắn cũng không dám tới đây là vì cái gì toàn bộ liên bang bên trong trừ chúng ta tinh hoa hạm đội bên ngoài còn có ai có thể làm được để thêm ra gấp sáu lần trở lên địch nhân chỉ dám làm ra động tác như vậy đến chúng ta không tới gần là bởi vì chúng ta số lượng ít coi như có thể cường công xuống phía trước cứ điểm cũng sẽ tổn thất nặng nề sẽ lo lắng kia là tại bình thường b ấ t quá nhưng ít ra chúng ta có thể lấy thiếu đỏ sức nhiều cũng có cái này dụng khí khiêu khích cùng chiến đấu thế nhưng là đối diện đâu có gấp sáu lần trở lên số lượng ưu thế vậy mà đều không dám chủ động công tới điều này nói rõ cái gì nói do bọn hắn ba trăm năm mươi tàu chiến hạm đối mặt chúng ta tinh hỏa hạm đội không đến năm mươi tàu chiến hạm để không nổi dũng khí chiến đấu bọn hắn không có tự tin càng là đáng sợ không có bất kỳ cái gì sĩ khí đối mặt dạng này không có dũng khí không có tự tin không có sĩ khí còn tại sợ hãi lấy địch nhân của chúng ta coi như bọn hắn có gấp sáu lần trở lên số lượng thì có ích lợi gì ta chỉ nghĩ hỏi các ngươi tại loại địch nhân này trước mặt các ngươi đến cùng có hay không có thể chiến thắng bọn hắn lòng tin cùng dũng khí làm tấn vân câu nói sau cùng rơi xuống v ông hải trực tiếp mở to hai mắt nhìn không thể tin tiếp cận tân vân toàn bộ cầu tàu bên trong người cũng đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ hoảng sợ nhìn xem cái này phảng phất là tại làm lấy khai chiến động viên tân vân đây là chuẩn bị lấy hiện tại tinh h ỏ a hạm đội lực lượng cường công triệt để cầm xuống đối phương a thần a cái này thật không phải là đang nói đùa a tinh h ỏ a hạm đội cũng không phải dùng để chính diện tác chiến a coi như đối phương là heo đó cũng là hơn một ngàn đài cơ giác heo hơn ba trăm tàu chiến hạm heo hơn nữa còn là mọc r a răng nanh mặc phản tổn thương áo giác cuồng bạo lận rừng cái này đánh tới là thật sẽ chết người áp tại màn hình lớn bên trong bị chia cắt ra đến hình tượng bên trong một chút hạm trưởng đang nghe tần vân về sau trực tiếp đứng lên nhấc tay kính lên q u c n lễ mà một số người ngay từ đầu thì là n g ố c trệ cùng trầm mặc nhưng theo trong màn hình đứng lên người càng đến càng nhiều toàn bộ hạm đội sở hữu hạm trưởng cũng tất cả đều đứng lên làm ra giống nhau động tác tần vân đem mỗi người phản ứng đều xem ở trong mắt cũng đem những cái kia trước hết nhất đứng lên ánh mắt nhất kiên nghị người cho ghi tạc trong lòng c ư ờ i cười tần vân cũng đứng lên nhẹ nhàng gật đầu nói ra ta thật cao hứng các ngươi đều chuẩn bị kỹ cảm vậy liền để hôm nay trở thành tinh hỏa hạm đội chính thức đang tráng tú. dùng trận chiến đấu này đến nói cho liên bang nói cho phản đảng nói cho toàn bộ làm tinh vọng tất cả mọi người tinh hỏa hạm đội mới là cường đại nhất hạm đội mục tiêu của chúng ta không phải toàn d i ệ t đối phương cầm xuống cứ điểm nhưng chúng ta muốn ôm dạng này tâm tình cùng mục đích đi đối đại chiến đấu kế tiếp ngươi không chết thì là t a vòng ngọ hẹp gặp nhau dũng giả thắng trên chiến trường chỉ có cường đại một phương mới có sống sót tư cách từ hôm nay trở đi liền đem là tinh hỏa hạm đội vĩnh viễn bất bại huy hoàng điểm xuất phát sợ rằng chúng ta đã bỏ đi trước mắt m ụ c tiêu quyết định rời khỏi nhưng là chúng ta cũng muốn trước lúc rời đi để cho địch nhân cảm nhận được chúng ta mang cho bọn hắn sợ hãi phóng thích sở hữu cơ giáp. Chờ đ vỗ vỗ ợ nếu như là tại đại quy mô trên chiến trường chính diện chiến khu có bên ta bộ đội kiểm chế uy hiếp dưới tình huống đối với một hạm đội khởi xướng công kích đương nhiên có thể nhưng là bây giờ chúng ta căn bản không có bất luận cái gì giúp đỡ đến kiểm chế đối phương a tân vân nói ra yên tâm sẽ không xuất hiện bộ đội cơ giáp ba trăm linh đối với một tám trăm linh tình huống nhưng ba trăm đối với sáu trăm đến chín trăm tình huống lại là có khả năng xuất hiện lần này tác chiến mục tiêu không phải toàn diện đối phương chỉ cần có thể d ư ớ i loại tình huống này đánh đau đối phương liền đủ rồi ta muốn để ta thậm chí cả tinh h ỏ a hạm đội biến thành phản đ n g ác đ ộ n g để tinh h ỏ a hạm đội cùng ta trở thành địch nhân bên trong một khi gặp phải lập tức từ bỏ nhiệm vụ không cho truy cứu trách nhiệm duy nhất đặc thù tồn tại nói xong tần vân liền trực tiếp chuyển thân d ư ớ i chân một điểm phi thân rời khỏi cầu tàu một đường tiến về gạ dạ thay đổi y phục tác chiến đang ngồi vào phẹn tồn p ẹ n khoang điều khiển sau bằng nhanh nhất tốc độ từ bắn ra bom tàu bay ra tàu vulcan chiến thuật trang giáp cũng tại phẹn tồn b ẹ n bay ra tàu vun can sau được thành công giải tỏa sau đó thông qua la s e r so sánh thành công cùng phẹn tồn b ẹ n cơ giáp tổ hợp lại với nhau chậm rãi lái về phía hạm đội phía trước sau đó ngừng lại người hôm nay là điên c u n g rồi ở trong chiến hạm không có cơ hội phát ra tiếng phi ưng cũng không có hiểu rõ tần vân làm sao đ ỗ n g nhiên liền trở nên như thế nhiệt huyết dâng trào nhìn điệu bộ này là chuẩn bị một người hướng phía đối diện t r ư ờ n g ba trăm tàu chiến hạm xông đi lên đồng dạng t ầ n vân quả quyết lắc đầu không phải phi ưng ngạc nhiên vậy người đây là muốn nổi điên làm gì một người xông một hạm đội bởi vì không thể không đánh mà chạy tân vân ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước màn h n h chính bình tĩnh nói ra không thể bởi vì địch nhân nhiều liền xoay người rời khỏi nói dễ nghe một chút gọi là tính chiến lược chuyển di nhưng nói thực tế một chút chính là không đánh mà chạy tinh hỏa hạm đội tương lai sẽ là ta căn cơ cùng tư bản lần này là bọn hắn tại tụ hợp lại về sau chân chính lần thứ nhất cộng đồng đối mặt địch nhân cái này mở đầu tuyệt đối không thể là lấy không đánh mà chạy làm điểm xuất phát coi như cuối cùng muốn quyết định rút lui thay đổi mục tiêu trận chiến đấu này cũng nhất định phải đánh việc này liên quan tinh hỏa hạm đội quốc、khí. việc quan hệ nhuệ y khí có lần thứ nhất vậy liền sẽ có lần thứ hai về sau tinh hỏa hạm đội liền sẽ biến thành một cái lân yếu sợ mạnh không biết làm gì đội ngũ ta muốn để tinh hỏa hạm đội biến thành chân chính thiết huyết hạm đội vậy sẽ phải từ vừa mới bắt đầu dựng nên lên cái này hạm đội tập tục cái này cũng sẽ trở thành tinh hỏa hạm đội máu cùng hồn cho nên dù là ta biết hiện tại ta đang chuẩn bị làm sự tình sẽ có lớn vô cùng nguy hiểm nhưng ta vẫn là quyết định làm như vậy tinh hỏa hạm đội tuyệt đối không thể chỉ là không chỗ hữu dụng d á n g vẻ hạng ta cũng làm cho chi hạm đội này triệt triệt để, để đánh lên thuộc về ta là cớn trừ ta ra lại không có những người khác có thể chỉ huy được vô địch chi sư vì thế ta muốn dẫn dắt bọn hắn đạt được thắng lợi lần lượt thắng lợi dù là địch nhân lại nhiều tại nguy hiểm cũng nhất định phải cầm tới thắng lợi cuối cùng mục tiêu lần này là đánh tan địch nhân chí ít năm mươi tàu chiến hạm ba trăm trở lên cơ giáp tại gấp sáu lần trở lên địch nhân trước mặt còn có thể tiêu diệt bọn hắn c ù n g cấp số lượng lực lượng lúc này mới có thể thể hiện ra tinh hỏa hạm đội cường đại cùng vô địch mới có thể để cho tinh hỏa hạm đội tất cả mọi người vững tin chỉ cần là có ta xuất lĩnh cái t i ê u mặc kệ ra sao địch nhân đều không đáng giá nhắc tới phi ưng giống như ngây ngốc một chút nói ra có thể ngươi bây giờ năng lực muốn tại đối diện loại này quy mô cùng phối trí giới làm được điểm ấy sẽ phi thường khó khăn đối phó năm mươi tàu chiến hạm ba trăm cơ giáp toàn bộ tiêu diệt cái này cùng đối phó ba trăm tàu chiến hạm một nghìn tám trăm trở lên cơ giáp tiêu diệt năm mươi tàu chiến hạm ba trăm cơ giáp độ khó là hoàn toàn khác biệt ngươi chỉ là một cái cấp C phi công cùng phổ thông phi công t r ê n lệch còn không có lớn đến có thể tùy tiện làm ra dạng này sự t ì n h coi như ngươi mang theo lệ tháng ba người bọn hắn cùng một chỗ cũng vô dụng hoàn toàn có thể tính được là tự sát thức công kích một vòng tệ xạ ngươi liền tránh cũng không tìm tới khe hở tần vân nhẹ nhàng gật đầu ngươi nói ta biết nhưng ta đây không phải có ngươi a phi ưng vừa mới cảm thấy tần vân trưởng thành rất nhiều cái mông quyết định đầu đã bắt đầu đứng tại tinh hỏa hạm đội quan chỉ huy vị trí đang tiến hành suy nghĩ tần vân nói đều không sai trận chiến đấu này bất kể như thế nào cũng đều nhất định phải đánh lên một lần tận lực cho đối phương mang đến một chút tổn thất không thể không đánh mà chạy muốn tử vừa mới bắt đầu liền dựng nên lên tinh hỏa hạm đội máu cùng hồn thế nhưng là phi ưng lại không nghĩ rằng tần vân vậy mà ngay từ đầu liền đem chú ý đánh tới hắn trên thân chương hai trăm ba mươi tác chiến t ư n công làm không được cái gì phi ưng nói ra đây không phải là m ộ ư ơ i tám đài cơ giáp không phải một trăm tám mươi đài cơ giáp là một tám trăm đài đi lên cơ giáp còn có ba trăm chiếc trở lên chiến hạm đối diện chỉ cần không chủ động tới gần lựa chọn lấy phòng ngự trận tuyến phối hợp chiến hạm tiến hành dạy đặt thức hỏa lực bao trùm liền xem như sử dụng chiến thuật trang giáp cũng làm không được hoặc là liền bốc lên mưa bom bão đạn cưỡng ép tiến lên quá trình này mỗi giây ít nhất phải xác nhận né tránh hai năm trăm phát trở lên công kích tựa như là giống như trời mưa công kích hai năm trăm phát n g ư ờ i nói đồ đâu hoặc là chính là giống bây giờ tinh hỏa hạm đội cùng hạm đội của đối phương như thế song p ư ơ n g đồng thời tại tầm bắn bên ngoài phát động công kích riê phần mình không thể làm gì. liền xem như 2.500 cái chạy g ỗ đồng thời đánh tới hướng ngươi ngươi cũng không nhất định có thể né tránh được đúng hay không ngươi mới là cấp c a cấp c a trang bị chiến thuật trang giáp không tầm thường cũng chính là cấp b a cấp b cấp b phi công c ó được là cải biến chiến trường năng lực trọng điểm là chiến trường hai bên đánh lên địa phương mới gọi chiến trường không phải ngươi một người như vậy hướng mặt trước mãng liền gọi chiến trường a trừ phi ngươi nguyện ý dựng vào tinh hỏa hạm đội để bọn hắn chính diện đánh nghi bình nhưng là trận chiến đấu này đánh xuống còn có thể lưu lại bao nhiêu ta không cho người cam đoan thân vân oh oh. phi ưng cười trên nỗi đau của người khác có phải hay không cảm giác bản thân đần đột xúc động à, để ngươi xúc động à tần vân trầm mặc một chút n ữ khí kiên định chậm rãi mở miệng không phải là không có biện pháp phi ưng lên tiếng nói đúng là có biện pháp mà lại nếu như ngươi chỉ là muốn đánh chìm đối phương năm mươi tàu chiến hạm tăng thêm số lượng nhất định cơ giáp kỳ thật biện pháp còn nhiều mà lại chỉ cần năng lực đầy đủ có rất nhiều biện pháp đều có thể đạt thành mục đích này nhưng ngươi muốn bản thân nghĩ mà lại ngươi lần này xác thực quá xúc động kỳ thật nếu biết chiến lược không đủ xa xa lộ một mặt giải quyết hết đằng sau mấy chiếc kia một mực đi theo chiến hạm của các ngươi sau đó quay đầu rời khỏi mà thôi đối diện thủy chung là có xuất hiện tổn thất lại không dám cứu viện tối thiểu là làm cho đối phương ăn thiệt thòi thế nhưng là ngươi lại vẫn cứ muốn điều khiển khung máy chạy đến lần này không chế tạo chút động tĩnh chế tạo một chút chiến quả đây mới gọi là làm s á m xịt chạy trốn mặt mũi lấp vải lót đều không có rồi t â n vân cũng biết là bản thân xúc động điểm ấy hắn hoàn toàn thừa nhận nhưng là dưới tình huống như vậy còn có thể được một chút chiến quả như vậy nhất định nhưng sẽ để cho hắn được tinh h ỏ a hạm đội bên trong tất cả mọi người xuất phát từ nội tâm tán đồng cùng tôn trọng cũng có thể mang cho địch nhân càng nhiều rung động cùng sợ hãi ta biết nhưng lần này nhất định phải đánh t â n vân nói ra phụ cận tìm không thấy có thể lợi dụng đến tiến hành ngăn cản công kích tiểu hành tinh nhưng là chiến thuật trang giáp có phản t i ê u bìm đạn đạo không t ệ lắm còn có thể muốn lấy được điểm này thế nhưng là vẹn vẹn bằng vào chiến thuật trang giáp tự mang hạn tại bìm đẹp trác hở còn làm không được để ngươi thành công tới gần đối phương mức độ là như thế này không sai tân vân nhẹ gật đầu lôi ra bàn phím sau đó nhanh chóng bắt đầu gõ màn ảnh chính bên trên lập tức liền xuất hiện một bộ hiện tại tình trạng bản vẽ nhìn từ trên xuống đô kỳ trung ương là điểm tài nguyên cứ điểm phía dưới một điểm vị trí là tỏa ra đến địa phương hạm đội phòng ngự s á t theo đó cảng phía dưới là tinh h ỏ a hạm đội đồng thời cũng bởi vậy xuất hiện ba cái vòng tròn một cái rất nhỏ cái thứ hai hơi lớn một điểm đem cái thứ nhất bọc tại bên trong mà cái thứ ba tròn đường kính ngay tại cái thứ hai tròn mấy lần trở lên lại đem phía trước hai cái tròn bọc tại chính giữa nương theo lấy tân vân tại trên bàn phím gõ từ tinh hoà hạm đội chỗ cái thứ ba tròn chính phía dưới bắt đầu phải dưới một phần tư đường vòng cung nhan s ắ c xuất hiện biến hóa sau đó xuất hiện một đầu hành hư tuyến chỗ nối tiếp tròn bản kính ta điều khiển phẹn tưởng phẹn mang theo sĩ vợ thân đ ỡ tiểu đội tiến về cứ điểm chính bên phải bắt đầu công kích nhưng là chân chính sẽ từ vị trí kia phát động công kích chỉ có ta sĩ vợ thân đ ỡ tiểu đội bọn hắn ngay từ đầu làm ra cùng ta cùng một chỗ tiến hành đánh nghi binh giả tượng nhưng từ cái giờ này bắt đầu thẳng tắp hướng phía tài nguyên cứ điểm chính phía sau đội tiến từ ta tại bên trái của bọn hắn tiến hành kiềm chế đồng thời hạm đội từ chính phía dưới hướng phía tròn chính bên phải làm thẳng tắp di động nhìn tình huống có thể thích hợp chết đi hướng địch nhân tới gần nhưng phương hướng không thay đổi. trong quá trình này tiếp tục đối với ta tiếp xuống tiến lên lộ tuyến p h ó n g thích đạn tại bìm đẹp c h ặ t hở giúp cho chi viện vừa đến hạm đội có thể tiếp tục đối với địch nhân tạo thành ý hiếp cùng áp bách thứ hai khoảng cách này dưới cũng sẽ không chân chính để tinh h ỏ a hạm đội xa vào đến trong nguy hiểm Đi. đở động đối định đầu đội đại đội, đại Bởi di tiến diện bởi tinh lại bắt bố bộ bộ vở vì vì ta theo thấn tương trí, mang hỏa hạm phương khẳng định cũng sẽ bắt đầu hướng tương ứng phương hướng tiến hành phòng ngự chính cũng phận lượng sỉ sẽ sẽ lưu có lực Cũng n h ấ tân đ h thể người bọn hắn dẫn đầu xỉ có đối chân chính phát huy năng lực thời điểm. Tần vân hắn đem tiếp xuống kế hoạch tắt chiến bố chi xong khẽ mỉm cười nói như vậy ngươi cảm thấy có thể làm được hay không nếu như đối phương chỉ điều động một ngàn đáy cơ giáp tới phòng thủ cuối cùng xỉ vợ thẫn đ ỡ tiểu đội tối thiểu có thể phân đi hai trăm đài cơ giáp mà hai trăm đài là không đủ để ngăn trở lệ thắng bọn hắn đến lúc đó lại sẽ phân ra bộ phận cơ giáp đi qua hiệp trợ dạng này đến lúc đó chúng ta muốn đối mặt chỉ sợ cũng chỉ có sáu trăm đài cơ giáp đồng thời muốn đối mặt công kích số lượng có phải hay không liền trực tiếp biến thành hai nghìn năm trăm một phần ba hoặc là một phần tư loại tình huống này coi như chỉ bằng vào chiến thuật trang giáp tự thân mang theo hạn tại bìm đẹp c h á c hở cũng có thể tại giải đến nhất định lộ tuyến dưới tình huống để ta thành công đột nhập đi vào đi ta rời khỏi nếu để cho đối phương phái ra lực lượng cường công tinh hỏa hà đội vậy bọn hắn lại vừa v ẫ n có thể nhìn xem siêu việt chiến hạm tốc độ cơ giáp tại loại này khoảng cách xuống đến cùng là thế nào đ ô n g nhiên liền chạy tới trước mặt bọn hắn mà lại mục tiêu lần này không phải cầm xuống điểm tài nguyên cứ điểm chỉ cần mang cho đối phương tổn thất nhất định liền tốt tiến có thể công lui có thể chạy phi ưng ngươi thấy thế nào phi ưng nhanh trong tính toán tần vân bản thân nghĩ ra được kế hoạch sau đó cho hồi phục không tệ bằng vào ta nhiều năm kinh nghiệm tác chiến phân tích kế hoạch của ngươi khả năng thành công tính rất cao trong thời gian ngắn như vậy liền muốn ra giải quyết hiện tại cục diện bế tắc biện pháp xem ra tại ta phi ưng đại nhân dạy bảo giới ngươi trưởng thành hay là rất để người vui mừng đã n g ư ơ i ra biện pháp như vậy phi ương đại nhân liền cố mà làm đến hiệp trợ ngươi hoàn thành lần này có thể kinh bạo chết một chỗ ánh mắt lập vi hành động đi tần vân cười cười đẻ xuống một viên ấ n phím đem bản thân chế định kế hoạch gửi đi cho tàu vun can cầu tàu mà ông hải tại nhìn thấy tần vân bố trí hành động sơ đồ về sau cũng là hít một hơi thật sâu sau đó lập tức bắt đầu bố trí những cái này tổ tham nhu người hiện tại đầu góc cũng coi là thanh tịnh lại lập tức bắt đầu căn cứ tần vân chế định kế hoạch tiến hành hoàn thiện đến xác nhận tiếp súng tinh hỏa hạm đội tốt nhất tiến lên lộ tuyến án tại bìm đẹp chặt hở chi viện góc độ của vương mấy c h i ế c kia một đường đi theo tinh hỏa hạm đội phản đ ả n g chiến hạm tại lệ thắng bọn hắn dẫn đầu dưới bị kích phá hai chiếc còn lại hai ba tàu chiến hạm thì là sợ chết khiếp lựa chọn thoát đi dù sao nguyên bản song phương liền có nhất định khoảng cách có thể đuổi kịp hai chiếc chiến hạm cũng đánh tan đã cực hạn còn lại những chiến hạm kia thực tế là đuổi không kịp cho nên tàu v u l can cơ giáp biên đội cũng không có đuổi theo ra q u á xa giải quyết cái kia hai chiếc chiến hạm về sau liền nhanh chóng trở lại bây giờ tinh hỏa hạm đội vị trí chỗ ở tần vân mở ra thông tin bắt đầu phân phó sở h ư u s ỉ vợ thẫn đờ máy đi theo ta còn thừa tình anh phi công làm hạm đội tiên phong cánh bên bảo vệ tốt hạm đội nghe theo hạm đội chỉ thị hành động sở h ư u chiến hạm nghe theo tàu vun can an bài hành động sau khi nói xong tần vân kéo một phát thao tắc cán dưới chân nhẹ dẫm hai lần tay trái điều chỉnh phương hướng khung máy phương hướng bắt đầu lấy vòng tròn hình vi lộ tuyến mang theo tổng cộng mười sáu đ à i s ỉ vợ thẫn đờ bắt đầu hướng điểm tài nguyên cứ điểm bên cạnh đi vòng mà tinh hỏa hạm đội thì là tiếp tục dừng lại tại nguyên chỗ chờ đợi tốt nhất xuất phát thời cơ đồng thời sở hữu chiến hạm tên lựa trụ bên trong phố trí đầu đạn cũng đã chậm hơn năm mươi tàu chiến hạm toàn bộ bổ sung hạn tái bìm nẹp chắc hơ n cái này đã không chỉ có thể vì tần vân cung cấp công kích lộ tuyến bên trên phòng ngự duy trì cũng tương tự có thể để cho hạm đội đang di động quá trình bên trong đối với mình tiến hành trình độ nhất định tia bìm chống cự mà tần vân mang theo mười mấy đài khung máy đường vòng hành động cũng làm cho những cái k i a phòng ngự lấy điểm tài nguyên c ứ điểm phòng vệ hạm đội cảm thấy một tia không ổn nguyên bản hoàn toàn đối với chính diện lực lượng phòng vệ cũng có đại bộ phận bắt đầu điều chỉnh cùng di động hơn ba trăm tàu chiến hạm khoảng chừng một nửa bắt đầu di động từ đó kéo dài phòng tuyến vốn là tại ngay phía trước dạy đặt phòng ngự trận tuyến nhưng bây giờ lại là biến thành d phòng ngự dày đặt mức độ có thể nói là hạ xuống không ít mà cái này phòng tuyên kéo đến càng lớn cũng sẽ trở nên càng thêm thưa thớt phen tùng p e n cùng xì vợ thân đỡ tiểu biên đội tại hoàn thành đi vòng ba phần tư lộ trình về sau tinh hỏa hạm đội bên này cũng rốt cục có động tĩnh toàn bộ hạm đội sở hữu chiến hạm tên lửa đẩy cơ hồ là không phân tuần tự đồng thời sáng lên chậm rãi bắt đầu hướng phía phía trước di động đồng thời cũng đình chỉ cái kia rất thưa thất chẳng có mục đích tùy ý công kích từng cái họng pháo tại địch nhân giám sát dưới không ngừng bắt đầu điều chỉnh lên góc độ cùng phương hướng mà khi h ạ m đội phóng xuất ra một nửa lửa thật u chỉ có nhất định khúc đ ộ lộ tuyến kiểm tra hướng phía điểm tài nguyên c ứ điểm chính bên phải nhanh chóng lao vùn vụt mà ra thời điểm tần vân cũng đồng thời tại tần số truyền tin bên trong bình tĩnh tỉnh táo nói một câu ngay tại lúc này toàn thể tốc độ cao nhất phen t u ầ n vẹn chiến thuật trang giáp kiểu dáng sáu cái tên lửa đẩy bắt đầu tăng lớn công suất vận hành tên lửa đẩy nội bộ xoay tròn đến càng lúc càng nhanh lập tức phun ra màu trắng ánh sáng mang theo mạnh mẽ đẩy tới lực đem phen t u ầ n vẹn tại trong thời gian ngắn nhất cho tăng lên tới tốc độ n h a n nhất tên lửa đẩy phun ra năng lượng lưu lại cùng tia sáng biến thành vẹn đôi cùng tàn ảnh vẽ ra hình é đường con hướng mà theo đôi u ở hậu phương xỉ vợ thần đ ỡ cũng đem tên lửa đẩy toàn bộ bắt đầu dùng tuôn ra tốc độ cực nhanh đi đầu theo đôi u càng nhanh phẹn thuần vẹn tiến lên ngắn ngủi khoảng cách về sau một cái chết đi liền hướng phía dự định cứ điểm phía sau thay đổi tuyến đường đi Trưng 231, thật kích thích.、Phẹn、tùm bẹn trực tiếp tuôn nhất tốc độ sung ra. Cái này giống như là tại bình tĩnh trên mặt nước, vứt xuống một đá. Lập tức tại phản phòng ngự trận tuyến một phương, gây nên to ra ra, như nước phương Phẹn bẹn lớn sung này giống bình xuống hòn phản đảng phòng ngự nên lớn phản ứng, dần gây kích lập cái là độ đá, d so với khóa chặt mới có thể xác kích phóng thích về sau liền không thể cải biến phương hướng hạt năng lượng tiêu bìm mà nói tại khoảng cách nhất định dưới đối phó cơ giáp dạng này mục tiêu đạn đạo mới là so tiêu bìm càng thêm dùng tốt vũ khí thống chi chân chính từ chính diện tiến lên khung máy cũng chỉ có phẹn tổng vẹn chiến thuật trang giáp kiểu dáng như thế một đài khung máy thế nhưng là đợi đến phẹn tổng vẹn chiến thuật trang giáp kiểu dáng tới gần bọn hắn khoảng cách nhất định về sau dây đặc thức tiêu bìm hỏa lực bao trùm lại sẽ trở thành thích hợp hơn phương thức công kích một trận chiến đấu cũng không phải tùy ý lung tung nhắm mắt lại dùng miệm công kích ra sao khoảng cách đối ph đối mặt với cái kia phô thiên cái điệu mà đến đạn đạo chiến thuật trang giáp tại tần vân không chế giới làm ra ứng đối có thể nói là cực kỳ đơn giản tần vân đầu góc nhanh trong tính toán ra tinh h ỏ a hạm đội thả ra ạn tái bìm đẹp chặt hở phương hướng cùng góc độ đối phương đạo đạn tốc độ còn có mình bây giờ vị trí chỗ ở nhanh trong tính toán ra kết quả mong muốn về sau liền trực tiếp hướng phía bên trái đằng trước cái nào đó góc độ phóng xuất ra mấy cái điện từ quấy nhiễu đạn đồng thời bắt đầu dùng chiến thuật trang giáp bên trên sở hữu phòng vệ súng g ắ n đỉnh điều chỉnh tiến lên góc độ một lần nữa tính toán khoảng cách phương hướng tốc độ không giảm tiếp tục phóng tới địch nhân. sau đó địch nhân đạn đạo bởi vì khoảng cách thêm gần đồng thời cũng bởi vì phẹn tồn vẹn chiến thuật trang giáp t i ể u dáng tại cực tốc tới gần cho nên sẽ dẫn đầu cùng đối phương đạn đạo tiếp xúc tinh hỏa hạm đội thả ra đạo đạn phi hành khoảng cách muốn càng xa đồng thời hướng cũng là phẹn tồn vẹn bây giờ càng phía trước địa phương càng là tại địch nhân chiến hạm hỏa lực tầm bắn bên trong mục tiêu là vì cho tần vân chế tạo một tầm phòng ngự bình t h ư ớ n g mà không phải cái khác điện t ử quái n h i ê u đạn dùng đến càng nhanh tăng tốc độ bắn ra sau đó tại tần vân tính toán vị trí nổ tung mấy cái điện từ quái nhiễu đạn nổ tung hầu như đều có thể dùng mắt thường rõ r hào quang màu trắng bạc nhanh trong khuyết tán ra tới s ắ t theo đó những cái kia hướng phía phèn thuận phèn bay tới đạn đạo liền xuất hiện mấy loại tình trạng loại thứ nhất là trực tiếp nổ tung loại thứ hai là giống hợp tác đồng dạng ngã trái ngã phải loại thứ ba chính là thì là trực tiếp chính diện tiếp xúc đến điện tử đạn đạo bề ngoài l ó e ra mấy đạo hồ quang điện về sau không tại có truy tung hiệu quả một đường hướng phía phía trước bay ra cuối cùng lại va vào nhau bị dứt bạo hoặc là bị những cái kia nổ tung đạn đạo mảnh vỡ cùng nhiệt độ cao dẫn dắt bạo mấy cái điện từ quấy nhiêu đạn liền trực tiếp thanh không báo hỏng chính diện đánh tới đạn đạo bên trong tuyệt đại bộ phận phân tầng b ẹ n c h i ế n thuật trang dắp bên trên hai môn chủ pháo c ũ n g ở thời điểm này phun ra hai đạo to lớn t i ê u bìm h ư ớ n g thẳng đến phía trước phun ra đánh tan dẫn b ạ o thẳng tắp đường đi bên trên đạn đạo n đ ạ đồng thời năng lượng cường đại sức đ ẩ y cũng đem đạn đạo n đ ạ n ổ tung c h ế tạo ra l ó e lên một cái rồi biến mất ánh lửa toàn bộ bài xích ra sau đó để phân tầng b ẹ n t r ự c t i ế p t ử giữa đó xuyên qua đối phó những thứ này đạo đạn sở hữu thao tác toàn bộ là tần vân độc lập hoàn thành phi ưng mặc dù cũng chúc đó lần kia đồng giác đem mình làm thao tác h i trợ nhưng lúc này đây lại là nửa điểm không có làm ra bất kỳ căn chừ nào chỉ là nhìn xem tần vân đem những thứ số lượng mặc dù nhiều nhưng là muốn đánh chúng tần vân điều khiển khung máy khả năng hay là nhỏ một chút coi như không lợi dụng loại này điện t ử quấy nhiêu đạn thêm chủ pháo thiết kế cuối cùng lấy dìm pháo máy đến tiến hành phòng vệ thao tác tần vân cũng hoàn toàn có thể ỉ vào tốc độ giống chơi diều đồng dạng hất r a cũng dần dần đánh nổ làm như vậy tối đa cũng chính là lãng phí một chút thời gian nhưng hiệu quả cũng vẫn là có thể đ ạ t tới cái này một đợt đạn đạo không thể thấy hiệu quả p h ò n g vệ trận tuyến bên trên quân địch cơ giáp đã bắt đầu chậm dai hướng trước mặt di động một chút còn dỡ lên trong tay đủ loại kiểu dáng vũ khí bắt đầu liên tiếp hướng phía phẹn tuần vẹn phương hướng khởi xướng công kích liền những cái kia đang tiến hành giải phòng vệ chiến hạm cũng đồng dạng điều chỉnh lên hạp tháo sau đó bắt đầu lấy hỏa lực dày đặc bao trùm mà tới đối mặt với cái này một đợt công kích tại dạng này khoảng cách dưới còn rất khó đối với phẹn tuần vẹn mang đến quá lớn uy hiếp sở hữu công kích đều chỉ có thể đuổi theo p h ẹ tuần vẹn chiến thuật trang giáp kiểu dáng tại phức tạp cơ động tiến lên hình thức dưới cái mông vũ trụ dù sao cũng có thể nương theo lấy phẹn tốn phẹn tiến một bước tới gần bề sau công kích của đối phương cũng biến thành càng ngày càng dày đặc không tại cường đ i ệ u chúng đích phẹn tốn phẹn mà là lấy ngăn chặn cùng phong tỏa làm chủ nhưng ngay lúc này tinh h ỏ a hạm đội từ phương xa phát xạ án tại bìm đẹp chặt hở rốt cuộc xuất hiện tại tần vấn khoe mắt dùng đến cũng không chậm tốc độ từ trong màn hình nghiêng bay qua sau đó liên tiếp nổ bể ra đến nồng đậm phản tia bìm hạt giống như là pháo hoa đồng dạng khuyết tán nổ tung những thứ này hạ khuyết tán khiến cho phương xa bay tới t i ê u bìm năng lượng tại c h ạ m đến những thứ này ví dụ về sau tựa như cùng giọt nước đồng dạng chói buộc chùm hạt lập trường bị triệt tiêu làm cho này hạt như là màn nước đồng dạng khuyết tán loại hình tán vỡ ra đến lại không có nguy hiểm những thứ này h n tại bìm đẹp c h ặ t hờ tại thời gian ngắn mệnh mọi tại một phiến khu vực bên trong cho tần vân chế tạo ra tuyệt đối an toàn tiến lên lộ tuyến mà đợt thứ hai h n tại bìm đẹp c h ặ t hờ lúc này cũng đã từ tinh hỏa hạm đội tất cả tàu chiến hạm bên trong được phóng thích đi ra hướng phía càng phía trước một chút địa phương nhanh chóng bay đi sau đó p h n tuần vẹn đạn đạo, đạo ma trận lần nữa mở ra từ bên trong lại bay ra mấy cái đạn đạo. một khi đợi đến tại tiếp tục tới gần một chút về sau tần vân liền sẽ căn cứ địch nhân phương diện ứng đối phương thức mà làm ra tương ứng hành động biến hóa nếu là đối phương cảm giác được nguy hiểm từ đó phái ra bộ đội cơ giáp tiến lên chặt đường Địch đối đội động đây đối địch độ độ đó địch đội đột đến địch đội bị chiến hạm công kích cũng sẽ bởi vậy nhận một chút ảnh hưởng, thiểu bao thức công kích cũng sẽ bị ngăn chặn. cơ chủ kích, chọn chóng cao, tục cho bức cơ nhân hạm nhận ảnh hưởng, thiểu như đối phương không phải nhanh thân tương đối địch nhân trình nhân phòng vệ hạm đội phía nhân thôi. ngang trùn ngăn nếu tiến lên nên Tân Vân Liển xuống xuống bản tương tiến giáp giảm kia bao ra lựa lao sau bởi tối dưới tiếp giáp mới một Mà sẽ sẽ sẽ bộ bộ vậy vệ từ cái cuối cùng khả năng đó chính là hiện tại đã bắt đầu ở vào di động trạng thái sắp ngang qua địch nhân chính diện phương hướng tinh h ỏ a hạm đội nếu có cơ giác biên đội hoặc là hiện tại địch nhân đối mặt với tần vân bên này nhất trái bộ phận chiến hạm bắt đầu truy kích cùng chặt đường thậm chí là từ tinh h ỏ a hạm đội bên cạnh phát ra đột kích cái kia tần vân cũng sẽ không chút do dự quay đầu đi qua hiệp trợ tinh h ỏ a hạm đội giải quyết hết những cái kia dám chạy ra phòng tuyến địch nhân、ba、loại tình huống kỳ thật tần vân càng hy vọng địch nhân sẽ cảm thấy hiện tại đây là một cái đôi kích cùng giáp công cơ hội tốt sau đó l ô mãng lấy loại thứ ba cách làm phái ra bộ phận hạm đội từ tinh h ỏ a hạm đội cánh bên phát động công kích năm mươi chiếc trong vòng tần vân liền toàn bộ ăn một trăm chiếc trong vòng tần vân cũng tuyệt đối có thể làm được để đại bộ phận chiến hạm vĩnh viễn trầm mặc mà nếu là hai trăm chiếc trong vòng cái kia đối mặt phòng tuyến cơ bản cũng liền triệt để xe rách khẳng định liền không phòng được tần vân cùng phía sau xỉ v ợ thờ nơ biên đội cái kia tần vân cũng tuyệt đối sẽ để tinh hoa hạm đội quả quyết phải đà ra tốc rút lui Bản thân một đường xông vào đối phương một đối vào chính ứ điểm p ố i hợp h vỡ t đờ biên đội biên trắng trận p á sáng hư phen. không chừng có thể một tạo Nói có ra độ ế chiến chiến n còn viễn siêu ngay từ đầu tưởng tượng 50 tàu chiến hạm, 300 cơ giáp. Trình có cơ thể hạm, siêu giáp. quả đầu tàu từ đ như vậy tinh hỏa hạm đội bên này nghiên tiến lên nối với địch nhân bây giờ phương hướng đến nói vừa v ậ n chính là một đường thẳng từ trước mặt kéo qua bộ phận phòng tuyến bên trong đơn vị một bên đem hỏa lực tập trung ở phen thuận phen trên người đồng thời còn lại cái kia bộ phận cũng không có quên tinh hỏa hạm đội quả thực chính là đạn đạo cùng kia bìm cùng múa đem đủ loại kiểu dáng công kích toàn bộ nhìn về phía tinh hỏa hạm đội không đến năm mươi tàu chiến hạm bên kia nhưng tinh hỏa hạm đội ngay từ đầu liền có chuẩn bị một nửa án tái bìm đẹp c h ặ t hờ đưa cho tần vân làm công kích tầm thuẫn một nửa khác thì là toàn bộ tại mặt bên dẫn bạo dùng cho đối tượng thân phòng ngự cứ như vậy hiệu quả chính là ngăn lại địch nhân t i u bìm đồng thời bên mình cũng đồng dạng không có cách nào tiến hành p h ả n kích mà lại ngay cả dùng đạn đạo tiến hành đánh trả đều không dành từ đó làm không được đối phó địch nhân phát xạ tới đạn đạo mặc dù chỉ có không đến năm mươi tàu chiến hạm có thể sắp hàng lợi dụng chiến hạm tự động phòng vệ hỏa pháo chế tạo ra hỏa lực n ư ớ đạn đó cũng là từng đầu loạn mở hòa xả các loại quét ngang xa xa liền có thể đem những cái nổ ra một đoàn lại một đoàn lõe lên một cái rồi biến mất ánh lửa chỉ để lại hình tròn ánh sáng cùng sương mù nằm ngang ở giữa hai bên vương hải ngồi tại cầu tàu bên trong nhìn như tỉnh táo nhưng trong lòng quả thực là hoàng đến một tớt mặc dù hắn tín nhiệm tần vân thế nhưng là đối mặt với mấy lần trở lên địch nhân hắn không chỉ vì toàn bộ hạm đội lo lắng cũng đồng d ạ n g vì bây giờ còn đang làm ra các loại tàu thao tác đến tránh né càng nhiều công kích phẹn tùng b ẹ n mà lo lắng cái gì lăn lộn à lợi dụng phản tia bìm hạt bình c h ư ớ phòng ngự rồi hay là rừng vung đôi loại hình nhìn xem cái tia từng phát tia bìm không phải hóa thành màn sáng biến mất chính là từ bên cạnh cùng phía sau cái mông nước qua. có thể cho dù lại gấp hắn cũng vẫn là biểu hiện ra một bộ tỉnh táo bộ dáng hai con mắt không ngừng tại mấy cái trong màn hình vừa đi vừa về tạo động g i a đạ quản chế nhìn chằm chằm vào màn ảnh da đa cờ y cờ miệng một mực nói không ngừng duy trì cùng những chiến hạm khác ở giữa liên hệ cơ giáp tổ tham như ở bên phải trên mặt bàn bô bô chỉ huy đi theo hạm đội cơ giáp tiến hành bổ sung phòng ngự bên trái hạm đội tổ tham như vẫn đang ngó chừng mỗi một chiếc phe mình chiến hạm cùng hạm đội địch nhân hành động cùng công kích đối với tất cả mọi người đến nói hiện tại ngay tại làm đây hết hệ quả thực chính là tại nhảy múa trên lưới lao kích thích không được không được địch nhân cánh phải phòng tuyến ngay tại hạm đội nhất định phải lập tức dừng lại không thể để cho bọn hắn kéo ra phòng tuyến lần nữa có vào dạng này sẽ để cho bọn hắn hỏa lực trở nên tập trung thông chi các hạm giảm tốc tăng cường gấp đội cùng phòng ngự hỏa lực đợt thứ hai đạn đạo đột kích bộ đội cơ giáp tản ra hiệp trợ các hạm tăng cường phòng ngự tuyệt đối không thể để cho một cái đạn đạo tiếp cận tới tinh anh cơ giáp tổ tản ra thản ra vông hải không để lại dấu vết đưa tay xoa xoa mồ hôi trên c h á n thầm cười khổ cái này về sau chẳng lẽ thường xuyên đều như vậy kích thích đi ta đã sớm nên minh bạch từ hắn leo lên tàu h ủ u dị cần thời điểm ta liền nên minh bạch cái này cùng với hắn một chỗ mỗi lần chấp hành nhiệm vụ liền không có một lần nhẹ nhõm nhiều lần có chiến đấu nhiều lần gặp nguy hiểm thật mẹ nó kích thích về đến nhà chương hai trăm ba mươi hai thành công tiếp cận mạng trái thuyền mưa đạn đột phá làm tốt phòng trùng kích chuẩn bị cầu tàu bên trong dạ đạ quản chế bỗng nhiên gắt gao bắt lấy cái ghế đột nhiên giống to hướng trong đài chỉ huy tất cả mọi người phát ra nhắc nhở một tên cờ y cờ tay trái bắt lấy cái ghế tay v ị tay phải vững vàng để lại trên toàn h ạ m phòng trùng kích chuẩn bị mạng trái thuyền cơ giác biên đội đạn đạo chặt đường hai giây về sau từ chiến hạm bên trái sáng lên một trận hào quang sáng tỏ tia sáng trực tiếp bắn vào đến quan sát cửa sổ bên trong cũng làm cho không ít người nhịn không được hít mắt lại đạn đạo mang tới năng lượng trùng kích cũng từ chiến hạm bên trên càn quét mà qua mặc dù bị cơ giác biên đội cho chặn lại chưa từng xuất hiện bắn thẳng tình huống thế nhưng vẫn là để chiến hạm xuất hiện rất nhỏ rung động vâng chi sở hữu chiến hạm giảm tốc dừng lại điều chỉnh cùng địch nhân khoảng cách chính diện địch nhân toàn mưa đạn mở ra đến tăng cường phòng ngự chú ý án tái bìm đẹp trác hờ dài góc độ cùng phương hướng. đồng thời hướng ra bên ngoài tiến hành góc độ điều chỉnh tần vân trưởng quan tình huống hiện tại như thế nào đã đột nhập một phần ba khoảng cách vương hải tiếp tục hỏi xì、sì、vợ thần đ ợ cơ giáp biên đội tình huống đã cùng địch nhân khoảng cách gần giao chiến vương hải nhẹ gật đầu nhìn về phía màn ả n h chính lần này tác chiến phải chăng có thể đạt tới thị uy mục đích trong trận chiến đấu này lấy nhỏ nhất tổn thất cầm xuống lớn nhất chiến quả liền muốn nhìn tần vân cùng xì、sì、vợ thần đ ợ tiểu đội hai bên bây giờ tinh hỏa hạm đội nhiệm vụ chính là kéo dài kìm chân địch nhân tỏa ra đến hạm đội lần nữa tập kết thời gian còn muốn từ bên này bên cạnh tăng lớn đối với địch nhân áp lực cùng lúc đó còn muốn lợi dụng hạn tại bìm đẹp chặt h ở đến hiệp trợ tần vân nhiệm vụ có thể nói là tương đương nặng hiện tại bởi vì tinh hỏa hạm đội di động mà dẫn đến địch nhân phòng tuyến đã xuất hiện một lần nữa tập kết tình huống về sau vương hải đương nhiên muốn dựa theo tổ tham mưu ý kiến lập tức dừng lại không chỉ muốn dừng lại hơn nữa còn muốn hướng phía vừa rồi đến phương hướng giảm tốc di động một lần nữa đem đối phương diện tích phòng ngự cho kéo dài mặc dù bọn hắn từ đầu đến cuối không có phát động chân chính trên ý nghĩa tiến công thế nhưng là địch nhân cũng tuyệt đối không dám không thèm đếm xỉa đến cái này không đến năm mươi chiếp chiến hạm một mức duy trì công kích cũng cho t nhưng địch nhân bên kia dù sao số lượng đông đảo tinh hỏa hạm đội mang cho bọn hắn áp lực là có nhưng so sánh với phe tấn công áp lực đến nói vậy đơn giản nhỏ đến nhiều lắm mặc dù chiến hạm đều một mực tại duy trì kéo dài công kích thế nhưng là giải tại toàn bộ hạm đội phòng tuyến phạm vi bên trong cơ g i á p biên đội cũng không có vùi đầu vào chiến đấu bên trong đến vẹn vẹn chỉ là bày ra trận địa sẵn sàng bộ dáng phi công thậm chí cũng còn có công phu cùng thời gian tại điều k h i ể n trong khoan tuyền h nói đ ù a chính là cái này hạm đội phòng ngự bên trong đông đảo chiến hạm cầu tàu bên trong cũng không có cái gì người lộ ra biểu lộ mà là rất nhẹ tô lại nhạt viết cảm giác còn rất nhẹ nhàng duy chỉ có cần thiết phải chú ý cũng chỉ có tần v â n chỗ điều k h i ể n phẹn thuận vẹn chiến thuật trang giáp t i ể u dáng xì vợ thần đờ bên kia tại đi vòng đến phía sau trong quá trình liền bị địch nhân chủ động phái ra bộ đội cơ giáp cho chặn đường xung ố dưới nhóm này bộ đội cơ giáp số lượng không nhiều cũng chính là hơn sáu mươi đỡ dáng vẻ thế nhưng là xì vợ thần đờ biên đội cũng bất quá chính là mười sáu đài cơ giáp về số lượng là địch nhân là chiếm cư ưu thế tuyệt đối mà lại phái tới đoán chừng cũng là bọn hắn bên kia có thực lực không tệ phi công số lượng có ưu thế không may tính năng lại không có kém quá nhiều phi công thực lực bằng nhau ấ n đạo lý đến nói cần phải rất dễ dàng liền có thể đem chỉ là mười sáu khung cơ giáp cho chặn lại nhưng lại không người nào biết cái kia nhìn như số lượng không nhiều cũng rất bình thường xỉ v ợ t h ấ n đỡ biên đội bên trong nhưng lại có ba cái không thua gì tần vân phi công ẩn tàng trong đó lệ thắng bạch phái g i á c nguyên bản ở vào xỉ v ợ t h ấ n đỡ biên đội bên trong thế nhưng là tại địch nhân chặn đường lực lượng sau khi đi ra liền trực tiếp ra tốc một ngựa đi đầu vượt qua những người khác không máy ba người biên đội tiền trung hậu liền hướng phía cái kia hơn sáu mươi khung cơ giáp chủ động x u n g tới bạch phái tại phía trước nhất rắc ở giữa phối hợp tác chiến lệ thắng gián tại cuối cùng tam vị nhất thể từ lệ thắng công kích bắt đầu g i á c công kích bổ sung bạch phái tại tránh ra rất nhiều đánh tới công kích về sau xông vào địa phương đoàn máy bên trong cơ hội là c h ư ớ c mắt thời gian liền liên tục đánh tan ba đài khung máy lập tức khiến cho địch nhân còn lại cơ giáp vội vàng khuyết tán ra tới mà tới lúc này cũng liền đến lệ thắng cùng giáp quát tháo thời điểm toàn tháo tề phát đem bản thân khung máy hóa thành t h á o đài duy trì nhất định tần suất mở ra mánh liệt hỏa lực đà kích bạch phái g i á c hai người thì là phối hợp lẫn nhau một đường phóng tới càng phía trước sau đó thân quay ngược lại đến đối với địch nhân phía sau khởi xướng công kích tại ba người liên kết tiến công phía dưới cái khác xỉ vợ t h ấ n đ ỡ cũng nhanh chóng khuyết tán ra đến hai ba khung xỉ vợ t h ấ n đ ỡ dừng ở lệ thắng cơ giáp phụ cận đồng dạng đem giản l ư ợ c vợ xỉ ẩn hai ba lô sở hữu vũ trang toàn bộ mở ra t ừ n g phát công kích ổn định hướng phía địch nhân phong thích mà ra còn lại cơ giáp thì thừa cơ hai người một tổ vùi đầu vào tiến công bên trong bởi vì lệ thắng ba người sinh động biểu hiện vẹn vẹn chỉ là vài phút không sai biệt l ắ m chính là liền địch nhân đều không có kịp phản ứng thời gian hơn sáu mươi đài cơ giáp ngay tại xỉ vợ thờn đờ biên đội ăn ý hợp tác phía dưới bị kích phá vượt qua bốn mươi đài còn lại những cơ giáp kia cũng chỉ có thể vừa đánh v Căn bản cũng không có người nghĩ ra được,、đây、chỉ có mười mấy đài cơ bản không người nghĩ giáp mười đài ra đây mấy tại i biên đội giải ể thể u quyết nhẹ nhàng như vậy giải quyết hết mấy lần vậy vậy mấy mà có hết t trở lên đánh ị c càng có được, h nhân, thế nhưng là lại càng không có người nghĩ ra được. Lợi hại nhất h người t là lại lợi lệ ra n tan huy nhiều như vậy cơ giáp về sau xì、sì、vợ t h ấ n đỡ biên đội cũng là càng ngày càng tới gần mục tiêu của bọn hắn cứ điểm phía sau điều này cũng làm cho địch nhân bên kia lập tức cảm thấy vô cùng bất ngờ cùng chân kinh lại vội vàng điều động vượt qua hai trăm khung cơ giáp vội vàng đi lên chặn đường không tại có bất kỳ xem thường trực tiếp bài trừ tuyệt đối số lượng áp chế lực lượng ngoài ý muốn về sau chân kinh cho ũ n g là c nên chân chính tiếp nhận áp lực lớn nhất kỳ thật vẫn là tần vân một người muốn đối mặt phòng ngự hỏa lực không sai biệt lắm liền cùng tinh hỏa hạm đội nhiều như vậy chiến hạm đối diện phòng ngự hỏa lực bằng nhau từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ cũng chỉ bất quá nhìn xem đột nhập một phần ba khoảng cách nhưng từ khoảng cách này bắt đầu tiếp xuống hỏa lực cũng biến thành càng ngày càng dày đặc càng gần cũng liền càng nguy hiểm đối với tần vân đến nói áp lực cũng liền trở nên càng lớn bình quân xuống tới mỗi một giây có thể tiến lên khoảng cách cũng liền càng ít thường thường tiến lên một khoảng cách về sau liền sẽ bị một trận công kích bức bách đến rời khỏi càng nhiều khoảng cách sau đó lại đang hướng phía phía trước, di động bù lại. Liên phất phía trước dần dần xuất hiện một đầu khó mà vượt qua khe ránh một toa khó mà vượt qua vách đá đây chính là hiện tại loại tình huống này tần vân thực lực cực hạ Cái kia đạo b ì nói h như trướng c như không gần h lúc lúc xong tần n tại t vân cũng mặt, để h không đợi phi hưng đáp lại chủ động mở ra tại huyết mạch gen điều chỉnh về sau thu hoạch đến năng lực đặc thù một nháy mắt liền để cho mình tiến vào một cái kia đặc thù trạng thái bên trong hai mắt bắn ra một chút tinh quang ánh mắt trở nên càng chậm ổn con mắt tại màn ả n h chính bắt đầu quét qua quét lại tốc độ trở nên chậm hơn nhưng động tác trên tay liền trở nên càng nhanh thoáng cái tần vân liền cảm giác bản thân giống như là con cá lại từ dưới đất trở lại trong nước phản ứng tốc độ tay tốc độ tính toán nhận biết năng lực đều chiếm được to lớn tăng lên tại tăng thêm thực lực tổng hợp cứng nhắc điệp ra tăng lên ba mươi phần trăm tại trong trạng thái chiến đấu tính thích hướng tăng trưởng tần vân liền trực tiếp đột phá cái tia đạo ngăn tại trước mặt hắn bình c h ư ớ vượt qua đến một tầng khác bên trong phen t u ậ n chiến thuật trang giáp kiểu dáng bởi vì tần vân năng lực cá nhân tăng lên lại dùng đến càng khó có thể suy nghĩ hành động tại d ư ớ i trạng thái cực tốc còn có thể duy trì kinh khủng tính cơ động giống như quỷ mị trong nháy mắt liền đột nhập một nửa khoảng cách ở trong quá trình này tần vân làm cũng không phải là chỉ có hoàn toàn né tránh đối với hướng phía bản thân bay tới mỗi một đạo tia bìm cùng mỗi một phát có uy hiếp đạn đạo tần vân đều đem lộ tuyến của nó cho tính toán đi ra sau đó đang bẫy vào đến bản thân hành động lộ tuyến bên trong đi xác nhận những cái k i a công kích sẽ g i ớ i mình một g i â y hành động bên trong đánh tới hắn v chiến thuật trang giác nhỏ bên trên toàn bộ pháo trang cũng đồng dạng khởi động lấy tần vân làm chủ phi ưng làm phụ cũng phóng xuất ra từng đạo tia bìm dùng cho chặn đường công kích của địch nhân hai môn chủ pháo cũng thỉnh thoảng khai hỏa chính diện bắn thẳng hoặc là s ớ n góp nhọn bắn thẳng địch nhân chiến hạm chủ pháo chỗ bắn ra đến công kích tới đưa đến chặn đường tác dụng cứ như vậy phen tẩm vẹn chiến thuật trang giáp kiểu dáng cũng khoảng cách địch nhân phòng ngự trận tuyến càng ngày càng gần tại vô số người ánh mắt bất khả tư nghị phía dưới lan lộn xê dịch né tránh từng đạo công kích lấy t i ê u bìm đụng nhau đến nhất mạnh nhất cắt đứt thủ đoạn đến bảo đảm bản thân tiến lên lộ tuyến giờ k h ắ c này những cái kia ở trong chiến hạm đám người rốt cục bắt đầu có chút biến sắc mà những cơ giáp kia đám phi công cũng dừng lại nhàm c h á n hoa tươi ánh mắt lấp lánh nhìn c h ầ m c h ầ m càng ngày càng gần phen tẩm vẹn chiến thuật trang giáp mà một khi đột phá đến cái nào đó khoảng cách giới hạn tiếp súng tần vẫn tiếp nhận công kích á p lực ngược lại là càng ngày c tiếp xuống rốt cục đến phản kích thời điểm tần vân hai mắt một lăng tay phải cấp tốc nâng lên đệ xuống một viên n ú t b ấm bọc thép phát xuống kho thu nhận liền bỗng nhiên mở ra từng cái vô tuyến p h ủ du vũ khí lập tức từ kho thu nhận bên trong thoát ly mà ra từng cái sáng lên phần đôi u tên lửa đ ẩ y dùng đến càng thêm quỷ mị động tác dẫn đầu phóng tới phía trước chương hai trăm ba mươi ba dựa vào cái gì không thể cầm xuống rốt cục tại xuyên qua địch nhân phòng ngự trận tuyến hỏa lực bao trùm về sau địch nhân rốt cục bị đặt vào đến phẹn tồn vẹn chiến thuật trang giáp hình thức công kích trong tầm bắn tại ném thả ra sở hữu phụ du vũ khí đồng thời Vân Vân chiến ũ n n g a n h c g khóa h c thuật i ạ i trang h n giác n h vũ khí đại khái chính là mấy loại súng gạt đ ì n h đạn đạo phát xạ ma trận viễn trình tia bỉm vũ khí tiêu bỉm cự nhận cuối cùng chính là chỉ có một lần thực chiến nhưng lại cũng không có quá nhiều người biết do p h ù du vũ khí súng g ạ t lỉnh chủ yếu dùng cho cận trình p h o n g ngự đạn đạo phát xả ma trận không thích hợp dùng cho hiện tại loại tình huống này số lượng của địch nhân quá nhiều phòng ngự hỏa lực dày đặc coi như đem sở hữu đạn đạo toàn bộ tung ra ra ngoài ý nghĩa cũng không lớn nếu có như vậy ba mươi năm mươi chiếc chiến thuật trang giáp ở đây đồng thời phóng thích đạn đạo cái kia mới có hiệu quả Viễn t r ì n h t i ê u bìm vũ khí chỉ có chủ pháo hiện tại có uy hiếp lớn nhất cái khác tiêu bìm họng súng cần khoảng cách thêm gần một chút hoặc là hôn chiến lúc có thể đưa đến hiệu quả mới có thể thấy được trừ chủ pháo bên ngoài cái khác tiêu bìm họng súng càng thích hợp nhằm vào bộ đội cơ giáp đến sử dụng tiêu bìm c ự nhận là tiếp cận chiến nhích tới gần hai đao một chiếc chiến hạm tuyệt không phải nói đùa vậy bây giờ trừ chủ pháo bên ngoài tần vân lựa chọn duy nhất cũng là lựa chọn thích hợp nhất đó chính là phù du vũ khí phù du vũ khí không cần tần vân đến tiến hành hoàn mỹ không chế cho dù là phi ương hắn cũng đều không dám để cho tần vân đang đối mặt cơ hồ hơn phân nửa hạm đội cùng vô số cơ giáp hiện tại tại khống chế phẹn tầm b ẹ n dưới tình huống còn muốn đi đối với phủ du vũ khí đến tiến hành hoàn mỹ khống chế cho nên những thứ này phủ du vũ khí cuối cùng vẫn là từ phi ương tới làm cụ thể khống chế dựa theo khuôn mẫu đến sử dụng phủ du vũ khí đương nhiên là có thể được thế nhưng là số lượng của địch nhân thực tế nhiều lắm cần khống chế chính xác những thứ này, thoát ứ này t h ly khung máy phủ du pháo mới có thể đạt tới lớn nhất sát thương hiệu quả mới có thể làm đến khiến cái này phủ du vũ khí sẽ không bị địch nhân đánh tan tần vân duy nhất cần làm chính là đến tiến hành khóa chặt xác nhận mục tiêu sau đó từ phi ưng đến đối với những cái kia mục tiêu khởi xướng tiến công thứ này cũng ngang với là coi phi ưng là thành l à c a o cấp hơn trí năng hệ thống điều khiển đến sử dụng tự động xác nhận lộ tuyến công kích sau tự động trở về đến nỗi phủ du vũ khí bổ sung năng lượng vấn đề nói thật nếu như là phẹn t h u ậ p ẹ n m ắ t k h á c hai cái túi đeo lưng có lẽ thật đúng là muốn cân nhắc vấn đề này nhưng lấy chiến thuật trang giáp lớn nhỏ quy cách đến xem loại chiến thuật này bọc thép chuyên dụng phụ du vũ khí lớn nhỏ quy cách cũng muốn so phổ thông phụ du pháo lớn hơn nhiều bản thân liền có vợ xỉ ẩn một ba lô sử dụng độc lập nguồn năng lượng coi như không có nguồn năng lượng bổ sung có thể kiên trì thời gian coi như đã là phổ thông lớn nhỏ phụ du vũ khí vô số lần hai đạo màu đỏ tiêu bìm từ ngay phía trước nhanh chóng phóng tới phương xa cái thứ hai c h i ế c đã bị tỏa định chiến hạm tại cái này xuất kỳ bất ý ở giữa nào có biện pháp để ngăn cản cái này hai đạo vinh quang tột đình đại biểu năng lượng cường độ cực cao tiêu bìm chỉ có thể nóng này cuốn quýt bánh lá nhưng cầu tàu nhân viên tốc độ phản ứng cũng có nhanh có chậm hai chiếc chiến hạm tránh né động tác cũng căn bản không có khả năng đạt tới hoàn toàn nhất trí trong đó một chiếc phản ứng nhanh hơn không ít tại công kích đánh út về phía bọn hắn thời điểm liền vội vàng bánh lái phải bắt đầu né tránh cuối cùng khiến cho phẹn tổn vẹn chiến thuật trang giáp hình thức công kích từ chiến hạm phần đôi lao đi qua chỉ làm cho t i ê u bìm tại phía sau cùng tên lửa đẩy vị trí chém xéo xuyên qua ra một cái cực lớn lỗ thủng cuối cùng dẫn phát nổ lớn có thể cho dù là dạng này chiếc thuyền hắng tia cũng vẫn là kiên trì được có vượt qua tám mươi lăm phần trăm trở lên địa phương nhìn qua hay là hoàn có thể dạng này cũng làm cho cái tia tàu chiến hạm đã mất đi năng lực hành động nội bộ khẳng định cũng là một đ o à n hỗn loạn lưu tại trên chiến trường vậy đơn giản chính là một cái tùy ý có thể cầm x u ố n g to lớn b i ê m ngắm mà đổi thành một chiếc phản ứng chậm hơn một chút bánh lai trái né tránh liền chậm như vậy một hai giây thời gian liền để một đạo khác tiêu bìm từ chiến hạm bên phải mạn thuyền trung gian địa phương xuyên qua màu đỏ tiêu bìm trực tiếp từ mạn trái thuyền phía sau xuyên ra giống như là bị xuyên vọt đồng dạng bị trái phải chém xéo núi liền tại tiêu bìm dần dần thu nhỏ sau đó hoàn toàn biến mất về sau chiếc chiến hạm này cũng lập tức xuất hiện mấy dây cùng toàn bộ chiếc chiến hạm trực tiếp tại phòng tuyến của đối phương bên trong nổ tung thành một đoàn cực kỳ hào quang trói sáng vô số chiến hạm mảnh vỡ hướng phía bốn phương tám hướng bay ra lần này tựa như là đâm bạo tổ hong vỏ vẽ chung quanh mấy tàu chiến hạm bởi vì chiếc chiến hạm này bạo t ạ c mà nhận ảnh hưởng mảnh vỡ bắn ra tại trên những chiến hạm này hoặc là kẹt tại những chiến hạm này ngoại trang giáp bên trên hoặc là tại lưu lại một đạo vết tích sau lại bị bắn đến những địa phương khác ảnh hưởng là có nhưng cũng giới hạn tại đây thế nhưng là đối với phụ cận bộ đội cơ giáp đến nói mặc dù tại xác nhận chiến hạm bị đánh chìm trước tiên liền vội vàng lựa chọn t à n g ra nhưng cũng vẫn là có không ít cơ giáp nhận những mảnh vỡ này ảnh hưởng thảm nhất một đài trực tiếp bị nằm ngang bay ra ngoài mảnh vỡ cho kẹt vào sau phần eo sau đó hóa thành một đoàn lóe lên một cái rồi biến mất h ỏ a cầu trực tiếp nổ bể ra tới tần vân công kích lập tức tại phòng tuyến bên trong mang đến một trận không lớn không nhỏ hỗn loạn mặc dù rất nhanh liền bình phục lại nhưng cái kia chiếc nổ tung chiến hạm cũng đã mất đi năng lực hành động chiến hạm chung quanh cũng bởi vậy lộ ra một cái không nhỏ lỗ hỏ ngay từ đầu căn bản không có người có thể tưởng tượng đến tần vân một người lại có thể lái dạng này một k h u n g kỳ quái mà lại to lớn khung máy xuyên qua bọn hắn hỏa lực phòng tuyến nhưng bây giờ tần vân không chỉ sắp triệt để xuyên qua phòng tuyến hơn nữa còn cho bọn hắn đưa lên lễ gặp mặt thừa dịp cái này hối loạn phụ du pháo dùng đến để người căn bản là không có cách suy nghĩ cùng tỏa định hình rắn cơ động một đường xoay đến phòng tuyến bên trong tại tần vân trước mắt trên màn hình từng cái màu đỏ khóa chặt không bắt đầu vụ xuất hiện cuối cùng tại tần vân đè xuống có súng về sau tại trước mắt của hắn ở giữa bỗng nhiên thêm ra gần trăm đạo khác biệt góc độ cùng phương hướng xuất hiện màu xanh lá ti phía trước từng đài cơ giáp nháy mắt tại cái này dày đặc như lưới t i ê u bìm bên trong một cái một cái bị đánh trúng đầu cánh tay chân ba lô hoặc là vũ khí t i ê u bìm từ những cơ giáp này bất kỳ chỗ nào đảo qua nhưng lại duy trì có bỏ qua nguy hiểm nhất nguồn năng lượng khu vực cùng khoang điều khiển phụ cận tận lực lưu bọn hắn một mạng tần vân khỏe miệng hơi vệt lên đem chiến thuật trang giáp bên trong chứa trở còn lại ạn tái bìm đẹp chặt hở hướng phía phía trước toàn bộ chút xuống không sau đó tay trái nâng lên đem tên lửa đẩy công suất trực tiếp thôi động đến lớn nhất vị trí toàn công suất buộc phát tên lửa đẩy lập tức phun ra c u ồ n bão năng lượng đột nhiên vọt về phía trước để chiến thuật trang giáp mang theo từng đạo tàn ảnh duy trì thẳng tắp phóng tới địch nhân phòng tuyến phi ưng nhẹ nhõm nói ra đây không phải cái gì tam phương hỗn chiến vị trí này trừ ngươi ở ngoài không có người sẽ lại đối với mất đi năng lực tác chiến bọn hắn bổ đao lưu bọn hắn lại một mạng vì cái gì không được ngươi thật là giỏi thay đổi rõ ràng vô cùng tàn nhẫn nhất cái kia chính là ngươi tần vân khé cười một tiếng động tắc trên tay nhưng không có mảy may giảm bớt một tại h thẳng chiếc hành chiến h n đến năng động g mất đã đi cái lực kia m bay đ mà là chiến cực tốc thuật thân thì trình giáp tại tới trang bản gần trong quá đạn ố xuống n nhiên hướng phòng g phía h cái một lao vệ m đội dưới phía h à o to tới, thật cuối lôi cùng góc ra đạo ộ động từ tuyến phát t phòng phía kích. công dưới i đạn đ ạ ma trận mở ra về sau vô số đạn đạo lập tức từ chiến thuật trang giáp đạn đạo ma trận bắn ra mang theo lit nha lit nít h như là hình rắn màu trắng xương mù v ẹ t đuôi n h à o về phía mấy chục tàu chiến hạm dưới đáy mà tận đến giờ phút này tần vân trước đó thả ra ngoài cái kia một phát đạn đạo cũng đã sớm thành công chúng đích đến cái kia trước đã mất đi năng lực hành động trên chiến hạm nhưng cái kia phát đạn đạo cũng đã bị tần vân cho đóng lại rơi đụng vào nổ tung bảo hiểm trực tiếp liền kẹt tại cái kia tàu chiến hạm trước cầu bên cạnh sau đó lại không có phản ứng phi ưng cũng đột nhiên hỏi vậy ngươi vì cái gì không dẫn bảo cái kia tàu chiến hạm cầu tàu tần vân sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói ra không muốn đối với đã mất đi sức phản kháng người hạ thủ cái này thế nhưng là ngươi dạy ta thế nhưng là dạng này thật đúng không lưu lại những người này tính mệnh cũng cần tại bảo đảm bọn hắn về sau sẽ không ở gặp nguy hiểm dưới tình huống. hiện tại chúng ta chuyển thân rời khỏi những người này cũng sẽ còn vùi đầu vào chiến tranh bên trong cuối cùng tổn thương đến lại là liên bang quân nhân thậm chí là uy hiếp được lam tinh mặc dù ta cũng biết cựu hận sẽ mang đến càng lớn chiến tranh nhưng là bây giờ lưu bọn hắn lại chẳng lẽ bọn hắn liền sẽ không cựu thị chúng ta rồi sao phi ưng hỏi lại vậy ngươi dựa vào cái gì cảm thấy đã đột phá đến khoảng cách này cùng vị trí chúng ta không thể triệt để cầm xuống chi hạm đội này cầm xuống cái này cứ điểm năm mươi tàu chiến hạm người tù binh ba trăm năm mươi tàu chiến hạm lại chiếm lĩnh một cái cứ điểm Tân vân có chút bị phi ưng ý nghĩ kinh ngạc đến ngây người nhưng tiếp x u ố n g cũng lộ ra một cái dáng tươi cười tốt như vậy giống thật có ý tứ bay ra đạn đạo từng cái nổ tung không phải chúng đích cơ giáp chính là chúng đích chiến hạm tại mấy chục tàu chiến hạm phòng tuyến phạm v i bên trong chế tạo ra vô số pháo hoa đông đảo phụ du pháo cũng tại tụ lại tại phía trước sau lại hóa thành cánh hoa hình dáng tản ra lại một lần nữa hướng phía chung quanh phóng xuất ra hình xoắn ốc tiêu bìm phụ du pháo liên tiếp phóng xuất ra tiêu bìm cũng bảo trì xoay tròn tản ra phóng xuất ra xoắn ốc tiêu bìm giao nhau cùng một chỗ nhìn qua tựa như là vừa đến xoay tròn m ạ n lưới đem những chiến hạm k i a lộ ra ngoài vũ khí liên tiếp đ i ể m bạo mà phèn thuận vẹn chiến thuật trang giáp hình thức cũng từ lúc này vọt tới địch nhân trong hạm đội hai thanh to lớn k i a bìm cự nhận từ cánh tay máy trong nháy mắt bắn ra không máy tựa như k i a chớp nhanh chóng xen h ữ n g kẽ tại những chiến hạm này bên trong hợp với đạn đạo cùng phụ du vũ khí áp chế không máy phụ cận địch quân cơ giáp phi ưng càng là trực tiếp tiếp quản chiến thuật trang giáp phía trên sở hữu bên trong cự ly ngắn bìm cạn đồng cùng bìm un điều chỉnh góc độ phóng xuất da dày đặc bao trùm thức công kích chiến thuật trang giáp di động đến địa phương nào những hỏa lực này liền bao trù x e n kẽ ở trong chiến hạm chuyên môn nhìn chằm chằm những chiến hạm kia phía sau tên lửa đẩy bộ phận tiến hành phá hư nằm ngang đến một đao chém x é o đến một đao đem những chiến hạm này sau lưng tên lửa đẩy toàn bộ phá hư đến sạch sẽ cuối cùng một cái ngựa vọt tới đến chiến hạm phía trên thay đổi phương hướng từ trên xuống dưới lại đến một lần đối với phía dưới sở hữu chiến hạm toàn hỏa lực bắn một lượn phối hợp p h ù du pháo tại trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra mấy ngàn phát công kích bao phụ tại những chiến hạm kia phía trên tự động phòng ngự hỏa pháo bắn nổ giáng xông lên cơ giáp bắn nổ toàn diện bắn nổ sau đó tại đối với m c h ư n g hai t r ư ơ i bốn giao đồng cái này một cái đạn đạo kẹt tại cầu tàu phụ cận mục đích không phải vì phá hư chiến hạm mà lại liền xem như muốn phá hư chiến hạm một cái đạn đạo cũng không đủ đem chiến hạm cho trực tiếp đánh chìm nhưng lại đủ để chế tạo đầy đủ uy hiếp hiệu quả mà lại bởi vì những chiến hạm này tên lửa đầy bị toàn bộ phá hư ít nhất là phía sau tên lửa đầy bị phá hư dưới tình huống những chiến hạm này bản thân liền đã mất đi di động năng lực biến thành trong vũ trụ sống q u a tài chỉ có thể cơi thuyền cứu sinh đạo tàu thế nhưng là coi như cơi thuyền cứu sinh bọn hắn lại có thể chạy trốn tới địa phương nào mấy chục tàu chiến hạm tại và lần thứ nhất chỉ biết nhắm ngay những thứ này khung máy vũ khí cánh tay đầu chân này địa phương thế nhưng là nếu như nếu như tại tình huống như vậy cũng còn có địch nhân muốn kéo lấy tàn tạ khung máy tiếp tục công kích loại dũng khí này cùng kiên trì phi ưng là phi thường thưởng thức nhưng lại sẽ không nông ư triệu bọn hắn không phân biệt được tình thế tùy hứng trực tiếp một pháo kích phá đưa bọn hắn lên tây thiên Tân、vân điều khiển phẹn tỏn vẹn từ giữa đó xông lại đồng thời trực tiếp phá hư nhiều như vậy tàu chiến hạm đối với phương diện phòng ngự toàn bộ hạm đội đến nói quả thực chính là tổn thất thật lớn cùng hỗn loạn để trung gian mấy chục tàu chiến hạm đã mất đi nguyên bản tác dụng chẳng khác gì là tại phòng tuyến bên trong chế tạo ra một cái cực lớn lỗ thủng mà lại đến bây giờ tình huống này cho dù là quân đội bạn nhiều nhất có thể làm được cũng chính là không hướng phía cái phương hướng này phát động công kích muốn cứu viện căn bản chính là không có khả năng sự tỉnh mà lựa chọn chính xác nhất chính là cái khung máy cùng chiến hạm cấp tốc tảng ra rời xa bọn này đã mất đi năng lực tác chiến, chiến hạm cùng cơ giáp một lần nữa chỉnh lý phòng tuyến phái ra bộ đội cơ giáp l i ề u mạng cũng phải đem phẹn vận vẹn chiến thuật trang giáp hình thức cho áp chế lại nếu không thì tùy ý tần vân như như tiến vào trốn không người đồng dạng tại trong hạm đội khắp nơi x e n kẽ cái này hơn ba trăm tàu chiến hạm còn không biết bao lâu về sau liền sẽ bị tần vân cho toàn bộ biến thành sẽ không di động quan tài lớn mà đổi thành một bên si vợ thợ nợ đ biên đội bên kia bọn hắn công kích so với tần vân loại này nhất kỵ đương thiên công kích lộ ra ổn nhiều lắm hiện tại đã biến thành hoàn toàn lấy lệ thắng bạch phái cùng dắt ba người làm hạch tâm tiểu làm đội tại không có chiến hạm chỉ có cơ g i á p ngăn tại tình huống phía trước phía dưới bên này đội ngũ hoàn toàn chính là một bước một cái g i ấ u chân tại ổn định tiến lên không lấy đột kích làm chủ yếu mục tiêu hoàn toàn chính là tại như là cối x a y thịt đồng dạng làm hao mòn đối phương c ó sinh chiến l ự c có ba cái giống như tần vân thực lực người tại cái đội ngũ này bên trong mặc dù không may trên có chút t r ê n l ệ c thế nhưng là bọn hắn đối mặt số lượng địch nhân cũng tương tự không có tần vân bên này nhiều trước đó tần vân có thể điều khiển lúc kia còn gọi là z c ó mẹ k h u n g máy đột phá một hạm đội phòng tuyến bức bách đến cái kia hạm đội thoát đi vậy bây giờ lệ thắng lái bởi vì nhan sắc sửa đổi mà biến thành xỉ vợ thờ ấn đờ k h u n g máy cũng có thể làm đến giống nhau sự tình đến nỗi phi ứng lúc trước tiếp quản xỉ vợ thờ ấn đờ làm ra cái kia vài phút bạo lực thao tác lệ thắng làm không được thế nhưng là tổng cộng mười mấy người đối phó một hai trăm đài cơ giáp cũng là rất nhẹ nhàng địch nhân phái qua bao nhiêu bọn hắn liền tiêu diệt bao nhiêu tốc độ mặc dù có chút chậm nhưng bên kia sống sờ sờ chính là một cái động không đáy rất là nguy hiểm hạm đội b mà bọn hắn cũng quả thật lôi kéo lấy phòng tuyến của đối phương bên trong bộ phận lực lượng nhìn như vậy đi lên giống như làm sao bọn hắn giống như liền đã thu hoạch được ưu thế không đến năm mươi tàu chiến hạm vậy mà ngăn chặn đối phương hơn ba trăm tàu chiến hạm lần này tinh h ỏ a hạm đội sĩ khí thoáng cái liền được đề thăng đến thực h ạ n nếu không phải vông hải đủ ổn một mực để ép toàn bộ hạm đội không có gần phía trước mà là vẫn duy trì một khoảng cách cùng địch nhân qua lại x c kích chỉ sợ một số người cũng có thể sẽ kìm nén không được tại tăng thêm một mồi lửa sông đi lên đi làm cái tia đè sập lạc đà cuối cùng một cọng dơm vông hải ngược lại là nhận thức rất rõ ràng bây giờ tinh h ỏ a hạm đội yếu nhất cái điểm kia không phải máy rời đã vọt tới địch nhân trận tuyến bên trong tần vân không phải cái kia mười mấy đài còn tại cùng địch nhân tác chiến lại có thể một mực sáng tạo chiến công s ỉ v ỡ thân đỡ biên đội vừa vặn là bọn hắn bọn này khoảng cách chiến hạm xa nhất hạm đội số lượng nhiều nhất nhưng là yếu nhất điểm không thể nào hiểu được nhưng đây quả thật là sự thật tần vân bên này đang áp chế mấy chục tàu chiến hạm về sau liền nhanh chóng bắt đầu hướng phía cứ điểm bên trái di động đối với địch nhân đến nói bây giờ toàn bộ phòng tuyến hiện tại đã trở nên cực kỳ hối loạn không sai biệt lắm chẳng khác nào là từ giữa đó bị tần vân cho xé rách rơi vì ngăn cản t đông đảo cơ giáp cũng tại trọng trình trận tuyến về sau từ bốn phương tám hướng hướng phía chiến thuật trang giáp đánh tới hướng phía di chuyển nhanh trong chiến thuật trang giáp phát ra lít nha lít nhít công kích mà tần vân cũng đồng dạng lợi dụng chiến thuật trang giáp sở hữu vũ trang tại di động cao tốc cùng né tránh quá trình bên trong giúp cho đồng dạng dày đặc phản kích đạn đạo cùng tia sáng khắp nơi đều là tần vân một bên muốn khống chế k h u n g máy né tránh dày đặc tia bìm cùng đạn đạo tại địch nhân phòng tuyến bên trong nhanh chóng sen kẽ đồng thời cũng cần chú ý toàn bộ chiến trường tình thế cùng vị trí của địch nhân càng cần hơn tự mình khóa chặt địch nhân đến khởi sướng đánh trả phi ưng trong trận chiến đấu này hay là làm thao tác phụ trợ tồn tại không có vượt qua qua thao tác d a n h giới cuối cùng đến ảnh hưởng thuộc về tần vân chiến đấu c h ỉ ít ở sau đó mười phút đồng hồ thời gian bên trong phi ưng duy nhất sẽ làm cũng liền chỉ tới trình độ như vậy thế nhưng là một khi khóa chặt xác nhận công kích vậy kế tiếp phụ trợ tính toán chỉ huy p h ụ du pháo di động phương thức liền toàn bộ dựa vào phi ưng tới làm thân vân đến nói đó cũng là cực lớn thao tác áp lực tình huống hiện tại liền tương đương với vô song không sai trong màn hình xuất hiện công kích cùng địch nhân cánh tay hướng phía bên trái có chút vặn chiến thuật trang giáp liền nháy mắt lăn mình một cái né tránh trong màn hình hình tượng cũng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn nhưng cùng lúc đó tay phải vặn thao tắc cán bắt đầu khóa chặt ân súng có súng tại xoay tròn bên trong hai môn pháo năng lượng nháy mắt sáng lên trực tiếp phóng xuất ra hai đạo tia bìm chuẩn xác chúng đích địch nhân sau đó mang ra hai lần bảo tạc tân vân nếu như tự mình thao tác tại dạng này trường hợp dưới là căn bản vô pháp làm được phi ưng loại kia càng thêm chính xác mức độ tránh đi địch nhân yếu hại điểm ấy là vô pháp làm được thế nhưng là ai lại muốn cho đối phương xuất hiện tại hắn chính diện hơn nữa còn đối với hắn phát động công kích đâu có năng lực dưới tình huống tần vân cũng không ngại tha cho bọn hắn một mạng nhưng là hiện tại tần vân đã là không thể chú ý đến những thứ này sau đó tám phút thời gian tám phút thời gian bên trong địch nhân đầu nhập khoảng t r ừ n g một nửa cơ giáp lực lượng đến nhằm vào tần vân mỗi một giây đều có thể trông thấy những cơ giáp kia không phải tản ra chính là tụ lại khởi xướng một trận tề công tần vân đem hết toàn lực tại né tránh cũng vẫn là phòng ngừa không được có như vậy mấy lần công kích cũng vẫn là tại thật dày trên trang giáp lưu lại một chút đồ vật có thể mỗi một phút cũng đều có không ít khung máy bởi vì tần vân tự mình hóa chặt cùng công kích mà triệt để hóa thành vũ trụ rát rưởi tám phút thời gian tần vân không chế chủ pháo cùng hai môn pháo năng lượng liền đánh tan gần một trăm đài cơ giáp mà phi ương làm hiệp trợ chỉ cần là tần vân không tỏa định mục tiêu nó liền không công kích chỉ cần là không tồn tại uy hiếp lại tần vân không có chú ý tới không có mục tiêu hắn cũng không công kích nhưng cho dù là dạng này bị phi ương làm tàn khung máy cũng đạt tới tần vân tự mình đánh tan hai lần trở lên. dạng này số liệu bắt đầu so sánh cũng có thể nói rõ một vấn đề đó chính là tần vân khả năng tính toán cùng khóa chặt tốc độ đầy đủ nhanh thế nhưng là tần vân tự thân thao tác năng lực so sánh với cái này một khối đến nói tựa hồ đã rõ ràng xuất hiện t r ê n lệch rất lớn mà tới tám phút về sau cũng đến tần vân định cho mình cực hạn trước sau toàn bộ hành trình tổng cộng mở ra vượt qua mười hai phút năng lực đặc thù không sai biệt lắm cũng làm cho tinh thần của hắn gánh vác đạt tới cực hạn mức độ phi ưng không sai biệt lắm phi ưng cũng rõ ràng tần vân tình trạng tại tần vân kêu đi ra về sau liền trực tiếp cho ra trả lời còn lại giao cho ta hệ thống tiếp quản hoàn thành vũ khí tiếp qu k h u n g máy tiếp quản hoàn thành so với năm giây nam đến nói ngươi cái này mười hai phút nam cũng coi như là không sai phi ưng tại tiếp quản cả bộ k h u n g máy về sau tần vân liền trực tiếp giải trừ bản thân năng lực đặc thù sau đó bông ra thao t á c cán tựa như là liên tục vận động mấy giờ không có nghỉ ngơi đồng dạng mọi m ệ t h o a n g cái liền phun lên thân thể cùng đầu lập tức để hắn cảm thấy một trận ưu ám bất quá so với lần trước tình huống lần này rõ ràng muốn tốt đẹp rất nhiều chỉ là ưu ám mà không có cái khác phản ứng chiến thuật trang g i á p bị phi ưng tiếp quản tiếp xuống tựa như là lần nữa bộc phát đồng dạng một cái lao xuống bắt đầu một lần nữa điều chỉnh vị trí cùng tư thái đồng thời sở hữu p h ù du pháo cũng bắt đầu hướng phía chiến thuật trang giáp di động phương hướng tụ lại tại liên tục làm ra mấy lần rét loại hình cơ động cùng rắn hổ mang cơ động về sau phi ưng cũng rốt c ụ c đem khung máy vị trí điều chỉnh đến một cái để hắn tương đối hài lòng mức độ sau đó một cái cực tốc lượt vòng mở ra đạn đạo phát xả ma trận nhanh chóng đồng thời điều chỉnh lên chiến thuật trang giáp sở hữu hạng pháo tại vô số k h u n g đỏ xuất hiện tại trong màn hình về sau này khiến cho chiến thuật trang giáp biến thành một cái đáng sợ pháo đài một đợt đạn đạo tại tăng thêm liên tục không ngừng hỏa lực tần số cao xa kích vô số tia sáng lập tức đem chiến tuyến biến thành thế giới của ánh、sáng. thanh lý mất chung quanh sở hữu mục tiêu đối với phi ưng đến nói không phải v i ệ c khó mà từ đầu tới đôi từ liên bang cùng phản đàng chiến tranh bắt đầu đến bây giờ ở trong mắt phi ưng cũng đều giống như là chơi nhà tròi đồng dạng không chút nào trọng yếu chiến tranh không chiến tranh đối với phi ưng đến nói căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì chỉ là coi như một trận tiểu hài từ trò chơi đến đối lãi phi ưng chỉ là đem trận chiến tranh này coi như tần vân sân huấn luyện thực chiến sân huấn luyện đến đối lãi chỉ cần có chiến đấu tần vân chỉ cần đi lên mặc kệ tần vân là trong chiến trường đưa đến cái tác dụng gì đánh tan bao nhiêu định nhân thậm chí chỉ ở chiến đấu bên trong kiên trọng hắn chỉ cần xác định tần vân tại mỗi một cuộc chiến đấu bên trong đều có thể có thu hoạch có l i n h ngộ có tiến bộ vậy liền đầy đủ hắn mới không thèm để ý bên nào sẽ đạt được thắng lợi chỉ là bởi vì tần vân tại liên bang chỉ là bởi vì cần để cho tần vân thu hoạch được trưởng thành mà tại phi ưng ảnh hưởng dưới tần vân mặc dù cũng không có cảm thấy đây là một trận không trọng yếu cho chơi cũng đồng d ạ n g là coi như chiến tranh chân chính mà đối lãi thế nhưng là trên thái độ cũng cùng những người khác toàn vẹn khác biệt với hắn mà nói là ma luyện là tăng lên chỗ của mình nhưng càng nhiều hơn là một cái có thể thu hoạch được sở hữu phương diện tăng lên thực lực địa vị cùng quyền lợi có thể tăng lên địa phương chương hai trăm ba mươi lăm chiến đấu kết thúc phi ưng là một tên người thao tác từ toàn phương diện đến nói đều là triệt để nghiền ép tần vân tồn tại không chỉ thể hiện tại đối với khung máy năng lực khống chế cùng năng lực công kích bên trên tại đối với toàn bộ chiến trường thế cục nắm giữ lên điểm này cũng là tần vân hoàn toàn không thể cùng mà so sánh với lợi dụng bao trùm tính hỏa lực công kích tại địch nhân trận tuyến phía sau bẻ gãy nghiền nát chế tạo ra trải rộng khắp cả màn hình bạo tạc dễ dàng đem hỏa lực bao trùm phạm vi bao phủ bên trong sở hữu địch nhân triệt để đánh cho không có tính tình sau đó liền khống chế chiến thuật trang giáp xoay người một cái phóng tới lệ thắng bọn hắn chỗ chiến trường. lúc này chính là phi ưng cùng tần vân cả hai tại chiến trường nhận biết phương diện khác biệt thể hiện nếu như là tần vân tại giải quyết rơi phụ cận địch nhân về sau chọn tiếp tục rời rạc tại phòng tuyến bên trong đến hấp dẫn càng nhiều hỏa lực giảm bớt phương diện khác áp lực thuận tiện cũng có thể thừa dịp địch nhân phòng tuyến hôn loạn phá đi càng nhiều chiến hạm thế nhưng là phi ưng lựa chọn lại là đối với lệ thắng bọn hắn tình huống hiện tại tiến hành giải vây mặc dù nói lệ thắng bọn hắn trước mắt cũng không tồn tại cái gì n g u y n an thậm chí tại địch nhân phòng tuyến đã tiếp cận sụp đổ hiện tại lệ thắng bọn hắn cũng căn bản dùng không mất bao nhiều thời gian liền có thể vọ cái này theo tần vân không có quá nhiều tất yếu cùng ý nghĩa cách làm ở trong mắt phi ưng nhưng so với tiếp tục công kích cái khác chiến hạm cùng địch nhân quan trọng hơn một chút mà về phần phi ưng vì cái gì làm như thế không bao lâu về sau tần vân cũng liền hiểu rõ lại là một đợt cực kỳ bá khí bắn phá về sau lệ thắng trực tiếp mang theo sỉ vợ thận đờ biên đội toàn bộ khung máy vọt thẳng hướng địch nhân cứ điểm lúc này phi ưng mới quay đầu trở về tiếp tục đối với phòng tuyến còn lại lực lượng tiến hành thanh lý nhưng đến lúc này địch nhân cũng thừa cơ hội này một lần nữa chỉnh biên đội ngũ đem sở hữu còn lại còn có năng lực tác chiến, chiến hạm cơ giáp tiến hành lần nữa chỉnh biên tiến vào tần vân cùng phi ưng liên tiếp hai lần đối với địch nhân hạm đội phát động tiến công mặc dù phá hư đối phương không ít chiến hạm cùng c u n g máy thế nhưng là cũng còn thừa lại rất lớn số lượng còn có năng lực chiến đấu chiến hạm liền vượt qua hơn hai trăm ba mươi chiếc cơ giáp số lượng liền lại càng không cần phải nói cho tới bây giờ cũng còn có hơn một ngàn cơ giáp còn có sức đánh một trận theo đạo lý đến nói hẳn là thừa dịp đối phương hỗn loạn lúc nhất cổ tác khí cầm xuống đối phương có thể hết lần này tới lần khác phi ưng lại là cho đối phương như thế một cái một lần nữa chỉnh biên cơ hội mà đây cũng là bởi vì phi ưng cần thoải mái hơn đà kích hoàn cảnh đối phương một lần nữa chỉnh biên cũng liền chẳng khác gì là một lần nữa sẽ có năng lực chiến đấu mục tiêu tụ tập lại với nhau không cần bức bách bản thân liền chủ động tụ tập lại đối với phi ưng đến nói này sẽ trở nên lại càng dễ thanh lý đây cũng là phi ưng ỉ vào năng lực của mình mới dám làm chuyện như vậy nếu là đ ổ i thành tần vân là tuyệt đối không thể như vậy lỗ mãng làm như vậy mà lại phi ưng còn giúp sĩ vợ thần đờ biên đội đạ thông trực tiếp nhét vào đối phương cứ điểm thông đạo mười mấy đại sĩ vợ thần đờ mặc dù số lượng không nhiều thế nhưng là một khi tiến vào cứ điểm nội bộ hơn nữa còn có lệ thắng vạch phái g i á ba người dưới tình huống không sai biệt lắm cũng liền đã chẳng khác gì là cầm xuống cái này cứ điểm phòng tuyến bên trong có phen thuộc p h n phía sau cứ điểm có xỉ vợ thân đ ơ biên đội phía trước còn có chiếm được mệnh lệnh bắt đầu từng bước gần phía trước tinh h ỏ a hạm đội lúc này địch nhân mới xem như bắt đầu chân chính úc còn không mang nổi mình úc đặc biệt là làm phi ưng lại một lần đột phá rơi địch nhân cơ giáp phòng vệ trận tuyến tiến vào đối phương chiến hạm tụ q u â n bên trong tinh h ỏ a hạm đội toàn thể bắt đầu phát động công kích chân chính về sau cũng liền triệt để tuyên cáo tinh hoa hạm đội trong trận chiến đấu này thắng lợi cuối cùng có vượt qua hơn 150 chiếc chiến hạm tại bộ đội cơ giáp liều mạng hộ vệ dưới bắt đầu nhanh chóng rút lui lưu lại gần 200 t à u chiến hạm bên trong vượt qua 50 chiếc biến thành bồi hồi tại cứ điểm phụ cận vũ trụ r i á p rưỡi còn lại chiến hạm thì là toàn bộ biến thành mất đi năng lực hành động vũ trụ quá tải mà trong trận chiến đấu này đặc biệt là sau đó phi ư n g tiếp quản khung máy về sau đưa đến tác dụng lớn nhất vũ khí chính là chiến thuật trang giáp phù du vũ khí tại phi ư n g khống chế phía dưới những thứ này phù du vũ khí tựa như là chân chính quỷ mị sát thần chế tạo ra nhiều nhất chiến công lấy tình huống bình thường mà nói một đài phối hợp phù du v không phải chiến thuật trang giáp dạng này mà chính là thông thường cơ giáp lớn nhỏ loại kia k h u n g máy tại phi công hợp cách đồng thời có được phụ du điều khiển vũ khí năng lực dưới tình huống kỳ thật hoàn toàn có thể làm được một đài khung máy toàn diệt rơi một cái nhỏ hạm đội mức độ loại này nhỏ hạm đội chỉ chính là tinh h o a hạm đội cái này quy mô hạm đội năm mươi tàu chiến hạm trái phải tăng thêm toàn bộ vận tải máy chỉ cần một người một đài khung máy trọn vẹn phụ du vũ khí liền có thể làm được đương nhiên cái này cũng sẽ đối với cơ giáp cùng vũ khí có yêu cầu tương đối hơn nữa còn sử dụng chính là phẹn t h n g n ẹ n chiến thuật trang giáp dạng này k h u n g m á y tại tăng thêm tinh h ỏ a hạm đội từ bên cạnh tri viện phi ương muốn làm đến cưỡng chế gì rời như thế một cái nguyên bản hết t h ả có hơn ba trăm tàu chiến hạm hạm đội đương nhiên cũng sẽ không quá khó nhưng là cái kia hơn một trăm chiến hạm chạy trốn phi ương nhưng không có tiếp tục truy kích xuống dưới mà là tùy ý đối phương từ từ biến mất trong tầm mắt trận chiến đấu này cuối cùng cũng vẫn là kết thúc nhưng là bởi vì phi ương mới có thể thu hoạch được huy hoàng như vậy thắng lợi nếu như chỉ là tần vân cái kia đoán chừng thật cũng liền chỉ có thể làm được tại tinh h ỏ a hạm đội cùng xị vợ thần đờ biên đội k i ể m chế phía dưới đánh tan như vậy mấy chục tàu chiến hạm sau đó mang theo tinh h ỏ a hạm đội rời khỏi muốn cầm x u ố n g cái này cứ điểm cầm x u ố n g nhiều như vậy chiến hạm có lẽ có thể làm được nhưng cái kia tất nhiên sẽ để cho tinh h ỏ a hạm đội bị lớn vô cùng tổn thất nhưng là bây giờ bởi vì phi ưng tinh h ỏ a hạm đội bên này cơ hội là sẽ rộ tổn thất liền làm được chuyện này ân không sai biệt lắm là sẽ rộ tổn thất nhưng không hoàn toàn là sẽ rộ tại thế i cục n g b triệt để an tĩnh lại về sau phi ưng mới dùng đến không thèm để ý chút nào ngự khí nói ra còn lại giao cho ngươi tân vân nhẹ gật đầu mở ra máy truyền tin nơi này là tinh hỏa hạm đội quan chỉ huy thượng tá tân vân chính thức thông cáo sở hữu phản đảng lập tức giải trừ sở hữu vũ trang tiến hành đầu hàng đợi đến tinh hỏa hạm đội nhân viên tiếp nhận cùng an trí cường ngạnh người chống cự b u ồ n hạm đội sẽ giúp cho trực tiếp đánh chết phản đảng các hạm bắt đầu thu về các ngươi còn có năng lực hành động cơ giáp cho phép phái r a ca n o rời hạm thu về khung máy bị tổn thương vô pháp di động cơ giáp phi công Kênh hoán đổi, Tân Vân lại mở miệng nói ra, tinh hỏa hạm đội, độ lại mở ra, báo cáo trường quan cứ điểm bến cảng đã chấn áp tình huống nội bộ vô pháp xâm nhập mà không thể tiến hành xác nhận tân vân nói ra toàn hạm tập kết đăng lục bộ đội làm tốt nội bộ cường công cứ điểm chuẩn bị nhất định phải tại trước tiên khống chế nguồn năng lượng trung tâm mà lúc này đây tân vân trước mắt cũng nhiều ra một đầu tin tức đây là từ phi ưng ném hiện ra đến văn tự để lệ thắng bọn hắn đi đi đầu bảo đảm nguồn năng lượng trung tâm cùng cứ điểm quản chế phòng để tránh đối phương ngọc thạch câu phần dẫn bảo cứ điểm lệ thắng bọn hắn chính là chuyên nghiệp làm loại sự tình này tân vân nhẹ gật đầu lại mở miệng nói ra lệ thắng bạch phái giắc các người đi xác nhận một chút cứ điểm nội bộ tình huống Minh bạch. Phải. Bạch. Thu được. sau đó tần vân lại thông qua tin tức cho b ông hải bên kia gửi thư tín để hắn liên hệ mặt trăng bên kia cáo chi lần này chiến đấu đồng thời còn để b ông hải hướng mặt trăng căn cứ bên kia thỉnh cầu vật tư tiếp tế nắm chặt nghĩ biện pháp đưa đến cứ điểm bên này trừ vật tư bên ngoài đương nhiên cũng còn muốn có nhân viên muốn rất nhiều người mới được đang bố trí xong công việc về sau tần vân cũng liền lấy xuống m ũ giáp sau đó điều chỉnh thoáng cái chỗ tựa lưng góc độ cứ như vậy ô m đầu nón trụ tựa ở trên chỗ tựa lưng nhắm mắt giữ thần đợi đến hơn nửa giờ về sau phản đảng bên này mới lềm à lềm mề cho ra xác nhận đầu hàng hồi phục mà lúc này đây lệ tháng ba người cũng đã tại cứ điểm bên trong thành công cầm xuống nguồn năng lượng trung tâm cùng phòng tổng điều khiển bắt đầu thanh ly cứ điểm nội bộ khả năng tồn tại uy hiếp đăng lục bộ đội cũng toàn thể tập kết ngồi đăng lục thuyền tiến vào cứ điểm cỡ nhỏ c ả n g vũ trụ sau đó nhanh chóng khống chế toàn bộ bến i cảng tân vân tại đã căn bản không có sức phản kháng phản đáng xác nhận đầu hàng về sau liên đại biểu liên bang tiếp nhận những người này đầu hàng tinh hỏa hạm đội cũng liền bắt đầu nhìn chằm chặm những cái kia căn bản là không có cách di động chiến hạm trông coi những chiến hạm kia đối bọn hắn sở hữu bị tổn thương cơ giác hoặc là phi công bắt đầu thu về cứ điểm nội bộ phản đảng nhân viên cũng tại đăng lục bộ đội yêu cầu giới giải trừ trên người vũ trang từng cái xếp hàng đi vào bến cảng sau đó tại đăng lục bộ đội một phần nhân viên nhìn kỹ giới nổ đầu ngồi s ồ n trên mặt đất cái này một cái công việc liền c h ọ n vẹn tiếp tục hai đến ba giờ thời gian thời gian hai ba tiếng cũng đều không thể hoàn thành toàn bộ tiếp nhận đầu hàng công việc bên ngoài nhiều như vậy chiến hạm cứ điểm bên trong lại có nhiều người như vậy một chút là phản đảng cục mới nhân viên mà một bộ phận thì là tại cái này điểm tài nguyên cứ điểm công việc phổ thông vũ trụ cư dân nhân số không ít muốn ổn thỏa kiểm tra cùng an trí những người này phải tốn thời gian cũng xác thực cần thật lâu tân vân ở bên ngoài ở lại một hồi về sau liền thao tác phẹn thuận phẹn chiến thuật trang giáp hình thức bắt đầu trở về địa điểm xuất phát tại trở lại chiến hạm về sau liền y phục đều không đổi liền trực tiếp tiến về cầu tàu lúc này trong đài chỉ huy bầu không khí cũng lộ ra tương đối khẩn trương mặc dù vừa rồi thu hoạch được đại thắng mà lại cũng bắt đầu tiếp thu tù binh nhưng vấn đề là hiện tại muốn tiếp thu tù binh số lượng quá nhiều đối diện nhân số là bọn hắn thật nhiều lần tại hoàn toàn không có người nào dám ở lúc này phớt lờ đặt mông ngồi tại cái ghế của mình bên trên cảm giác có chút mọi m ệ n mở miệng hỏi tình huống thế nào vương hải ở một bên vội và nói phản đ ả n g cơ giáp cùng phi công nên trở về thu đều đã toàn bộ thu về hoàn tất bộ đội cơ giáp một mực bảo trì cảnh giới tuần tra trước mắt tạm thời không có thời gian cùng nhân lực tiếp thu đối phương trên chiến hạm nhân viên cho nên chỉ có thể chờ đợi lấy t r ư ớ c xử lý tốt cứ điểm về sau mới có thể xử lý những chiến hạm này nhưng là nếu như muốn trông giữ nhiều người như vậy cái kia chỉ có thể là đ ă n g lục bộ đội nhân viên tiến hành trông coi nhân lực phương diện vô cùng gấp gáp tại không có phù hợp công trình dưới tình huống trên cơ bản là một người liền muốn coi chừng một trăm người trở lên một người quản một trăm cá nhân đây cũng không phải là cái gì anh hùng sự tích bên trong cố sự mà là hiện tại tần vấn bọn hắn nhất định phải đối mặt tình huống huống hồ đó cũng không phải tù binh mà là trong d ữ tù binh chỉ cần đánh cho đối phương không dám chạy trốn không dám phản kháng thành thành thật thật chờ lấy người tới tiếp thu kia là tù binh thế nhưng là trông coi lời nói phải chịu trách nhiệm những người này ăn phụ trách những người này uống còn muốn phụ trách cuộc sống của những người này quản lý một người phụ trách một trăm cá nhân mà lại những người này vừa rồi cũng còn tại cùng bọn hắn không chết không thôi cũng đều là nhận qua huấn luyện quân sự người, một người căn bản không thể nào làm được nhìn ký một trăm cá nhân mức độ t ầ n vẫn ngay từ đầu không muốn đánh dưới cái này cứ điểm nhưng bây giờ cứ điểm dù sao có thể nói là lấy vào tay bên trên vương hải cũng không nghĩ tới cái này cứ điểm sẽ bị bọn hắn cho đánh xuống cho nên làm sao đối đại những thứ này đầu hàng tù binh kia thật là không hề nghĩ ngợi qua vị trí này khoảng cách mặt trăng căn cứ quá xa đã vượt xa khỏi quân liên bang phạm vi k h ô n g chế coi như hiện tại mặt trăng căn cứ bên kia phái người tới thẳng tắc khoảng cách lại không có địch nhân chặn đường dưới tình huống cái kia ít nhất cũng phải một tuần lễ mới có thể đến nơi này t ầ n vẫn bọn hắn muốn làm sao cam đoan trong một tuần lễ này liền một điểm vấn đề cũng sẽ không xuất hiện h u hồ địch nhân phái ra binh lực chặn đường mặt trăng căn cứ phái tới người đó mới là hợp lý mà lại hiện tại nếu như địch nhân phái ra đại quy mô hạm đội tới tinh h ỏ a hạm đội đến cùng có thể hay không bình yên dự vững nơi này cũng còn còn có thể không biết tiếp xuống làm như thế nào làm tần vân cũng không biết cái này khiến hắn cũng có chút phát sầu n g ầ n đầu nhìn gần ngay trước mắt cứ điểm tần vân trong lúc nhất thời lâm vào suy nghĩ mặc dù tần vân mang theo mặt nạ che đậy trên mặt hắn biểu lộ nhưng lại hông hải cũng vẫn là nhìn ra tần vân lúc này ngay tại tự hỏi giải quyết hiện tại vấn đề phương pháp thế là cũng liền chỉ là an tĩnh ngồi ở bên cạnh không nói một lời đầu ó c cũng nghĩ đến làm như thế nào đến giải quy tần ổ t h n vân nghĩ n nghĩ mở miệng hỏi cứ điểm bản thân có di động năng lực vương hải nhẹ gật đầu hỏi đúng ngươi làm muốn đơn độc đem cứ điểm mang đi thế nhưng là cái này điểm tài nguyên cứ điểm di động năng lực giới hạn tại quỹ đạo tối để a tất cả h phản đảng hạm trưởng chiến hạm cùng phó hạm trưởng cùng tất cả phi công hiện tại cưỡi tàu đổ bộ tiến vào điểm tài nguyên cứ điểm đồng thời thông cáo toàn bộ phản quân nguyện ý đi theo chúng ta rời đi người cũng làm cho bọn hắn tiến về điểm tài nguyên cứ điểm cứ điểm nội bộ không nguyện ý đi theo chúng ta người liền đem bọn hắn toàn bộ đưa vào chiến hạm của bọn hắn bên trong những chiến hạm kia mặc dù không thể di động nhưng là vừa rồi rút lui phản đảng hạm đội hẳn là cũng còn không có đi xa mà lại trên chiến hạm sinh hoạt vật tư cũng đủ bọn hắn kiên trì một đoạn thời gian chỉ cần phản đảng bên hắn kia phái người tới cứu viện bọn hắn còn có thể sống sót mang đi đối phương hạm trưởng cùng phó hạm trưởng mang đi những cái kia nguyện ý trở lại liên ba người n g liền đủ vương hải ánh mắt phức tạp quay đầu nhìn một chút bên ngoài c h ầ n c h ờ hỏi thế nhưng là tại sao phải lưu bọn hắn lại tại thời điểm chiến đấu đây không phải là chấm dứt a tần vân lắc đầu dù sao bọn hắn đã từng cũng là trong chúng ta một viên ta cũng không muốn bản thân biến thành một cái chư giết chóc liền cái gì cũng không biết đ a u phủ đã ngay từ đầu không có hạ tử thủ hiện tại càng không khả năng lại xuống tay với bọn họ trong bọn họ đại đa số người cũng không nhất định chính là thật tại căm hận liên bang mà là cái gì cũng không biết dưới tình huống bị cổ động trở thành phản đảng chúng ta đem hạm trưởng phó hạm trưởng cùng phi công mang đi những chiến hạm này coi như về sau có thể chữa trị vậy cũng phải tiêu tốn thời gian rất dài mà lại phi công cũng sẽ bị một lần nữa phối trí những thứ này bị chúng ta mang đi người tóm lại về sau cũng không tính được là cái uy hiếp gì giết hay không bọn hắn về sau vẫn sẽ có cái khác phi công đứng ở chúng ta mặt đối l ậ đi nhưng là nếu như trên chiến trường lại một lần gặp phải hôm nay những thứ này đầu hàng người nếu như bọn hắn cũng thật tại bên trong chiến trường hỗn loạn đối với chúng ta liên bang tạo thành n g uy hiếp vậy ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình tân vân đứng lên đệ lại vông hải bà vai cứ dựa theo ta nói làm để tổ tham mưu an bài thật kỹ nhìn chằm chằm trong vòng hai canh giờ hoàn thành tất cả bố trí đồng thời khởi động điểm tài nguyên cứ điểm tên lửa đẩy tốc độ cao nhất rời đi nơi này đi vòng trở về mặt trăng căn cứ vông hải nhẹ gật đầu ta biết tân vân chuyển thân rời khỏi cầu tàu trực tiếp một đường trở về bản thân phòng trong phòng t h i y phục tắc chiến vọt vào tắm sau đó liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi. vừa rồi chiến đấu tiêu hao không nhỏ mặc dù bây giờ nhìn qua cũng không có cái gì chỗ không ổn nhưng đối với tần vân đến nói cũng là vô cùng m ỏ i mệt mười mấy phút chiến đấu tựa như là tinh lực một trận liên tục mấy canh giờ trở lên cường độ cao tắc chiến đ ồ n g dạng tinh thần cùng thân thể đều rõ ràng phát ra m ỏ i mệt nhắc nhở cái này vừa nằm xuống đi tại mở to mắt cũng đã liền đi qua hai giờ nghỉ ngơi ngắn ngủi cũng làm cho tần vân m ỏ i mệt có thể thư giãn đầu giương máy bộ đàm không ngừng văng lên tần vân sau khi mở mắt liền trực tiếp đưa tay đẻ xuống máy bộ đàm chuyện gì trưởng quan ta là messi vông hải hạm trưởng để ta thông chi ngươi trước ngươi chuyện phân p h ó đã làm xong hiện tại hạm đội sắp lên đường t â n vân thật dài hô hấp hai lần bình phục còn không có nghỉ ngơi đủ một chút khó chịu nói ra ta biết nói cho hạm t r ư ở n g ta lập tức trở về cầu tàu đợi lát nữa ngươi đem ta đổi lại uy phục tác chiến đưa đến hậu cần bên kia thanh tẩy phòng thay quần áo bên kia quần áo cũng đi thu thập một chút được rồi trưởng quan thông tin gián đoạn t â n vân đưa tay vớt vớt ngực chậm rãi từ trên giường ngồi dậy cầm lấy thay đổi chế p h ụ lúc rời đi gian phòng trước đó cũng chưa quên mang lên phi hưng đem mặt nạ mang lên mặt tại mở ra cửa về sau đ ố i đứng ở ngoài cửa messi nhẹ gật đầu liền trực tiếp tiến về cầu tàu. messi tại tần vân rời đi về sau lúc này mới đi vào phòng bên trong cho tần vân thu thập quét dọn gian phòng bên trong ngược lại là rất sạch sẽ cũng chính là lau lau bể t ắ m chỉnh lý chỉnh lý giường chiếu cái gì quét sạch sẽ về sau mới ông tần vân đổi lại y phục tác chiến rời khỏi trên danh nghĩa messi là phó quan lần ạ h ệ phễ lì ạ lì xạ ba người là thư ký nhưng trên thực tế bốn người đều tại đồng thời làm lấy giống nhau công việc cũng đều tại gánh chịu lấy tần vân sinh hoạt thư ký chức trách mà lại vì rèn luyện bốn người này đồng thời cũng có thể để cho bốn người này còn có nhiều thời gian hơn đi đảm nhiệm các nàng lúc đầu bản c h ứ c công việc cho nên đều là bốn người luân phiên theo tần vân không có luân phiên hoặc là nghỉ ngơi hoặc là ngay tại cầu tàu công việc c á c phương diện đều không có trì hoãn tại đi vào cầu tàu về sau tần vân lại ngồi tại vương hải bên người vương hải tại tần vân sau khi ngồi xuống liền mở miệng nói tất cả an bài đều đã làm tất cả tù binh chiến hạm hạm trưởng phó hạm trưởng phi công thân phận đã toàn bộ đi qua so sánh tiến vào cứ điểm không có phát hiện vấn đề gì điểm tài nguyên c ứ điểm bên kia có không đến một nửa người nguyện ý đi theo chúng ta rời khỏi nhưng tuyệt đại đa số đều chỉ là nguyên bản tại điểm tài nguyên công việc công nhân không có thân phận quân nhân nhưng không bài trừ bên trong là có phải có thân phận đặc thù người hạm đội phương diện nguyện ý cùng chúng ta cùng rời đi đích sắc rất ít người gần một trăm năm mươi tàu chiến hạm cũng chỉ có không đến một ngàn người bình quân mỗi tàu chiến hạm không đến mười người tân v â n hỏi những người khác đều đã đưa đến những chiến hạm kia lên rồi vâng hải trả lời hơn hai giờ cái kia hơn một trăm tàu chiến hạm đang lục thuyền một mực tại chạy tới chạy lui nên đưa qua người đều đưa qua cuối cùng mặt trăng căn cứ bên kia cho h tân vân tựa ở cái ghế trên chỗ tựa lưng nói cái gì vâng hải cười khổ một tiếng để chúng ta từ bỏ toàn bộ đồ vật tranh thủ thời gian rút về mặt trăng căn cứ đến lúc đó thứ hai hoặc là hạm đội thứ tư sẽ phái người phụ cận tiếp ứng chúng ta tân vân lắc đầu vậy không được cứ điểm nhất định phải mang đi chúng ta tiếp xuống nhiệm vụ sẽ càng nguy hiểm có cái này cứ điểm các ngươi mới có thể an toàn hơn trở về lộ tuyến tính toán qua chưa vâng hải cũng biết tân vân đối với cái này cứ điểm chấp nhất cũng liền không đang nói vấn đề này mà là trực tiếp cho trả lời đã tính toán qua tính toán xác nhận tại ngày thứ bảy có thể để điểm tài nguyên cứ điểm tốc độ di chuyển tối lại hóa nhưng là trung gian sẽ có ba lần giảm tốc ba lần g i a tốc đến cải biến tiến lên lộ tuyến cùng quỹ đạo di động cứ điểm trở về liên bang k h ô n g chế khu vực thời gian cần khoảng hai mươi lăm ngày c h i t để lách qua địa phương k h ô n g chế khu vực tần vân ngầm đầu nhìn về phía màn ảnh chính lúc này màn ảnh chính lên theo v ông hải cũng xuất hiện một bộ sơ đồ nhìn qua về sau tần vân liền g ậ t đầu cứ dựa theo con đường này tiến lên v ông hải lo lắng mở miệng nói ra nhưng đây chỉ là trong lý tưởng tình huống vạn nhất xuất hiện n g o à i ý muốn tỉ như địch nhân chặn đường cùng truy kích cái kia tinh hoạ hạm đội muốn bảo vệ thế nhưng là toàn bộ bên trong cứ điểm không sai biệt lắm hơn một vạn người a chỉ cần ra một điểm vấn đề cái này hơn một vạn người tính mệnh coi như khó giữ được tần vân trấn an nói ra tất cả có ta tình huống cũng không đến nỗi sẽ phức tạp đến loại trình độ này còn có a ngươi không muốn luôn luôn tắm cờ từ tại tàu hụ gì cần thời điểm ngươi liền đặc biệt thích tắm cờ dạng này không tốt không có việc gì làm không tốt đều sẽ bởi vì ngươi miệng quạ đen nói đến có việc vương hải nghe được tần vân lộ ra bất đắc gì ánh mắt địa i bài nguyên cứ điểm cùng vệ tinh di động đồng dạng đều quá chậm chặn đường q u n không g i truy kích chạy không phát chỉ cần địch nhân tới lần kia lần đều là gắng gượng nguy cơ cùng chiến đấu nói là mạo hiểm thiệt không l ạ quá chương ế n h n g hai này trăm ba mươi đoàn, cuối cùng tình n bảy chất vấn hơn một trăm tàu chiến hạm tại tăng thêm cứ điểm bên trong nguyên bản nhân viên công tác t à i nguyên khu nhân viên công tác nhân viên hộ vệ đang đến gần tám mươi n g h n đôi con mắt nhìn chăm chú tinh hỏa hạm đội của tần vân mang theo nguyện ý trở về liên bang hơn mười n g h n người thôi động lên tài nguyên cứ điểm chậm rãi biến mất trong mắt bọn hắn tần vân ngồi trong thư phòng nhìn xem tất cả còn an trí tại cứ điểm bên trong tùy hành danh sách nhân viên xác nhận lấy trên danh sách tên của mỗi người công việc gia đình cùng bối cảnh coi như mỗi người chỉ có một trang giấy cái kia cũng trọn vẹn là hơn mười ngàn tấm giấy chờ đợi tần vân đọc qua hiện thực tình huống là cứ điểm bên trong an bài đ ă n g lục bộ đội tổ tham mưu cùng tất cả thuyền đ i ề u đi ra nhân viên cũng đều tại bắt gấp thời gian đối với mỗi người tư liệu tiến hành xác nhận xét duyệt đem hết thể mọi người chia làm không uy hiếp khả nghi mục tiêu cùng xác nhận cách ly ba loại sau đó mới có thể tập trung đến tàu vun can bắt đầu để tần vân tiến hành hai lần tìm đọc tần vân một bên nhìn cũng một bên cầm bút trên giấy viết lấy cái gì không ngừng tần vân đang nhìn một cái phó quan ba cái thư ký cũng toàn bộ ngồi trong thư phòng hỗ trợ tần vân chỉnh lý cái kia hơn mười ngàn người tư liệu nhìn hồi lâu sau tần vân nhẹ nhàng nhắm mắt lại hướng về sau dựa vào ngừng lại một lúc sau mới mở miệng hỏi các ngươi chỉnh lý đến thế nào lam tinh ra đời gia đình phụ mẫu vì người l à m tinh mộ côi cha vì người l à m tinh có bao nhiêu messi ngẩn đầu lên vội vàng trả lời lam tinh ra đời xác nhận con số là bốn trăm mười hai người trong đó song thân đều là người lam tinh chỉ có không đến ba trăm người mộ côi cha vì lam tinh cư dân có hơn một trăm người tần vân khẽ gật đầu một cái, hay khổ thông chi cứ điểm người bên kia để bọn hắn tìm những người này văn hóa hỏi rõ ràng bọn hắn đến cùng vì sao lại tại cái này cứ điểm đối với những người này công việc chức trách phân bố lý giải có tới không messi nhìn về phía hệ phễ lý hạ cái sau mở miệng nói ra trưởng quan trong những người này công việc chức trách dính đến toàn bộ điểm tài nguyên cứ điểm các hạng khâu bến cảng nhân viên quản lý thuyền chữa trị nhân viên thiết bị kỹ thuật nhân viên sửa chữa mạng lưới nhân viên kỹ thuật hậu cần công trình cơ giáp thu thập cơ giáp người thao tác nhân viên y tế nhân viên phòng vệ từng cái khâu người làm việc toàn bộ đều có tân vân lại nhìn về phía messi lại thêm một đầu xác nhận một chút hiện tại cứ điểm sinh hoạt vật tư cùng với các vật liệu tất cả tình huống cứ điểm cảng khẩu bị tổn thương mức độ phòng vệ vũ khí còn có bao nhiêu có thể sử dụng phòng ngự hỏa lực có thể hay không tăng cường có thể hay không chữa trị tới hiện tại dựa vào cái này hơn một mươi người có thể hay không đem cái này điểm tài nguyên cứ điểm bình thường vận chuyển toàn bộ đều biết rõ ràng cứ điểm bên trong có thiết bị gì thông qua những thiết bị này có thể làm được chuyện gì ta cũng muốn biết cường điệu xác nhận cứ điểm bên trong kỹ thuật nhân viên tương quan được bao nhiêu có nghiên cứu kỹ thuật thực lực người có bao nhiêu messi nhẹ gật đầu cầm lấy trước mặt mình trên mặt bản chán máy t r u y ề n tin bắt đầu liên lạc cầu tàu từ bên kia đến liên hệ cứ điểm nói với tần vân những chuyện này tiến hành xác nhận đợi đến messi đem tần vân bên này vấn đề nói chuyện cầu tàu bên kia tựa hồ cũng là cho messi nói cái gì về sau messi liền nhìn về phía tần vân một tay che máy t r u y ề n tin mịt rộ phồn nói ra trưởng quan cầu tàu bên kia báo cáo cứ điểm bên trong có người nói bản thân là liên bang nhân viên địa báo hết t h ể hai người hy vọng có thể cùng trưởng quan người trả mặt tần vân khoác k h o á tay để cầu tàu cùng mặt trắng căn cứ liên lạc xác nhận hai người kia thân phận nếu như không có vấn đề liền để bọn hắn tới tàu t ạ sau đó căn cứ tính toán muốn trở về khu vực an toàn cần hơn hai mươi ngày thời gian nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn nhưng tần vân cũng không chuẩn bị để điểm tài nguyên cứ điểm liền bảo trì hiện tại cái dạng này mà là hy vọng cái này cứ điểm có thể vận chuyển tần vân không cần cứ điểm bên trong những cái kia khoáng vật tài nguyên nhưng là cứ điểm bên trong công nghiệp thiết bị nếu như có thể làm một ít chuyện cái kia lối tiếp xuống hành trình cũng là sẽ có chỗ tốt chuyện thứ nhất đương nhiên chính là đối với cứ điểm tiến hành chữa trị bởi vì chiến đấu bị phá hư rơi địa phương nắm chặt chữa trị hoàn thành chuyện thứ hai chính là cứ điểm phòng vệ biện pháp tinh hỏa hạm đội lực lượng phòng vệ khẳng định là không đủ nhưng nếu như cứ điểm nguyên bản vậy căn bản không có bao nhiêu tác dụng hoàn toàn chính là xung làm cảm khẩu cứ điểm có thể phát huy ra chân trinh cứ điểm tác dụng cái kia cũng giống nhau là có viện trợ mà cái này một nhóm hơn mười ngàn người mặc dù cũng không tất cả đều là cái gì mũi nhọn tính nhân tài nhưng khẳng định cũng có một chút mũi nhọn nhân t à i ở bên trong càng là một cái cứ điểm vận hành bên trong nhất không thể hoặc thiếu tạo thành bộ phận mặc kệ những người này tương lai sẽ hay không lưu tại cái này cứ điểm bên trong cũng mặc kệ cái này cứ điểm sau này sẽ bị tần vân biến thành bộ rắn gì nhưng có những người này từ giờ trở đi hơn hai mươi ngày thời gian bên trong bọn hắn liền có thể một mực dựa theo tần vân ý nghĩ đối với cứ điểm tiến hành hoàn thiện cùng chữa trị hiện tại có thể tận khả năng đem cứ điểm hỏa lực đắp lên đến cao nhất mức độ vậy kế tiếp tinh hỏa hạm đội tại gặp phải địch nhân thời điểm mặc kệ là cứ điểm hay là hạm đội cũng đều sẽ trở nên an toàn hơn sau đó tần、vân、vẫn ngồi trên đế có chút buồn b ự c ngán ngẩm dùng ánh mắt của mình nhanh chóng đảo qua trong màn hình từng tờ một tư liệu bốn nữ hải vây quanh ở một cái khắc bàn lớn cũng bắt đầu nhỏ giọng nói tới nói lui tần vân cũng không có đi nghe bốn nữ hải chỉ là tại làm lấy mình sự tỉnh mặc dù hắn thái độ hiện tại là rất lời nhác nhưng là mặt nạ mang theo cũng làm cho người nhìn không thấy nét mặt của hắn mà lại tần vân cũng một mực tại chú ý đến cứ điểm bên trong cái k i a hơn mười ngàn người chuyên nghiệp phương diện cùng năng lực phương diện ghi chép nguồn năng lượng máy móc kỹ thuật điện tử công trình tài liệu học khoán vật học tất cả nhân viên trên danh sách có cùng loại ghi chép người tần vân đều sẽ nhìn nhiều hơn mấy mắt sau đó thông qua những tài liệu này lên miêu tả cùng đánh giá đến đúng những người này tiến hành đánh dấu ở bên trong tìm ra những cái k i a người có năng l ư ợ n g mới nhìn xem về sau có thể hay không nghĩ biện pháp đem những này người làm bản thân sử dụng t r ư ờ n g quan lì s a tần vân ngẩng đầu lên nhìn về phía messi bốn người bọn họ bên kia vừa rồi gọi trưởng quan người là lì s a thanh â m rất lớn cảm giác rất quật cường đang gọi hắn mà hô lên lì s a cái tên này thì là messi để nén t h a nhâm mà lại mang theo một vòng tức giận cảm xúc ở bên trong tần vân nhìn một chút đứng lên lì s ạ còn có, có chút ó c tức giận nhìn c h ầ m c h ầ m lì s ạ messi khẽ nhữ mày làm sao nghe được tần vân thanh âm messi nhìn một chút tần vân cuối cùng có chút bất đắc dĩ nghiêng đi đầu mà lì s ạ tấm kia con gái rượu trên mặt thì là tràn ngập quật cường cùng một chút xíu bất mãn lì s ạ hỏi trưởng quan vừa rồi chúng ta nói đến thời điểm chiến đấu lúc kia trưởng quan ngươi rõ ràng có năng lực như thế giết chết những cái kia phản đồ thế nhưng là tại sao phải lưu bọn hắn tiếp tục trên thế giới này chỉ cần họng súng của ngươi tùy tiện điều chỉnh như vậy thôi cái những người kia liền sẽ không đi cho liên bang mang đến phiền phức cùng u tân vân hơi cảm thấy phải có chút kinh ngạc nhìn về phía cái này tại bốn nữ hải bên trong nhìn qua chỉ là nhìn qua ôn nhu nhất nữ hải lúc nói chuyện thường xuyên đều là ngập ngừng không nghĩ tới nha đầu này lại còn có như bây giờ cố chấp quật cường biểu hiện messi ở bên cạnh nhỏ giọng nói một câu ta có ngăn cản nàng tân vân đối messi lúc lắc đầu nhìn về phía lisa hỏi người hy vọng bọn họ tất cả đều chết ta lisa lớn tiếng nói ra là địch nhân vậy liền cần phải chết tốt nhất địch nhân đó chính là chết đi địch nhân ta có thể ở trong mơ thương hại bọn hắn nhưng ở hiện thực liền sẽ không nếu như bọn hắn hay là liên bang một viên đó là đương nhiên cũng không phải là dạng này tân vân cười cười ngươi ngược lại là đem so với ta minh bạch tốt nhất địch nhân chính là chết đi địch nhân ngươi nói không sai toàn diệt rơi những tù binh kia quả thật có thể làm được chí ít nếu như không phải tận lực lưu thủ cái kia bị chúng ta nhét vào nơi đó hạm đội tối thiểu có một nửa đã hy sinh tại nơi đó ly x a hỏi vậy ngươi vì cái gì không giết chết bọn hắn tân vân cũng không sinh khí cười một tiếng nói ra trước đó có một người để ta phải học được nên giết c ũ n g không giết ta cảm thấy ta vẫn không có thể hoàn toàn nắm giữ điều ấy nhưng là ngươi nói không sai là địch nhân đ a n g chết những người này lưu lại về sau còn có thể lại biến thành liên bang địch nhân cùng uy hiếp cho nên bọn hắn chết mới là chấm dứt vậy ngươi biết một hạm đội một chiếc chiến hạm sức chiến đấu là thế nào biểu hiện ra ngoài sao lì x ạ có chút không có kịp phản ứng tần vân cái đề tài này giống như xoay chuyển có phải hay không có chút quá nhanh nhưng tần vân không đợi lì x ạ trả lời liền tự hỏi tự trả lời nói từ chiến hạm cá thể đến xem tại hạm trưởng chỉ huy giới cầu tàu đoàn kết cùng một chỗ sau đó điều động cơ giáp tác chiến đây chính là một chiếc chiến hạm sức chiến đấu biểu hiện hạm trưởng năng lực cùng cơ giáp năng lực tác chiến sẽ trực tiếp ảnh hưởng sức chiến đấu biểu hiện cao thấp mà đổi thành hạm đội đó chính là càng nhiều cơ giáp phi công biểu hiện càng nhiều hạm trưởng đoàn kết biểu hiện cùng hiệp đồng mới có thể mang đến đầy đủ sức chiến đấu thế nhưng là chi hạm đội kia phi công cùng hạm trưởng thậm chí là phó hạm trưởng những thứ này đủ để ảnh hưởng một chiếc chiến hạm năng lực tác chiến đủ để ảnh hưởng một hạm đội năng lực tác chiến người bọn hắn bây giờ tại đâu lisa có chút t ỉ n h hồi đáp cứ điểm bên trong đúng hạm trưởng phó hạm trưởng những cái kia có thể xung làm quan chỉ huy người thậm chí là tất cả phi công trước mắt đều đã tại cứ điểm bên trong như vậy cái kia hạm đội hiện tại còn có năng lực chiến đấu à? còn có thể trở thành địch nhân của chúng ta à? lisa có chút trong đầu hạm trưởng phó hạm trưởng tất cả tầng quan chỉ huy còn hữu cơ sư đều không tại vậy bọn hắn liền không có sức chiến đấu tân vân cười cười hiện tại những người này rơi xuống trong tay chúng ta kỳ thật hoàn toàn có thể thay cái phương hướng suy nghĩ đó chính là những người này đối với phản đảng đến nói đã chết rồi đã không tồn tại mà cái kia hơn một trăm tàu chiến hạm muốn toàn bộ chữa trị thời gian ba tháng cũng là cần đúng không lisa gật gật đầu ba tháng một trăm năm mươi chiếc trái phải chiến hạm chữa trị cũng kém không nhiều là cần như thế một cái thời gian